Chương 408 sửa sang lại hoàn thành. Chạm bạn thời khắc, đoạn dịch về tới vong ưu quán trà bên trong. Lúc này Diệp Dung Dung vẻ mặt đắc ý ngồi ở ghế trên, nhìn đoạn dịch. Cùng lúc đó, ở Diệp Dung Dung trong tay còn có một chương trăng giấy, mặt trên ghi lại đó là từ thâm viên điện trung sửa sang lại ra tới, lớn lớn bé bé sở hữu cùng thâm viên điện gian dữ gia tộc, hoặc là một ít tổ chức nhỏ, thậm chí còn có cái loại này đơn độc hành động linh tạp sư. Toàn bộ đều giúp ngươi sửa sang lại ra tới, vô cùng chuẩn xác, trong đó kia một ít đại gia tộc, hoặc là thực lực so cường lĩnh tạp sư trở, ta đều là dùng hồng bút tiêu chí đồng thời kia một đống lớn thâm viên điện tư liệu trùng, ta cũng cho ngươi phân loại hảo, trong đó hồng bút đánh dấu những cái đó, ta đều đơn độc sửa sang lại ra tới, còn thừa những cái đó tầm thường, cũng là đều sửa sang lại phân loại ra tới có thể nói là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Diệp Dung Dung mỉm cười chỉ vào phía sau kia một đống lớn thâm viên điện tư liệu nói, trang giấy trong tay không ngừng ở đoạn dịch trước mặt huy tới huy đi, chính là không cho đoạn dịch. Đoạn dịch thấy vậy, nháy mắt liền minh bạch, cũng là nhịn không được nở nụ cười. "Này, đoạn dịch trong tay nhẫn chữ vật lập loè một chút, một cái cái hộp nhỏ xuất hiện ở trên mặt bàn. Nơi này có 3 cái màu tím phẩm chất linh thạch, đưa ngươi." Đoạn dịch vừa nói, một bên đem cái hộp nhỏ mở ra đưa cho Diệp Dung Dung. Lục cục. Diệp Dung Dung nhìn đến cái hộp nhỏ chung 3 cái màu tím phẩm chất linh thạch, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, không nói hai lời, liền đem tờ giấy đưa cho đoạn dịch, sau đó bế lên cái hộp nhỏ, nghiêm túc nhìn lên. Nếu nói đoạn dịch là tham tiền nói, như vậy cái này Diệp Dung Dung tuyệt đối chính là cái loại này si mê với linh thạch, linh thảo nữ hải, không thể không nói hai người nào đó dưới tình huống, thật là rất giống." Cơm chiều ta đã chuẩn bị tốt, nhớ rõ đi lên ăn cơm Nga còn có, đa tạ lạc. Diệp Dung Dung hưng phấn ôm cái hộp nhỏ chạy đi ra ngoài, rời đi phòng lúc sau, hướng về phía Đoạn Dịch mỉm cười nói. Đoạn Dịch nghe vậy cũng là gật gật đầu, bất quá giờ phút này lực chú ý hoàn toàn liền ở trong tay này tờ giấy chứng thượng. Thật tốt quá, có này phân tư liệu, liền Phương tiện ta ngày sau quét sạch. Bất quá vì không làm cho phiền thoái, này đó rõ ràng tương đối cường đại gia tộc, tổ chức ta liền không đi trêu trọng, tính cả thăm nghiên điện tư liệu cùng nhau, toàn bộ đều giao cho lăng đội trưởng Đoạn Dịch ở quyết định hảo lúc sau, liền đem trang giấy thích đáng thu vào vào nhận chứa vật chung. Mà trong phòng những cái đó phân loại tốt thâm viên điện tư liệu, Đoạn Dịch cũng là đều thu được một cái sơ cấp nhẫn chứa vật chúng, chẳng qua để lại một bộ phận tư liệu thư tịch, này đó đều là Đoạn Dịch chuẩn bị chính mình đi tiêu diệt, tuyệt đối là không thể đủ làm chấn tả tư người phát hiện. Thu phục, ăn cơm đi. Đoạn Dịch ở vội xong rồi hết thảy lúc sau, liền bay nhanh chạy lên lầu, ăn xong rồi cơm chiều. Ở cơm chiều trong quá trình, Diệp Dung Dung cũng chú ý tới Đoạn Dịch trên người vết thương, đồng tử rõ ràng lập một chút, nự khí lo lắng dò hỏi, "Ta nói, ngươi đã trải qua cái gì nha, có cần hay không ta giúp ngươi trị liệu một chút không, có việc gì, ta đã đều khôi phục" Nếu thực sự có sự vừa rồi liền tìm ngươi. Nay đó vết thương là ta nỗ lực huấn luyện tiêu chí, ha ha. Đoạn Dịch cười to hai tiếng, nói: "Hảo đi, xem ra Nam cung giật đạo sư thật là trước sau như một miếng cắt." Diệp Dung Dung nghe vậy, cũng là lập tức liền minh bạch, nhất định là đã trải qua Nam cung Dật ma quỷ huấn luyện, bất quả nếu là Nam cung Dật đệ tử, như vậy Đoạn Dịch tự nhiên cũng sẽ không có sự. Diệp Dung Dung cũng cứ yên tâm xuống dưới. Theo sau, ở một đốn thỏa mãn cơm chiều lúc sau, Đoạn Dịch cũng liền đi trước rừng rậm linh mạch hoạt luyện, cùng Dị giống nhau, đều là mang theo một tiểu rổ đồ ăn, cười hắc phong con đưng khủng lỗ đi. Mà Diệp Dung Dung đây là đầu nhập tới rồi Linh Thạch, Linh thảo nghiên cứu chung, chút nào đều không cảm thấy buồn tệ, đối nàng tới nói, nghiên cứu mấy thứ này, có thể xo so tu luyện thú vị nhiều. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Dịch cũng là sớm từ tu luyện trạng thái trung thức tỉnh, cưỡi Hắc Phong con đứng khổng lồ quay trở về Diễm Hoàng thị. Chẳng qua hôm nay Đoạn Dịch cũng không có sốt ruột đi trước học viện Diễm Hoàng, mà là làm Hắc Phong con đứng khổng lồ mang theo chính mình đi trước trấn Tà Tư. Rốt cuộc hiện tại thâm viên điện tư liệu đều đã sửa sang lại hảo, cũng đáp ứng rồi Nam cung giật phải nhanh một chút đưa đạn, Đoạn Dịch cũng liền không có nhiều chậm trễ thời gian. Có trấn tà lệnh, Đoạn Dịch nhẹ nhàng liền tiến vào tới rồi trấn tà tứ trùng, sau đó đi tới tam đội trong sân. Trung hợp, liền ở đoạn dịch đi vào tam đội sân khi, nên diện đi tới một cái khuôn mặt anh tuấn tóc vàng nam tử, trên người tản ra hơi thở phi thường tương đại, thả mang thêm quang thuộc tính linh lực dao động, thực rõ ràng, trước mắt cái này nam tử, đúng là tam đội đội trưởng Lăng Hạo. Lăng đội trưởng buổi sáng tốt lành nha. Đoạn Dịch thấy vậy, hướng về phía Lăng Hạo ôm mũ quyển, nói: "Nguyên lai like là Đoạn Dịch nha, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới đây, chẳng lẽ là muốn chấp hành nhiệm vụ?" Lăng Hạo nhìn đến là Đoạn Dịch tới, khẽ cười cười, Ánh mắt ngay sau đó đánh giá một chút đoạn dịch, phát hiện đoạn dịch tu vi thế nhưng lại tăng lên, hiện giờ đã có bạc trắng 5 sao linh lực dao động, làm Lăng Hạo cũng là kinh ngạc, không hổ là Nam cung giật lựa chọn đệ tử, như vậy thiên phú thật là khó lường. Không phải, ta hôm nay lại đây là đưa tài liệu. Đoạn dịch hơi hơi lắc lắc đầu, từ trong lòng lấy ra một quả cấp thấp nhận chữ vật đưa cho Lăng Hạo. Lăng Hạo nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, nhưng tại hạ một khắc, đồng tử tức khắc co rụt lại, lập tức liền nghĩ tới Nam cung giật nói qua, sẽ làm đoạn dịch lại đây đưa thăm viên điện tài liệu, vì thế không có do dự, vội vàng liền tiếp nhận nhận chữ vật. Lăng Hạo chỉ là thông qua ý niệm tiến vào đến nhận chữ vật chung xem xét một chút, liền phát hiện bên trong có đại lượng thư tịch quyển trục, biểu tình phi thường khiếp sợ. Bởi vì thư tịch quyển trục thật sự rất nhiều, liền tính là thiếu một bộ phận, cũng căn bản không người có thể phát hiện, Lăng Hạo cũng căn bản sẽ không cho rằng đoạn dịch tận tàng rồi một bộ phận. Thật tốt quá, có này đó tư liệu, đủ để cho ta mang đội tiêu diệt sở hữu cùng tâm viên điện có liên hệ người. Lăng Hạo hương phấn nói: "Ân, ta đây liền không nhiều lắm để lại, Lăng đội trưởng tái kiến đoạn dịch ở hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, cũng liền không có lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này, hướng về phía Lăng Hạ Ô Mộ chuẩn bị rời đi." Nhớ rõ giúp ta hướng sư phụ ngươi chỉ ta, ta hiện tại cũng có vội, liền không nhiều lắm giữ lại ngươi." Lăng Hạo vốn định sáng sớm đi ra ngoài mua điểm đồ vật, nhưng hiện tại có cái này nhận chữ vật, còn không có thời gian ở đi ra ngoài, cần thiết muốn lập tức đầu nhập công tác. Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, xoay người liền rời đi. Bất quá ở Đoạn Dịch rời đi tam đội sân, đi tới trấn Tà Tư đại sảnh thời điểm, bỗng nhiên thấy được một cái hơi thở phi thường cường đại hôi phát lão giả. Tuy rằng cái này hôi phát lão giả hơi thở rất cường đại, nhưng hắn khuôn mặt lại phi thường tái nhợt, hắn mắt cũng nhìn về phía Đoạn Dịch, làm Đoạn Dịch có một loại cảm giác không rét mà run. Nhưng cái này lão giả cũng không có nói thêm cái gì, ánh mắt nhu hòa sùm dưới, hướng về phía Đoạn Dịch cười cười, sau đó liền rời đi. Đoạn Dịch tuy rằng không biết hắn là ai, nhưng hắn tu vi thực rõ ràng viễn siêu lăng hạo, vừa thấy chính là chấn Tà Tư trung cao tầng nhân vật, hiện giờ Đoạn Dịch đối chấn Tà Tư có rất lớn cảnh giác, tự nhiên không nghĩ cùng hắn có cái gì giao thoa, cũng là không có do dự, trực tiếp liền rời đi chấn Tà Tư. 4. Chương 409 theo dõi. Rời đi chấn Tà Tư lúc sau, Đoạn Dịch xoay người liền hướng tới học viện Diễm Hoàng Phương hướng đi đến. Bởi vì thời gian còn sớm, Đoạn Dịch cũng liền không có sốt ruột ngồi xe đi trước, mà là một đường thưởng thức một chút học viện Diễm Hoàng trở sáng bộ dạng, rốt cuộc tầm thường loại này cảnh tượng Đoạn Dịch đều nhìn không tới, cũng không có thời gian lại đây, đều là trực tiếp đi trước học viện Diễm Hoàng. Dọc theo đường đi chung quanh cửa hàng đều sôi nổi mở cửa, cũng bắt đầu có tiếng to thanh chuyển ra tới, lại là tốt đẹp một ngày bắt đầu, cảm giác được bụng có điểm đói khát Đoạn Dịch trực tiếp liền ở ven đường bữa sáng cửa hàng ăn lên. Nhưng liền ở Đoạn Dịch đi vào bữa sáng cửa hàng trong nháy mắt kia, nhiên cảm giác đến phía sau có một cổ không tầm thường hơi thở. Kỳ thật từ chấn tạ tư rời đi thời điểm, Đoạn Dịch liền cảm nhận được một cổ thực không tầm thường hơi thở thưởng phi thường tương đại, ít nhất có hoàng kim cấp trở lên, chẳng qua khi đó bởi vì ở vào trấn Tà Tư phụ cận, Đoạn Dịch liền cho rằng là lại đây đi làm đánh tạp trấn Tà Tư chính thức thành viên. Nhưng Đoạn Dịch không nghĩ tới, chính mình đều rời đi trấn Tà Tư rất xa, kia cổ hơi thở vẫn như cũ còn đi theo phía sau, thả vẫn là cùng cổ hơi thở, này liền làm thói quen cảnh giác Đoạn Dịch, lập tức liền đã nhận ra một tia không thích hợp. Bất quá, Đoạn Dịch cũng không có lập tức liền chộp túm hắn, mày hơi hơi một chọn, trong dòng đi vào cửa sáng trong cửa hàng. Dù sao nơi này là Diễm Hoàng thị nội thành, cũng có rất nhiều người ở phụ cận, liền tính muốn đối Đoạn Dịch ra tay cũng tuyệt đối không thể là ở chỗ này, hơn nữa đoạn dịch cũng chút nào không lo lắng, rốt cuộc tầm thường một cái hoàng kim cấp linh tạp sư, trước mắt trước đoạn dịch trước mặt căn bản không đáng để lo. Bởi vậy, đoạn dịch liền làm bộ không có việc gì phát sinh, mặt mang mỉm cười đi vào bữa sáng trong cửa hàng. "Lão bản, tới ba cái đặc chế dị thú bánh bao thịt, lại đến một chén lớn dị thú cháo thịt, mong một chút Nga đoạn dịch tiến vào bữa sáng cửa hàng lúc sau, nhìn thoáng qua thực đơn, hướng về phía cửa hàng chung một cái đang ở bận rộn trung niên đại thúc, mỉm cười hô: "Được rồi, lập tức liên hảo. Trung niên đại thúc lập tức ứng quát một tiếng, đi vào phòng bếp bắt đầu bận lên. Đoạn Dịch cũng là trong trong ngồi ở một trương vừa mới thu thập tốt cái bàn bên, tùy ý lấy ra di động, như cũng làm bộ căn bản không có phát hiện bộ dáng. Chẳng qua Đoạn Dịch tuy rằng ánh mắt ở trên di động, nhưng như cũ cảm giác cái kia lén lút đi theo chính mình ra hỏa. Đoạn Dịch phát hiện ra hỏa kia lúc này cũng ngừng lại, đại khái vị trí liền ở chính mình đối diện một cái cửa hàng, này liền càng làm cho Đoạn Dịch xác nhận, người này tuyệt đối là ở theo dõi chính mình. Xem ra theo tu vi tăng lên, ta này cảm giác năng lực tự hồ thật sự càng ngày càng cường, không thôi ở dĩ vãng Đoạn Dịch thông qua hệ thống, có thể chuẩn xác không thể nghi ngờ kiểm tra đo lường ra chúng quanh dị thú vị trí. Nhưng đối với những cái đó không có triệu hồi gia dị thú Linh tạp sư tới nói đoạn dịch liền vô pháp kiểm tra đo lường tới rồi nhưng hiện giờ đoạn dịch phát hiện chính mình đối này đó linh tạp sư cảm giác năng lực biến cường rất nhiều có đôi khi hệ thống vô pháp kiểm tra đo lường ra tới linh tạp sư đoạn dịch đều có thể phát hiện không biết là hệ thống tăng cường vẫn là đoạn dịch thực lực của chính mình tăng cường bất quá tổng thể mà nói đều đối đoạn dịch là một cái rất lớn trợ rút như vậy ngày sau có người muốn đánh lén cùng hắn căn bản là làm không được tới rồi tiểu tử Nguyên muốn bánh bao thịt cùng chá thịt trung nhân đại thuốc trang một cái mâm đi tới đoạn dịch trước mặtỉm tôi nói đà tạo la bản Đoạn Dịch tùy ý nghe thấy một chút, đôi mắt tức khắc sáng ngời, hưng phấn nói: "Thật ư à, lao bản ngươi tay nghề thật tốt." "Ha ha, thích liền hảo, mau thừa dịp nhiệt ăn đi." Trung niên đại thúc khờ khảo cười to hai tiếng, sau đó liền tiếp tục bận việc lên. Đoạn Dịch cũng là không có chút nào do dự, lập tức mồm to ăn lên. Tuy rằng Đoạn Dịch ở học viện Diễm Hoàng, mỗi ngày đều có thể ăn đến rất nhiều mỹ vị chân quý dị thú thịt, nhưng có đôi khi thường thường này đó tiểu điểm vô, tiểu quay hàng 10 vị, sẽ càng thêm mỹ vị, có một loại độc đáo vị, đây là học viện Diễm Hoàng, hoặc là những cái đó xa hoa nhà ăn đều không thể làm được hương vị. "Buốn." "A." Toại mái đoạn dịch tan uống no đủ lúc sau, thỏa mãn sờ sờ bụng, sau đó mỉm cười hướng đi quầy tính tiền. Ở tính tiền trong quá trình, đoạn dịch như cũ cảm giác ra hỏa kia tồn tại, phát hiện lúc này lại nhiều hai cổ hơi thở, tính thượng vừa rồi đó chính là ba cổ, đại biểu cho ở đoạn dịch ăn cơm trong khoảng thời gian này chung, lại có hai tên gia hỏa tới. Ba cái hoàng kim cấp trở lên tu vi linh tạp sư, đồng thời theo dõi với ta, xem ra hôm nay không đem ta làm chết, các ngươi không được an tâm nha. Đoạn dịch khẽ cười, cười, sau đó cũng chút nào không thèm để ý, yên lặng kết xong chứng lúc sau, đi ra cửa hàng. Cùng đoạn dịch sở liệu giống nhau, kia đối diện cửa hàng ba cổ hơi thở Họ nhìn đến đoạn dịch rời khỏi sau, cũng là sôi nổi hành động, lập tức liền theo đi lên. Ha ha, một khi đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí, đoạn dịch nguyên bản là hướng tới học viện Diễm Hoàng Phương hướng đi đến, nhưng hiện tại đoạn dịch kế hoạch phản sát ba người, nếu là tiếp tục hướng tới học viện Diễm Hoàng Phương hướng đi, dễ dàng đụng tới một ít lao sư, đồng học, như vậy gần nhất liền tính đánh chết giết bọn họ, đạt được đồ vật khả năng vô pháp toàn bộ lấy đi. Lo liệu tham tiền tính cách đoạn dịch, là tuyệt đối không nghĩ như thế, bởi vậy liền không có đi trước học viện Diễm Hoàng, mà là hướng tới lượng người thừa tất địa phương đi đến, nhìn xem không có không có gì hẻm nhỏ linh tinh trong bất tri bất giác, Đoạn Dịch liền tới tới rồi giẫm hoàng thị phía đông nội thành góc bên cạnh, nơi này tuy rằng cũng có một ít cửa hàng, nhưng bởi vì không phải trung tâm thành phố, vị trí thực hẻo lánh, lượng người phi thường thưa tớt, thả bên cạnh còn có một cái hẻm nhỏ. Đoạn Dịch ở nhìn đến lúc sau, không có chút nào do dự, trực tiếp xoay người tiến vào hẻm nhỏ chung. Ha ha, tiểu tử này xem ra phát hiện chúng ta, thế nhưng không có đi trước học viện diễm hoàng, dù sao đi tới này hẻo lãnh địa phương thì tính sao, người này bất quá bạc trắng năm sao tu vi, ở chúng ta ba cái hoàng kim bốn sao linh tạp sư trước mặt, kia quả thực chính là giống như con kiến giống nhau không có chút nào năng lực phản kháng nguyên bản liền nghị ở hắn đi trước học viện Diễm Hoàng trên đường, phục kích cùng hắn, hiện tại hảo, chủ động mang chúng ta đi tới một cái hẻm lẽn. Địa phương, vừa vận phương tiện chúng ta độc thủ, đoạn dịch phía sau cách đó không xa ba đạo màu đen thân ảnh, ở nhìn đến đoạn dịch tiến vào hẻm nhỏ lúc sau, biểu tình đều là lộ ra một mặt giữ tận tươi cười, lập tức nhanh hơn một bước, đuổi kịp đi lên. Mới vừa tiến vào hẻm nhỏ đoạn dịch, không có chút nào hoàn loạn, đầu tiên là trông nhìn nhìn xung quanh hoàn cảnh, phát hiện cái này hẻm nhỏ tuy rằng nhỏ lẽn, quanh phòng ốc cũng có người cư trú, thả góc có một đạo theo dõi. Trước mắt đoạn dịch vị trí Vừa vận là ở cái này theo dõi gốc chết, vì thế đoạn dịch khẽ to mày, trong tay hiện lên một mặt lang quang, nương phong kiếm lập tức xuất hiện ở đoạn dịch trong tay, đoạn dịch thúc dục Ngự Phong kiếm quyết, đem cái này theo dõi phá hủy, sau đó yên tâm đi vào. Chương 410 ẩn sát sẽ. Ha ha ha, thật không biết ngươi tiểu tử này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chứ không nói vì cái gì mang chúng ta tới cái này hẻm nhỏ, không nghĩ tới ngươi liền theo dõi đều giúp chúng ta hủy diệt rồi, thật là quá phương tiện chúng ta đối với ngươi ra tay ở đoạn dịch phá hư theo dõi tiến vào hẻm nhỏ lúc sau, ba đạo màu đen thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đoạn dịch phía sau. Này ba người toàn bộ đều là trung niên nam tử. Đại khái 30 đến 40 tà hữu, cầm đầu lên tiếng này một người, trên mặt còn có một đạo thật sâu đau xẹo, trực tiếp từ khỏe mắt hoa đến khỏe miệng, thoạt nhìn bộ dạng phi thường kinh tủng, mà còn lại hai người liền tương đối tới nói bình thường. Ở gần cú nhìn đến này ba người lúc sau, Đoạn Dịch cũng chuẩn xác cảm giác tới rồi bọn họ hơi thở, mày hơi hơi nhíu lại. Ở Đoạn Dịch cảm giác hạ, trước mắt này ba người toàn bộ đều là hoàng kim 4 sao tu vi, cầm đầu đau xẹo nam tử hơi thở nhất cường đại, có cơ hồ hoàng kim 5 sao hơi thở, phòng trường thực mao liền có thể tấn trước. Nhìn đến Đoạn Dịch biểu tình do dự, nhíu mày bộ dáng, cầm đầu đau xẹo nam tử nhịn không được phá lên cười. Như thế nào Hiện tại sợ, nếu ngươi vừa rồi khăng khăng hướng tới học viện Diễm Hoàng Phương hướng đi đến, có lẽ sẽ gặp được ngươi sư trưởng, hoặc là Diễm Hoàng thị cảnh vệ đội, nhưng hiện tại nơi này cực kỳ hoang lánh, tầm thường cũng sẽ không có người nào, thậm chí ngươi liền theo dõi đều phá hủy, như vậy ta liền tính với ngươi, cũng sẽ không có người hoài nghi đến chúng ta đạo xẻo nam tử nhìn về phía đoạn dịch, lộ ra giữ tận tươi cười, ở bên cạnh hắn còn lại hai người, cũng là giống nhau biểu tình. Hai cái hoàng kim 4 sao linh tạp sư, ở hơn nữa một cái sắp hoàng kim 5 sao linh tạp sư, này đội hình thực sự là có điểm cường đại a bất quá ta nhưng thật ra muốn hỏi hỏi các ngươi, ta là cùng các ngươi có thủ án đâu? vẫn là có người phái các người tới giết ta. Ta cho dù chết, cũng muốn chết cái Minh Bạch đi đoạn dịch nói thật hiện tại cũng không có chút nào lo lắng, chỉ cần không có bạc kim cấp cường giả xuất hiện, liền đại biểu bọn họ liền tính lại cường. Trong tay dị thú tuyệt đối cũng chính là màu tím phẩm chất hung thú, sức chiến đấu cũng xa xa sẽ không so Minh Ảnh băng giao cường đại. Này ba người hơi thở cũng chính là bình thường hoàng kim cấp linh tạp sư tiêu chuẩn, không có dị cường đại linh lực dao động, này cũng có thể thuyết minh, bọn họ cũng không có tu luyện tự thân lực lượng, chính là một cái tầm thường dị thú linh tạp sư. Như thế xem ra, đoạn dịch đạo thật là một chút đều không túng, vừa rồi sở dĩ như mày, hoàn toàn chính là ở kinh ngạc. Này ba người có phải hay không đầu óc hỏng rồi, đại buổi sáng liền bắt đầu theo dõi, liền như vậy gấp không chờ nổi muốn giết chính mình. Hơn nữa đoạn dịch lúc này còn có một cái đoán sai, đó chính là này ba người khả năng cùng Ám Nguyệt phật giáo có quan hệ, rốt cuộc đoạn dịch cũng không phải là cái loại này gây chuyện thị phi người, có thể theo dõi đoạn dịch, hẳn là chính là kia tà giáo người, đoạn dịch còn thậm chí hoài nghi, cùng chấn tà tư trung gian tế có quan hệ. Cũng đúng, sát thật yêu cầu làm người chết cái minh bạch. Chúng ta ba người chính là ẩn sát sẽ thành viên, có người ra giá cao tiền yêu cầu mua người đầu người. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì khó lường nhân vật, mẹ ta còn tìm đến mặt khác hai cái huynh đệ, nhưng kết quả chính là một cái học viện diễm hoàng tân sinh, đối với người loại này miệng còn hôi sữa tiểu tử, làm sao cần cố sức theo dõi, tùy ý tìm cái thời gian đoạn chém giết đó là. Cầm đầu đao xẻo nam tử cho rằng lúc này loạn dịch, đã chính là một khối thi thể, dù sao đều là phải bị chính mình chém giết, chi bằng làm hắn chết minh bạch một chút. A, ẩn sát sẽ. Đoạn dịch ngay vậy, biểu tình tức khắc cả kinh. Nguyên bản đoạn dịch còn tưởng rằng có thể là Nguyệt thần giáo người muốn đối chính mình ra tay, nhưng trăm triệu không nghĩ tới thế, nhưng sẽ là cái gì ẩn sẽ. Này liền làm đoạn dịch thực ngộp bước. Nhưng mặc kệ là ai, trước mắt đoạn dịch đều xác nhận một chút, đó chính là bọn họ ba người xác thật là tới sát chính mình, hơn nữa cái này ẩn sát sẽ đoạn dịch cũng có điều hiểu biết. Nay ẩn sát sẽ kỳ thật cũng không phải tà giáo tổ chức, thuộc về một sát thủ tổ chức, mặc kệ muốn giết mục tiêu là ai, chỉ cần tìm tới ẩn sát sẽ, hơn nữa đạt tới bọn họ điều kiện, như vậy ẩn sát biết thì biết lập tức ra tay, giúp ngươi chém giết bất luận cái gì một người. Trước mắt này ba cái ẩn sát sẽ thành viên muốn giết đoạn dịch, thực rõ ràng chính là có người tìm được rồi ẩn sát sẽ, làm cho bọn họ ra tay giết đoạn dịch, đến nỗi này phía sau màn rốt cuộc là ai? Đoạn dịch liền không được biết rồi. Như thế nào? Nghe được cận sát sẽ tên tuổi bắt đầu màng loạn. Đừng sợ, thống khổ chỉ là trong mắt, chúng ta sẽ thực sạch sẽ xử lý, thả sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện đao xẻo nam tử cũng không hề tiếp tục nét mực, từ trong tay lấy ra một cái màu đen kỳ quái đá quý, dùng sức bóp nát lúc sau, đại lượng màu đen quang mang tức khắc buộc phát ra tới. Lấy đao xẻo nam tử vì viên điểm, dần dần hình thành một cái màu đen màn hào quang, đem cái này hẻm nhỏ đều bao phủ đi vào. Bị màu đen màn hào quang bao phủ sau, hẻm nhỏ chung hoàn cảnh cũng hoàn toàn thay đổi, phản vật nháy mắt chuyển tống tới rồi một cái xa lạ ám trầm không gian giống nhau. Mà từ bên ngoài nhìn về phía hẻm nhỏ, lại không có nhìn đến bất luận cái gì màu đen màn hào quang, hẻm nhỏ chung cũng tựa như tầm thường giống nhau, bên trong không có một bóng người, căn bản là không có đoạn dịch cùng với ẩn sát sẽ ba người thân ảnh, phi thường kỳ quái, giống như là bị ngăn cách bởi một cái kỳ lạ không gian. Ẩn sát sẽ làm việc, sẽ không cho người ta lưu lại bất luận cái gì nhút điểm, tuy rằng ngươi phá hủy theo dõi, nhưng vẫn như cũ vẫn là không đủ, thân ở ở ẩn sát kết giới nội, bên ngoài người căn bản là nhìn không tới bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đem sẽ không có bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta đi tìm chết đi. Đao xẻo nam tử cười lạnh nói xong lúc sau, Tay phải nhẹ nhàng rung lên, bên cạnh mặt khác hai người lập tức liền động thủ. Chỉ thấy kia hai người trong tay sôi nổi hiện ra linh tạp, theo lưỡng đạo lam quang hiện lên, hai tay cầm màu đen trường đao, hình thể đại khái 2 mét tả hữu màu đen viên hầu, xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt. Dị thú tên, Hắc đao ma vượn dị thú phẩm chất, màu tím dị thú chiến lực, 3700. Dị thú chủng tộc thuộc tính, hung thú cách đấu hệ, phong hệ dị thú năng lực, phong linh thuật, phong chi lực, bạo lực quyền, tam đoạn đánh, hắc ảnh đao dị thú trạng thái, lạnh nhạt tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Nhìn hai chỉ hình thể, tướng mạo, sức chiến đấu đều giống nhau như đúc màu đen viên hầu. Xuất hiện ở đoạn dịch trước mà khi, đoạn dịch trong đầu đối ứng thuộc tính giao diện cũng là lập tức liền hiện lên ra tới. Hung thú Hắc Đao Ma vượng, đoạn dịch xuyên thấu qua thuộc tính giao diện nhìn đến lúc sau, trong lòng vẫn là có điểm kinh ngạc. Tùy tiện xuất động 3 người tới chém giết chính mình, thế nhưng đều là trang bị như thế cường hãn dị thú, có thể thấy được cái này ẩn sát sẽ nội tình cũng là cực kỳ thâm hậu, nói vậy còn có trưởng cũng là một cái khó lường người đại nhân vật. Nhưng đoạn dịch cũng không có chút nào hoảng loạn, lo lắng quản hắn sau lưng hội trưởng là ai, hiện tại bọn họ nghị sát chính mình, như vậy đoạn dịch cũng sẽ không ngồi chờ chết. Thần sắt kết rơi đúng không? Vừa lúc cũng giúp ta che giấu một chút." Đoạn dịch nhìn trước mặt ba người cùng với hai chỉ ma đạo hắc vượng, khỏe miệng đông nhiên lộ ra vẻ tươi cười, tay phải chầm dai duôi hướng về phía bên hông ta bao, lấy ra một chương linh tạp. "Ha ha." Đao Sẹo Nam tử nghe vậy, nhìn không được nở nụ cười. Nhưng ngay sau đó, Đao Sẹo Nam tử biểu tình lập tức liền lạnh nhạt xuống dưới, há mồm lạnh giọng nói, sắt! tốc chiến tốc thắng." Chương 411 Yêu tà chi thuật. Thu được. Đao Sẹo Nam tử bên cạnh hai người, đều là cười lạnh một tiếng, lập tức liền truyền niệm cho bọn họ gì thú. Được đến mệnh lệnh, sau hai chỉ Hắc Đao Ma vượn lập tức hướng về phía đoàn dịch phẫn nộ rít gào một tiếng, trên người bộc phát ra màu lục đậm quang mang, tốc độ đông nhiên bắt đầu bảo trướng, huy động màu đen trường đao, trực tiếp nhằm phía đoạn dịch. Trong đó, một con Hắc Đao Ma vượn rõ ràng đặc biệt kích động, trong nháy mắt liền tới tới rồi đoạn dịch trước mặt, căn bản cũng không có cho hắn triệu hoán dị thú thời gian, trong tay tản ra màu đen đũ quang trường đao, bay thẳng đến đoạn dịch đầu vi bộ tới. Nhưng liền tại đây một khắc, đoàn dịch từ bên hông ở lấy ra kia trường linh tạp, nhiên liền biến mất, trước mặt này một con muốn ra tay công kích Hắc Đao Ma vượn tức đình ở, trên người bị một đạo tia sáng bao bọc lấy, nguyên bản đỏ bừng hai mắt dần dần biến thành màu trắng. Mà mặt khác một con Hắc Đao Ma vượn thấy như vậy một màn phát sinh, cũng là hoảng sợ, lập tức liền ngừng lại, xoay người khiếp sợ nhìn về phía chính mình chủ nhân. Bất quá chúng nó cũng căn bản không biết là tình huống như thế nào, ba người vẻ mặt mở mịt đối diện. Đây là tình huống như thế nào, Người Hắc Đao Ma vượn như thế nào không có công kích? Đao Sẹo nam tử biểu tình nghiêm túc nhìn về phía bên tay phải nam tử, nội giận nói: "Đại ca, không biết ta, hơn nữa ta tựa hồ vô pháp cảm giác đến ta Hắc Đao Ma vượn." Đao Sẹo nam tử bên tay phải nam tử, vẻ mặt hoảng sợ nói: "Căn bản là không biết là tình huống như thế nào." 3700 sức chiến đấu, vừa vận tốt phù hợp ta tinh thần tẩy nào có thể khống chế phạm vi, thật là lại nhiều một chút điểm liền không được đoạn dịch khẽ cười, cười sau đó trong dòng vây vây tay phải, bị đoạn dịch tinh thần tẩy nào không chế được Hắc Đao Ma vượng, lúc này bỗng nhiên toàn thân chấn động một chút, trên người bao vây lấy chùm tia sáng, cũng sớm đã biến mất không thấy. Theo sau, này chỉ Hắc Đao Ma vượng bỗng nhiên xoay người nhìn về phía một bên tiểu đồng bọn, thừa dịp nó vẫn là vẻ mặt ngậm bứt thời điểm, thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở nó trước mặt, một đao huy chém đi ra ngoài. Ngáy mắt liền chật bộ đồng bạn, cũng chính là mặt một con Hắc Đao Ma vượn đầu, làm này lập tức mất mạng. Thế như vậy một màn phát sinh, đao sẹo nam tử bên cạnh hai cái nam tử, biểu tình hoảng hốt, đặc biệt là kêu bên tay phải nam tử, giờ phút này bỗng nhiên đã bị đánh một quyền. Người đang làm gì? Thế nhưng ra tay giết ta dị thú, người nổi điên sao? Đao sẹo nam tử bên tay trái một cái khác tóc nâu nam tử, phẫn nộ gào giống nói: "Không phải ta làm a, ta vô pháp khống chế ta dị thú." Bên tay phải nam tử, thật là hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, không chỉ có vô pháp khống chế chính mình dị thú, thậm chí còn bị vô cớ đánh một quyền, hỏa khí lập tức liền lên đây, còn chuẩn bị lập tức đánh trả. Ba người cầm đầu đao sẹo nam tử, phản ứng xem như cực mau. Lập tức liền đã nhận ra là đoạn dịch làm, vì thế vội vàng phẫn nộ quát, dừng tay, là tiểu tử này sử dụng cái gì không biết yêu tà linh tạm, lập tức ra tay giết hắn. Bị đao xẻ nam tử gầm lên lúc sau, còn lại hai người lập tức bình tĩnh, đều là phẫn nộ nhìn về phía đoạn dịch, chuẩn bị lập tức triệu hắn còn lại dị thú. Nhưng như cũ vẫn là chậm, nay chỉ sức chiến đấu 3700 hắc đao ma vượng, quả thực không cần quá dùng tốt, cùng với miêu tả màu xanh lục qu mang, ba đạo màu đen kiếm chạm, trực tiếp liền tóc nâu nam tử, cùng với bên tay phải cái kia nam tử, toàn bộ giết. Bọn họ ở trước khi chết đều không thể tưởng được sẽ bị chính mình dị thú sợ chết khiếp, biểu tình hoàng sợ ngã xuống vũng mau chung, thân thể đều bị cắt thành tam đoạn, này đó là hắc đao ma vượn tam đoạn chém đánh. Nguyên bản đao sẹo nam tử cũng là khó thoát vừa chết, chẳng qua hắn phản ứng cực mau, lập tức lui về phía sau vài bước, vừa vận an toàn trốn rồi qua đi. Phản ứng thật đúng là mau nhà, bằng không ta đã có thể trực tiếp tăm giết, đáng tiếc đáng tiếc cái đoạn dịch hơi hơi thở dài một hơi, hướng về phía đao sẹo nam tử cười như không cười nói, đáng giận, thế nhưng sử dụng như thế để tiện thủ đoạn, tàn sát ta hai gã đồng bạn ngươi thành công chọc giận ta, kế tiếp ta sẽ làm ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là tuyệt đối thực lực. A Dao Sẹo Nam Tử nhìn đến chính mình hai cái đồng bạn toàn bộ tử vong, giờ phút này vô cùng phẫn nộ, làm một cái ẩn sát sẽ chuyên nghiệp sát thủ, chỉ cần là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trên cơ bản liền sẽ không thất thủ, nhưng kết quả lần này thất thủ không nói, còn thiệt hại hai gã đồng bạn. "Này đối Dao Sẹo Nam Tử tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ xỉ đục, mặc kệ nhiệm vụ hoàn thành hay không, trở về lúc sau, đều sẽ đã chịu hội trưởng đáng sợ trừng phạt." Này liền làm Dao Sẹo Nam Tử không thể chịu được được, nhất định phải hảo hảo trả thù cái này đáng giận giã hỏa, không đem hắn bầm vạn đoạn liền khó tiêu trong lòng chi hận. Dao Sẹo Nam Tử tiếng nói vừa dứt, trong tay hiện lên một đạo lam quang, ngay sau đó Một đạo thân hình 3 mét tại hữu thật lớn màu đen viên hầu, xuất hiện ở hắn sau lưng. Nay chỉ màu đen viên hầu tổng thể vẻ ngoài cùng lúc trước Hắc Đao Ma vượn cơ hồ giống nhau, chẳng qua là hình thể lớn một chút, duy nhất khác nhau chính là, đao xẻo nam tử Triệu Hồi gia này một con, trong tay là cầm hai thanh màu đen trường đao, hơi thở cũng đặc biệt cường đại. Dị thú tên, Hắc Đao Ma vượn vương dị thú phẩm chất, màu tím dị thú chiến lực, 3880 dị thú chủng tộc tố tính, hung thú cách đấu hệ, phong hệ năng lực, phong linh thuật, phong chi lực, hắc chảm, song điên cùng chém, chảm, trạng thái, lạnh nhạt. Tiến hóa lộ tuyến Hai điều, Hắc Đao Ma vượn, vương, so vừa rồi tầm thường Hắc Đao Ma vượn rõ ràng cường ra quá nhiều. Vừa tới không thể đủ trêu đồ hắn, chuẩn bị nghiêm túc chiến đấu Đoạn Dịch nhìn đến đầu hiện ra tới thuộc tính giao diện sau, biểu tình lập tức liền nghiêm túc xuống, dưới, chuẩn bị tùy thời triệu hồi ra Minh Ảnh Băng Giao. Đối mặt loại này cấp bậc dị thú, Đoạn Dịch cũng không dám coi khinh, chỉ có Minh Ảnh Băng Giao là nó đối thủ. Hơn nữa hiện tại cũng không thể đủ tiếp tục kéo xuống đi, nói cách khác nam cũng giật lão sư trường trình học liền sẽ đến muộn, đối Đoạn Dịch tới nói, tuyệt đối là so trước mắt ba người muốn đáng sợ gấp trăm lần, cần thiết lập tức dùng Minh Ảnh Băng Giao tốc chiến tốc thắng. Hô Hắc Đao Ma vượn Vương ở xuất hiện kia một khắc, lập tức hướng tới bị đoạn dịch khống chế được Hắc Đao Ma Vương, huy chém ra một đạo thật lớn màu đen gió lốc, trực tiếp đem kia chỉ Hắc Đao Ma Vương cắt thành dập nát, nháy mắt mà sát, có thể thấy được uy lực phi thường cường đại. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, mặc kệ ngươi sử dụng cái gì yêu tà chi thuật, đều là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắc Đao Ma vượn Vương sử dụng xong đao điên của chém, đem cái kia tiểu tử cho ta băm thành thịt vụ. Theo đao xẻo nam tử hồ, bên cạnh vương, cũng là lập tức hành động lên, trên người cũng là bộ phát ra màu lục qua trong tay hai thanh màu đen đao, đều là tràn ra nồng hắc khí cùng với màu đen đúa quang, lấy cực nhanh tốc độ nhắm phía đoạn dịch. Nhưng mà, liền ở Hắc Đao Ma vượn vương muốn ra tay trong nháy mắt kia, đột nhiên chuyển đến một trận lệnh lót rồng ngâm tiếng động, trung quanh nguyên bản đen nhánh hoàn cảnh, thế nhưng nháy mắt bao trùm thượng một tầng băng sương, thả mạc danh hạ tuyết, quất lên gió lạnh. Theo sau, một con hơi thở cực kỳ cường đại minh ảnh băng dao, xuất hiện ở đoạn dịch phía sau. Ngươi nói thực không tồi, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy thủ đoạn đều là vô dụng. Hiện tại, ngươi cũng có thể đi tìm chết. Chương 412 phá giới thạch. Theo đoàn địch ra lệnh một tiếng, Phía sau Minh Ảnh Băng Giao lập tức gạo giống một tiếng, một đạo lạnh băng đến xương màu lam hờ thở, từ trong miệng phụt lên ra tới, đem kia hùng hổ Hắc Đao Ma Vượn Vương hai chân lập tức liền đóng băng ở. Tiếp theo Minh Ảnh Băng Giao ánh mắt hiện lên sắc khí, thật lớn long đôi hung hăng chụp đánh qua đi, trực tiếp đem này chỉ hình thể 3 mét tạ Hưu Hắc Đao Ma Vượn Vương bay bay, một mồm to máu tươi từ Hắc Đao Ma Vượn Vương trong miệng phun ra, hai chân bởi vì lúc trước bị đóng băng, giờ phút này đã Tuy nhìn không có bị thương, nhưng hành động lực rõ xuống, cũng không có lúc trước nhanh như vậy tốc độ. Ai nha, không tội nha đã chịu như vậy bị thương nặng thế nhưng còn có thể đứng lên, xem ra ta cũng xem nhẹ người đoạn dịch Nguyên Bản cho rằng này một bộ liền chiêu qua đi, ít nhất có thể trực tiếp đánh tối Đao Ma vượn vương hai chân, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng không có bên đoạn, không hổ là có 3880 sức chiến đấu siêu cường hung thú. Bất quá ở đoạn dịch xem ra, này chỉ hack Đao Ma vượn vương cũng không có bất luận cái gì phần thắng, tiếp theo Minh Ảnh Băng Giao đáng sợ thế công sẽ trực tiếp chấm dứt nó. Ở nhìn đến này chỉ Minh Ảnh Băng dao đáng sợ sức chiến đấu, Nguyên Bản còn vẻ mặt tự tin tràn đầy sẹo nam tử, giờ phút này tức khắc hốt. Hắn căn bản là không thể tưởng được cái này chỉ cần bạc trắng năm sao linh tạp sư Vì sao có thể triệu hồi ra một con sức chiến đấu cao tới 4080 Minh ảnh băng dao, này quả thực vô pháp tưởng tượng. Thả này chỉ Minh ảnh băng giao thật sự quá cường, đao xẻo nam tử Hắc Đao Ma vượn vượn ở nó trước mặt, liền nhất chiêu đều chống đỡ không được, lúc trước nếu không phải kịp thời dùng xong đao chặn kia một cái long đôi đánh kích, chỉ sợ đương trường liền sẽ bị trọng thương. Nhưng có thể ngăn trở lúc này đây công kích, không đại biểu tiếp theo cũng có thể, Minh ảnh băng giao công kích chỉ biết càng ngày càng đáng sợ. Bởi vậy, đao xẻo nam tử trong lòng sinh ra lưu ý, so với hoàn thành nhiệm vụ, chính mình tính mạng muốn trước giữ được, đồng thời đối cái này đoạn dịch cũng sinh ra nghi hoặc, hắn rốt cuộc là người nào? Như thế nào sẽ như vậy cường đại. Ngay sau đó, đao sẹo nam tử không hề do dự, lập tức đem chính mình mặt khác hai chỉ dị thú triệu hoán ra tới. này Hai chỉ dị thú cũng đều là toàn thân đen nhánh màu đen viên hầu, cùng sớm nhất xuất hiện giống nhau, đều là tay cầm một fan màu đen trường đao, sức chiến đấu ở 3700. Đoạn Dịch thấy vậy, cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là này đó ẩn sát sẽ thành viên dị thú, tựa hồ đều thống nhất hóa, hẳn là có chuyên môn huấn luyện. Chờ đến mặt khác hai chỉ Hắc Đao Ma vượn xuất hiện lúc sau, đao sẹo nam tử lập tức chỉ huy chúng nó vọt qua đi, mà chính hắn tắc tùy thời mà động, chuẩn bị tùy thời rời đi. Tuy rằng cứ như vậy, đao xẻo nam tử trở về sẽ đã chịu thử đáng sợ trừng phạt, nhưng so với vứt bỏ cái mạng, đao xẻo nam tử hoàn toàn có thể chịu được. Ta đã nói rồi, vô dụng, người hôm nay cần thiết muốn chết." Đoạn Dịch nhìn đến đao xẻo nam tử lại chịu hồi ra hai chỉ hắc đao ma vượng, hơn nữa tự thân không ngừng lui về phía sau, vuốt ve trong tay nhận chữ vật, như là muốn lấy ra cái gì giống nhau, Đoạn Dịch liền lập tức minh bạch, nhất định là gia hỏa này muốn chạy trốn. Nghĩ lợi dụng gì thú hấp dẫn Đoạn Dịch lực chú ý, sau đó dùng một ít thủ đoạn phá vỡ cái này không gian, cứ như vậy hắn liền có thể chạy trốn mà đoạn dịch chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này, tuy rằng cái này không gian không có khả năng vẫn luôn tồn tại, nhưng cũng đủ để cho hắn lưu lại. Tưởng tượng đến này đó, đoạn dịch biểu tình lập tức liền lạnh nhạt nhà xuống dưới, tay phải duỗi hướng về phía bên hông ta bao, lấy ra một trương linh tạp. này trương linh tạp đó là lúc trước đoạn dịch được đến ảo ảnh phân thân kỹ năng linh tạp, đều còn không có cơ hội nếm thử một chút ý lực, lần này vừa vẫn có thể thí nghiệm một chút. là Minh ảnh băng giao đối chiến hắc đạo ma vượn cùng với một con hắc ma vượn, đến nỗi mặc khắc một con hắc đạo ma lợi dụng ảo ảnh phân thân, làm này cùng phân thân đối chiến, mà đoạn dịch liền có thể lợi dụng song tu thế, trực tiếp qua đi chém hắn ảo ảnh phân thân, đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, trong tay linh tạp lập tức biến thành một đạo lam quang, này đạo lam quang trực tiếp xuất hiện ở một con Hắc Đao Ma vượn đối diện, hình thành một cái trong suốt kính mặt, lúc này cái này kính mặt dao động một chút, một con cùng Hắc Đao Ma vượn diện mạo, hơi thở, thực lực đều giống nhau như độc dị thú xuất hiện. Nay chỉ dị thú vừa xuất hiện, hai mắt lập tức đỏ bừng lên, không nói hai lời trực tiếp liền cùng Hắc Đao Ma vượn chém giết ở cùng nhau, bởi vì thực lực đều giống nhau, trong lúc nhất thời đánh lên tới cũng là khó phân thắng bại. Ma Minh ảnh băng giao còn lại là phẫn nộ một tiếng, đối Hắc Đao mặt một con Hắc công kích. Yêu thuật Có là loại này yêu thuật, đao xẻo nam tử thấy như vậy một màn phát sinh, lập tức sắc mặt đại biến, hoàng sợ nhìn về phía đoạn dịch. Rốt cuộc đoạn dịch sở thi triển này đó tinh thần tẩy não, huyến nguyện phân thân, đều không phải thế giới này nên có linh tạp. Ở lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, khó tránh khỏi là vô pháp lý giải, cho rằng đoạn dịch thi triển chính là yêu tà chi thuật, bằng không sao có thể sẽ phản khống chế người khác dị thú, còn có thể đủ sinh ra một cái kỳ quái phân thân. Ở hoàng sợ hô to vài tiếng lúc sau. Dao xẻo nam tử trong tay nhẫn chứa vật lập tức lập lòe một chút, một cái diện mạo như cái rủi giống nhau, màu đen cục đá xuất hiện ở trong tay, không, có chút nào do dự, điên cuồng hướng tới phía sau màu đen màn hào quang chạy tới, chuẩn bị mạnh mẽ phá vỡ cái này không gian. Loại thuộc, linh thạch tên, phá giới thạch phẩm chất, màu tím giới thiệu, thuộc về đặc thù một loại linh thạch, tên là phá giới thạch, thấp nhất cấp vì màu tím phẩm chất, có được mạnh mẽ phá vỡ không gian năng lực, thuộc về dùng một lần tiêu hao phẩm, sử dụng sau lập tức tổn hại. Ở nhìn đến cái này diện mạo tựa như cái rủi giống nhau màu đen cục đá, đoạn dịch trong đầu lập tức hiện ra đối ứng thuộc tính giao diện. Thế nhưng là phá giới thạch Không nghĩ tới thật đúng là có, nếu là chỉ có một lần tính nói, vậy không thể đủ làm ngươi sử dụng, cho ta lưu lại, đối với phá giới thạch loại này linh thạch, Đoạn Dịch vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cũng có từ một ít sách cổ nhìn thấy quá, thuộc về phi thường chân quý một loại linh thạch, thứ này ở Đoạn Dịch xem ra đó chính là một tuyệt bút tiên a, không thể đủ bị nó như vậy trực tiếp tiêu hao. Bởi vậy Đoạn Dịch hai mắt tức khắc sáng ngời, trong tay lập tức hiện ra ngưng phong kiếm, một bên hướng tới đao xẻo nam tử phóng đi, một bên thông qua thúc dục gió to kiếm pháp, hấp thu trong không khí phong thuộc tính năng lượng. Đoạn Dịch trong tay ngưng phong kiếm bùng nổ lóe mắt xanh đậm ánh sáng ngổ mang, ngay sau đó Xem chuẩn đao sẹo nam tử lực ra, không có chút nào lưu tình, trực tiếp đâm mạnh đi ra ngoài. Tuy rằng còn cách một khoảng cách, cũng không có trực tiếp đâm đến hắn, nhưng gió to kiếm pháp thức thứ nhất dẫn phòng, cũng không phải là thật sự đâm mạnh nhất kiếm đơn giản như vậy, còn có được viễn trình công kích năng lực. Giờ phút này theo ngưng phong kiếm nhất kiếm đâm mạnh đi ra ngoài, một đạo xanh đậm sắc ánh sáng theo núi kiếm bắn ra, tốc độ phi thường mau, trực tiếp xỏ xuyên qua đao sẹo nam tử trái tim. Phanh. Đao sẹo nam tử hoảng sợ nhìn về phía chính mình trái tim động, hai mắt tối sầm, tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, đại lượng máu tươi không ngừng tự huyết động chảy ra thậm chí còn có rách nát nội tạng theo máu cùng nhau chạy ra, phi thường đáng sợ. Chương 413 Xích Đồng Nam tử. Nhìn đến đao sẹo nam tử thê thảm chết tướng, đoạn dịch cũng là lộ ra một chút vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới này nhất thức dẫn phong thế nhưng có như vậy uy lực, từ vẻ ngoài thượng xem chính là đơn thuần một cái huyết động, nhưng kỳ thật thân thể nội bộ sớm bị cường đại phong thuộc tính năng lượng cắt dập nát, khó trách sẽ có tàn phá nội tạng chạy ra đoạn dịch gần người xem xét đao sẹo nam tử thi thể, không có điểm lệ vì thế đoạn dịch cũng liền không có nhìn nhiều, trực tiếp đem phá giới thạch lên, sau đó đem đao sẹo nam tử trong tay nhẫn chứa vật lấy xuống dưới, liền xoay người rời đi. Lúc trước mà khác đã chết đi hai cái ẩn sát sẽ thành viên, bọn họ trên người nhẫn chữ vật đoạn dịch cũng là không có buông tha, toàn bộ đều thu lên. Đến nỗi kia Hắc Đao Ma vượn vượn cùng với tầm thường hai chỉ Hắc Đao Ma vượn, ở Đao xẻo nam tử tử vòng trong nháy mắt kia, đều bởi vì mất đi chủ nhân, lâm vào ngắn nguội thất thần, theo sau bị Minh Ảnh bằng dao vô tình đánh chết. Hắc Đao Ma vượn bản thể tử vong lúc sau, làm bảo ảnh phân thân cũng là trực tiếp tiêu tán, trong lúc nhất thời năm viên màu tím phẩm chất thú hạch phiêu phù ở giữa không trung. Đối với này đó chân quý màu tím phẩm chất thu hoạch, Đoạn Dịch cũng là không hề có do dự, toàn bộ đều đem này thu lên, ngay cả Hắc Đao Ma vượn sở sử dụng màu đen trường đao, Đoạn Dịch cũng không có bông tha, này vũ khí tuy rằng không phải linh khí, nhưng cũng phi thường sắc bén, cũng có thể bán một chút tiền. Bất quá ở xử lý này, đó ẩn sát sẽ thành viên lúc sau, vấn đề liền tới rồi, Đoạn Dịch rốt cuộc muốn như thế nào rời đi cái này màu đen kỳ lạ không gian. Lúc trước đao xẻo nam tử bóp nát cái kia màu đen đà quý, bởi vì quá nhanh liền nát, Đoạn Dịch còn không có tới kịp xem xét, nhưng có một chút có thể xác nhận, nhất định là ẩn chứa không gian năng lực đa quý ở ngắn ngủi thời gian nội hình thành một cái kỳ lạ không gian, đem đoạn dịch chuyển tống tiến vào. Nếu mặc kệ mặc kệ, như vậy cũng khẳng định sẽ theo thời gian kết thúc, chậm dài biến mất, đoạn dịch cũng liền có thể đi ra ngoài, nhưng hiện tại còn cần vội vàng đi học viện Diễm Hoàng đi học, bằng không liền sẽ đến muộn. Bởi vậy, đoạn dịch thật đúng là có điểm do dự, muốn hay không dùng trong tay phá giới thạch mạnh mẽ phá vỡ cái này không gian. Ai, mặc kệ, tuy rằng thứ này thực chân quý, nhưng so với đi học đến trễ, đã chịu Nam Cung Dật lão sư lựa giận, rõ ràng liền không tính cái gì đối với Nam Cung Dật lão sư nghiêm khắc, đoạn dịch sớm phi thường rõ ràng. Nếu là thật sự đến muộn, kia khẳng định hôm nay chương trình học sẽ càng thêm nghiêm khắc, Đoạn Dịch ngấm lại liền không cấm một trận lạnh run. Vì thế vội vàng cầm lấy trong tay phá giới thạch, chuẩn bị hướng tới màu đen màn hào quang dùng sức cắm vào đi. Nhưng liền ở Đoạn Dịch chuẩn bị ra tay mạnh mẽ phá vỡ thời điểm, cái này màu đen màn hào quang bỗng nhiên chấn động một chút, thế nhưng bắt đầu chậm rãi biến mất. "Mẹ, chẳng lẽ cái này màu đen không gian liên tục thời gian như vậy đoạn? Vẫn là nói đao xẻo nam tử tử vong, cái này màu đen không gian liền tự động tiêu tán." Đoạn Dịch thấy như vậy một màn mạc phát sinh, Thực sự là có điểm có hiệu, rốt cuộc đối bọn họ ẩn sát sẽ mấy thứ này, đoạn dịch thật đúng là không quá hiểu biết. Bất quá nếu không cần dùng đến phá giới thạch, đoạn dịch vẫn là thật cao hứng, lập tức liền đem phá giới thạch thu được nhẫn chứa vật chung. Ở màu đen màn hào quang dần dần biến mất, xuất hiện một cái vết nước lúc sau, đoạn dịch vội vàng liền nhảy đi ra ngoài, một lần nữa về tới hẻm nhỏ chung, sau đó thừa dịp thi thể còn không có truyền tống ra tới, liền rời đi nơi này, hướng tới học viện Diễm Hoàng mà đi. Mà ở đoạn dịch rời khỏi sau, ba phủ ở hẻm nhỏ thượng màu đen màn hào quang hoàn toàn biến mất, ẩn sát sẽ thành viên thi thể cùng với dị thú thi thể. Toàn bộ đều xuất hiện ở hẻm nhỏ chung, một cổ mùi máu tươi tức khắc tràn ngập mở ra. Xa ở Lam Hải Tinh mặt khắc một mặt ẩn sát sẽ toàn bộ, một cái hắc y nữ tử sốt ruột hướng tới đại điện phương hướng đi đến. Đại điện bên trong ngồi một cái hơi thở cực kỳ cường đại nam tử, cái này nam tử thoạt nhìn khuôn mặt thực tuổi trẻ, có một đầu đen nhánh tóc dài, trực tiếp che lấp tạng nửa bên khuôn mặt, lộ ra mắt phải đồng tử thế nhưng là màu đỏ, phi thường quỷ dị. Hội trưởng, hắc y nữ tử vội vàng đi vào đại điện ngoại, nhìn về phía đại điện ở giữa xích đồng nam tử, nói: "Chuyện gì kinh hô?" đồng nam tử phi thường bình tĩnh, trong bưng lên trên bàn một chén trà nóng. Nhấm nháp mấy khẩu. Hội trưởng, trần túc sinh mệnh đèn dập tắt, không chỉ có như thế, mặt khác hai gã sát thủ sinh mệnh đèn cũng dập tắt, xem ra là nhiệm vụ thất bại. H.I. nữ tử cũng không có quanh coi lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói. Nga. Xích đồng nam tử nghe vậy, kêu màu đỏ đồng tử bỗng nhiên lập lệ một chút, chậm rãi buông xuống trong tay chén trà. Ha ha, xem ra là đụng tới cao thủ. Thế nhưng có thể trực tiếp chém giết ba gã ẩn sát sẽ sát thủ, có điểm ý tứ cái này Trần Túc chấp hành chính là cái gì nhiệm vụ nha ở Lam Hải Tinh Trung Wy danh hiện hách cận sát sẽ, đó là cái này xích Đồng Nam tử một tay sáng lập, nhiều năm qua sở chấp hành nhiệm vụ trên cơ bản sẽ không có thất bại, nhưng không nghĩ tới lần này thế nhưng thất bại, thả còn không một người sống, này liền làm cái này xích Đồng Nam tử có điểm ngoài ý muốn. Đi trước Diễm Hoàng khu phố chém giết một cái tên là Đoạn Dịch nam tử, cái này Đoạn Dịch là học viện Diễm Hoàng lần này mới vừa vào học tân sinh. Hách nữ tử lấy ra một cái bản tay lớn nhỏ màn hình, điều lấy nhiệm vụ lần này tôi liệu Một cái học viện Diễm Hoàng mới vừa vào học tân sinh, nhiều nhất cũng chính là Bạch Ngân cấp tu vi, thế nhưng có năng lực liền sát ba gã hoàng kim cấp sát thủ, đây là tình huống như thế nào? Sích Đồng Nam tử vốn tưởng rằng sẽ là cái gì yêu cầu cao độ nhiệm vụ, tỉ như chém giết liên bang chính phủ cao tầm nhân viên, hoặc là tà giáo nào đó người, nhưng không nghĩ tới mục tiêu chỉ là một học sinh. Hơn nữa thế nhưng còn thất bại. Thực sự làm Sích Đồng Nam tử không thể tin. Chẳng lẽ cái này tên là đoạn dịch, có cao thủ một tấc cũng không rọi bảo hộ. Sích Đồng Nam tử kinh ngạc dò hỏi: "Theo cố chủ cung cấp tư liệu biểu hiện, cái này tên đoạn dịch chính là lần này học viện Diễm Hoàng thiên tài học sinh?" Tả đã nhảy lớp tới rồi năm 2, bị Nam cung giật Thu làm đệ tử, trước mắt thực lực đại khái là bạc trắng 4 sao, năm sao tả hữu. Tóc đen nữ tử nhìn kỹ đến đoạn dịch tư liệu khi, đồng tử tức khắc co dù lại, khiếp sợ nói: "Cái gì? Nam cung giật đệ tử?" Xích Đồng Nam tử bỗng nhiên thần sắc biến đổi, tức khắc khiếp sợ đứng lên, kia màu đỏ trong mắt tựa hồ có ngọn lửa ở thiêu đốt, trực tiếp giơ tay cầm đi tóc đen nữ tử trong tay màn hình, nghiêm túc nhìn thoáng qua. Nay liền không kỳ quái, nguyên lai là Nam đệ tử, cũng khó trách sẽ thủ." Xích Đồng Nam tử xác nhận xong tư liệu lúc sau, ngược lại lơ lòng xuống dưới. Màu đỏ đồng tử cũng một lần nữa bình tĩnh xuống dưới, khôi phục bình tĩnh thần sắc, đem màn hình một lần nữa đưa cho Hắc nữ tử. "Tiêu hội trưởng, chúng ta nhiệm vụ này còn muốn hay không tiếp tục?" Hắc đen nữ tử thử tính dò hỏi một chút. Chuyển ta mệnh lệnh, làm Trịnh Linh Phong thay thế đã tử vong trận tốc, đi hoàn thành nhiệm vụ này." Xích đồng nam tử cười lạnh một tiếng, một lần nữa bưng lên trên bàn chén trà, lúc này chén trà chung nước trà hình như có điểm lạnh, nhưng đột nhiên liền dâng lên nhiệt khí, phảng nháy mắt đun nóng giống nhau. Chương 414 quý kế. Trịnh Linh Phong tên kia làm việc quá đạo, bởi vậy không quan tâm đại sát đặc sát, nếu là tầm thường thành thị còn chưa tính. Nhưng này Diễm Hoàng thị chính là Lam Hải Tinh tứ đại chủ thành trì nhất a, ở nơi đó liên bang quan chỉ huy, chính là có kim cương cấp siêu cường thực lực, nếu là Trịnh Linh Phong bị liên bang chính phủ người phát hiện, khẳng định sẽ khiến cho phiền phái rất lớn, thả cái kia nam cung giật thực lực cưỡng, Trịnh Linh Phong tuyệt đối không có khả năng sẽ là nam. Cung giật đối thủ. Hạ nữ tử biểu tình có điểm do dự, nhìn về phía Xích Đồng Nam tự nói: Ta tự nhiên biết này đó, nhưng Trịnh Linh Phong tên kia, nếu tiếp tục lưu tại ta ẩn sát sẽ, chính là một cái che giấu mối họa, đừng quên Trịnh Linh Phong tên kia chính là có thường xuyên xuất nhập, tà giáo ta hận sát sẽ tuy rằng cũng không phải cái gì hảo thanh danh tổ chức, nhưng cũng không cho phép có một cái Á Nguyệt Thần giáo danh thế, cùng với làm ta ra tay giết hắn, chi bằng mượn nhiệm vụ lần này làm Nam Cung Dật diệt trừ hắn, hoặc là liên bang chính phủ giết hắn đều là có thể. Đến nỗi nhiệm vụ lần này nếu Trịnh Linh Phong hoàn thành, kia tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu không có hoàn thành, vậy giải trừ đi, làm Nam Cung giật đệ tử, trừ phi ta tự mình bắt thủ, nếu không cơ hồ không có người có thể hoàn thành đương nhiên, nếu là cái kia cố chủ có thể ra giá làm ta vừa lòng, ta cũng không ngại ra tay, ngươi có thể cùng hắn hảo hảo nói, nói chuyện. Sích Đồng Nam tử tựa hồ đối Nam Cung giật cực kỳ quen thuộc, vừa rồi ở nghe được Nam Cung giật tên này thời điểm, rõ ràng biểu tình rất là kích động, giống như là cái loại này nhiều năm không thấy lao đối thủ như vậy. Đây cũng là vì sao, vừa rồi xích Đồng Nam tử nghe được đoạn dịch là Nam Cung giật đệ tử lúc sau, tức khắc liền bình thường trở lại, lập tức liền không cảm thấy kỳ quái. Ta hiểu được. Sau khi nghe xong xích Đồng Nam tử lời này sau, Hạ Y nữ tử cũng là khẽ cười cười, theo sau xoay người rời đi. Nam Cung Dật à, thật không nghĩ tới ngươi người này thế nhưng lại tu đồ đệ, nếu cái kia cố chủ Khang Khang muốn ta ra tay giữ nói, Vậy ngươi cần phải bảo vệ tốt, đừng làm cho ta tìm được thời cơ nga. Ha ha ha. Xích Đồng Nam tử bỗng nhiên cười to vài tiếng, theo sau cũng rời đi nơi này. Mà lúc này học viện Diễm Hoàn Trung, Đoạn Dịch tuy rằng bởi vì ẩn sát sẽ sự tình chậm chế một chút thời gian, nhưng cũng không có đến chế, đúng giờ đến chiến đấu giữa sân. Sau một lát, Nam Công giật cũng đi đến, ở nhìn đến Đoạn Dịch kia một khắc, khẽ cau mày, nói, ngươi có phải hay không vừa mới đại chiến quá một hồi, trên người cũng có mùi màu tươi. Thật là không thể gạt được lão sư nhà, vừa rồi sát thật đại chiến một hồi không biết từ nơi nào toát ra tới ba cái sát sẽ người, nói là có người muốn mua ta đâu ta xuất phát từ phản kháng đưa bọn họ toàn giết, cũng là vừa rồi mới chạy về học viện. Đoạn Dịch cũng không có dấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng giải thích nói, Ẩn sát sẽ." Nam Cung Giật nghe thấy cái này tổ chức tiên khi, đồng tử tức khắc co dù lại, sắc mặt cũng lộ ra khiếp sợ thần sắc. Nhìn đến Nam Cung Dật biểu tình bất biến, Đoạn Dịch tò mò hỏi, "Lão sư, ta tựa hồ cũng không có trêu chọc người nào đi, như thế nào sẽ có người đi tìm ẩn sát sẽ người giết ta khả năng bọn họ mục tiêu căn bản là không phải ngươi, mà là muốn bức ta ra tay." Nam Cung Dật lúc này biểu tình bỗng nhiên liền lạnh nhạt xuống dưới, đáp lại nói, Nam Cung Dật ở nghe được cận sát sẽ thời điểm, sát thật thực ngoài ý muốn, đối với cái này ẩn sát sẽ Nam Cung Dật cũng phi thường quen thuộc, chẳng qua cái này ẩn sát sẽ cũng không phải là tà giáo người, chính là nhất bang bỏ mạng đồ đệ, chuyên môn làm ám sát người khác nhiệm vụ, tới đổi lấy đại lượng thù lao. Có thể làm ẩn sát sẽ người ra tay giết đoạn dịch, ở Nam Cung Dật xem ra nhất định là chấn tà tư chung cái kia gian thế làm, muốn cho đoạn dịch tử vong, khiến cho Nam Cung Dật lầm vào điên cuồng, không màng tất cả xâm nhập chấn tà tư chung giết chóc. Cứ như vậy, cái gian tế liền có danh chính ngôn thuận lý do, trực tiếp liên hợp mọi người tiêu diệt Nam Cung giật. Nhưng không nghĩ tới đoạn dịch thực lực quá cường. Trực tiếp liền đem ba cái ẩn sát sẽ người phản giết, ngược lại sẽ làm cái kia gian tế càng thêm kiềm chế không được, chỉ cần hắn một lộ ra đôi cáo, nam cung giật cũng liền có thể ra tay. Mấy ngày nay liền đại ở diễm hoàng thị đi, đừng rời khỏi, ẩn sát sẽ người một khi nhận nhiệm vụ, trên cơ bản đều là sẽ hoàn thành, bởi vậy khẳng định sẽ lại phái người lại đây giết người hơn nữa lúc này đây sát thủ, chỉ sợ sẽ càng thêm cường đại, ta cũng sẽ âm thầm bảo hộ ngươi, điểm này ngươi không cần lo lắng. Nam cung giật biểu tình dần dần nhu hòa xuống dưới, nhìn về phía đoạn nói ân, ta sẽ không rời đi bất quá lao sư ta có một cái nghi hoặc, cái này tuần sát sẽ tới đế là ai sáng lập a, như thế giết người liên bang chính phủ mặc kệ sao? Đoạn dịch nguyên bản liền đối cái này tuần sát sẽ có điểm tầm mò, hiện giờ bọn họ đều tìm tới chính mình, đoạn dịch hoàn toàn là cần thiết hoàn toàn hiểu biết một chút. Không phải chính phủ mặc kệ, mà là ẩn sát sẽ căn bản không cho bất luận cái gì cơ hội, ngươi vừa rồi nói vậy cũng thấy được, ẩn sát sẽ đối bất luận cái gì mục tiêu ra tay, đều là sẽ lợi dụng không gian năng lực hình thành một cái riêng không gian bợ vậy một khi đắc thủ, căn bản là sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối, liên bang chính phủ liền tính muốn ra tay cũng thực sự không có bất luận cái gì chứng, cứ đương nhiên, này đó đều không phải chủ yếu lý do, này chủ yếu lý do là cái này Tuần Sát sẽ tổng bộ rốt cuộc ở nơi nào, không người biết hiểu, chỉ biết Tuần Sát sẽ sát thủ trải rộng với Lam Hải Tinh hơn nữa sáng lập ấn sát sẽ ra họa kia, thực lực phi thường cường đại, đủ loại nguyên nhân thêm lên, liên bang chính phủ cũng đối này không có bất luận cái gì biện pháp, cũng may cái này Tuần Sát sẽ tuy rằng hành sự quái đản, nhưng cũng không phải tà giáo, cũng có thường xuyên đối tà giáo người tiến hành ám sát như vậy, ngươi hẳn là minh bạch cái này sát sẽ là một. Cái cái gì tổ chức đi, bất quá ngươi yên tâm Ta tưởng lần này nếu nhiệm vụ bọn họ còn thất bại, hẳn là cũng liền sẽ không lại ra tay." Nam Cung Giật nói xong lời này sau, trong đầu liền hiện ra một cái xích đồng nam tử thân ảnh, nếu là hắn dám tự mình lại đây tìm Đoạn Dịch phi toái, Nam Cung Giật tuyệt đối không ngại lại với hắn đại chiến một hồi. Thì ra là thế, ta hiểu được Đoạn Dịch ngay vậy, cũng là bừng tỉnh gật gật đầu, đối cái này ẩn sát sẽ cũng có đại khái hiểu biết, ở Đoạn Dịch xem ra, nhưng thật ra cùng cái Lôi Hỏa Đường phi thường giống nhau, đều là hành xử khác người tổ chức. Nói như vậy, cái này phá giới thạch, những cái đó hận sát sẽ giết người trong tay, đều nhất định sẽ có. Đoạn dịch trong tay nhẫn chữ vật lập loè một chút, đem lúc trước được đến phá giới thạch đem ra. Không nghĩ tới người liền cái này đều đạt tới. Nam cung giật nhìn đến lúc sau, cũng là khẽ cười cười, nói, tương truyền ở ẩn sát sẽ chung, có một con phi thường cường đại không gian hệ dị thú, có thể chế tạo nào đó màu đen không gian đá quý, đem này bóp nát sau thời gian nhất định nội hình thành một cái riêng không gian, phương tiện bọn họ ẩn sát sẽ giết người này đó màu đen không gian đá quý, thông thường cùng người sử dụng có liên hệ, một khi người sử dụng tử vong, như vậy liền sẽ trực tiếp tiêu tán, hoặc là chờ đến thời gian kết thúc, cũng sẽ tiêu tán, nhưng nếu là muốn trước tiên rời đi, Như vậy liền yêu cầu cái này phá giới thạch bởi vậy mỗi cái ẩn sát sẽ sát thủ trong tay, cơ hội đều là sẽ có phá giới thạch. Nam cung giật đối ẩn sát sẽ thật sự rất quen thuộc, trong dòng cấp đoạn dịch giải đáp. Đoạn dịch sau khi nghe xong lúc sau, cũng hoàn toàn minh bạch. Đồng thời nhớ tới mặt khác hai cái sát thủ trên người nhận chữ vật, này đó đoạn dịch đều còn không có tới kịp xem xét, nhưng nói không chừng cũng có phá giới thạch, này nhưng đều là thực chân quý linh thạch, liền tính đoạn dịch không cần, cầm đi bán đi cũng là tương đương không tồi. Theo sau, đoạn dịch cũng liền không có nhiều, chuẩn bị bắt đầu hôm nay chương trình học. Chương 415 dẫn pháp phá. Nam cung giật lúc này thong dong ngồi ở một bên ghế trên, cùng Đoạn Dịch nói đơn giản sáng tỏ một chút. Này gió to kiếm pháp thức thứ 2 tên là dẫn phong phá, xem tên đoán nghĩa, chính là muốn ở thức thứ nhất dẫn phong cơ sở thượng, tiến hành nhị đoạn tu luyện. Lúc trước thức thứ nhất dẫn phong, là muốn Đoạn Dịch làm được đem phong thuộc tính năng lượng không chê ở ngưng phong kiếm trùng, sau đó hướng tới đối ứng mục tiêu tinh chuẩn đâm ra đi, bắn ra một đạo xanh đậm sắc ánh sáng, ở mệnh trung mục tiêu lúc sau, nương tụ phong thuộc tính năng lượng liền sẽ ở này trong cơ thể bộc phát ra tới. Tựa như lúc trước kia đao xẻo nam tử giống nhau, rõ ràng từ vẻ ngoài xem, cũng chỉ là có một cái tiểu huyết đạo. Nhưng này thân thể nội bộ sớm bị phong thuộc tính năng lượng biến thành lưỡi dao gió, cắt hoàn toàn dập nát, uy lực phi thường cường đại. Mà này thức thứ 2 dẫn phong phá, ngay từ đầu cũng là muốn đem phong thuộc tính năng lượng ngừng tụ ở kiếm trung, sau đó hướng tới phía trước đâm mạnh đi ra ngoài, nhưng lúc này đây cũng không phải muốn đem này ngưng xúc thành một đạo ánh sáng, đây là trực tiếp bộ phát ra tới. Theo nhất kiếm đâm ra, hình thành một đạo xanh đậm sắc gió lốc, uy lực muốn so lúc trước xanh đậm ánh sáng màu tuyến cường rất nhiều, cũng là một cái phạm vi tính kỹ năng, không phải giống thức thứ nhất như vậy, cũng chỉ là đơn thể thương tồn. Trạng quá tiêu hao linh lực muốn xa xa so thức thứ nhất dẫn phong muốn nhiều, thả đối phong thuộc tính năng lượng khống chế cũng muốn càng tốt, nếu không nhất kiếm đâm ra liền trực tiếp tán loạn, căn bản là vô pháp hình thành rõ lốc. Cho nên, nếu muốn tu luyện muốn thức thứ hai, không thể nghi ngờ cũng là yêu cầu đại lượng thời gian tới luyện tập. Nhìn Đoạn Dịch nhìn quyền trục nhíu mày, Nam Cung giật chậm rãi mở miệng, nói: "Này thức thứ hai dẫn phong phá xem như thế nào rất khó tu luyện, trừ bỏ nếu có thể đủ khống chế đại lượng phong thuộc tính năng lượng ở ngoài, còn cần ở khống chế chúng nó hình thành lốc, so thức thứ nhất khó quá nhiều." Đoạn Dịch một lần nữa thu hồi cửa trục, nhìn về phía Nam Cung giật trả lời nói: "Không tội." Này nhất chiêu sắc thật khó khăn rất lớn, cũng yêu cầu thời gian tới luyện tập, nhưng chỉ cần đem này nhất chiêu cũng luyện thành, như vậy gió to kiếm pháp ngươi cũng coi như chính thức nhập môn, cũng có tiếp tục về phía sau tu luyện năng lực. Nam Cung giật tiếng nói vừa dứt, đứng dậy đứng lên, đi hướng chiến đấu tràng một bên, nơi này có một cái có thể thao tác công tác đài, trừ bỏ có thể khống chế chiến đấu tràng hoàn cảnh biến hóa ở ngoài, còn có thể đủ cung cấp một ít huấn luyện trợ giúp, thì như một ít luyện tập dùng đặc chế con rồi. Ở Nam Cung Dật một đốn thao tác lúc sau, chiến đấu tràng một bên vách tường dỗng nhiên liền chấn động một chút, chậm rãi hao hàm đi xuống. Ngay sau đó 5 cái màu vàng người ngẫu nhiên chậm dãi di động ra tới mặt vô biểu tình đứng ở đoạn dịch trước mặt một chữ bài khai những người này ngẫu nhiên đều là dùng riêng tài liệu chế thành mỗi một cái đều phi thường c rắn kháng và đập năng lực cũng rất mạnh người có thể ở trên người chúng nó tận tình luyện tập thức thứ 2 dẫn phong phá không cần bất luận cái gì lưu thủ đồng thời ta cũng giả thiết một cái chính tự nếu người dựa vào dẫn phong phá phá vì ba người ngẫu nhiên như vậy dư lại hai người ngẫu nhiên liền sẽ tiến vào đến chiến đấu hình thức sẽ bắt đầu di động tránh lẽ người công kích cùng với Con sẽ đối với ngươi tự động khởi xướng công kích chờ cái gì thời điểm, này 5 người ngẫu nhiên đều thành công bị ngươi phá hủy, như vậy liền sẽ từ ta tới cùng ngươi so triều, thẳng đến ngươi hoàn toàn thuần phục ngươi thôi, rõ ràng sao?" Nam công giật biểu tình nghiêm túc chỉ hướng đoạn dịch phía trước 5 người ngẫu nhiên, nói: "Rõ ràng." Đoạn dịch nghe vậy, gật gật đầu đáp lại nói: "Theo sau trong tay màu lam quang mang chợt lóe mà ra, Ngưng Phong kiếm xuất hiện ở đoạn dịch trong tay, ở xuất hiện trong nháy mắt kia, đoạn dịch liền thúc dục gió to kiếm pháp, đồng thời phối hợp Ngưng Phong kiếm vốn có năng lực, không ngừng hấp thu trong không khí phong thuộc tính năng lực. Vì làm đoạn dịch càng tốt, càng mau khống chế phong thuộc tính năng lượng, lúc này cái này chiến đấu chẳng cũng là mở ra phong thuộc tính trang bị, từng đợt gió nhẹ không ngừng tối tới. Đám chìm trong gió nhẹ bên trong đoạn dịch, tay phải nâng lên ngưng phong kiếm, tản mát ra loá mắt xanh đậm ánh sáng ngổ mang, hai mắt lạnh nhạt nhìn về phía phía trước dối gỗ, chuẩn bị nhất kiếm đâm ra. Nếu là sử dụng tức thứ nhất dẫn phong, như vậy hiện tại chính là bắn ra một đạo xanh đậm sắc quang mang, trực tiếp sẽ hoành kích ở người ngẫu nhiên trên người, cũng sẽ tạo thành một cái rất cường đại thương tổn, nhưng lúc này đây không thể như vậy, mà là muốn luyện tập dẫn phong phá. Cho nên, đoạn dịch học quyển trục chung ghi lại thứ thứ hai dẫn phong phá động tác. Huy động ngưng phong kiếm ở phía trước xoay tròn vài vòng ở xoay tròn trong quá trình đoạn dịch nếm thử đem phong thuộc tính năng lượng trực tiếp buộc phát ra tới nhìn xem có thể hay không có gió lốc hình thành hình thức ban đầu cứ như vậy lại nhất kiếm đâm ra đó là gió to kiếm pháp ghi lại thức thứ hai dẫn phong phá nhưng đáng tiếp chính là đoạn dịch ở hu động xoay tròn ngưng phong kiếm trong quá trình mỗi lần chỉ cần một bộ phát ra hấp thu phong thuộc tính năng lượng liền sẽ lập tức không chịu không chế bắt đầu chấn động lên hình thành vô số đạo lưỡi giao gió hướng tới 4 phương 8 hướng quanh tích qua đi cuối cùng ngưng phong kiếm không chịu không chế rơi xuống ở trên mặt đất căn bản vô phát hình thành gió lốc Quả nhiên, này gió to kiếm pháp nhìn như bình thường, bình thường, nhưng mỗi nhất thức đều rất khó tu luyện thành công, phải biết rằng lúc này mới gần chỉ là quyển thượng thức thứ 2a, liền như vậy xem ra, kế tiếp chiêu thức chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn. Bất quá, Đoạn Dịch cũng sẽ không từ bỏ, chiêu thức khó tu luyện, vừa lúc chứng minh nguy lực rất mạnh, Đoạn Dịch cũng liền càng có động lực, nhất định phải đem này tu luyện thành công. Cứ như vậy, mặc kệ Đoạn Dịch thất bại bao nhiêu lần, đều là sẽ không bất luận cái gì phản giận, phu tảo, không chút do dự nhặt lên ngưng phong kiếm, tiếp tục bắt đầu thức thứ 2 tu luyện. Từng màn này quá trình, Nam Cung Giật cũng là xem ở trong mắt, vừa lòng gật gật đầu, đối đoạn dịch loại này kiên cường tính cách, còn là phi thường tán thượng. Nhớ kỹ ngươi lúc trước vừa mới sử dụng ra thức thứ nhất dẫn phong khi cảm giác, không thể đủ nóng nảy, muốn nếm thử cảm giác đến nó tồn tại, chậm rãi dẫn đường nó hội tụ thành gió lốc. Nam Cung Dật làm đoạn dịch sư trưởng, tự nhiên là sẽ không thật sự ở một bên quan khán không nói lời nào, lúc này xuất khẩu nhắc nhở một chút đoạn dịch. Đoạn dịch ngay vậy, hơi hơi gật gật đầu, không nói gì, hết sức chăm chú tiếp tục bắt đầu luyện tập. Trong bất tri bất giác, liền đi qua hơn 2 giờ, đoạn dịch tuy rằng còn không có thành công, nhưng cũng bắt đầu nắm giữ bí quyết Lúc này đoạn dịch nhắm lại hai mắt, tay phải nhẹ nhàng huy động xoay tròn ngưng phong kiếm, ở ngưng phong kiếm ở xoay tròn trong quá trình, tạm thời cũng không có bởi vì bộ phát ra phong thuộc tính năng lượng, liền bắt đầu mất khống chế, hình thành đại lượng lưỡi giao gió công kích xung quanh. Tuy rằng ngưng phong kiếm như cũng lập lòe lóe mắt xanh đậm ánh sáng mờ mang, hình như có sắc khống chế không được bộ dáng, nhưng lại phi thường bình tĩnh, bắt đầu có phong thuộc tính năng lượng bắt đầu ở thân kiếm chung quanh kích động. Chương 416 Trịnh Linh phong. Ngay sau đó, này đó kích động phong thuộc tính năng lượng, thế nhưng theo ngưng phong kiếm xoay tròn, cũng tự động bắt đầu xoay tròn lên, thoáng một cái xanh đậm gió lốc hình thức ban đầu liền hình thành dần dần chậm rãi càng ngày càng rõ ràng, phong thuộc tính năng lượng dao động cũng càng cường. Đoạn dịch cũng ở ngay lúc này, đột nhiên gian mở hai mắt, không có chút nào do dự, bay thẳng đến phía trước một người ngẫu nhiên đâm mạnh đi ra ngoài. Vâng, theo này nhất kiếm đâm ra, ban đầu hình thành xanh đậm sắc long cuốn phong cũng ngay sau đó thổi quét mà ra, trực tiếp đem trước mặt một người ngẫu nhiên đoanh bay, tạp hướng về phía chiến đấu tràng trên vết tường, khiến cho chấn động kịch liệt chấn động. Tiếp theo, người ngẫu nhiên chậm rãi từ trên vách tường rơi xuống xuống dưới, ở người ngẫu nhiên trên người rõ ràng xuất hiện đại lượng bị lưỡi dao gió cắt vết thương, nhưng người này ngẫu nhiên thật sự thực cứng rắn, này đó lưỡi dao gió tạo thành vết thương cũng phi thường tiện. Ở người ngẫu nhiên rơi xuống đến mặt đất thời điểm, lại chậm rãi tự động đứng lên, tiếp tục về tới đoạn dịch trước mặt, đứng ở tại chỗ. Quả nhiên thực cứng rắn, không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể phá hủy, xem ra lần này huấn luyện là một cái đại công trình á đoạn dịch nhìn đến người ngẫu nhiên liền trở lại tại chỗ, thả căn bản không có chịu nhiều ít thương bộ dáng, cũng là lập tức liền minh bạch nam cung giật lần này chương trình học khó khăn tính. Bất quá đoạn dịch cũng không có từ bỏ, nhớ kỹ vừa rồi kia nhất kiếm cảm giác, tiếp tục bắt đầu luyện tập lên. Mà một bên yên lặng nhìn nam cũng giật, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện chẳng qua mới đi qua 2 cái giờ nhiều, thế nhưng liền thành công thi triển ra một lần dẫn pháp phá. Tuy rằng còn không phải thượng hàn mỹ, phi thường chúc chắc, nhưng cũng thật là rất nhanh, có thể thấy được đoạn dịch tu luyện phương diện, thiên phú quá cường. "Hảo, người tiếp tục luyện tập đi, nhớ kỹ không thể đủ quá mức với mệnh nhọc, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại, nên nghỉ ngơi liền phải nghỉ ngơi, lão sư nơi này còn có chút việc muốn xử lý, liền đi trước." Nam Cung Dật lại tiếp tục nhìn đến Đoạn Dịch thành công thi triển vài lần dẫn phong phá lúc sau, cũng là hoàn toàn yên tâm, đứng dậy rời đi chiến đấu tràng. Lao sư đi thong thả. Đoạn Dịch tạm dừng luyện tập, hướng về phía Nam Cung Dật cung kính nói, sau đó lại đầu nhập tới rồi luyện tập bên trong. 4. Lúc này mặt khác một bên, ở khoảng cách diễm Hoàng thị không xa một cái tiểu thành thị trung, có một cái màu nâu tóc đầu nam tử, cái này nam tử thoạt nhìn có 30 tuổi tả hữu, thân hình cao lớn cường tráng, chẳng qua sắc mặt có điểm tái nhợt, cùng với cường tráng dáng người, thật lạ có điểm không khỏe. Ám sát một cái kẻ hèn bạch ngân cấp học sinh. Còn cần ta tự mình động thủ, này không phải lại vui rồi đi. Quá mấy ngày còn có một cái khác khách hàng tìm ta, ta rất bận biết không, loại này bé nhỏ không đáng kể tiểu nhiệm vụ, ngươi vẫn là tìm những người khác đi thôi. Mâu nâu tức đầu nam tử, ngữ khí phi thường khó chịu, nhìn phía trước một cái trong suốt hư ảnh nói: Chính Linh Phong, đây chính là hội trưởng tự mình hạ mệnh lệnh, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý? Kia đến cũng đúng, ngươi có thể thoát ly ẩn sát sẽ, tự hành đi ra ngoài tiếp đơn, ta hoàn toàn có thể tìm những người khác." Trong suốt hư ảnh cũng là không hề có lưu tình, trực tiếp đáp lại nói: "Ở nghe được muốn thoát ly hận sát sẽ khi, Trình Linh Phong nhiên biến đổi vì cứ nói, kia sao lại có thể đâu, đã không có ẩn sát sẽ trợ rút, ta cũng căn bản tiếp không đến đất tử, hơn nữa cũng dễ dàng bị liên bang chính phủ người bắt đi tính tính, còn không phải là sát một cái Bạch Ngân cấp bọn học sinh, ta ra tay là được, đem cụ thể tư liệu chuyển tống lại đây đi. Cái này tên là Trịnh Linh Phong ẩn sát sẽ sát thủ, rõ ràng phi thường không muốn rời đi ẩn sát sẽ, lúc này ngữ khí cũng nhu mà rất nhiều. Phía trước trong suốt hư ảnh trầm mặt một lát, nói, tư liệu đã chuyển tống đi qua nhưng ngươi phải nhớ kỹ một chút, lúc này mục tiêu nhiệm vụ chỗ sâu trong với Diễm Hoàng thị, vẫn là học viện Diễm Hoàng học sinh, ngươi cần phải muốn điệu thấp hành sự, không thể hướng dị vãng như vậy. Không tiếng lẽ gì với người, nói cách khác chỉ sợ người mạng nhỏ nếu không bảo. Lúc này Trịnh Linh Phong lại không có lập tức hồi phục, mà là thần sắc khiếp sợ nhìn di động trung thu được tư liệu. Thế nhưng sẽ là Nam cung giật Đồ lệ, ta tựa hồ minh bạch vì sao lúc trước nhiệm vụ sẽ thất bại. Trịnh Linh Phong sắc mặt lộ ra một mặt ta mị tối cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trong suốt hư ảnh, nhàn nhạt nói, "Đã biết đã biết, còn không phải là muốn ở Diễm Hoàng thị điệu thấp hành sự đi. Theo ta loại thực lực này, Diễm Hoàng khu phố có mấy người sẽ là đối thủ của ta, nói nữa, nhiệm vụ lần này chính là một học sinh mà thôi, ta một giây liền có thể bóp chết hắn." như vậy đi, ta đi chấp hành nhiệm vụ." Trịnh Linh Phong tiếng nói vừa dứt, liền lập tức đóng cửa máy truyền tin, phía trước trong suốt hư ảnh cũng là lập tức biến mất. Nam cung Giật A, Nam cung Giật A, vừa lúc không biết muốn như thế nào bước ngươi rời đi học viện Diễm Hoàng, cái này hảo, liền từ ngươi đổ đệ xuống tay, trước đem hắn lục chết, lại bước ngươi hiện thân đem ngươi đánh cho tàn thế, sau đó đưa đến. Trịnh Linh Phong tưởng tượng đến nơi đây, liền nhịn không được phá lên cười, Phàm Phật đã thấy được chính mình thắng lợi kết quả. Theo sau Trịnh Linh Phong cũng liền không có tiếp tục đãi ở cái này tiểu thành thị chúng, xoay người đi trước Diễm Hoàng thị. Thời gian cực nhanh, đạo mắt liền đi qua 2 ngày. Lúc này đoạn dịch chính diện đối với hai cái vết thương chồng chất con dối, hai người kia ngẫu nhiên đã tiến vào chiến đấu hình thức, bắt đầu sẽ tránh né đoạn dịch công kích, cùng với không ngừng đối đoạn dịch phát động công kích. Nhưng hiện giờ đoạn dịch cũng đã thuần thuộc thức thứ hai dẫn phong phá luyện tập, có thể nhẹ nhàng sử dụng ra tới, liền tính những người này ngẫu nhiên sẽ di động thả sẽ phát động công kích, đoạn dịch cũng không có để ý, như cũng là có thể chuẩn xác công kích đến. Rốt cuộc người ngẫu nhiên trung quy chỉ là con dối, không có bất luận cái gì trí tuệ, di động hình thức cũng phi thường chỉ một, đến nỗi kia công kích cũng bé nhỏ không đáng kể, khởi đến tác dụng đơn giản chính là sẽ đánh gãy đoạn dịch kỹ năng thi triển ở ngay từ đầu đoạn dịch nhưng thật ra bị tính toán rất nhiều lần nhưng tới rồi hiện tại cũng đã sẽ không bị đánh gãy này cuối cùng hai người ngẫu nhiên trên người cũng đã xuất hiện đại lượng vết thương thức mau liền sẽ hoàn toàn bị đoạn dịch phá hủy cứ như vậy đoạn dịch cũng liền hoàn thành Nam cung giật lao sư trường trình học tiến vào đến cùng hắn so chiêu cuối cùng giai đoạn này nhất giai đoạn đoạn dịch cũng hoàn toàn minh bmạch khẳng định sẽ giống lúc trước luyện tập thức thứ nhất như vậy chịu đựng Nam cung giật lao sư vô tình công kích nhưng đoạn dịch cũng không có đáng sợ ngược lại còn càng thêm trở mong bởi vì chỉ có như vậy thực chiến mới có thể làm đoạn dịch tiến bộ bay nhanh với cùng với một tiếng văn lớn Hai người ngẫu nhiên đồng thời bị một đạo màu xanh lơ gió lốc đánh đến, hung hăng nện ở chiến đấu trường trên vết tượng, cuối cùng vô pháp tiếp tục đứng lên, chật triệt, triệt để để bị phá hủy. Thu phục, Đoạn Dịch ở nhìn đến cuối cùng hai người ngẫu nhiên đều bị phá hủy lúc sau, cũng là lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi ở một bên trên sofa, đồng thời lấy ra vong ưu trà muộm to trẻ chè lên. Chương 417 cao thủ theo dõi. Nha, lại là như vậy mau liền buổi chiều hai điểm nhiều, này tu luyện thời gian quá đến quá nhanh. Đi đi, chờ ngày mai cùng Nam cung giật lão sư số chiều. Đoạn Dịch lúc này cũng không có tiếp tục lưu tại chiến đấu trường, thu thập một chút chiến đấu trường lúc sau, liền rời đi nơi này. Ở trải qua mấy cái giờ thời gian dài không gián đoạn tu luyện gió to kiếm pháp, đoạn dịch bụng đã sớm đã đói đến thầm thì tê, cho nên rời đi chiến đấu quán, đoạn dịch liền đi trước học viện thực đường ăn non nê một đốn. Theo sau, đoạn dịch liền rời đi học viện Diễm Hoàng, đi trước vòng ưu quan trà. Chẳng qua liền ở đoạn dịch đi ra học viện Diễm Hoàng không bao lâu, đương nhiên trong óc kiểm tra đo lường hình ảnh chung, xuất hiện một cái chốc động rất là rõ ràng quan điểm, cái này quan điểm không phải tầm thường màu vàng quang điểm, mà là chỉnh đạm kim sắc. Ở đoạn dịch hiểu biết chung, giống nhau màu tím phẩm chất dị thú hoặc là mặt khác màu tím phẩm chất linh khí, đều là nhàn nhạt kim sắc quang điểm, nhưng lúc này đây xuất hiện cái này kim sắc quang điểm, rõ ràng càng thêm rực rỡ, thả cơ hội là hoàn toàn chỉnh kim sắc. Đoạn dịch lập tức liền minh bạch, đó chính là có một cái màu cam phẩm chất dị thú, hoặc là màu cam phẩm chất linh khí, không ngừng đang tới gần chính mình. Ngay sau đó, thuộc tính giao diện lập tức liền bắn ra tới. Loại thuộc, cao cấp linh khí tên, Dương Viêm bảo giáp phẩm chất, màu cam tinh cấp, cấp. Giới thiệu, sử dụng màu cam phẩm chất dị thú Dương Viêm long quy mai rùa, màu cam phẩm chất linh thảo xích viêm trúc, phối hợp màu tím phẩm chất hóa lộ thiết, đã kim cương rèn mà thành. Lực phòng ngự cường đại, có thể sử dụng kỹ năng Dương Viêm Thuẫn, thế nhưng là một kiện màu cam phẩm chất phòng ngự hình linh khí. Đoạn Dịch ở nhìn đến xuất hiện thuộc tính giao diện lúc sau, đồng từ tức khắc co rút lại, lộ ra khiếp sợ thần sắc. Đoạn Dịch khiếp sợ nguyên nhân, trừ bỏ cái này phòng ngự hình linh khí ở ngoài, càng nhiều là vì sao cái này linh khí không ngừng đang tới gần chính mình, nhưng Đoạn Dịch lại không có cảm giác đến bất cứ hơi thở. Có thể tạo thành cái này nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Mặc Dương Viêm bảo giáp người này, tu vi so Đoạn Dịch cường ra quá nhiều, ít nhất ở đạt tới bạc kim cấp trở lên, lại còn có không phải tầm thường bạc kim cấp. Ở Đoạn Dịch xem ra người này Khả năng cùng lăng hạo đội trưởng tu vi không sai biệt mấy thậm chí còn có khả năng cả cường bằng không đoạn dịch tuyệt không khả năng một chút hơi thở đều cảm giác không đến nếu không phải hệ thống kiểm tra đo lường giao diện kiểm tra đo lường đến trên người hắn mặc Dương viêm Bạo giáp chỉ sợ đoạn dịch bị hắn theo dõi cũng hoàn toàn không biết tình mặc danh bị như vậy Cường giả theo dõi đoạn dịch trong lòng lập tức liền nhớ tới một tổ chức ẩn sát sẽ xem ra Nam cùng giật lão sư nói không đổi quả nhiên đệ nhị sóng sát thủ tới thật là phiền phái đoạn dịch vốn định đi von quán trà nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó liền đi trướcy rừ dậm linh mạch hy động tu luyện không nghĩ chậm trễ bất luận cái gì thời gian, nhưng hiện tại bị loại này cường giả theo dõi, không tránh được muốn kéo dài một đoạn thời gian. Đến nơi có thể hay không thật sự bị hắn giết, đoạn dịch cũng căn bản không hoảng hốt. Bởi vì trước mắt còn không có rời đi học viện Diễm Hoàng qua xa, thả lúc trước Nam Cung Giật cũng có đáp ứng quá đoạn dịch, kế tiếp thời gian sẽ ra tay bảo hộ, đoạn dịch vai phải thượng cũng có băng thuộc tính năng lượng dao động, đại biểu cho Nam Cung Giật lao sư ở cảm ứng đoạn dịch. Cứ như vậy, đoạn dịch căn bản một chút đều không lo lắng, ngược lại ở đã biết hắn hành tung lúc sau, bắt đầu thả lỏng dưới, bước chậm ở Diễm Hoàng khu phố. Thậm chí đều ở tự hỏi Như vậy cường giả trên người sẽ có gì loại bảo vật, nhẫn chữ vật chúng cũng nhất định có không ít tài nguyên, lại là một tuyệt bút tiền a. Mà ở đoạn dịch phía sau cách đó không xa, quả nhiên đứng một cái màu nâu tóc đầu nam tử, hắn biểu tình phi thường lạnh nhạt, gắt gao đi theo đoạn dịch phía sau, chẳng qua cố ý bảo trì khoảng cách, cũng không có thực tới gần, cũng thu liễm tự thân hơi thở. Rốt cuộc chờ đến ngươi ra tới, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt sao, còn kiến giống nhau mục tiêu. Hy vọng đem ngươi giết lúc sau, có thể bức ra nam cung giật, hắn mới là ta chủ yếu mục tiêu. Cái này màu nâu tóc đầu nam tử, đó là sát sẽ phái tới sát đoạn dịch Trịnh Linh Phong. Lúc này Trịnh Linh Phong biểu tình nhẹ nhàng đi theo đoạn dịch phía sau, nhìn đoạn dịch vẻ mặt thiên chân ở giẫm hoàng khu phố lật lừ, Trịnh Linh Phong liền cảm thấy buồn cười, trong lòng đã ở ảo tưởng chờ hạ một tay bóp chết đoạn dịch cảnh tượng. Nếu không phải bởi vì nơi này là Diễm hoàng thị trung tâm thành phố, lượng người rất lớn, mạ muội giết người dễ dàng đưa tới cảnh vệ đội, nói không chừng liên quan trị uy cái kia lão bất tử đều sẽ ra tới, nói cách khác, lão tử đã sớm bóp chết người khiến cho người tiếp tục lắc lư trong chốc lát đi, ha ha. Trịnh Linh Phong tuy rằng tự phụ thực lực rất cường đại, nhưng cũng biết giẫm hoàng thị quan trị uy phi thường cường đại, là kim cương cấp bậc cường giả, một khi bị hắn theo dõi, kia vấn đề liền nghiêm trọng. Bởi vậy vậy Trịnh Linh Phong lựa chọn điệu thấp một chút, một khi đoạn dịch đi vào tương đối hẻo lãnh địa phương, liền sẽ lập tức ra tay. Đến lúc đó lại phối hợp tận sát sẽ màu đen không gian đa quý, Lăng Yên không một tiếng động chi gian liền có thể giết chết đoạn dịch, ở phía trước biểu hiện thập phần nhẹ nhàng đoàn dịch, cũng thời khắc thông qua trong óc kiểm tra đo lường hình ảnh, nhìn chăm chú vào phía sau theo dõi người, chính tự hỏi ứng đối kế sách. Bỗng nhiên lúc này, đoạn dịch cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Đây là Nam cung Dật lão sư hơi thở, là hắn cố ý phóng xuất ra tới. Đoạn Dịch lập tức liền Minh Bạch Nam cung Dật lão sư dụ ý, khỏe miệng hơi hơi giơ lên lên, xoay người hướng tới một cái tương đối hẻo lánh địa phương đi đến. Phía sau theo sát Trịnh Linh Phong, ở nhìn đến bỗng nhiên đi hướng Lượng người Thưa thất địa phương, lập tức lộ ra tà mị tươi cười. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu đây là kia đại danh đỉnh đỉnh Nam cung Dật đệ tử sao, thật là không có một chút cảnh giác tâm, hoàn toàn chính là ngu xuẩn một cái, bất quá như vậy cũng hảo, cũng đỡ phải ta nhiều lãng phí thời gian. Trịnh Linh Phong nhìn đến Đoạn Dịch không ngừng hướng tới Lượng Ngươi Thưa thất địa phương đi đến, liền càng thêm cao hứng. Trong bất tri bất giác liền nhanh hơn tốc độ, trong tay màu đen không gian đá quý cũng sớm đã chuẩn bị tốt, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, liền sẽ lập tức bóp nát, đem đoạn dịch hút vào màu đen không gian bên trong. Nhưng vào lúc này, đoạn dịch bỗng nhiên dừng lại một bước, xoay người nhìn về phía phía sau một phương hướng, hô lớn: "Ta nói ngươi theo dõi ta một đường, có mệt hay không nha, muốn hay không ngồi xuống tán gẫu một chút?" Ở nghe được đoạn dịch thanh âm lúc sau, Trịnh Linh Phong tức khắc cả kinh, sắc mặt lộ ra một tia khó có thể tin biểu tình, bất quá ngay sau đó, Trịnh Linh Phong cũng liền bình thường trở lại, lộ ra một mặt tà mị tươi cười, chậm rãi từ một bên đi ra. Thật sự không nghĩ tới Một cái bất quá bạc trắng năm sao linh tạp sư, thế nhưng có thể nhận thấy được ta tồn tại, xem ra ngươi có điểm thực lực nha, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi chính là một cái phế vật đâu bất quá có thể nhận thấy được ta lại như thế nào, ngươi hôm nay vô luận như thế nào cũng chỉ có một cái kết cục, đó chính là tử vong. Trịnh Linh Phong làm việc phi thường quyết đoán, nếu đoạn dịch phát hiện hắn, thả trung quanh cũng không có gì người, vì thế Trịnh Linh Phong lập tức liền bóp nát trong tay màu đen không gian đá quý, màu đen màn hào quang lấy Trịnh Linh Phong vị trung tâm, tức khắc liền khuyết tán mở ra, đem đoạn dịch bao phủ đi vào. Chương 418 Dương Viêm Long truy. Nhìn màu đen màn hảo quang hình thành, đoạn dịch cũng không có ngoài ý mướn. Đây là lúc trước cận sát sẽ sát thủ sử dụng thủ đoạn, sẽ đem chính mình mạnh mẽ truyền tống đến một cái kỳ lạ tối tâm không gian chung. Bất quá trước mắt cái này màu nâu tóc đầu nam tử trên người phát ra hơi thở, khiến cho đoạn dịch rất là chấn kinh rồi, thế nhưng có bạch kim 4 sao linh lực dao động, thoạt nhìn bất quá chính là 3 40 tuổi bộ dáng, này ẩn sát sẽ quả nhiên không phải một cái tầm thường tổ chức. Tiểu tử, ta đường đường bạch kim 4 sao linh tập sư, muốn giết người một cái bạc trắng 5 sao linh tập sư, vậy cũng giống chết một con con kiến cũng có bất luận cái gì khác nhau, nguyên bản ta căn bản là khinh thường lại đây, nhưng tiểu tử người, nhưng không giống nhau, ngươi sư phụ là đại danh đỉnh đỉnh nam cung giật Trở lão tử đem ngươi giết lúc sau, cầm ngươi đầu người đi tìm Nam cung Dật, ta cũng không tin hắn còn sẽ lựa chọn tiếp tục đại ở học viện Diễm Hoàng bên trong chỉ cần hắn. Dám ra đây, ta liền lập tức ra tay. Chính Linh phong biểu tình lạnh nhạt nhìn về phía Đoạn Dịch, nói: "Ha ha, ta không nghe lầm đi, mục tiêu của ngươi là sư phụ ta, chỉ bằng ngươi một cái Bạch Kim 4 sao linh tạm sư cũng làm được đến. Không khỏi khẩu khí cũng quá lớn một chút đi." Đoạn Dịch nghe thấy cái này, màu nâu tóc đầu nam tử kỳ thật chân thật mục tiêu là Nam cung Dật thời điểm, lộ ra một mặt kinh ngạc biểu tình, bất quá ngay sau đó Đoạn Dịch liền nhịn không được nở nụ cười. Trước không nói trước mắt cái này, nam tử chỉ có bạch kim 4 sao tu vi, cho dù là thật sự bạch kim 5 sao linh tạp sư xuất hiện, cũng cơ hội không có khả năng sẽ là nam cung giật đối thủ, đây cũng là đoạn dịch chính mắt chứng kiến quá. Ngay cả kia thâm nguyên điện địa, địa chủ đều là nhẹ nhàng bị nam cung giật chiếm giết, huống chi trước mắt cái này chỉ có bạch kim 4 sao nam tử. Người thật đem ta trở thành những cái đó bất nhập lưu linh tạp sư sao? Lão tử liền tính là bạch kim 4 sao, cũng có tuyệt đối nắm chắc. Trịnh Linh Phong nghe vậy, lập tức liền tức giận rồi, trên người bộc phát ra một cỗ cực kỳ nóng cháy hơi thở, toàn bộ tối không gian trùng, độ ấm đột nhiên gian lên cao, mặt đất thậm chí đều bắt đầu bốc lên khí. Đây là Hỏa thuộc tính linh lực, ngươi là Chiến linh tạp sư, Đoạn Dịch thấy vậy, biểu tình tức khắc biến đổi, khiếp sợ nói, rốt cuộc Chiến linh tạp sư thật sự quá mức với thưa thất, lâu như vậy tới nay Đoạn Dịch sở đụng tới linh tạp sư, cơ bản đều là tầm thường dị thú linh tạp sư, đụng tới chân chính Chiến linh tạp sư bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay, sẽ không vượt qua 5 người, thả thực lực đều là phi thường cường đại. Không nghĩ tới trước mắt cái này nam tử thế nhưng cũng là, hơn nữa vẫn là Hỏa thuộc tính Chiến linh tạp sư, khó trách có như vậy tự tin, bởi vì Hỏa thuộc tính ở nào đó ý nghĩa, là khắc chế tính, hơn nữa trên người hắn kia kiện Dương viêm bảo giáp Sắc thật phi thường khó giải quyết. Bất quá đoạn dịch cũng chính là hơi chút chấn kinh rồi một chút mà thôi, đối với chính mình lão sư nam cũng giật, đoạn dịch vẫn là có tuyệt đối tin tưởng. Rốt cuộc có thể chứng kiến một hồi, chiến linh tạp sư chi gian chiến đấu đoạn dịch tưởng tượng đến nơi đây, sắc mặt lộ ra mỉm cười. Ha ha, đều chết đã đến nơi ngươi còn cười được, xem ra đã bị gọi cho vắng, một khi đã như vậy, ta cũng liền không lãng phí thời gian, đưa ngươi lên đường đi. Chính Linh phong tiếng nói vừa dứt, biểu tình toát ra sát khí, tay phải hiện lên một đạo lang quang, một đôi khắc ngọn lửa hình rồng thật lớn sắc song truy, xuất hiện ở nam tử trong tay. Chính linh phong hai tay cơ bắp cũng là bành trướng lên, nguyên bản còn có điểm tái nhợt khuôn mặt, cũng trở nên đỏ bừng lên, vùng độ này một cổ rất cường đại hỏa thuộc tính linh lực dao động, xung quanh độ ẩm cũng là không ngừng bay lên. Loại thuộc: Cao cấp linh khí tên: Dương Viêm Long Văn Truy. Phẩm chất: Màu cam tinh cấp, SSS cấp giới thiệu, sử dụng màu cam phẩm chất linh thạch lưu hỏa tinh thạch, màu cam phẩm chất hung thú Dương Viêm Long quy hải cốt, cùng với đại lượng hỏa lộ thiết, kim cương thạch rèn thành, thuộc về cao cấp linh khí cấp bậc, có thể sử dụng kỹ năng liệt hỏa Dương Viêm Long Truy lại là một cái màu cam phẩm chất cao cấp linh khí, thế nhưng cũng là SS cấp, Đoạn Dịch nhìn đến cái này, màu nâu tốc đầu nam tử trong tay xuất hiện, một đôi ngọn lửa kim truy xuất hiện lúc sau, Đoạn Dịch biểu tình hơi hơi hiện lên một tia khiếp sợ, không cấm cảm thán cái này nam tử là thật sự rất mạnh, tuyệt đối không phải tầm thường đối thủ. Bất quá ngay sau đó Đoạn Dịch đôi mắt không cấm bắt đầu tỏa ánh sáng, nghĩ thầm, cao cấp linh khí vốn là cực kỳ trân quý, thường thường đều là dù ra giá cũng không có người bán, có đôi khi lại nhiều tiền đều căn bản mua không được, liền tính chính mình cũng cần, lấy ra đi bán đi, tuyệt đối có thể bán một bút con số thiên văn. Trịnh Linh Phong nhìn đến đoạn dịch hiện giờ như cũ vẫn là dại ra biểu tình, thở ơ, trong lòng cũng đã xác nhận, trước mắt người này hẳn là bị dọa chon váng. Vì thế cũng không ở nét mực, phẫn nộ huy động một chút dương viêm long văn truy, dùng sức đánh kích vài cái, kia một đôi dương viêm long văn truy thế nhưng thiêu đốt lên. Đi tìm chết đi. Ngay sau đó, Trịnh Linh Phong lạnh nhạt nói một câu, cánh tay phải nắm chặt dương viêm long văn truy, dùng sức hướng tới đoạn dịch ném qua đi, tựa như một viên thật lớn hỏa cầu giống nhau, bay nhanh nhằm phía đoạn dịch. Ở Trịnh Linh Phong xem ra, cái này đoạn dịch là thật sự bị dọa chon váng cũng căn bản không cần vận dụng cái gì kỹ năng đi giết hắn, chính mình tùy ý một truy qua đi, liền đủ để đem này văn thành thịt vụn. Bất quá liền ở Dương Viêm Long Văn truy sắp vây kích ở đoạn dịch trên người khi, đột nhiên từ đoạn dịch phía sau truyền đến một trận lạnh băng đến xương gió lạnh, mặt đất ở trong nháy mắt tràn lan thượng một tầng sương, theo sau một đạo màu lam bóng kiếm từ đoạn dịch bên cạnh sẽ qua, trực tiếp vây kích ở Dương Viêm Long Văn truy thượng. Oanh! Cùng với một tiếng vang lớn, cùng với cường đại năng lượng dao động, Dương Viêm Long Văn truy đã bị văng ở không gian tưởng, làm cái này không khắc kịch liệt một chút. Cùng lúc đó, nguyên bản quanh không ngừng lên cao độ ấm. Ở ngay lúc này cũng là bắt đầu sậu hàng, mặt đất dần dần bắt đầu kết băng, một trận tiếng bước chân từ đoạn dịch phía sau chuyển đến. Một màn này đột nhiên phát sinh, làm Trịnh Linh Phong mày tức khắc nhíu. Người nào? Thế nhưng mạnh mẽ xâm nhập tận sát sẽ ám sát không gian, tìm chết sao? Trịnh Linh Phong tay phải một hút, đem bị Vành Phi Dương Viêm Long Văn truy hút tới rồi trong tay, biểu tình phẫn nộ nhìn về phía trước. Tuy rằng còn không biết người tới là ai, nhưng có thể mạnh mẽ xâm nhập ám sát không gian, hơn nữa một kích Vành Phi chính mình Dương Viêm Long Văn truy, rõ ràng người này nhất định là một cao thủ. Hơn nữa này cổ cực kỳ cường đại băng thuộc tính linh lực, cùng với kiếm đạo màu lam băng kiếm Trịnh Linh Phong trong đầu lập tức hiện ra một người, Nam Cung Dật, "Cho ngươi một cái cơ hội, cút đi, trở về nói cho Hận Sát sẽ hội trưởng, đều hắn vĩnh viễn không cần nghĩ đối phó ta đồ đệ, nếu không ta định không tha cho hắn." Nam Cung giật chậm rãi từ đoạn dịch phía sau đi ra, hai mắt đồng tử dần dần chuyển biến thành màu xanh băng, trên người bùng nổ một cổ cực kỳ cường đại băng thuộc tính linh lực, xung quanh độ ấm cũng đang không ngừng giảm xuống. Nếu là Dĩ Vãng cái này tình huống, như vậy đoạn dịch đều là sẽ cảm giác được một tia lạnh băng, nhưng hiện tại tựa hồ không có loại cảm giác này, này liền làm đoạn dịch có điểm kinh ngạc. Bất quá đoạn dịch thận ý nghĩ đạo cũng minh bạch. Hẳn là chính là ở Nam Cung Dật Ma Quỷ huấn luyện hạ, chính mình dần dần thích ứng hắn loại này băng thuộc tính lĩnh lực, cũng liền không ở như vậy lạnh băng. Chương 419 ra mặt dài. Nam Cung Dật, quả nhiên là ngươi. Ha ha, ta còn lo lắng ngươi không ra, không nghĩ tới ngươi thế, nhưng chính mình đưa tới cửa tới, vừa lúc hôm nay đem người chế phục. Chính Linh Phong ở nhìn đến người tới đúng là Nam Cung Giật thời điểm, biểu tình lập tức liền trở nên giữ tợn lên, hai tay không ngừng huy động Dương Viêm Long Văn Truy. Nga, nói như vậy mục tiêu của ngươi kỳ thật là ta, không đúng đi, các ngươi sát sẽ người, trong tình huống bình thường, không phải chỉ nhắm vào đơn đặt hàng thượng đối tự sao? Nam Cung Dật Nguyên bản cho rằng cũng chỉ là một cái đơn thuần ẩn sát sẽ sát thủ, nhưng người này một phen lời nói, làm Nam Cung Giật cảm giác được một tia không thích hợp. "Ha ha, ẩn sát hội sở muốn ta giết người, thật là ngươi cái này phế vật đồ đệ, bất quá sao, ta còn có mặt khác nhiệm vụ, đó chính là bắt lấy ngươi, đem ngươi đưa đến một bí mật địa phương." Chính Linh Phong Âm trầm cười cười, nói. Nam Cung Giật ngay vậy, tức khắc liền minh bạch, trên người băng thuộc tính linh lực dao động, cũng ở ngay lúc này càng thêm cuồn bạo. Thật không nghĩ tới liền ẩn sát sẽ đều bị Ám Thần giáo người xâm vào. Ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì tên kia sẽ phái ngươi lại đây, nguyên lai là muốn mượn tay của ta giết ngươi. Như vậy cũng hảo, ta liền như hắn mong muốn, miễn cho hắn ngày sau quấy rầy ta đồ đệ. Nam cung giật tay phải nắm chặt Lam Nguyệt băng tình, lúc này lập tức bộc phát ra loá mắt màu lam quầng mang, thế nhưng truyền ra từng tiếng rồng ngâm tiếng động, ở Nam cung giật sau lưng cũng xuất hiện một đạo màu lam nhạt băng long hư ảnh. Nếu bị ngươi phát hiện, ta đây cũng liền không cần ngươi trang, Phục Ám Nguyệt thần giáo giáo chủ chỉ lệnh, chốc nãy Nam cung giật. Liên Hỏa Bồ Tát. Trịnh Linh Phong giờ phút này cũng không hề có bất luận cái gì nguy trực tiếp nhảy lên, hai tay huy động Dương Viêm đốt ngọn lửa càng liệt, theo sau dùng ở đất. Một đạo từ ngọn lửa cấu thành cự long tức khắc hình thành, điên cuồng nhằm phía Nam Cung Dật. Tuy rằng ta tu vi so ngươi muốn thấp một ít, nhưng mặc kệ là ta hỏa thuộc tính linh lực, cùng với sở có được hỏa thuộc tính cao cấp linh khí, toàn bộ đều có khắc chế băng thuộc tính ưu thế, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha. Nhìn thật lớn ngọn lửa cự long nhằm phía Nam Cung Giật, giữ tận phá lên cười. Hỏa thuộc tính sắc thật khắc chế băng thuộc tính, nhưng ngươi cảm thấy đối ta hữu dụng sao? Nam Cung Dật lúc trước phát hiện người này thời điểm, cũng đã cảm giác được trên người hắn thuộc tính lực, cùng với một kiện dương viêm thuộc năng lực thở, nhưng như cũng là không có bất luận cái gì lo lắng. Biểu tình phi thường bình tĩnh. Nhìn trước mặt sắpynh kích lại đây ngọn lửa cự long, Nam Cung giật hơi hơi nâng lên tay phải, thông dòng nhất kiếm huy chém mà ra, một đạo màu lam kiếm khí đánh ở ngọn lửa cự long trên người, trực tiếp đem cái này ngọn lửa cự long lạnh băng ở. Theo sau, ngọn lửa cự long lập tức rẽ nát, biến thành đầy đất vụ băng. Thấy vậy tình hình, Trịnh Linh Phong đột nhiên nhíu bạn, khẽ tao mày, nói: "Nhà, xem ra ngươi quả nhiên như đồn đái chung như vậy lợi hại, nhưng ta lúc trước bất quá chính là thử ngươi mà thôi, kế tiếp mới là ta chân chính công kích." Đối ngọn lửa cự long bị Nam Cung giật nhẹ nhàng phá giải, kỳ thật Trịnh Linh Phong cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Rốt cuộc đối thủ lần này chính là Nam cung Dận, cái này lúc trước uy chấn toàn bộ Lam Hải tinh thiên tài nhân vật. Chỉ thấy, Trịnh Linh Phong trên người thế, nhưng Mạc Danh bắt đầu thiêu đốt lên, trên người hiện ra một tầng ngọn lửa vẻ ngoài áo giáp, hơi thở rõ ràng tăng lên rất nhiều, hai tay nắm chặt Dương Viêm Long văn truy cũng la mãnh liệt tiêu đốt, tản ra loá mắt ngọn lửa qua màn. Ngay sau đó, Trịnh Linh Phong đem Dương Viêm Long văn truy chỉ thấy ném hướng về phía giữa không trùng đôi tay hiện lên lưỡng đạo màu lam qua màn, Dương Viêm Long văn truy vào lúc này lại lần nữa về tới trong tay. Bất quá vào lúc này Linh Phong sau lưng, lại xuất hiện một con hình thể tám chín đại to lớn quý tộc dị thú. Nó đầu cơ hồ cùng long tộc dị thú đầu giống nhau, đều trường một đôi long rác, cùng với một cái thật lớn long đôi, tứ chi cũng bao trùm một tầng màu kim hồng long lân, bối thượng thật lớn mai rùa cũng là màu kim hồng, thả trải rộng gai nhọn. Ở triệu hồi ra trong nháy mắt kia, liền phẫn nộ rít gào một tiếng, thật lớn thân thể tức khắc liền thiêu đốt lên, trung quanh độ ấm lại một lần lên cao. Không chỉ có như thế, tại đây chỉ to lớn quy tộc dị thú bối thượng, còn có một con toàn thân từ màu đen ngọn lửa cấu thành linh hồn thể, thoạt nhìn giống như là một đoạn trôi nổi màu đen ngọn lửa, có thể tùy ý biến hóa hình thái. Dị thú tên, Dương Viêm long quy dị thú phẩm chất, màu cam. Dị thú chiến lực 4710 dị thú chủng tộc thuộc tính, hung thú hỏa hệ dị thú năng lực, rồng ngâm, ngọn lửa giống đạm, ngọn lửa phun ra, ngọn lửa xoáy nước, nóng cháy hơi thở, lưu tinh hỏa vũ dị thú trạng thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, vô bốn, dị thú tên, hỏa hổ thú. Dị thú phẩm chất, màu cam dị thú chiến lực 4530 dị thú chủng tộc thuộc tính, quỷ tộc hỏa hệ dị thú năng lực, ma sương ngủ, quỷ ảnh hỏa trạo, ngọn lửa, lửa lờ, ngọn lửa phun ra, ngọn lửa xoáy nước, lưu tinh vũ dị thú trạng thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Tuy rằng ta là chiến linh sư, nhưng ta dị thú đồng dạng cũng không yếu, ở ta vận dụng toàn lực dưới tình huống Ngươi quả quyết không có bất luận cái gì phần thắng, chịu chết đi." Trịnh Linh Phong tiếng nói vừa dứt, phía sau hai chỉ dị thú lập tức rít gào một tiếng, trong miệng đồng thời ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa, bay thẳng đến Nam cung giật, đoạn dịch phương hướng phun ra đi ra ngoài. Mà Trịnh Linh Phong chính mình, còn lại là bùng nổ cường đại linh lực dao động, hướng tới Nam cung giật bản nhân phong đi. Trịnh Linh Phong ở còn không có thành công tu luyện gia hỏa thuộc tính linh lực thời điểm, nguyên bản là một cái tầm thường dị thú linh Tạp sư, chuyên tâm đào tạo dị thú, nhưng ở phía sau tới tân chức bạc kim cấp khi ngoại ý muốn tu luyện ra hỏa thuộc tính linh lực, bởi vậy Trịnh Linh Phong quyết định thay đổi giữa chừng, ngược lại tu luyện tự thân thực lực. Tuy rằng chậm một chút, nhưng ở trong tối nguyệt thần giáo dưới sự trợ giúp, cũng mạnh sinh sinh tu luyện đi lên, trở thành một cái cường đại chiến linh tập sư, cũng coi như là một cái thiên phú bất phàm linh tập sư, cho nên Trịnh Linh Phong mới có thể như thế tự tin, căn bản là không đem Nam Cung giật để vào mắt. Ở Trịnh Linh Phong xem ra, Nam Cung Dật chính là một cái thuần túy chiến linh tập sư, dị thú khẳng định sẽ không rất cường đại, mà chính mình tuy rằng tu vi hơi yếu một chút, nhưng còn lại hết thảy đều là chiếm ưu thế, muốn đánh bại Nam Cung giật, hoàn toàn không nói chơi. Lão sư, gia hỏa này nhìn thân ra bất phàm, ngài có thể hay không thu điểm nhà, ta muốn hắn cao cấp linh khí. Đoạn Dịch tuy rằng thấy như vậy một màn phát sinh, nội tâm có điểm kinh ngạc, nhưng lại nhìn đến Nam Cung giật vẻ mặt bình tĩnh, phi thường phong dòng, Đoạn Dịch cũng liền không lo lắng, ra mặt dày hướng về phía Nam Cung Dật nói: "Nam Cung giật nói vậy?" Khẽ cười cười, vẻ mặt sủi lấy nhìn về phía Đoạn Dịch, nói: "Yên tâm đi, lão sư hiểu rõ đồng thời, Nam Cung giật cũng đối Đoạn Dịch có thể ở băng thổ tính, hỏa thuộc tính linh lực như thế nồng đậm hoàn cảnh chung, trong dòng bất biến, không có một chút không phải cảm, trong lòng rất là hưng phấn, xem ra hắn lúc trước cảm giác là chính xác, Đoạn Dịch quả nhiên có một loại cực kỳ đặc thù thể chất. Chương 420 không sai biệt lắm. Theo sau Nam Cung Dật một phen liền đem đoạn dịch kéo đến phía sau, Mục Tiêu Lạnh Băng nhìn về phía phía trước. Lượng đạo lam quang từ Nam Cung giật trong tay hiện lên, hai chỉ song sinh tuyết tinh linh lập tức xuất hiện. Ở song sinh tuyết tinh linh xuất hiện kia một khắc, lập tức đã chịu Nam Cung Dật mệnh lệnh, ở phía trước dựng lên một đạo cực hàn tường băng, trực tiếp liền chặn lượng đạo uy lực cường đại ngọn lửa phun ra. Tiếp được, hai chỉ song sinh tuyết tinh linh ôm ở ở giữa không trung không ngừng mà xoay tròn, trên người tản mát ra mắt màu xanh băng quăng mang, thả phát ra một cổ cực kỳ cường đại băng thuộc tính năng lượng, xung quanh cái này tối gian đều đang không ngừng Cùng lúc đó, lấy Nam Cung Dật vì trung tâm, mà đất xuất hiện một cái bán kính 10 mét đại màu xanh băng hình tròn vòng sáng, cơ hồ bao phủ toàn bộ tối tâm không gian. Thất ở ở vòng sáng trung nam cung giật trên người băng thuộc tính hơi thở bạo trướng, trên người hiện ra màu xanh băng băng tinh chiến giáp, ngay cả tóc cũng chuyển vì màu xanh băng. Nếu ta đồ đệ coi trọng ngươi đồ vật, kia ngượng ngùng, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Nam cung giật dùng màu xanh băng đồng tử, nhìn phía bị tường băng cách trở trụ chính linh phòng, lạnh lùng nói ra: "Chỉ bằng ngươi, vui đùa cái gì vậy? Ngươi cho rằng ngươi làm cho nảy đó hoa hòe kỹ năng, là có thể đủ chiến thắng ta?" Trịnh Linh Phong giờ phút này phẫn nộ giống lớn một tiếng, nguyên bản đại khái 1.8 tạ hữu thân thể, đột nhiên liền bạo trương tới rồi tiếp cận 3 mét, quần áo tức khắc tạc nứt, lộ ra cực kỳ cường tráng thân thể, tóc cũng chuyển biến vì màu đỏ, hai mắt trong mắt thiêu đốt ngọn lửa. Tựa như một cái người khổng lồ giống nhau, cái động đồng dạng biến lớn hơn nhiều Dương Viêm Long vần truy, hung hăng đánh kích ở tường băng phía trên, tức khắc liền đem này đánh nát. Cho ta sát. Chính Linh Phong nổ nát xong sinh tuyết tinh linh cực lúc sau, trực tiếp chỉ huy chính mình hai chỉ hướng tới Nam Cung Dật Phong đi, chính mình cũng là theo sát sau đó. Bất quá Trịnh Linh Phong Dương Viêm Long quy cùng hỏa hổ thú ở phát động công kích trong nháy mắt kia, đã bị hai chỉ song sinh tuyết tinh linh dây dựa ở, tuy rằng song sinh tuyết tinh linh sức chiến đấu không cường, nhưng phi thường có thể kéo dài, lợi dụng các loại băng hệ kỹ năng tiến hành quay rối. Trong lúc nhất thời, làm Dương Viêm Long quy cùng Hỏa Hồn thú, đều đang không ra tay đi công kích Nam Cung Dật. Trịnh Linh Phong tự nhiên cũng là thấy như vậy một màn, nhưng cũng không có để ý, thật lớn thân thể bay nhanh nhằm phía Nam Cung Giật, trong tay nắm chặt Dương Viêm Long văn truy, vào giờ phút này nháy mắt hợp hai làm một, biến thành một cái lớn ngọn lửa kiếm trực tiếp vành hướng về phía Nam Cung Dật. Trận này chiến đấu, ngươi phải hảo nhìn, tích lũy thực chiến kinh nghiệm. Nam cung giật như cũng là bình tĩnh, ngược lại quay đầu nhìn về phía đoạn dịch, bình đẳng nói, tiên tâm đi lão sư, ta vẫn luôn ở nghiêm túc nhìn. Đoạn dịch ngay vậy, liên tục gật gật đầu, nói, trước trước bị nam cung giật kéo đến phía sau thời điểm, đoạn dịch liền vẫn luôn nghiêm túc quan kháng, trước mắt cái này tóc nâu tóc đầu nam tử đông nhiên hình thể biên lại đoạn dịch cũng là biết vì cái gì, đó là bởi vì phát động một loại rất cường đại linh thuật. Loại thuộc, cao cấp linh thuật, võ kỹ công pháp tên, thiên cương liệt hỏa thể phẩm chất, màu cam phẩm chất giới thiệu Màu cam phẩm chất linh thuật thiên cương liệt hỏa thể, yêu cầu linh tạp sư đạt tới bạc kim cấp thả tu luyện ra hỏa thuộc tính linh lực mới có thể tiến hành tu luyện, tu luyện đại thành lúc sau, có thể tiến vào một đoạn thời gian ngọn lửa bá thể trạng thái, để cao tự thân lực lượng cùng với hỏa thuộc tính tương tồn. Đoạn dịch lúc trước ở nhìn đến trong đầu hiện ra tới thuộc tính giao diện khi, cũng là hoãn sợ, không nghĩ tới cái này màu nâu tóc đầu nam tử, thế nhưng sẽ như thế lợi hại, không chỉ có dị thú toàn bộ đều là màu cam phẩm chất, ngay cả sở có được linh khí cũng đều là màu cam phẩm chất. Huân nữa vẫn là Á Nguyệt Thần Giáo ở ẩn sát sẽ gian thế, ở đoạn dịch xem ra, cái này nam tử ở trong tối nguyệt thần giáo bên trong khả năng địa vị không thấp, thậm chí cảm giác đều so Thâm Nguyên Điện Điện chủ đều phải cường, tuyệt đối không phải một cái tiểu nhân vật. Đây là Thiên Cương Liệt Hỏa thể, xem ra ngươi ở trong tối nguyệt thần giáo địa vị không thấp nha, thế nhưng liền như vậy cường đại linh thuật đều có thể đủ có được. Nam Công giật giận dò xong đoạn dịch lúc sau, một lần nữa nhìn về phía Trịnh Linh Phong, bình tĩnh nói: "Là lại như thế nào? Nếu là sợ hãi, liền ngoan ngoãn tu chịu trói, như vậy có lẽ tiến vào Á Nguyệt Thần Giáo lúc sau, còn sẽ dễ chịu một chút, nếu không" Trịnh Linh Phong lời nói còn không có nói xong, liền cùng với huy động thật lớn ngọn lửa kim truy, hướng tới nam cung giật oanh kích qua đi. Vâng! Hai thanh dương viêm long văn truy biến thành thật lớn ngọn lửa kim truy, thế nhưng bị nam cung giật một tay phó thác trụ, theo sau nhất kiếm huy chém mà ra, cùng với một đạo màu lam băng long hư ảnh gạo thét mà đi, trực tiếp đem ngọn lửa kim truy cùng với trịnh Linh Phong bản thân đẩy lui vài bế. Liên loại thực lực này cũng xứng ở trước mặt ta khoe hoang, ngươi không khỏi quá coi thường ta đi. Nam cung giật cũng thường bình tĩnh Cơ hội khoảng cách kim cương cấp chỉ kém nửa bước, hơn nữa còn có hai chỉ cường đại quang hoàn hệ dị thú liên thủ tăng phúc, giờ phút này sức chiến đấu căn bản không kém gì chân chính kim cương cấp linh pháp sư. Càng không cần phải nói cái này, chỉ có Bạch Kim 4 sao trịnh linh phòng, Nam cung Dật hoàn toàn chính là ở trêu chọc với hắn, muốn làm đoạn dịch nhiều xem trong chốc lát. A, đáng giận, đi tìm chết đi. Trịnh Linh Phong bị đẩy lui lúc sau, vô cùng phẫn nộ, trong tay nắm chặt ngọn lửa kim truy, buộc phát ra cường đại hỏa thuộc tính năng lượng dao động, thả tiêu đốt càng thêm mấy liệt, nháy mắt lại một lần biến lại, ước chừng có 7 hữu. Ở Trịnh Linh Phong huy động dưới, Trung quanh không gian đều bắt đầu vang nghẹo, uy lực có thể thấy được phi thường tương đại. Theo sau Trịnh Linh Phong hét lớn một tiếng, điên cuồng hướng tới Nam Cung Giật vọt qua đi. "Hảo, không sai biệt lắm, lại tiếp tục quyết đấu đi xuống, dễ dàng đưa tới liên bang chính phủ người." Nam Cung Giật cũng không có tiếp tục kéo dài thời gian, rốt cuộc cái này cái gọi là ám sát không gian là có thời gian tính, đánh giá cũng sắp tới rồi. Vì thế Nam Cung Giật cũng liền không hề kéo dài, đồng tử tức khắc hiện lên một mặt lạnh băng sát khí, tay phải nắm chặt Lang Nguyệt băng kiếm, tới phía trước nhẹ nhàng chém kiếm. Nguyên bản huy động lớn ngọn lửa tới Trịnh Linh Phong, bỗng nhiên ở Hắn hai chân thế nhưng nháy mắt bị đóng băng ở, chẳng sợ lúc này Trịnh Linh Phong ở vào ngọn lửa bá thể trạng thái, cũng là vô pháp lập tức phá vỡ, thả trên người Dương Viêm bảo giáp tựa hồ cũng không có tác dụng, một màn này phát sinh, làm Trịnh Linh Phong hoàn toàn trận tròn mắt. Sao có thể? Ta như thế nào vô pháp phá vỡ? Ta ngọn lửa sao có thể bị ngươi đóng băng trụ? Trịnh Linh Phong vẻ mặt kinh hãi hết lớn, ta giáo người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nam cung giật không có chút nào lưu tỉnh, nắm chặt Lam băng tay phải, lập tức liền lên, cùng với Lam băng kiếm ra từng trận tiếng động, Lam biến đại. Thả Nam cung giật sau lưng màu lam băng long hư ảnh cũng là dung nhập tới rồi Lam Nguyệt Băng Kiếm lúc sau, trong náy mắt, Lam Nguyệt Băng Kiếm biến thành một phen 78 mét tạ hữu thật lớn màu lam kiếm quang. Ngay sau đó, Nam cung giật uy động như vậy trạng thái hạ Lam Nguyệt Băng Kiếm, trực tiếp uy chật bỏ chỉnh linh phong đầu. Chương 421 lại là thu hoạch tràn đầy một ngày. Theo chỉnh linh phong đầu lăn xuống trên mặt đất, thật lớn thân thể theo tiếng ngã xuống đất, chẳng qua như cũng là không có chảy ra một giọt máu tươi, toàn bộ đều bị đóng băng ở. cũng bởi vì tử vong duyên cứ, người bắt đầu tán loạn, trở lớn cũng dần dần thu lại. Mà trong tay hắn hợp hai là một Dương Viêm Long Văn Truy cũng khôi phục nguyên trạng, bởi vì Phong ấn giả Trịnh Linh Phong đã tử vong, cho nên Dương Viêm Long Văn Truy trở thành vật vô chủ, ngọn lửa cùng ánh sáng đều ám đạm xuống dưới. Đến nỗi Trịnh Linh Phong hai chỉ dị thú cũng là giống nhau, đều bởi vì chủ nhân tử vong, lâm vào ngắn ngủi mê mang kỳ, ở cái này khoảng cách, bị Nam Cung giật nhất nhất chém giết, hai viên tản gia màu cam quang mang thú hạch trôi nổi ra tới. Ở giải quyết xong hết thảy lúc sau, Nam Cung giật đem chỉ song sinh Tuyết Linh, thu trở về, trên người hơi thở cũng tu khôi phục bình thường tướng mạo. Mà khác một bên Đoạn Dịch, ở nhìn đến Trịnh Linh Phong tử vong lúc sau, gấp không chờ nổi liền chạy qua đi, trực tiếp đem trong tay hắn đeo giả trung cấp nhẫn chữ vật cầm súng dưới. Không thể không nói, Trịnh Linh Phong thật là thân gia bất phạm, này cái trung cấp nhẫn chữ vật bên trong có đại lượng chân quý tài nguyên, Đoạn Dịch bất quá tùy ý nhìn thoáng qua, liền lập tức bị khiếp sợ tới rồi, chút nào không cần lấn trước thăm viên điện điện chủ kém. Đặc biệt là bên trong còn có một quyển cũ ký màu đỏ thư tịch, Đoạn Dịch cũng là biết đây là cái gì, liền đúng là kia màu cam phẩm chất linh thuật tiên cương liệt thể, xem Đoạn Dịch hai mắt quang. Theo sau, Đoạn Dịch ánh mắt liền nhìn về phía một bên trên mặt đất dương viêm long truy. Tuy rằng hiện tại trở thành vật vô chủ, ánh sáng phi thường ngầm đạm, nhưng như cũ che giấu không được mặt trên cường đại hỏa thuộc tính linh lực dao động, xác thật là một phen rất cường đại cao cấp linh khí. Đáng tiếc người sử dụng cũng không có rất mạnh, nói cách khác, ở đoạn dịch xem ra, này Dương Viêm Long văn truy uy lực, khả năng cùng Nam Cung Dật lão sư Lam Nguyệt bằng kiếm không sai biệt mấy. Tưởng tượng đến như vậy cường đại linh khí, bị chính mình đoạt đến, đoạn dịch trên mặt liền nhịn không được lộ ra tươi cười, trực tiếp giơ tay chuẩn bị đem nó cầm lấy tới. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Dật nhiên gọi lại đoạn dịch, không thể Này Dương Viêm Long Văn Truy bên trong ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng cực cường, thả vẫn là cường đại màu cam phẩm chất linh khí, lấy ngươi hiện tại thực lực đụng vào chỉ sợ sẽ bị bổng rác. Nhưng mà, Nam Cung Dật chung quy là chậm một bước, lời nói còn không có nói xong, Đoạn Dịch cũng đã cầm lấy một thanh Dương Viêm Long Văn Truy, cảm nhận được này Dương Viêm Long Văn Truy phi thường trầm trọng, dùng sức huy động vài cái. A, lão sư ngươi vừa rồi nói cái gì? Không thể đụng vào cái này Dương Viêm Long Văn Truy sao? Đoạn Dịch mới vừa vung lên động vài cái, nghe được Nam Cung này, lập tức liền đem Dương Viêm thả đi xuống, kinh ngạc nhìn về phía Nam Cung, giật. Không, không có gì. Ngươi chỉ lo cầm đi đi. Nam Cung Dật nhìn đến đoạn dịch nhẹ nhàng liền cầm lấy Dương Viêm Long Văn Truy, cũng không có chút nào bị nải hỏa thuộc tính năng lượng ảnh hưởng, làm Nam Cung Giật biểu tình phi thường kiếp sợ. Đồng thời, trong lòng cũng càng thêm lĩnh xác nhận, đoạn dịch nhất định là nào đó hiếm thấy, có thể thích ứng nhiều loại thuộc tính, kỳ lạ thể chất. Bất quá hiện tại bởi vì cái này Tà giáo thành viên đã chết, Dương Viêm Long Văn Truy cùng với trên người hắn Dương Viêm bọc giáp đều trở thành vật vô chủ, lấy ngươi hiện tại linh lực vô pháp phong ấn, ta tới ấn vậy, gật gật hiện sử dụng không được này Dương Viêm Long Truy Nhưng đây chính là cực kỳ hi hữu cao cấp linh khí, thả vẫn là SS cấp bậc, tuyệt đối là giá trị liên thành. Mặt khác Dương Viêm bảo giáp, tuy rằng chỉ là SS cấp bậc, nhưng chính là một kiện phòng ngự hình linh khí, cũng là giống nhau cực kỳ chân quý. Cứ như vậy, đoạn dịch xoay người hướng tới hai cụ dị thú thi thể đi đến, thu màu cam phẩm chất thu hoạch, mà Nam Cung Giật còn lại là bạo phát cường đại linh lực, sử dụng ra linh lực phong ấn, đem này hai kiện cao cấp linh khí một lần nữa phong ấn thành linh tạm, sau đó đưa cho đoạn, đoạn dịch. Đa Tạ lão sư. Nam Cung Dật đôi tay tiếp nhận hai chuông linh tạm thư, hướng về phía Nam Cung Dật hơi hơi không người cảm tạ nói. Sau đó lập tức thu được nhẫn chữ vật trung thích đáng bảo tồn lên. Đến nỗi này hai cụ dị thú thi thể thượng đáng giá tài liệu, cũng là không có bị đoạn dịch bông tha, ở Nam cung giật dưới sự trợ rút, toàn bộ thu quát sạch sẽ, trong đó bao gồm quỷ tộc dị thú hòa hồn thú màu cam phẩm chất linh hồn cầu, cùng với Dương Viêm Long Quy mai rùa, Long Lân, tinh huyết tử tử. Nhưng đáng tiếc, này Dương Viêm Long Quy không phải thuần chủng long tộc dị thú, bất quá chính là chỉ hỗn loại long quy, bởi vậy nó trên người này đó tài liệu, vô pháp làm minh ảnh giao tiến hóa tài liệu, chỉ có thể đỗ chờ đợi giáo sư Vương kính giúp đoạn dịch thu thập đến. Nhưng mặc kệ như thế nào, lúc này đây lại là làm đoạn dịch thu hoạch tràn đầy thậm chí so thăm viên điện kia một chuyến còn muốn hảo, thu hoạch một quyển màu cam phẩm chất linh thuật, cùng hai quyển màu cam phẩm chất linh khí, cùng với một đống lớn chân quý tài nguyên. Chờ toán bộ đều thu lúc sau, cái này tối tâm vận sát sẽ ám sát không gian cũng dần dần bắt đầu đảm đạm, xuất hiện một tia cái khe, thực rõ ràng là lập tức muốn biến mất. Nam cung giật thấy vậy, cũng là không có nhiều dừng lại, trực tiếp liền mang theo đoạn dịch rời đi nơi này. Lão sư, ta cảm giác hôm nay rất chết kia một người, khẳng định ở trong tối nguyệt thần giáo có không giống tầm thường địa vị bằng không không có khả năng có như vậy chân quý linh khí cùng linh thuật, ngay cả hai chỉ dị thú cũng phi thường cường đại đoạn dịch cùng Nam Cung giật rời xa lúc trước chiến đấu địa phương, đi tới nội thành bên trong, đoạn dịch nghĩ tới vấn đề này, nhìn về phía Nam Cung Dật nói: "Ta cũng là như vậy tưởng, nếu là tầm thường một cái Ám Nguyệt Thần giáo thành viên, liền tính là trở thành chiến linh pháp sư, liền tuyệt đối không có khả năng đồng thời có được như vậy chân quý linh khí, linh thuật lần trước chúng ta ở Thâm viên Điện chúng cũng đụng phải một cái chiến linh pháp sư, hắn cũng có bạc kim cấp thực lực, nhưng liền phi thường yếu đi, xa xa không bằng hôm nay cái này cho nên, lão sư phòng đoán, vừa rồi đánh chết này một người, nhất định ở trong tối nguyệt Thần giáo chung có một cái rất lớn chỗ dựa. Nam cung Giật lúc này sắc mặt cũng ngưng trọng xuống dưới, theo giọng cùng Đoạn Dịch nói. Đồng thời trong lòng cũng minh bạch một vấn đề, đó chính là ẩn sát sẽ hội trưởng vì cái gì muốn phái người này lại đây ám sát Đoạn Dịch, hoàn toàn chính là xem chuẩn Nam cung Dật sẽ ra tay, nghĩ mượn Nam cung Dật tay, diệt trừ này một cái tên phiền thoái, cứ như vậy liền tính là Ám Nguyệt thần giáo muốn trả thù, cũng sẽ không tìm bọn họ ẩn sát sẽ. Đoạn Dịch ngay vậy, sắc mặt cũng trầm trọng, lo lắng nói, nếu thật sự có rất cường đại chỗ dựa, kia không phải thực mau trở lại trả thù, lão sư chúng ta phải làm hảo chuẩn bị nha ha ha, liền không cần lo lắng, nơi này chính là Diễm Hoàng thị. Ám Nguyệt Thần giáo liền tính lại phẫn nộ, cũng tuyệt không dám trực tiếp ở Diễm Hoàng thị giương oai, hơn nữa lão sư cũng không hề sợ, chỉ cần hắn dám đến, nhất định sẽ chết ở ta dưới kiếm. Nam Cung Dật vô vỗ đoạn dịch bà vai, mỉm cười nói: "Ân, ta tin tưởng lão sư thực lực đoạn dịch nghe xong lúc sau, cũng là liên tục gật đầu, đối Nam Cung Dật đáng sợ thực lực, đoạn dịch vẫn là rõ ràng, hơn nữa nơi này là Lam Hải tỉnh tứ đại chủ thành Diễm Hoàng thị, Ám Nguyệt Thần giáo xác thật không dám trực tiếp mạo phạm." Chừng 422 Tân sinh tích hiện tại hẳn là muốn đi cái kia đi, lão sư kỹ, trong khoảng thời gian này Đừng rời khỏi Diễm Hoàng Thị, học viện truyền thống đại tái cũng sắp bắt đầu rồi, hảo hảo tu luyện." Nam Cung giật mắt thấy hiện tại nguy cơ đã giải trừ, cũng liền không nhiều lắm lưu lại nơi này, dặn dò Đoạn Dịch vài câu lúc sau, liền rời đi. Đoạn Dịch cũng là ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn theo Nam Cung Dật rời đi, sau đó hướng tới Vong Ưu quán trà đi đến. Mà lúc này ở Lam Hải tinh nơi nào đó, có một tòa hùng vĩ màu đen cung điện. "A, con ta sinh mệnh đèn thế nhưng diện, rốt cuộc là ai làm, ta nhất định phải đem hắn lột da rút gân, xương thành tro." Ở màu đen cung điện bên trong, một cái đầu bạc lão giả lúc này hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt dữ tợn phẫn nộ quát. Ở hắn phía dưới, quần quý ba bốn thân xuyên màu đỏ sẫm trường bào người, giờ phút này đều là run bẩn bật, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn lại. Bẩm, bẩm báo trình trưởng lão, tử vong địa điểm là ở Diễm Hoàng thị, này nhiệm vụ là vì ám sát một người kêu Đoạn Dịch nam tử, mà cái này Đoạn Dịch là Diễm Hoàng thị học viện học sinh, hắn lao sư đúng là cái kia Nam cung Dật. Ta tưởng, ta tưởng hẳn là Nam cung giật làm ở phía dưới quy một cái nam tử, lúc này run run rẩy rẩy giải thích nói. Đầu bạc lao giả ở nghe được lời này lúc sau, tức khắc liền trầm mặc, ánh mắt biểu nồng đậm sát ý. quyền không tự giác liền chặt, một cổ rất cường đại linh lực dao động, xức bật ra tới. Hảo ngươi cái nguy cô phòng, thế nhưng cô ý phái con ta trêu chọc nam cung giận, này thủ không báo, ta Trịnh Nguyên Khuê thể không bỏ qua, còn có ngươi nam cung giận, ngươi thật cho rằng tránh ở học viện Diễm Hoàng bên trong liền có thể an gối vô ưu sao, ta nhất định phải thân thủ đem ngươi trả trở về, ở được đến bí mật lúc sau, đem ngươi sinh tế con ta, đầu bạc lao giả tiếng nói vừa dứt, lập tức biến thành một sợi khói đen, biến mất ở tại chỗ. Mà ở nhìn đến đầu bạc nam tử biến mất lúc sau, phía dưới quỷ mọi người, cũng là lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, xui nổi rời đi nơi này. Mặt khác một bên, tận sát sẽ tổng bộ bên trong. Ha ha. Nam cung Dật quả nhiên không có làm ta thất vọng, thật sự thay ta trị chỉnh Linh Phong. Trong đại sảnh ngồi xích đồng nam tử, bưng lên nóng hầm hập trên trà, cười lạnh vài tiếng, nói: "Hội trưởng, cái này Trịnh Linh Phong ở trong tối nguyệt thần giáo địa vị bất phàm, chúng ta mạo muội dùng kế trừ bỏ hắn, có thể hay không đưa tới Ám Nguyệt thần giáo trả thù?" Một bên một cái hắc nữ tử, biểu tình có điểm lo lắng, nói: "Ta nếu dám trừ bỏ cái này Trịnh Linh Phong, liền tự nhiên là sẽ không lo lắng Ám Nguyệt thần giáo, ta ẩn sát sẽ tổng bộ địa chỉ cực kỳ thần bí, mặc cho kia Ám Nguyệt thần sách giáo khoa sự thông thiên, cũng tuyệt đối là tìm không thấy." Chẳng sợ thật sự tới, ta ẩn sát sẽ cũng không phải ăn chay." Xích Đồng Nam tử tiếng nói vừa dứt, trong tay nắm chặt chén trà lập tức giật nát, nước trà sánh lạc ở trên bàn, lập tức sôi trào lên, tản ra khói trắng. "Hảo không nói cái này, cái kia cố chủ nói như thế nào nha, còn có nghĩ tiếp tục giao dịch." Xích Đồng Nam tử biểu tình thả lòng xuống dưới, nhìn về phía hắc nữ, nữ tử từ nói. Tạm thời không có bất luận cái gì đáp lại, cái này cố chủ cũng phi thường thần bí, cũng không có chính mắt nhìn thấy quá hắn, lúc trước giao dịch thời điểm, cũng chỉ là để lại tờ giấy cùng thù lao hiện tại tạm thời vô pháp liên hệ đến hắn. Hạ Y nữ tử lập tức đáp lại nói: cũng cũng không có nhiều lo lắng ám nguyệt thần giáo sự tình, đối hội trưởng thực lực, cái này Hạ nữ tử vẫn là có tự tin. Một khi đã như vậy, vậy quên đi, nhiệm vụ này trở thành phế thải đi. Sích Đồng Nam tử nghe vậy, khẽ cau mày, chợt cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ, xoay người rời đi. Hạ nữ tử cũng là cung kính cúi một cùng, cũng là đi ra đại sảnh. Thời gian cực nhanh, đạo mắt liền đến học viện Diễm Hoàng Tân sinh tích phân khảo hạch nữ tử. Một ngày này học viện Diễm Hoàng diễn vô trưởng trung tụ tập lượng năm sinh, một đám đối lập vừa tới khi bộ dáng, đều biến hoa khóc ít, trên cơ bản đều trở nên trầm ổn. Thực rõ ràng này 1 tháng thời gian Đều làm này đó kiệt ngạo khó thuần bọn học sinh, đều thu liễm rất nhiều rất nhiều. Mà ở trong khoảng thời gian này chung, Đoạn Dịch như cũng là ngày qua ngày đi học, tu luyện, tuy rằng tạm thời còn chưa tân chức đến hoàn kim cấp, nhưng thực lực lại tăng trưởng không ít. Kia gió to kiếm pháp thức thứ hai, ở Nam cung giật ma quỷ huấn luyện ở dưới, đã toàn bộ thuần thục, hiện giờ nhẹ nhàng liền có thể sử dụng ra tới, quy lực đều phi thường cường đại. Nếu nói này đó tân sinh chung, ai thay đổi là lớn nhất, không hề nghi ngờ, tuyệt đối chính là Đoạn, đoạn Dịch, mới vừa vào tiết học bất quá là một cái đồng tao cấp linh tạp sư mà hiện tại lại nhảy tới rồi bạc trắng năm sao sắp tấn chức hoàng kim cấp, thả đi hướng kia vô cùng gian nan song tu lộ tuyến. Không chút nào khoa trương nói, này năm nhất tân sinh bên trong, căn bản là sẽ không có bất luận cái gì một người có thể thắng đoạn, đoạn dịch, thậm chí khả năng liền nhất chiêu đều ngăn cản không được, chiến lệch thật sự bị kéo qua xa. Đi thôi, đi diễn võ trường. Một ngày này đoạn dịch cũng là sớm đi tới chiến đấu trong sân chờ đợi Nam Cung Dật, Nam Cung Giật đi vào chiến đấu chàng lúc sau, lập tức mang theo đoạn dịch hướng tới diễn trường đi đến. Đoạn dịch hơi hơi gật, gật đầu, yên lặng đi theo Nam Cung Dật phía sau. Thật mau, ở Nam Cung Dật dẫn rất hạ Đoạn dịch cũng đi tới diễn võ trường trùng, chẳng qua cũng không có cùng những cái đó năm nhất tân sinh đứng chung một chỗ, mà là đứng ở Nam Cung Giật bên cạnh, cùng học viện Diễm Hoàng còn lại cao đẳng đạo sư nhóm đứng chung một chỗ. Chứ đoạn dịch ở ngoài, còn đứng rất nhiều học viện Diễm Hoàng cao niên cấp học sinh, những người này đoạn dịch có chút có gặp qua vài lần, nhưng có một ít còn lại là hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn chính là hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy. Này đó cao niên cấp học sinh, ở nhìn đến đoạn dịch lúc sau. Có rất nhiều lễ phép tính gật gật đầu, có còn lại là còn không biết đoạn Dịch, cùng bên cạnh một ít người thấp giọng nghị luận lên, nhưng cũng có một ít người còn lại là ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía đoạn Dịch, biểu hiện ra bất thiện thân sắc. Ở Nam cung giật dạng dài hạ, đoạn Dịch cũng minh bạch, những người này toàn bộ đều là học viện Diễm Hoàng năm 2 trở lên học sinh, đều đứng ở tương ứng đạo sư bên cạnh, thả cũng không phải sở hữu cao niên cấp học sinh đều tụ tập tại đây, còn có một bộ phận còn không có lại đây. Chờ đến truyền thống đại tái chính thức bắt đầu thời điểm, mới có thể toàn bộ lại đây. Sở dĩ bọn họ đối đoạn Dịch biểu hiện toát ra như thế ánh mắt, cũng là vì đối đoạn Dịch người này tò mò, nghĩ muốn chiến đoạn Dịch. Chẳng qua hiện tại thi đấu còn chưa bắt đầu, cũng liền không có trực tiếp đi lên khiêu chiến, Đoạn Dịch đánh giá, chờ truyền thống đại tái ngay từ đầu, chính mình chỉ sợ lập tức liền sẽ bị rất nhiều người khiêu chiến. Nhưng Đoạn Dịch cũng không có hoảng loạn, đối với những người này khiêu chiến, Đoạn Dịch đều sẽ toàn bộ tiếp thu, thả đều phải thắng lợi, vì chính là tiến vào lần đầu tiên bí cảnh trung. Các vị đều an tính lại. Lúc này diễn võ trưởng bỗng nhiên truyền đến một trận uy nghiêm thanh âm, đúng là học viện Diễm Hoàng Phó viện trưởng Giang Nam thần thanh âm. Ở đây diễn võ trường trung một chúng năm nhất tân sinh ở nghe được lúc sau, đều là lập tức an tĩnh xuống dưới. Xôi nổi thẳng thắn thân thể, nhìn về phía trước Giang Nam Thần, cùng với ở Giang Nam Thần bên cạnh mặt khác Lao sư. Chương 423 đại tái. Trải qua học viện Diễm Hoàng một tháng học tập, nói vậy các vị cũng nhất định thu hoạch rất nhiều đi, nhưng nơi này là học viện Diễm Hoàng, chính là Lam Hải Tinh Tam đại hàng hiệu linh tạp sư đại học chí nhất, là phi thường tăng tốc, từ hôm nay bắt đầu các ngươi ở đây này đó học sinh chung, sẽ có một bộ phận bị đào thải hy vọng bị đào thải bọn học sinh, ngày sau đều có thể có một cái không tồi tiền đồ đi. Hảo, lời nói không nói nhiều, hiện tại liền bắt đầu công bố đạo thải danh sách. Giang Nam Thần cũng chưa từng có nhiều nét mực, trực tiếp khiến cho bên cạnh các lao sư bắt đầu tuyên bố danh sách. Này đó lao sư phân biệt đều là này đó năm nhất tân sinh chủ nhiệm lớp, bởi vậy, từ nhất ban bắt đầu tuyên bố. Phía dưới đứng này một chúng năm nhất tân sinh, giờ phút này cũng là khó tránh khỏi khẩn trương lên, nhưng cũng có rất nhiều chút nào đều không có khẩn trương, bởi vì bọn họ tích phân sớm đã đến 1000 phân, thả ở học viện biểu hiện cũng phi thường lưu dị, tự nhiên cũng liền không sợ sẽ bị đào thải. Thật mau, các lao sư liền bắt đầu lục tục niệm ra đạo thải học sinh tên, bị niệm đến tên học sinh, một đám mặt xám như tro tàn, sôi nổi ủ rũ cụp đôi đi tới một bên. Rốt cuộc này 1000 tích phân, nói có khó không, nhưng nói khó cũng rất khó, đặc biệt là những cái đó bản thân thực lực không tốt, lại cũng không am hiểu cùng người phối hợp học sinh, đều là vô tình bị đào thải. Đây là học viện Diễm Hoàng Thanh Khúc, căn bản không có khả năng có đục nước béo cò người, có thể thành công để lại, không thể nghi ngờ đều là tinh anh trong tinh anh. Trong bất tri bất giác, mỗi một cái lớp chủ nhiệm lớp đều niệm xong tên, đại khái có 560 người mặt sám như cho tàn đứng ở cùng nhau, này đó toàn bộ đều là bị đào thải. Nếu nói ở đã trải qua lúc ban đầu vòng thứ nhất tân sinh bí cảnh khảo hạch lúc sau, lại 300 nhiều dành tân sinh Như vậy hiện tại lại giảm mất 60 người, cũng chỉ dư lại 200 nhiều danh, đối lập trước hết nhập học khi nhân số, hoàn toàn thiếu một nửa. Nhưng liền tính như thế, này dư lại 200 nhiều danh học sinh, cũng không đại biểu có thể thuận lợi đợi cho tốt nghiệp. Bọn họ kế tiếp còn muốn đối mặt chính là kia một năm lúc sau, có thể hay không bị cao đảng đạo sư chọn chung vấn đề, nếu không có bị chọn chung, như vậy liền tính ngươi biểu hiện lại hảo, cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ cần đủ tiếp nối rời đi. Bất quá cũng may này không phải bị đào thải, mà là trước tiên tốt nghiệp, có thể đạt được học viện diễm hoàng kết nghiệp giấy chứng nhận, đây cũng là một cái cực kỳ có hàm kim lượng giấy chứng nhận, vô luận đi đến nơi nào đều là có bó lớn người tranh đoạn Mà ở tuyên bố xong đào thải danh sách lúc sau, Giang Nam Thần cũng là một lần nữa đi tới trên này, Nữa khí thực nghiêm túc cùng còn thừa bọn học sinh, tuyên bố cái này tán khóc sự thật. Nguyên bản còn ở may mắn rốt cuộc có thể lưu lại năm nhất các tân sinh, giờ phút này sắc mặt tươi cười không còn sót lại chút gì, dại ra đứng ở tại chỗ, không tự chủ được quay đầu nhìn về phía Nam cung giật sở trạm cao đẳng đạo sư khu vực. Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chủ nhiệm lớp vẫn luôn muốn cho chúng ta không cần địa thấp, muốn cao điệu bày ra tự thân thực lực, ở học viện trung muốn biểu hiện mắt sáng, lai like đều là vì bị bọn họ nhìn chung a. Có trách lúc trước vẫn luôn dò hỏi lão sư, bọn họ đều không muốn nói, nguyên lai like là như thế này, a này học viện Diễm Hoàng muốn thành công lưu lại, thật sự quá khó khăn, không được không được, kế tiếp nhật tử ta nhất định phải càng thêm nỗ lực, tuyệt đối không thể. Trước tiên rời đi đúng vậy, này một năm muốn liều mạng không ngừng tu luyện, nỗ lực tăng lên chính mình, như vậy mới có khả năng tiếp tục lưu lại, nếu không một năm lúc sau, tất nhiên sẽ rời đi ở đây còn thừa này đó năm nhất tân sinh, giờ phút này đều là ánh mắt hâm mộ, nhìn về phía cao đẳng đạo sư phía sau đứng những cái đó cao niên cấp học sinh, đều phi thường hâm mộ bọn họ có thể lưu tại học viện Diễm Hoàng học tập. Vì có thể trở thành bọn họ như vậy tinh anh, ở đây này đó năm nhất tân sinh, một đám đều là tiêm máu gà giống nhau, bắt đầu muốn hăng hái khắc khắc khổ. Trong đó tự nhiên cũng mà bao gồm Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lam Huyền, bọn họ đều thấy được đứng ở Nam Cung Giật phía sau đoạn dịch, vì đuổi theo đoạn dịch, hai người bọn họ cũng cần thiết muốn càng thêm nỗ lực. "Hảo, tuyên bố xong các ngươi tân sinh sự tình lúc sau, như vậy kế tiếp chính là chúng ta học viện Diễm Hoàng mỗi năm một lần, cao niên cấp truyền thống đại tái, ta tưởng các ngươi mấy ngày nay cũng đều đã nghe nói, kia cũng liền bất quá nhiều giới thiệu cho mời học viện Diễm Hoàng cao đẳng đạo sư, dẫn dắt tương ứng bọn học sinh vào bản." Giang Nam thần lúc này hưng phấn nhìn về phía một bên, nói: "Mà ở chàng này đó năm nhất tân sinh, tự nhiên cũng đều nghe được cái này truyền thống đại tái, đối này cũng là phi thường chờ mong, có thể nhìn đến cao niên cấp học sinh chi gian quyết đấu, vì thế một đám đều sôi nổi ở chủ nhiệm lớp dẫn rất hạ, tứ tán mở ra, nhường ra diễn võ trường trung gian vị trí. Nhớ ký ta lúc trước cho ngươi nhiệm vụ, không thể cự tuyệt bất luận kẻ nào khiêu chiến, cũng không thể đủ sử dụng trọng lực từ trường trời kỳ quái linh tạm, cần thiết muốn dựa dị thú hoặc là tự thân thực lực thắng hạ thi đấu." Lúc này mỗi cái cao đẳng đạo sư đều mang theo chính mình bọn học sinh hướng tới diễn võ trường đi đến, Nam cung giật xoay người nhìn về phía loạn dịch dặn dò nói: "Ân, lão sư ta minh bạch." Đoạn Dịch hơi hơi gật, gật đầu, cung kính đáp lại nói: "Theo sau, Nam Cung giật cũng liền không nói, mang theo Đoạn Dịch hướng tới diễn võ trường đi đến. Ở đây này đó cao đẳng đạo sư thực lực đều phi thường cường đại, toàn bộ đều là bạc kim cấp trở lên linh tạp sư, cũng là học viện Diễm Hoàng có thể trở thành tam đại hàng hiệu linh tạp sư đại học nguyên nhân chủ yếu, đó chính là thời giáo thật sự quá cường đại. Bất quá, này đó cao đẳng đạo sư phía sau đều đi theo rất nhiều học sinh, này đó đều là bọn họ dạy dỗ học sinh, ít nhất đều là mười mấy danh, chỉ có Nam Cung Dật phía sau chỉ đi theo Đoạn Dịch, thực sự phi thường mắt sáng. Nhưng ở đây mọi người cũng đều biết là tình huống như thế nào đối Nam cung giật cái này tính tình cổ cáii đạo sư đều là phi thường hiểu biết thậm chí đều có một ít bắt đầu đau lòng đoạn dịch ở Nam cung giật ma quỷ huấn luyện ở dưới nhất định là quá đến phi thường vất vả trong bất trí bất giác ở diễn võ trường trung liền tập kết đại khái trăm tên tả hưu cao niên cấp học sinh bất quá này đó cũng không phải toàn bộ còn có một bộ phận cũng không có lại đây hoặc là còn bên ngoài chấp hành nhiệm vụ yêu cầu chờ đến đại tái chính thức bắt đầu khi mới có thể đủ gấp trở về mau xem đó là đoạnịa thật âmmộ à nhập học không đến một tháng liền nhảy lớp đúng vậy? Chúng ta còn ở lo lắng một năm lúc sau có thể hay không trước tiên rời đi, mà đoạn dịch cũng đã tấn chức tới rồi năm 2, còn trở thành học viện Diễm Hoàng mạnh nhất đạo sư đệ tử, thật là quá hâm mộ bất quá nhân ra cũng xác thật có tư bản a, nghe nói hiện tại đều đã bạc trắng năm sao, sắp muốn lao tới hoàng kim cấp, mấy ngày hôm trước kia hạ hầu lực tới cửa khiêu chiến, bị đoạn dịch nhẹ. Nhàng đánh bại, cùng lúc ấy mới vừa vào tiết học chiến lệch thật sự quá lớn, nếu là ta có thể có đoạn dịch một nửa thiên phú, chỉ sợ đều có thể thỏa thỏa lưu tại học viện Diễm Hoàng ở diễn võ trường một bên vây xem năm nhất tân sinh ở nhìn đến Nam cung giật phía sau đoạn dịch kỳ, một đám trên mặt đều là biểu lộ hâm mộ thần sắc, đều ở trong lòng âm thầm thể, nhất định cũng muốn lưu lại. Chương 424 quy tắc. Thời gian qua đến thật sự thật mau, đạo mắt lại đến chúng ta học viện Diễm Hoàng mỗi năm một lần truyền thống đối kháng đại tái ta tưởng các ngươi trong đó có không ít người, lần này đại tái sau khi chấm dứt, liền gặp phải tốt nghiệp, cũng là các ngươi ở học viện Diễm Hoàng trung cuối cùng một lần đại hình hoạt động, ở chỗ này chúc mừng các ngươi đều có thể đủ đạt được một cái không thứ tự, không vận giữ lại làm gì tiếc muối dư thừa nói cũng liền không nói nhiều, hiện tại Giới thiệu một chút lần này, truyền thống đối kháng đại tái quy tắc đi, truyền thống đối kháng đại tái tổng cộng tiến hành 3 ngày. Tại đây trong vòng 3 ngày mỗi một cái năm 2 trở lên học sinh đều sẽ được đến một cái khác ấn các người tên huy trường. Trong vòng 3 ngày nếu có người tiến đến khiêu chiến, như vậy bị người khiêu chiến có thể lựa chọn đáp ứng hoặc là cự tuyệt. Nếu lựa chọn đáp ứng, như vậy hai bên có thể tiến vào chiến đấu còn chung, tùy ý ở một tầng tùy ý một cái chiến đấu. Giữa sân tiến hành chiến đấu, đạt được giả đem được đến đối thủ toàn bộ huy chương, nhớ kỹ là toàn bộ huy chương, mặc kệ phía trước đạt được nhiều ít, một khi thất bại, toàn bộ giao cho đối phương chờ đến 3 ngày thi đấu toàn bộ sau khi chấm dứt. Đạt được huy trường số lượng nhiều nhất người, sẽ trở thành lần này học viện Diễm Hoàng truyền thống đối kháng đại tái quán quân, đạt được tiến vào đệ nhất chỗ bí cảnh tu luyện 7 ngày tư cách, cùng với mặt khác một ít khen thưởng. Mà chứ bỏ quán quân phía trước, ở đại tái chung đạt được tiền 10 danh học sinh, đều nhưng đạt được đối ứng khen thưởng bất quá ở chỗ này yêu cầu nhắc nhở các ngươi một chút, mỗi cái bị người khiêu chiến tuy rằng có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng không thể vượt qua 3 lần, mỗi cự tuyệt một lần huy thượng liền sẽ xuất hiện một cái quan điểm, đặt tới 3 cái quan điểm lúc sau, đem không thể tự tuyệt bất luận cái gì khiêu chiến, người vi phạm lập tức mất đi thi đấu tư cách nói tới đây. Các ngươi ở đây một ít người sẽ cho rằng này thi đấu phi thường không công bằng, nếu là những cái đó cao niên cấp học sinh tiến đến tiêu chiến, kia không phải trên cơ bản đều sẽ thất bại sao? Nhưng thế giới này vốn là không có tuyệt đối công bằng, ngày sau các ngươi rời đi học viện Diễm Hoàng, chẳng lẽ đều trông cậy vào đối thủ so ngươi như sao? Bởi vậy nỗ lực tăng lên thực lực mới là quan trọng nhất, nhất thời thất bại không quan trọng, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu mới là nhất mấu. Chốt! Đều nghe rõ sao? Giang Nam thần khuôn mặt hiền từ mỉm cười hướng về phía phía dưới một chúng năm hai trở lên học sinh, hô lớn. Giang Nam thần nói lời này mục đích Kỳ thật nhằm vào chính là những cái đó vừa mới thăng nhập năm 2 học sinh, đối bọn họ tới nói, truyền thống đối kháng đại tái đều vẫn là lần đầu tiên thăng ra, khẳng định là không rõ lắm quy tắc, cũng khẳng định sẽ cảm thấy không công bằng, là rất cần thiết báo cho một phen. Rõ ràng, phía dưới đứng bọn học sinh đều nhịp hô lớn. Nguyên bản còn có chút cảm thấy không công bằng năm 2 bọn học sinh, giờ phút này cũng không hề cảm thấy như thế. Bởi vì xác thật như giang nam thần theo như lời như vậy, trên đời này không có tuyệt đối công bằng, cùng với trông cậy vào mỗi lần đối thủ đều sở so tự thân lực, chi bằng nỗ lực tăng lên thực lực, cứ như vậy mới là mấu chốt nhất. Đối với lần này truyền thống đối kháng đại tái thứ tự bọn họ cũng không thèm để ý muốn cùng cao niên cấp học sinh hảo hảo tranh tài một hồi liền tính là thất bại cũng khẳng định có thể học được không ít đồ vật thực Hảo đây mới là ta học viện Diễm Hoàng nhất ưu tú học sinh xem vào còn có bộ phận học sinh chưa gấp trở về cố lần này truyền thống đối kháng đại tái hoán lại một ngày sáng mai 9 điểm đại tái chính thức mở ra thẳng đến 3 ngày sau buổi sáng 9 điểm kết thúc tổng cộng là 72 tiếng đồng hồ hiện tại đi trước phát đối ứng huy trương Giang Nam thần vừa lòng gật gật đầu lúc sau khiến cho cao đẳng các lao sư cho chính mình học sinh phát huyương Mỗi cái cao đẳng đạo sư đều là mỉm cười nhìn dạy dỗ ra tới học sinh, từ nhận chữ vật chung lấy ra xong việc trước đã chuẩn bị tốt huy trường, nhất nhất cho chính mình bọn học sinh phát, đồng thời miệng cũng không ngừng nhắc mãi, lại báo cho bọn học sinh một chút sự tỉnh. Nên dặn dò lao sư trước đó đều đã dặn dò người, nhớ kỹ, nhất định phải bắt lấy quản quân. Nam Cung giật quay đầu nhìn về phía Đoạn Dịch, trong tay nhận chữ vật hơi hơi chốc động một chút, đem một quả đại khái mười mấy cm huy trường, đưa cho Đoạn, đoạn Dịch. Đoạn Dịch đôi tay tiếp nhận huy chương, cẩn thận nhìn phân qua, theo sau ánh mắt kiên định hướng tới Nam Cung nói, "Lão sư, ta nhất định sẽ bắt lấy quản quân." "Ân, kia hôm nay liền trở về hảo hảo nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai bằng giai trạng thái nên đón thi đấu." Nam Công giật cũng là hơi hơi gật gật đầu, vô vô đoạn dịch bả vai, sau đó xoay người đi trước rời đi. Thật mau, ở đây toàn bộ cao niên cấp bọn học sinh đều lánh tới rồi từng người huy trường, đối ngày mai bắt đầu truyền thống đối kháng đại tái cũng phi thường chờ mong, tiếp theo ở từng người lao sư dẫn dắt hạ, sôi nổi rời đi diễn võ trường, chuẩn bị ngày mai thi đấu. Đoạn dịch cũng là không có ngoại lệ, lúc này cũng chuẩn bị rời đi diễn võ trường, bất quá đoạn dịch không có thật sự liền trở về nghỉ ngơi, mà là chuẩn bị đi tìm Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Huyên. Mà Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Huyên cũng là sớm liền thu được đoạn dịch tin nhắn, bởi vậy ba người ở diễn võ trường một cây đại thụ hạ tập hợp. Đoạn Dịch, ta thật sự quá hâm mộ người, không những có thể thành công lưu lại, vẫn là Nam Cung Giật đạo sư đệ tử, không giống chúng ta, thậm chí đều không thể xác định một năm lúc sau có thể hay không thành công lưu lại đúng vậy, nếu không có cao đẳng đạo sư nhìn chúng chúng ta, kia thật sự liền phải trước tiên tốt nghiệp, bất quá chúng ta cũng sẽ không từ bỏ, mặc kệ như thế nào này, một năm đều phải nỗ lực tu luyện, như vậy mới có lưu lại khả năng. Hàn Lập Hiên Lăng nhìn Đoạn Dịch, trong ánh mắt biểu lộ mộ thần sắc. Kỳ thật hai người các ngươi thiên phú đều là phi thường tốt, chỉ cần nỗ lực tu luyện, căn bản là không cần lo lắng một năm sau sẽ trước tiên tốt nghiệp, các ngươi ngẫm lại một tháng trước mới vừa vào học thời điểm, đều còn bất quá là đồng trau cấp linh tạp sư, nhưng hiện tại đều trở thành bạc trắng một tinh linh tạp sư đều dẫn đầu rất nhiều cùng năm cấp học sinh, theo ý ta tới hai người các ngươi nhất định là có thể lưu lại. Đoạn Dịch mỉm cười nhìn về phía Hàn Lập Yên, "Mạc Lăng Uyên, nói, ha ha, kia xác thật, này một tháng ta chính là tiêm máu gà nỗ lực tu luyện, lúc này mới đánh sâu vào tới rồi bạch cấp." Hàn Lập Yên vậy, tức khắc liền phá lên cười. Bởi vì đoạn Dịch lời này nói đích xác thật không giả. Mới vừa vào học là bọn họ hai người tu vi, cơ bản đều nhược với cùng 5 cấp học sinh, nhưng nhìn đến đoạn dịch trước tiên nhảy lớp lúc sau, sôi nổi đều bị kích thích tới rồi, vì thế điên cùng tu luyện, kích phát tiềm năng, thế nhưng siêu việt những cái đó học sinh, trước tiên tấn chức tới rồi bạch nâng cấp. Làm cho bọn họ hai chủ nhiệm lớp đều phi thường khiếp sợ, đều bắt đầu cảm thán cái này diệu quang thị rốt cuộc là địa phương nào, như thế nào ra nhiều như vậy thiên tài. Hạo Hảo, hôm nay tìm các người tới, chủ yếu chính là muốn giúp các người tiến hóa dị thú đoạn dịch lúc này, trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chớp động một chút, lấy ra hai tờ giấy, phân biệt đưa cho Hàn Lập Yên cùng Mạc Chương 425 bắt đầu. Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lang Huyên ở nhìn đến lúc sau, đều là hưng phấn tiếp được tờ giấy, ở xem xét lúc sau, đôi mắt tức khắc sáng ngời, quả nhiên là kỳ càng tỉ mỉ tiến hóa lộ tuyến cùng tiến hóa phương pháp, ngay cả đối ứng tài liệu đều rành mạch đi lại. Lúc trước cho các ngươi chuẩn bị tài liệu hẳn là đều chuẩn bị tốt đi, hiện tại các ngươi đã tấn chức đến mạch ngân cấp, cũng vừa lúc có thể bắt đầu tiến hóa, ta dám cam đoan, chờ các ngươi toàn bộ tiến hóa thành công, ít nhất đều có thể bởi vì thú phụ dưỡng ngược lại chí lực, tấn đến tam tinh hữu đến lúc đó hai người các ngươi tu trực tiếp liền áp tuyệt đại phận tân sinh chỉ cần kế tiếp một năm nỗ lực tu luyện là hoàn toàn có khả năng tấn trước đến hoàng kim cấp, cứ như vậy, thỏa thỏa chính là sẽ bị cao đẳng đạo sư nhìn chúng, cũng liền có thể thuận lợi lưu lại đoạn dịch nhìn đến hai người hưng phấn biểu tình, cũng là phi thường cao hứng, ở một bên giải thích nói, quá cảm ta, về sau nếu là có yêu cầu chúng ta hai, mặc kệ là lên núi đào xuống biển lửa, chúng ta tuyệt đối mày không nhăn một chút. Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lang Hiên đều là dùng cảm kích thần sắc nhìn về phía đoạn dịch, động nói, đoàn dịch sở cung cấp này, đó tiến hóa lộ tuyến, toàn bộ đều là che giấu tiến hóa lộ tuyến, thả đều là hệ thống chỉ ra mạnh nhất tiến hóa lộ tuyến, chỉ cần chính xác tiến hóa Tiên đối thực lực rất cường đại, như vậy dị thú phụng dưỡng ngược lại chi lực cũng sẽ rất cường đại. Hai người bọn họ làm lại chủ nhân, tự nhiên tu vi có thể bảo trướng, trực tiếp liền dẫn đầu cùng tuổi tân sinh, đối hai người bọn họ tới nói, đoạn dịch thật là thay đổi này vận mệnh người, này phiên trọng đại ân tình, trong lúc nhất thời làm cho bọn họ hai thật là không biết như thế nào hoàn lại. Ha ha, cái gì lên núi đao xuống biển lửa, vẫn là nỗ lực tu luyện đi, chờ ngày sau chúng ta thuận lợi tốt nghiệp, cùng đi tiêu diệt tà giáo. Hảo, ta hiện tại đi chuẩn bị ngày mai đại tái sự tình, liền không nhiều lắm dừng lại, tối chào đoạn dịch đem đồ vật giao cho bọn họ lúc sau cũng liền không không có tiếp tục dừng lại, chuẩn bị đi trước chiến đấu quán đi luyện tập một phen, chuẩn bị ngày mai thi đấu. Mà Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Hiên ở cuối cùng cảm tạ một phen lúc sau, liền rời đi nơi này, sôi nổi đi chuẩn bị tiến hóa dị thú sự tỉnh. Ngày kế, buổi sáng 9 điểm. Hôm nay học viện Diễm Hoàng Phi thường náo nhiệt, rất nhiều thời gian dài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ cao niên cấp bọn học sinh, toàn bộ đều đã trở lại, đều là ở học viện Diễm Hoàng trung hành đấu, muốn tìm khiêu chiến mục tiêu. Mà bởi vì truyền thống đối kháng đại tái bắt đầu, học viện cũng nghỉ 3 ngày, tại đây 3 ngày những cái đó không có tham gia thi đấu năm nhất tân sinh đều là sớm đi tới chiến đấu quán một tầng ngồi, chuẩn bị xem cao niên cấp học trường, các học tỷ quyết đấu. Rốt cuộc loại này có thể nhìn đến chân thật quyết đấu tình huống nhưng không nhiều lắm, đối bọn họ này đó năm nhất tân sinh tới nói, đều là phi thường trở mong, một phương diện có thể nhìn đến phi thường xuất sắc thi đấu, mà khác một phương diện, còn lại là có thể từ giữa tích lũy một ít kinh nghiệm chiến đấu, học được một ít chiến đấu kỹ xảo từ từ. Cho nên tại đây ba ngày này, đó năm nhất học sinh đều không có rời đi học viện, động tác nhất trí đều tập kết ở chiến đấu quán, nhìn thi đấu. Mau xem Bên phải phía trước cái kia chiến đấu giữa sân, đang ở quyết đấu tựa hồ là 5-4 học trưởng Hoàng Nguyên Phong, nghe nói Tu Vi đã đến Hoàng Kim 4 sao, là chúng ta học viện Diễm Hoàng 5-4 học sinh trung xếp hạng trước năm Cường giả, thực lực phi thường cường đại ta cũng có nghe nói qua hắn, sắc thật phi thường lợi hại, xem đối thủ của hắn tựa hồ chỉ có Hoàng Kim 1 tinh A, xem ra trận thi đấu này không có chỉ hoãn đây chính là Hoàng học trưởng thi đấu, liền tính không có. di chỉ hoãn? cũng nhất định có thể học được rất nhiều, chạy nhanh lục xuống dưới, ngày sau trở về hảo hảo nghiên cứu ở đây năm nhất tân sinh biểu tình đều phi thường hưng phấn, thậm chí một ít kích động đều lấy ra máy quay phim, nhắm ngay Hoàng Nguyên Phong đang ở thi đấu chiến đấu chẳng, tiến hành rồi thu. Đương nhiên trừ cái này ra, lúc này ở học viện Diễm Hoàng một tầng chiến đấu giữa sân, còn có không ít cao niên cấp học trưởng ở chiến đấu, cũng là phi thường xuất sắc, nhưng đối với so Hoàng Nguyên Phong tới nói, liền hơi chút kém cỏi không ít. Bất quá liền tính như thế, này đó cũng đều là cao niên cấp học sinh, cũng là làm ở đây năm nhất tân sinh, xem xem là phấn. Mà lúc này đoạn dịch vừa mới từ chính mình biệt thự trung đi ra, cũng không có phi thường xuất ruột, tương phản còn thập phần tông, trong. Thậm chí tối hôm qua đoạn dịch cũng là cứ theo lẽ thường ở huấn luyện xong lúc sau, rời đi học viện Diễm Hoàng, ở Tây giao rừng rậm linh mạch hoạt động tu luyện một đêm, cũng là vừa rồi mới trở lại ký túc xá rửa mặt xong, chuẩn bị đi trước thực đường ăn cơm. Ở đoạn dịch xem ra này truyền thống đối kháng đại tái, hoàn toàn là không cần xuất ruột, chỉ cần thực lực của chính mình đủ, căn bản là không cần lo lắng, chỉ cần chờ đến cuối cùng một ngày, đi khiêu chiến những cái đó huy chương số lượng nhiều học sinh, đưa bọn họ toàn bộ đánh bại liền có thể bắt lấy cuối cùng quán quân. Đương nhiên, bởi vì Nam Cung giật lúc trước có dặn dò quá đoạn dịch, nói là ở đại tái trong lúc không thể đủ cự tuyệt bất luận kẻ nào khiêu chiến, cho nên hiện tại nếu có người tiến đến khiêu chiến đoạn dịch, như vậy đoạn dịch tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, toàn bộ đều sẽ đáp ứng. Trừ cái này ra, đoạn dịch liền sẽ không chủ động khiêu chiến người khác, bảo tồn thực lực, chờ đến cuối cùng một ngày thời điểm, từng bước từng bước khiêu chiến qua đi. Đoạn dịch một bên kế hoạch đại tái 3 ngày sự tỉnh, một bên hướng tới thực đường phương hướng đi đến. Bởi vì truyền thống đối kháng đại tái đã bắt đầu, hiện giờ thực đường cơ hồ không có người, có cũng đều là một ít thực lực rất cường đại cao niên cấp học sinh. Bọn họ ý tưởng cùng đoạn dịch không sai biệt lắm, trên cơ bản đều sẽ không lựa chọn hiện tại liền chủ động khiêu chiến. Trước mắt thực đường này đó học sinh chung, có rất lớn một bộ phận đoạn dịch căn bản là không có biết, hoàn toàn chính là hôm nay vừa mới nhìn thấy, nhưng những người này hơi thở đều rất cường đại, cơ hội liền không có thấp hơn hoàng kim cấp, thực rõ ràng, đều là một ít thời gian dài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ học sinh. Hẳn là đều là sắp tốt nghiệp 5 4 học sinh, này học viện diễm hoàng thật là danh bất hư chuyển, quả nhiên chỉ cần có thể đợi cho tốt nghiệp, liền căn bản sẽ không thấp hơn hoàng kim cấp tu vi. Ở nhìn đến đoạn dịch tiến vào lúc sau, ở thực đường trung này đó học sinh, tự nhiên cũng chú ý tới đoạn, đoạn dịch. Có người nhận thức đoạn dịch, tự nhiên không cảm thấy kỳ quái, nhưng rất nhiều còn lại là lần đầu tiên nhìn đến đoạn dịch. Tuy rằng ở trở về học viện lúc sau, có nghe nói qua đoạn dịch sự tình, nhưng vẫn là đối cái này gần nhất nổi bật thực thịnh thiên tài học sinh, cảm thấy phi thường tò mò. Đây là kia đoạn dịch, như thế tuổi trẻ liền có bạc trắng năm sao tu vi, sắc thật phi thường lợi gớm, khó trách liền nam cung giật đạo sư đều sẽ lựa chọn hắn bất quá này truyền thống đối kháng đại tái, rốt cuộc đối chúng ta sắp tốt nghiệp học sinh cũng có ưu thế, cái này đoạn dịch liền tính hiện tại lại cường, cũng chỉ sợ lấy không được cái gì hảo thứ tự ta đồng ý ngươi cái nhìn, nếu không chúng ta đi trước đạo thải cái này thế tại cũng hạo đánh đánh Nam cung giật đạo sư mặt. Không ổn đi, dù sao cũng là Nam cung giật đạo sư đệ tử, ngươi có năm chắc nhất định có thể thắng lợi sao? Liền tính ngày sau đánh không lại hắn, nhưng hiện tại hắn bất quá chính là một cái bạc trắng năm sao tiểu học đệ, cũng vẫn là vừa mới nhập học không có bao lâu, có thể học được cái gì? Ta dựa vào Hoàng Kim Tam tinh tu vi, đánh bại hắn hẳn là không phải cái gì việc khó nếu các ngươi không muốn thượng, ta đây liền đi, ta đảo muốn nhìn Nam cung giật đạo sư đệ tử đến tột cùng có bao. Nhiều không giống người thường. Lúc này thực đường trung đoạn dịch cái bàn bên cạnh, ngồi vây quanh bốn năm cái đại khái 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi thấp giọng nghị luận lên, theo sau một cái thân hình cao lớn thanh niên đứng dậy đứng lên, xoay người đi hướng Đoạn Dịch. Chương 426 người khiêu chiến. Ngươi chính là Đoạn Dịch học đệ đi, ngươi hảo, ta kêu Trần Hảo. Thân hình cao lớn thanh niên đi tới Đoạn Dịch trước mặt, thái độ cũng thực hữu hảo, đi trước đánh chào hỏi. Đoạn Dịch nguyên bản còn ở ăn cơm sáng, nhìn đến thanh niên này lúc sau, cũng là vội vàng liền ngừng lại, xoa xoa miệng, hướng về phía Trần Hạ Ô Mô quyền, nói, Trần học trưởng hảo nói vậy Đoạn học cũng nên biết ta lại đây mục đích, ngươi cũng chớ có trách ta vô tình, này dù sao cũng là truyền thống đối kháng đại tái. Quy tắc chính là như thế tàn khốc, không biết ngươi có không cùng ta một trận chiến. Trần Hạo cũng là hướng về phía Đoạn Dịch ôm ố quyền, mỉm cười nói: "Cái tự nhiên là có thể, bất quá Trần học trưởng, ta hiện tại còn ở ăn cơm, nếu không chờ ta 10 phút, đối mặt có người khiêu chiến, Đoạn Dịch tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, nhưng nhìn đến trên bản đồ ăn lại cảm thấy lãng phí, hướng về phía Trần Hạo nói. Trần Hạo nghe vậy, khóe miệng run nhẹ nhẹ một chút, cuối cùng lại khôi phục mỉm cười biểu tình, đáp lại nói: "Có thể có thể, ta đây liền ở chiến đấu quán chờ Đoạn học đệ, cũng không nên không tới ngà." Trần Hạo nói xong liền xoay người đi trước rời đi, cùng hắn cùng bàn ăn cơm đồng bọn cũng là trước sau chân rời đi. Cái thứ nhất người khiêu chiến, hình như là cái Hoàng Kim Tam Tinh Tu Vi, hẳn là cũng là sắp tốt nghiệp năm 4 học trường thoạt nhìn tựa hồ cũng rất cường bộ dáng, hy vọng có thể có điểm tính khiêu chiến đi. Đoạn Dịch nhìn đến Trần Hạo đám người rời khỏi sau, cũng liền không có nghĩ nhiều, tiếp tục ăn lên. Đối Đoạn Dịch tới nói, Hoàng Kim Tam Tinh Tu Vi thật sự không tính cái gì, sợ có được dị thú nhiều nhất chính là màu tím phẩm chất hung thú, Đoạn Dịch hoàn toàn là có năng lực đánh bại, đảo cũng không cần quá mức với lo lắng. Đương nhiên, lúc trước Nam Công Dật có nhắc nhở quá, ở học viện Diễm Hoàng năm 4 học sinh chung, có mấy cái che dấu cao thủ. Những người này Đoạn Dịch còn phải cẩn thận một chút, nhưng vừa rồi kia một cái trấn hạo, hiển nhiên không phải. Đoạn Dịch ở ăn xong cơm sáng lúc sau, cũng liền không nhiều lắm dừng lại, vội vội vàng vàng liền hướng tới học viện Diễm Hoàng chiến đấu chàng đi đến, nói như thế nào cũng đáp ứng rồi nhân ra khiêu chiến, vẫn là không thể đủ kéo dài quá dài thời gian. Thức mau, Đoạn Dịch liền chạy tới học viện Diễm Hoàng chiến đấu quán. Hiện giờ chiến đấu quán ngoại đã truyền ra các loại dị thú tiếng gầm gừ, cùng với chiến đấu thanh âm, thậm chí còn có bọn học sinh kích động tiếng hoan hô, không hề nghi ngờ, bên trong tiến hành thi đấu nhất định phi thường xuất sắc, vì thế Đoạn Dịch lập tức đi nhanh liền đi vào chiến đấu quan trung. Lúc này chiến đấu quán một tầng trung trung quanh ngồi rất nhiều học sinh, trong đó trừ bỏ năm nhất tân sinh ở ngoài, còn có năm hai trở lên học sinh, bọn họ có chút là vừa rồi tiến hành rồi thi đấu, có chút còn lại là giống đoạn dịch như vậy, còn không, có thi đấu, nghĩ trước quan sát một phen, nhìn xem tình huống. Trừ cái này ra, còn có một ít phụ trách duy trì trật tự lao sư, học viện bảo an chờ, rốt cuộc đều là một ít tuổi trẻ tiểu hỏa, khó tránh khỏi sẽ phát sinh cọ sát, tỉ như quyết đấu thời điểm đánh xuất ruột, như vậy liền không tốt lắm, cho nên khẳng định có người duy trì trật tự. Không chỉ có như thế, hôm nay một tầng chiến đấu chẳng cũng có điều bất động, ở giữa không trung dắt một mặt thật lớn màn hình. Mặt trên biểu hiện hiện giờ huy chương xếp hạng top 10 học sinh, chẳng qua hiện giờ chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, xếp hạng biến hóa rất mau, hoàn toàn là không làm số. Chỉ có chờ đến cuối cùng mau kết thúc thời điểm, khi đó xếp hạng mới là nhất chuẩn xác. Bất quá liền tính là như vậy, hiện tại màn hình chung xếp hạng đệ nhất tuyển thủ, tên là Hoàng Nguyên Phong, hắn đã đạt được 8 khối huy chương, mà đệ nhị danh mới gần chỉ có tăng khối, phải biết rằng hiện tại bất quá mới 10 điểm nhiều, thi đấu vừa mới tiến hành rồi hơn 1 giờ, hắn cũng đã được đến nhiều như vậy huy chương. Thực rõ ràng, cái này Hoàng Nguyên Phong thực lực phi thường tưởng. Rất có khả năng chính là Nam Cung giật lao sư theo như lời che giấu cao thủ, Đoạn Dịch cũng là nhớ ký tên này, hoặc là hắn chủ động tới tìm đoạn, đoạn Dịch, hoặc là Đoạn Dịch đi tìm hắn, dù sao nhất định là muốn cùng thứ nhất chiến. Không tội thật đúng là tới, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Trần Hạo ở nhìn đến Đoạn Dịch tiến vào lúc sau, cũng là vừa lòng gật gật đầu. Nguyên bản còn tưởng rằng Đoạn Dịch lúc trước là cự tuyệt chính mình, chẳng qua ngượng ngùng mở miệng, mới nói ra muốn ăn cơm sáng nguyên nhân, nhưng xem ra Đoạn Dịch đúng hẹn tới, này liền làm Trần Hạo có điểm kinh ngạc, không hổ là Nam Cung Dật đạo sư đệ tử, khí phách vẫn phải có. Bất quá Trần Hạo cũng không cho rằng đoạn dịch nhất định có thể thắng, rốt cuộc chính mình tốt xấu chính là Hoàng Kim Tam Tinh tu vi, trong tình huống bình thường, tầm thường Bạch Ngân cấp linh pháp sư, ở trước mặt hắn không thể nghi ngờ đều là bị nháy mắt hạ gục, cái này đoạn dịch liền tính đặc thu một chút, cũng nên sẽ không có nhiều ít thắng suất. Đến lúc đó nếu thật sự đánh bại đoạn dịch, vậy đại biểu cho Nam cung Giật đạo sư duy nhất đệ tử đào thải, không thể nghi ngờ là ở đánh cái này toàn giáo mạnh nhất đạo sư mặt, mà đào thải Nam cung Dật đệ tử, đúng là Trần Hạo chính mình, chỉ là ngẫm lại, Trần Hạo liền giác được hưng khẳng định có thể hấp dẫn một đại sóng chú ý. Không biết Trần học trưởng muốn ở nơi nào dò. So? Đoạn Dịch Như cũng là biểu tình bình tĩnh, trong trong nhìn về phía Trần Hạo nói: "Mẹ, ta nhìn xem, có, hữu phía trước nơi đó vừa lúc có một cái không ra chiến đấu chàng, chúng ta liền đi nơi đó đi." Trần Hạo cẩn thận nhìn một vòng một tầng chiến đấu quán, phát hiện một cái không có người chiến đấu tràng, liền chỉ qua đi, nói: "Tốt." Đoạn Dịch theo Trần Hạo sở chỉ phương hướng nhìn qua đi, xác nhận chiến đấu tràng lúc sau, liền dẫn đầu đi qua. "Trần Hạo, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, Nam Cung Giật Đạo sư nói cái gì cũng là chúng ta học viện Diễm Hoàng mạnh nhất đạo sư, có thể bị hắn nhìn chúng ngươi, khẳng định không giống bình thường đúng vậy, ngươi đừng quên." Nhiều năm trước Nam Cung giật đạo sư có thu quá một cái đệ tử, bất quá mới năm 53 cũng đã đến hoàng kim bốn sao, nếu không phải sau lại ra ngoài ý muốn không cẩn thận đã chết, chỉ sợ tốt nghiệp thời điểm, khả năng đều tấn chức bạch kim hơn nữa ta còn. Nghe nói cái này đoạn dịch là đi xong tu lộ tuyến, mặc kệ là dị thú vẫn là tự thân thực lực đều rất mạnh, nhất định phải phá lệ cẩn thận, nói cách khác, ta lo lắng ngươi lật xe à, ở Trần Hạo chuẩn bị đi trước chiến đấu chẳng thời điểm, phía sau Trần Hạo đồng bạn, thấp giọng báo cho nói: "Tiên tâm đi, ta hiểu rõ, nhân gia chính là Nam Cung Dật đạo sư đệ tử, ta như thế nào sẽ coi khinh hắn nói nữa?" Ta cũng chính là nhìn xem cái này đoạn dịch rốt cuộc thực lực như thế nào nếu là không cẩn thận đã xảy ra ngoài ý muốn thật thua kia cũng không cái gọi là dù sao cũng mau tốt nghiệp đã không được nhiều thời gian giải Trần Hạo luôn luôn tính cách đều là tùy tiện dù sao đều phải tốt nghiệp chi bằng tới một lần điên còn một chút hành động nếu là đánh bại đoạn dịch như vậy sắp tới đem tốt nghiệp trong khoảng thời gian này Trần Hạo cũng có thể trở thành nhân vật phong vân nhiều đạt được một ít chú ý nhưng nếu không cẩn thậ thua kia cũng không cái gọi là dù sao tốt nghiệp lúc sau vu vô ngông chạy lấy người liền tính là mất mặt cũng sẽ không ném quá dài thời gian hào hảo ta đi làm Trần Hạo hướng về phía phía sau đồng bạn vất vất tay, theo sát đoạn dịch nền bước, tiến vào tới rồi chiến đấu giữa sân. Chương 427 khinh địch. Truyền thống đối kháng đại tái trên cơ bản không có gì quy tắc, mặc kệ ngươi là sử dụng dị thú tiến hành chiến đấu, vẫn là dựa tự thân lực lượng tiến hành chiến đấu, đều là không có bất luận cái gì hạn chế, dị thú số lượng cũng không có hạn chế, tùy ý triệu hoán là được mà bình phán thắng lợi tiêu chuẩn là, hoặc là một phương dị thú toàn bộ đều mất đi đều sức chiến đấu, hoặc là chính là linh tạm sư tự thân mất đi năng lực chiến đấu, hôn mê, bị thương nghiêm trọng trở, đều tính mất đi sức. Trận đấu bất quá thi đấu chung quy là chỉ là thi đấu, một khi phát hiện ác ý thương tổn dị thú chí này tử vong, hoặc là cố ý thương tổn linh tạm sư trợ, không chỉ có sẽ lập tức mất đi thi đấu tư cách, còn sẽ bị học viện Diễm Hoàng trực tiếp khai trừ ở đoạn dịch cùng Trần Hạo tiến vào chiến đấu chàng lúc sau, một cái học viện lão sư cũng đi vào chiến đấu giữa sân, đảm nhiệm nổi lên trận thi đấu này trọng tài, hướng về phía đoạn dịch cùng Trần Hạo ngữ khí nghiêm túc nói. Đoạn dịch cùng Trần Hạo nghe vậy, đều là hơi hơi gật gật đầu, sau đó phân biệt nhìn chăm chú hướng về phía đối phương. Nghe nói ngươi là song tu lộ tuyến, cho nên trận thi đấu này cũng nên sẽ là như thế này chiến đấu đi. Trần Hạo mỉm cười hướng về phía Đoạn Dịch nói, trong lòng thực chờ mong cái này Nam Cung giật đạo sư đệ tử, rốt cuộc thực lực có bao nhiêu cường đại, đồng thời cũng cũng rất tò mò cái này Đoạn Dịch dị thú rốt cuộc là cái gì. Tuy rằng Đoạn Dịch lúc trước ở học viện tiến hóa minh ảnh băng giao, nhưng này kỳ thật cũng không có bao nhiêu người biết, hoàn toàn bị học viện các lao sư phong tỏa tin tức, trừ bỏ Đoạn Dịch hai cái bạn tốt ở ngoài, còn lại học sinh đều không rõ ràng lắm Đoạn Dịch dị thú rốt cuộc là cái gì. Đều chỉ là biết Đoạn Dịch dị thú rất cường đại, thả tự thân thực lực cũng phi thường cường đại, nhẹ nhàng liền có thể chiến thắng hạ hầu lực, là muốn đi cực kỳ khó khăn song tu lộ tiến. Dị thú sao, liền trước không chịu hoán Ta liền dựa tự thân lực lượng cùng ngươi quyết đấu, đoạn dịch hơi hơi chần chờ một lát, trong tay hiện lên một mặt lang quang, đem Lưng Phong kiếm lấy ra tới, sau đó biểu tình bình đạm nhìn về phía Trần Hạo nói: "Hiện giờ đoạn dịch dị thú mặc kệ kia một con đều phi thường cường hãn, ngay cả Titan băng vượn tại đây đoạn thời gian đào tạo chúng, lại tăng cường không ít, hiện giờ đã đạt tới 3550 sức chiến đấu, trên cơ bản ở màu tím phẩm chất dị thu chung, xem như trung thượng tiêu chuẩn. Càng không cần phải nói còn cùng Minh Ảnh băng ở đoạn dịch xem ra, chỉ cần 1 triệu hồi ra tới, trên cơ bản liền đạt thắng lợi, quá không có tính khiêu chiến. Chi bằng lợi dụng lần này lại tái" Hào Hào rèn luyện tự thân thực chiến kinh nghiệm, nhiều hơn thuần thuộc một chút gió to kiếm pháp sử dụng. Đương nhiên, nếu là đụng tới đối thủ rất mạnh, tiêu đoạn dịch tự nhiên không dám khinh thường, bảo đảm thi đấu thắng lợi, nhất định sẽ triệu hoán dị thú. Không triệu hoán dị thú, gần dự vào một phan sơ cấp linh khí, thật không hổ là Nam cung Dật đạo sư đệ tử, quả nhiên rất có khí phách, bất quá cũng tựa hổ cũng có chút quá khinh địch, nói như thế nào ta cũng là người học trưởng, một cái hoàng kim tam tinh linh tạp sư, chỉ là một phan sơ cấp linh khí, chính là xa xỉ không đủ. Trần Hạo nhìn đến đoạn dịch chỉ là lấy ra một phan sơ cấp linh khí, cũng không có triệu hoán bất luận cái gì dị thú, biểu tình rất là khiếp sợ. Liên tính hắn thực lực lại cường, lại có thiết phú, chung quy bất quá một cái bạc trắng năm sao linh tạp sư mà thôi, chính mình thân là học viện Diễm Hoàng sắp tốt nghiệp học sinh, trong tay chủ lực dị thú khẳng định đều là đạt tới hung thú cấp bậc, còn lại hai chỉ dị thú cũng là giống nhau màu tím phẩm chất. Ở toàn bộ triệu hồi ra tới dưới tình huống, đừng nói là bạch ngân cấp linh tạp sư, liền tính là cùng cấp bậc hoàng kim cấp linh tạp sư, Trần Hạo đều có năm chắc đánh bại, đối đoạn dịch hiện tại loại này hành vi, Trần Hạo rất là kinh ngạc. Nhưng này dù sao cũng là thi đấu, Trần Hạo tự nhiên sẽ không muốn cho, không nói hai lời, trong tay lập tức hiện ra một chương linh tạm, cùng với một đạo lang quang. Này Trương Linh tạp biến thành một con hình thể 67 mễ tạc hữu, toàn thân màu xanh băng thật lớn thản làn. Dị thú tên Băng Ảnh Cự Tích. Dị thú phẩm chất, màu tím dị thú chiến lực, 3730 dị thú chủng tộc thuộc tính, hung thú băng hệ dị thú năng lực, cắn xé, băng chi trảo, cấp đông lạnh ánh sáng, bao tuyết, đến xương băng trụ dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Thân là một cái hoàng kim cấp linh tạc sư, ở đối chiến bạch ngân cấp linh tạp sư, vốn chính là có thật lớn ưu thế, này chỉ Ảnh Cự Tích là trong tay ta cường đại nhất thú, cũng là ta chủ lực dị thú nếu ngươi lựa chọn không triệu hoán dị thú Chị rượi vào một phen sơ cấp linh khí cùng ta chiến đấu, như vậy ta cũng cũng chỉ triệu hồi ra chủ lực dị thú, nếu là ngươi thật sự có năng lực đem này đánh bại, như vậy liền tính ta thua, nhưng nếu vô pháp đánh bại, kia cũng chớ có trách ta. Học trường ta ỷ lớn hiệp đầu nhỏ, này dù sao cũng là thi đấu, ta sẽ không lưu tình. Trần Hạo tiếng nói vừa dứt, phía sau kia băng ảnh cự tích chậm rãi đi tới chiến đấu tràng trung ương, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Đoạn Dịch, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Ở Trần Hạo triệu hồi ra dị thú trong nháy mắt kia, Đoạn Dịch đầu trung lập khắc hiện ra đối ứng thuộc tính giao diện, hoàn toàn hiểu biết này chỉ băng ảnh cự tích tình huống, sắc mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Bất quá Đoạn Dịch kinh ngạc không phải Trần Hạo này chỉ dị thú thực lực, mà là hắn thế nhưng chỉ lựa chọn triệu hồi ra một con dị thú, cũng không có nghĩ một hơi triệu hoàn toàn bộ dị thú tới phát động công kích, Đoạn Dịch nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ triệu hồi ra toàn bộ dị thú, sớm đã làm được chiến đấu chuẩn bị. Tuy rằng đối mặt ba con màu tím phẩm chất dị thú, sẽ làm Đoạn Dịch phá lệ khó giải quyết, thậm chí còn có khả năng sẽ thua trận thi đấu, nhưng này vừa lúc cũng là tôi luyện thực chiến kinh nghiệm hảo thời cơ, hơn nữa Đoạn Dịch dựa vào Ngưng Phong kiếm gió to kiếm pháp, Ngự Phong kiếm quyết, cũng không thấy đến nhất định sẽ thua. Càng không cần phải nói, còn đã trải qua Nam Cung Dật đạo sư ma quỷ huấn luyện, Đoạn Dịch hoàn toàn là có tự tin làm được đạt được trận thi đấu này thắng lợi, nhưng không nghĩ tới cái này, Trần Hạo chỉ là đem chủ lực dị thú triệu hoán ra tới, cũng không có lựa chọn toàn bộ triệu hồi ra tới. Hơn nữa lúc trước đoạn dịch đối cái này Trần Hạ ấn tượng, đủ để có thể thấy được cái này Trần Hạo làm người vẫn là rất có thú dưỡng. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, nếu Trần Hạo triệu hoán 3 con dị thú, cùng công kích một cái chỉ có bạc trắng 5 sao tiểu học đệ, này liền xem như đạt được thắng lợi, chỉ sợ cũng phi thường mất mặt, cũng khó trách Trần Hạo chỉ là triệu hồi ra chủ lực dị thú. Ảnh bang hành băng dao, có được 3730 sức chiến đấu, Trần học trưởng dị thú Hảo cường đại nha bất quá ta cũng sẽ không như vậy lùi bước, hiện tại liền bắt đầu đi. Lúc này Đoạn Dịch cũng không có nhiều lời, tay phải nắm chặt ngưng phong kiếm, bắt đầu không ngừng tản ra xanh đậm sắc quang mang, tự động hấp thu trong không khí phong thuộc tính năng lượng. Nếu đều chuẩn bị sẵn sàng hảo, như vậy thi đấu hiện tại bắt đầu, đảm nhiệm trọng tài lao sư đối Trần Hạo chỉ triệu hoán chủ lực dị thú ra tới, cũng không có cảm thấy thực ngoài ý muốn, nhưng đối Đoạn Dịch như vậy khinh địch, một con dị thú đều không triệu hoán, gần sử dụng một fan sơ cấp linh khí liền giảm trực diện thú, này liền làm hắn rất là chấn kinh rồi. Rốt cuộc hiện giờ Đoạn Dịch còn không phải chiến linh tạm sư a, đi theo Nam Cung Dật đạo sư tu hành cũng bất quá một tháng. Cho dù có năng lực đánh bại hạ hầu lực nhưng kia hạ hầu lực cũng bất quá chính là bạc trắng một tinh linh tạp sư mà đối thủ lần này chính là một con thực lực cường đại màu tím phẩm chất hung thú ở cái này lao sư xem ra đoạn dịch rõ ràng là có điểm kinh địch bất quá đoạn dịch lao sư là Nam công thật người nam nhân này thật là đáng sợ bởi vậy cái này lao sư cũng phi thường tò mò cái này đoạn dịch rốt cuộc có cái gì tư bản có thể lựa chọn làm như vậy chương 428 không giành công kích ngay cả ở chiến đấu chàng xung quanh quan chiến một chúng bọn học sinh cũng là chú ý tới đoạn dịch cùng Trần Hạo trận này thi đấu một đám trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình ta thiênên Đoạn dịch thế nhưng muốn cùng Trần Hạo học trưởng quyết đấu, kia chính là Hoàng Kim Tam Tinh linh tạp sư a, lại còn có thao tác một con cường hãn vô cùng hung thú băng ảnh cự tích, đoạn dịch tưởng thắng chỉ sợ rất khó đi hơn nữa kia đoạn dịch thế nhưng liền dị thú cũng chưa triệu hoán, liền gần sử dụng một phen kiếm loại linh khí, liền tính là Nam cung giật đạo sư đệ tử, cũng không tránh khỏi có điểm quá mức với thác lớn đi đúng vậy, liền tính tiên phú lại cường, hiện giờ, cũng bất quá chính là bạc trắng năm sao, đối mặt Hoàng Kim Tam Tinh học trưởng, thả còn không triệu hoán dị thú, này cơ hội là không có bất luận cái gì phần thắng ở đây rất nhiều năm nhất các tân sinh, đều là đối đoạn dịch cái này hành vi Cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, đều cho rằng đoạn dịch quá mức tự đại. ha Haha, có điểm ý tư à, cái này đoạn dịch chỉ dựa vào một phen sơ cấp linh khí, liền dám trực diện trần hạo, đây là nam cung giật đạo sư dạy rô ra tới đệ tử sao, thật là có điểm tự đại. Khu khu, nói lời tạm biệt nói quá sớm à. Các ngươi xem cái kia đoạn dịch từ đầu đến cuối đều phi thường bình tĩnh, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, ta xem là có cái gì vũ khí bí mật đi đừng quên, Nam cung giật đạo sư chính là phi thường cường đại chiến linh pháp sư, trong tay có rất nhiều uy lực cường đại linh thuật, theo ý ta đến cái này đoạn dịch khẳng định cũng năm giữ, nghe nói lần trước còn sử dụng gió to kiếm pháp, trực tiếp đánh bại hạ hầu lực đâu ta nói rất đúng đi, hạ hầu. Huynh ở đây trừ bỏ năm nhất tân sinh ở ngoài, còn có rất nhiều chưa bắt đầu thi đấu cao niên cấp học sinh, lúc này bọn họ đều là thấp giọng giao lưu lên. Ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía bên cạnh một cái hình thể rất là cường tráng thanh niên, này diện mạo cùng hạ hầu lực rất là giống nhau. Chẳng qua thanh niên này không có nhiều lời lời nói, ánh mắt gắt gao nhìn đoạn, đoạn dịch, muốn nhìn xem cái này đánh bại chính mình để để học đệ, rốt cuộc thực lực có bao nhiêu cường đại. Mà ở nhìn đến thanh niên không có đáp lại lúc sau, này đó cao niên cấp học sinh cũng liền không có nhiều lời cái gì, tiếp tục chú ý đoạn dịch thi đấu. Lúc này chiến đấu giữa sân. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Trần Hạ băng hành cự tích lập tức hướng về phía đoạn dịch rít gào một tiếng. Trận đấu chẳng độ ấm tức khắc kịch liệt giảm xuống, mặt đất bắt đầu kết sương, giữa không chung cũng bắt đầu hạ tuyết trắng, từng đợt gió lạnh gào thét thổi qua, trực tiếp liền phát động bão tuyết. Chiến đấu chàng phòng hộ cháo ở ngay lúc này lập tức tự động mở ra, đủ để ngăn cản trụ kim sắc phẩm chất dưới bất luận cái gì dị thú, linh khí chờ công kích, phi thường cưng, rắn, đồng thời cũng có thể đủ ngăn cách khí lạnh chạy ra, miễn cho ảnh hưởng đến cách vách chiến đấu tràng. Đàm nhiệm trọng tài lao sư cũng là đứng ở chiến đấu tràng biên rất chỗ, thời khắc quan sát đến thế cục chiến đấu, một khi có ngoài ý muốn phát sinh, liền sẽ lập tức ra tay lại. Bang ảnh tự tích, sử dụng cấp đông lạnh ánh sáng. Trần Hạo là một cái học viện Diễm Hoàng sắp tốt nghiệp học trường, kinh nghiệm chiến đấu cũng phi thường xuất sắc, công kích càng là cực kỳ quyết đoán, thi đấu ngay từ đầu, không nói hai lời, trực tiếp chỉ huy băng ảnh cự tích, đối đoạn dịch phát động cường công, không, có bất luận cái gì lưu tình. Chỉ thấy, băng ảnh cự tích triển khai buồn máu mồm to, ngưng tụ ra một đạo màu lam ánh sáng, chuẩn bị bay thẳng đến đoạn dịch phun ra qua đi. Vèo. Nhưng nhưng vào lúc này, đoạn dịch trong tay Ngưng Phong kiếm lập tức rời tay mà ra, ở giữa không trung biến thành ba đạo màu xanh lục bằng kiếm, bay nhanh nhằm phía băng ảnh cự tích. Này ba đạo bóng kiếm tốc độ là thật sự rất mau, lập tức liền đánh gây cấp đông lạnh ánh sáng phong thích, làm băng ảnh cự tích bị động bắt đầu phòng ngự, trong tay thật lớn móng vuốt, tản ra màu xanh băng quấn mang, không ngừng hướng về phía ba đạo bóng kiếm huy đi. Ở cái này trong quá trình, đoạn dịch biểu tình như cũng là phi thường bình tĩnh, thậm chí đều không có đã chịu báo tuyết ảnh hưởng, tựa hồ loại trình độ này băng thuộc tính năng lượng, đối đoạn dịch căn bản một chút tác dụng. Một màn này cũng làm một bên đảm nhiệm trọng tài lão sư rất là kinh ngạc, trấn hảo nhất băng ảnh cự tích chủ nhân, có dị thú lực lượng bảo hộ. Tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng nhưng đoạn dịch bất quá một cái bạch ngân cấp linh tạc sư như thế nào cũng một chút ảnh hưởng đều không có chẳng sợ chính là thực lực này đạt tới hoàng Kim năm sao sắp muốn tấn chức bạc kim cấp lao sư đều cảm nhận được lạnh leo như thế nào cái này đoạn dịch không có đã chịu một chút ảnh hưởng thật là làm cái này lao sư cảm giác quá kỳ quái không chỉ có cái này lao sư như thế làm đoạn dịch đối thủ Trần Hạo cũng là giống nhau khiếp sợ như thế nào ở bao tuyết chung một chút ảnh hưởng đều không có chuyện này không có khả năng A nhìn đoạn dịch không có chút nào bị báo tuyết ảnh hưởng thông trong thao tác ngương phong tiến biến thành ba đạo bảo kiếm Trần Hạo vẻ mặt khó có thể tin. Bất quá Trần Hạo cũng chính là khiếp sợ mà thôi, này ba đạo bóng kiếm còn xa xa không đến mức xúc phạm tới Băng Ảnh Cự Tích, lập tức liền tiếp tục chỉ uy nổi lên Băng Ảnh Cự Tích, chuẩn bị tìm đúng thời cơ đối đoạn dịch phát động cường công. Trong trong khống chế được Ngưng Phong kiếm đoạn dịch, biểu tình như cũng rất là bình tĩnh, này báo tuyết đối đoạn dịch thật là không có một chút tác dụng. Đến nỗi vì sao sẽ như vậy, đoạn dịch cũng đại khái phỏng đoán một chút, hẳn là chính là trong khoảng thời gian này, bị Nam Cung Dật đạo sư ma huấn luyện rất tới, ngay cả Nam Cung Dật đạo sư như vậy cường đại thuộc tính lực, đoạn dịch đều có thể thừa nhận, làm sao sợ này kẻ hèn báo tuyết. Ngưng Nhưng vào lúc này, Đoạn Dịch bỗng nhiên xem chuẩn thời cơ, đem ba đạo màu xanh lục bóng kiếm ngưng tụ một đạo, này bóng kiếm cũng tăng lên gấp ba, bay thẳng đến băng ảnh, cự tích vi bộ tới. Đây cũng là Đoạn Dịch hoàn toàn thuần thục ngự phong kiếm quyết lúc sau, phát hiện một cái bí quyết, đó chính là có thể đem ba đạo bóng kiếm hợp ở bên nhau, uy lực sẽ tăng cường rất nhiều, phi thường thích hợp cự ly xa công kích. Băng chi trảo, chân hậu phản ứng cũng là cực mau, ở nhìn đến ba đạo bóng kiếm lu biến, lập tức liền chỉ huy băng ảnh cự tích tiến hành kích. Chỉ thấy, ảnh cự tích nhiên đứng lên, tả hữu hai cái móng vuốt lập tức tăng trưởng 2 mét tả hữu, tản ra mắt màu xanh băng quang mang dùng sức hướng tới kia một đạo thật lớn bóng kiếm vênh kích qua đi. Màu xanh lục bóng kiếm lập tức tán loạn, một lần nữa phân hóa vì ba đạo bóng kiếm. Nhưng tại hạ một khắc, này ba đạo bóng kiếm lại lần nữa ngưng tụ lên, tựa hồ cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, như cũ hướng tới băng ảnh cự tích không ngừng huy chém. Thật không hổ là Nam Cung giật đạo sư đệ tử, thế nhưng có thể làm được đem Ngự Phong kiếm quyết sử dụng như thế thuần thục. Không thể không nói, cái này đoạn dịch thật là quá lợi hại. Một bên đảm nhiệm trọng tài lão sư, ngay từ đầu còn tưởng rằng là đoạn dịch khinh địch, nhưng hiện tại xem ra, nhân gia hoàn toàn là có thực lực, bất quá mới đi theo Nam Cung Dật tu hành một tháng cũng đã làm được như thế, càng không cần phải nói còn có càng cường đại hơn gió to kiếm pháp còn không có sử dụng. Như thế xem ra, Trần Hạo sợ là nguy hiểm a. Đảm Nhiệm trọng tài lao sư nhịn không được hơi hơi nhắc mãi lên. Mà một bên Trần Hạo, tự nhiên cũng phát hiện đoạn dịch sử dụng cái này linh thuật quá mức với thuần tục, thả thay đổi thất thường, làm Trần Hạo rất là ngoài ý muốn. Thi đấu bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn đều ở vào chống đỡ màu xanh lục bóng kiếm tình huống, căn bản là công kích không đến đoạn dịch. Chương 429 thiên tài. Này, này quá không thể tưởng tượng. Này thao tác vũ khí hóa thành bóng kiếm phong thuộc tính linh thuật, tựa hồ là Ngự Phong Kiếm Quyết, nhưng bất quá chính là một cái màu xanh lục phẩm chất linh thuật mà thôi. Thế nhưng có thể bị đoạn dịch sử dụng như thế lợi hại từ thi đấu bắt đầu đến bây giờ, không ngừng đối bang ảnh cự tích phát động công kích, căn bản là không có bất luận cái gì ngừng lại. Bước cho bang ảnh cự tích căn bản đặng không ra tay phản kích nếu là tầm thường vũ khí, kia băng. Ảnh cự tích có thể làm lơ bóng kiếm, trực tiếp đối đoạn dịch phát động công kích có thể, nhưng kia chính là đoạn dịch Ngưng Phong Kiếm A, vì màu lam phẩm chất sơ cấp linh khí, bị công kích đến sẽ có không nhỏ bị thương thật không nghĩ tới thế cục sẽ biến thành như vậy. Cái này đoạn dịch quả nhiên là có tự đại tư bản a. Ở đây lúc trước cho rằng đoạn dịch tự đại những cái đó bọn học sinh, hiện tại đều không như vậy cho rằng, rất là khiếp sợ nhìn thi đấu. Bất quá ở đây vẫn là có cao niên cấp học sinh, bọn họ tuy rằng đối đoạn dịch như vậy sắc bén công kích rất là kinh ngạc, nhưng kinh ngạc nhất không phải cái này, mà là cái này đoạn dịch sao có thể làm được ở báo tuyết hoàn cảnh hạ, không có một chút ít ảnh hưởng. Ngay cả kia hạ hầu lực ca ca, cũng là chau mày lên, ánh mắt căn bản là không rời đi đoạn dịch. Mặt khác một bên, ở học viện Diễm Hoàng Lao sư văn phòng bên trong, có rất nhiều màn hình, có thể biểu hiện chiến đấu giữa sân sở hữu học sinh thi đấu. Nhưng lúc này bọn họ đối mặt khác thi đấu căn bản đều không chú ý, chú ý điểm toàn bộ đều ở đoạn dịch trận thi đấu này thượng. Tại sao lại như vậy? Cái này đoạn dịch liền tính thiên phú lại cường, hiện giờ bất quá liền tính bạc trắng năm sao đi, sao có thể làm được không sợ bác Tuyết? Đúng vậy, này chỉ có đối ứng thuộc tính băng thuộc tính chiến linh tạp sư mới có thể làm được đi Nam Cung Huỳnh a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào à? Lúc này ở cái này văn phòng chung ngồi đều là học viện Diễm Hoàng cao đẳng đạo sư nhóm, ngay cả phó viện trưởng Giang Nam Thần cũng là ở chỗ này. Ngay từ đầu, bọn họ đều là ở nghị luận chính mình dạy ra tới học sinh, ở nhìn đến chính mình học sinh thắng lợi lúc sau, Sắc mặt đều đặc có mặt mũi, nhưng từ nhìn đến đoạn dịch lúc sau, bọn họ liền không hề nghị luận, đối đoạn dịch như vậy kỳ lạ tình huống, cảm thấy rất là khiếp sợ. Đặc biệt là Trần Hạo đạo sư, càng là vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Nam Cung Dật. Nguyên bản còn cho rằng chính mình học sinh sẽ có khả năng thắng lợi, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ khó khăn a. Cái này tình huống là bởi vì đoạn dịch thể chất cực kỳ là thù, không chỉ có đối băng thuộc tính năng lượng không sợ, hỏa thuộc tính năng lượng cũng giống nhau không sợ, thả theo ý ta tới còn xa xa không chỉ có như thế nếu ta không có nhìn lầm nói, khả năng cái này đoạn dịch có được có thể thích ứng toàn thuộc tính năng lượng thể chất. Nam cung giật đối đoạn dịch cái này tình huống, kỳ thật cũng không có trăm đích xác nhận, cũng liền tạm thời không có cùng học viện đạo sư nhóm nói, nhưng hôm nay đoạn dịch thân ở với Bao Tuyết bên trong, như cũng là không có bất luận cái gì ảnh hưởng, không hề nghi ngờ, Nam cung giật suy đoán là chính xác. Cái gì? Ở đây một chúng cao đẳng đạo sư, tức khắc kích động đứng lên, khiếp sợ hô lớn. Cho dù là học viện diễm hoàng cao đẳng đạo sư, ở nghe được cái này kỳ lạ thể chất khi, cũng là chưa từng nghe thấy. Toàn thuộc tính thể chất, trên đời này còn có loại này thể chất? Phó viện trưởng, ngươi kiến thức rộng rãi, có từng có nghe nói qua? Một cái tóc nâu cao đẳng đạo sư Hướng về phía Giang Nam Thần kinh ngạc do hỏi. Giang Nam Thần không có lập tức đáp lại, chau mày, nghiêm túc nhìn màn hình trung đoạn dịch trạng thái. Theo sau, chậm rãi mở miệng nói, rốt cuộc có hay không cái này kỳ lạ thể chất tồn tại, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng liền trước mắt đoạn dịch biểu hiện tới xem, xác thật có thể không sợ băng thuộc tính năng lượng hơn nữa Nam cung đạo sư nói hỏa thuộc tính, chẳng sợ liền tính không phải toàn thuộc tính, cái này đoạn dịch cũng là phi thường đáng sợ, này đại biểu cho hắn ngày sau nhất định có thể trở thành chiến linh tạp sư a, thả thậm chí còn có khả năng làm được tu luyện ra. Nhiều trọng thuộc tính ở đây một chúng cao đẳng đạo sư nghe vậy, đều lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình, lúc này đang xem hướng đoạn dịch, này đó cao đẳng đạo sư ánh mắt đều thay đổi. Rốt cuộc có thể có được nhiều trọng thuộc tính chiến linh tạp sư, toàn bộ Lam Hải Tinh đều chưa từng có được quá, duy nhất chỉ có ở nào đó lịch sử sách cổ trung có xuất hiện, nhưng những cái đó lịch sử đều quá mức với xa xăm, căn bản cũng không cho khảo chứng, tự nhiên cũng bị cho rằng chỉ là truyền thuyết. Nhưng nếu đoạn dịch ngày sau thật sự làm được tu luyện ra nhiều trọng thuộc tính, tuyệt đối sẽ trực tiếp khiếp sợ toàn bộ Lam Hải Tinh, không hề nghi ngờ, sẽ là học viện Diễm Hoàng kiến giáo tới này, nhất thiên tài học sinh, không gì sánh nổi thậm chí có thể nói là tam đại hàng hiệu linh tạp sư đại học, đều chưa từng có được quá như thế thiên tài học sinh. Lúc này chiến đấu giữa sân, Đoạn Dịch cùng Lăng Hạo thi đấu cũng đã tiến hành rồi mười mấy phút, ở cái này trong quá trình, Đoạn Dịch công kích liền không có đình chỉ quá, bước cho cái này Băng Ảnh Cự Tích chỉ có thể đủ làm được phòng thủ, căn bản vô pháp phản kích. Thời gian dài, Băng Ảnh Cự Tích cũng bắt đầu táo bạo lên, Trần Hạo cũng không ngừng nếm thử đột phá, nhưng màu xanh lục bóng kiếm quá nhanh Đoạn Dịch sử dụng cũng cực kỳ thuần thục, căn bản không cho bất luận cái gì cơ hội. Mà Trần Hạo cũng là một cái thuần túy thú linh tập sư căn bản cũng không có tu luyện quá tự thân lực lượng, càng không cần để chính mình tiến lên ngăn cản đoạn dịch, ở Trần hạo xem ra, trực tiếp nếu đi qua, đoạn dịch một cái phi kiếm, chỉ sợ liền sẽ lập tức thua trận thi đấu. Không được, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, băng ảnh cự tích tất nhiên sẽ thể lực chống đỡ hết nổi, như vậy gần nhất liền xong đời. Liêu mạng, liền tính là muốn bị thương, cũng muốn tiến hành phản kích, bằng không liền không có cơ hội. Trần Hạo lúc này song quyền nắm chặt, biểu tình phi thường nghiêm trọng, thậm chí đều bắt đầu có điểm hối hận, nếu chính mình vừa rồi nhiều triệu hồi ra một con dị thú, cũng không đến mức lâm vào như vậy khốn cảnh. Nhưng nếu đã làm quyết định này, Trần Hạo cũng không có quá mức với hối hận, chuẩn bị mạnh mẽ ngạnh hám màu xanh lục bóng kiếm công kích, trực tiếp đối đoạn dịch phát động công kích. Băng Ảnh tự tích, làm lên màu xanh lục bóng kiếm, toàn lực phát động đến xương băng trụ. Trần Hạo tiếng nói vừa dứt, Băng Ảnh cự kích toàn thân lập tức bộc phát ra cực kỳ cường đại băng thuộc tính linh lực, chung quanh báo tuyết cũng là tăng mạnh rất nhiều, gió lạnh bạo tuyết không ngừng gào thét, mặt đất cũng hoàn toàn kết băng. Lúc này băng Ảnh cự toàn thân tản ra màu xanh băng quang mang, hai mắt cũng là giống nhau ra quang mang, mặc cho màu xanh lục bóng kiếm ở trên người sẽ qua, cũng căn bản không hề sợ hãi, ở bên người tức khắc hình thành vô số nói màu xanh băng băng trụ. Băng Ảnh Cự Tích phẫn nộ rít gào một tiếng, nửa ngày băng truy động tác nhất trí nhằm phía Đoạn Dịch, mà băng ảnh cự tích trên người cũng bị màu xanh lục bóng kiếm hoa bị thương, xuất hiện nhiều chỗ vết thương, không ngừng chạy xuôi ra màu tươi. Nhưng này đó đều không tính cái gì, chỉ cần này một kích có thể thành công, như vậy trận thi đấu này chính là Trần Hạo thắng lợi. Toàn trường người xem bọn học sinh, bao gồm một bên đảm nhiệm thi đấu lao sư, ở nhìn đến băng ảnh cự tích này nhất chiêu lúc sau, toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn xem cái này Đoạn Dịch muốn như thế nào phòng ngự, nếu phòng ngự không được, nhưng chính là phải thua không thể nghi ngờ. Rõ to kiếm pháp thứ 2, dẫn phong phá Nhìn đảy trời băng chủy, đoạn dịch không có chút nào hoàn loạn, Nương Phong kiếm ở trong nháy mắt liền về tới đoạn dịch trong tay. Ngay sau đó, theo đoạn dịch nhất kiếm đâm mạnh mà ra, một đạo xanh đậm sắc thật lớn gió lốc tức khắc hình thành. Chương 430 tháng lợi. Này đạo xanh đậm sắc gió lốc tựa như cự long giống nhau, gào thét mà qua, kia đảy trời băng chủy trong phút chốc đã bị khổng lỗ phong thuộc tính năng lượng trấn nữa. Mà này đạo gió lốc cũng trực tiếp vành kích ở băng ảnh cự tích này ở hộ cháo thượng. tiếp theo vô lực rơi xuống ở trên mặt đất, trên người xuất hiện đại lượng bị lưỡi dao gió hoa thương miệng vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuôi mà ra. Bất quá Tuy rằng miệng vết thương rất nhiều, nhưng còn không đến mức đem băng ảnh cự tích trực tiếp liền đánh chết, chỉ là tạm thời làm này mất đi năng lực chiến đấu. Thấy như vậy một màn phát sinh, vây xem bọn học sinh tức khắc lặng ngắt như tờ, ngay cả năm 2 trở lên học sinh cũng là không, có ngoại lệ, biểu tình đều phi thường khiếp sợ. Ta không có nhìn lầm đi, vừa rồi đoạn dịch sử dụng kia nhất chiêu, chẳng lẽ chính là gió to kiếm pháp thức thứ hai, này uy lực không khỏi cũng quá cường điểm đi, tuy rằng băng ảnh cự tích vì phát động cường công, lúc trước đã bị ngự phong kiếm quyết hoa bị thương, nhưng thân là hùng thú lực phòng ngự đều rất cường đại, như cũng là có năng lực chiến đấu, nhưng như thế nào một kích đã bị đánh bại không không không. Này gió to kiếm pháp uy lực vốn là cực kỳ cường đại, nếu là hoàn chỉnh kia, chính là màu cam phẩm chất linh thuật a, lại phối hợp thượng đều là phong thuộc tính ngưng phong kiếm, có này uy lực thực bình thường, nhưng hiện tại mấu chốt nhất chính là, cái này đoạn dịch như thế nào sẽ sử dụng ra gió to kiếm pháp thức thứ 2. Đúng vậy, bất quá mới vừa nhập học một tháng thời gian, cũng mới vừa đi theo Nam Cung Dật đạo sư tu hành không lâu, như thế nào nhanh như vậy liền đem gió to kiếm pháp thức thứ 2 luyện hành, lại còn có có thể nháy mắt thi triển ra tới, này cơ hội là thuần túy a, chất chất trợ, quá ghê gớm, lúc trước đánh bại hạ hầu lực thời điểm, Đoạn dịch liền thi triển quá lớn phong kiếm pháp thức thứ nhất, vốn tưởng rằng chính là cực hạn, hiện tại xem ra, chỉ sợ nhân ra đã sớm học xong thức thứ hai. Ở đối chiến hạ hầu lực thời điểm, hoàn toàn liền thu tay lại thật là một cái quái vật a, cũng khó trách Nam cung giật đạo sư sẽ lựa chọn rời núi, thu hắn vì đồ đệ ở đây học sinh chung mặc kệ là năm nhất vẫn là năm 2 trở lên học sinh, giờ phút này cũng không dám ở coi khinh đoạn, đoạn dịch, tuy rằng đoạn dịch hiện giờ bất quá chính là bạch ngân cấp, nhưng này sức chiến đấu quá thượng. Cho dù là ở đây rất nhiều đạt tới hoàng kim cấp học sinh, cũng không dám tùy tiện khiêu chiến đoạn dịch. Ngay cả kia vừa rồi vẫn luôn quan sát đến đoạn dịch, trầm mặc ít lời hạ hầu lực trưởng Giờ phút này đều là vẻ mặt khiếp sợ, hai mắt bên trong toát ra cực cường chiến ý, song quyền không tự giác liền nắm chặt. Nhưng hắn cũng không có lập tức liền kết cục khiêu chiến đoạn lịch, mà là nhịn xuống, tiếp tục quan sát lên. Mà ở chiến đấu trong sân Trần Hạo, sớm đã hoàn toàn giải ra ở này. Sao có thể? Trần Hạo gian nan quay đầu nhìn về phía chính mình bằng ảnh cự tích, phát hiện hơi thở phi thường suy yếu, không ngừng đổ máu, liền lập tức minh bạch, đó chính là nó mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực, trận thi đấu này đã là thua. Trần Hạo chủ lực dị thú đã mất đi năng lực chiến đấu, hay không còn cần triệu hoán mặt khác dị thú ra tới. Đảm nhiệm trọng tài lão sư cũng là vừa rồi mới hồi phục tinh thần lại, ở khiếp sợ qua đi, liền quay đầu nhìn về phía Trần Hảo, nói: "Chủ lực dị thú đều đã bị đánh bại, còn lại dị thú liền tính cùng nhau thượng, cũng không có bất luận cái gì cơ hội. Ai, trận thi đấu này là ta thua." Trần Hạo đem băng ảnh cự tích triệu hoán trở về, sau đó thật sâu thở dài một hơi. "Tiêu Hạo, ta hiện tại tuyên bố, trận thi đấu này Đoạn Dịch thắng lợi." Lao sư tán thưởng nhìn thoáng qua Đoạn Dịch lúc sau, liền rời đi chiến đấu tràng. Tiếp theo, Trần Hạo trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chớp động một chút, xuất hiện một khối khắc chính mình tên huy chương, sau đó trực tiếp ném cho Đoạn Dịch. Thừa nhận Trần Hạo học trưởng. Đoạn Dịch tiếp nhận huy trường, đem này thu lên, sau đó xong quyền ổn quyền, nói: "Đoạn học đệ thật sự là thiên tài, như thế tuổi trẻ là có thể đủ có như vậy cường đại thực lực, ngày sau nhất định có thể trở thành trên đời đứng đầu cường giả." Trần Hạo tuy rằng là thua trận thi đấu, nhưng nào cũng không có có vẻ phi thường mất mát, điều chỉnh một chút tâm thái lúc sau, mỉm cười nhìn về phía Đoạn Dịch. Nơi nào nơi nào đều là Trần Hạo học trưởng khiếp lượng, nếu người lúc trước triệu hồi ra toàn bộ dị thú, cùng với phát động cường đại kỹ năng linh tạp, liên hợp đối ta phát động công kích, kia kết cục nói không chừng liền không phải như vậy, Đoạn Dịch cũng cũng không có, có vẻ thực tiêu nào. Ngự khí ôn hòa hướng về phía Trần Hạo, nói: ha ha, nó như thế nào ta cũng là người học trưởng, tu vi cũng so người cường ra nhiều như vậy, nếu là thật sự dùng này đó thủ đoạn đạt được thắng lợi, kia cũng là phi thường mất mặt nói nữa, còn không phải là một hồi thi đâu sao, ta còn tu khởi, ngày sau còn có bao lớn thời gian tiến hành tu luyện. Đoạn học đệ, hy vọng chúng ta về sau có cơ hội ở luận bàn đi. cáo tử. Trần Hạo mỉm cười hướng về phía Đoạn Dịch ôm Mỗ Quyền, sau đó trực tiếp xoay người đi ra chiến đấu tràng. Trần học trưởng đi thong thả. Đoạn Dịch cũng là nhiệt tình hướng về phía Trần Hạo phất phắt tay, cũng không có tiếp tục lưu tại chiến đấu giữa sân, chuẩn bị rời đi nơi này vất quá liền ở đoạn dịch vừa mới đi ra chiến đấu trường, trước mặt lại xuất hiện một cái nam tử, thoạt nhìn so đoạn dịch lớn bởi vài tuổi, cũng là một cái cao niên cấp học trưởng. Ở nhìn đến bỗng nhiên có một cái nam tử xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, đoạn dịch cũng minh bạch hết thảy, khẽ cười cười, nói, vị này học trưởng, chẳng lẽ là cũng muốn khiêu chiến ta. Đúng là, ta cũng sẽ không giống Trần Hạo như vậy cố ý lưu thủ, ta sẽ đem hết toàn lực một trận chiến. Đương nhiên, bởi vì ngươi vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, ta cũng không khi dễ ngươi, cho ngươi thời gian khôi phục lực, ngươi có thể nguyện ý tiếp thu ta khiêu chiến. Cái này nam tử tính tình cũng coi như hào sảng. Vừa rồi ở mặt trên quan chiến lúc sau, cảm thấy Trần Hạo không nên như vậy dễ dàng thua trận, hẳn là quá mức khinh địch, nếu là nhiều triệu hoán dị thú ra tới, tuyệt đối là có thể thắng lợi. Vì thế cái này nam tử liền cũng tưởng khiêu chiến một chút đoạn dịch, nhìn xem rốt cuộc là Trần Hạo quá mức khinh địch, vẫn là cái này đoạn dịch thật sự như thế lợi hại. Không thành vấn đề, học trưởng muốn khiêu chiến ta, ta đây tự nhiên sẽ tiếp thu đến nỗi khôi phục linh lực, liền thôi đi, ta trạng thái cũng còn tính có thể, trực tiếp bắt đầu đi đoạn dịch cảm giác tới rồi trước mặt cái này nam tử tu vi, cùng kia Trần Hạo không sai biệt mấy, đều là hoàng kim tam tinh. Hai người thực lực khác biệt không quá lớn, Đoạn Dịch đều là có tuyệt đối nắm chắc thắng lợi, cũng liền không có nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp xoay người đi vào chiến đấu tràng, không khôi phục linh lực. Thế nhưng như thế kiêu ngạo, hảo, khiến cho ta nhìn xem ngươi sử dụng kia gió to kiếm pháp, rốt cuộc có phải hay không có như vậy đáng sợ uy lực. Cái này nam tử ở nghe được Đoạn Dịch đáp ứng rồi thi đấu, lại không có khôi phục linh lực, trực tiếp tiến vào chiến đấu tràng, thực sự là kinh ngạc một chút. Nhưng này lại không phải hắn cố ý vì này, là Đoạn Dịch chính mình lựa chọn, nam tử cũng liền không nghĩ buông tha cơ hội này, trực tiếp liền tiến vào chiến đấu tràng. Chương 431 hạ hầu diễm Đại khái qua 20 phút lúc sau, cái này nam tử vũ dụ cột đuôi từ chiến đấu giữa sân đi ra. Không sai, hắn cũng bị Đoạn Dịch đánh bại, hắn lần này không có chút nào lưu thủ, trực tiếp triệu hồi ra chính mình ba con màu tím phẩm chất dị thú, mà Đoạn Dịch như cũng là không có triệu mãn dị thú, chỉ là dựa vào Ngưng Phong kiếm, cùng gió to kiếm pháp, Ngự Phong kiếm quyết. Ngay từ đầu còn có người cho rằng Đoạn Dịch khả năng sẽ thua, nhưng kết quả lại là Đoạn Dịch thắng lợi, sức chiến đấu phi thường cường đại. Làm ở đây quan chiến bọn học sinh, lại một lần đổi mới tân quan, cho rằng Đoạn Dịch có thể hay không là cố ý áp chế tu vi, kỳ thật đã sớm đã tới hoàng kim cấp. Bất quá ở liên tục đã trải qua hai chàng chiến đấu thả đều là không chịu hoán dị thú trực diện cường đại màu tím phẩm chất làm đoạn dịch linh lực tiêu hao rất lớn nếu bây giờ còn có người khiêu chiến đoạn, đoạn dịch như vậy đoạn dịch liền sẽ lựa chọn nghỉ ngơi một lát khôi phục linh lực Rốt cuộc này đó học sinh ở nói như thế nào đều là học viện Diễm hoàng cao niên cấp học trường tùy tiện tiện một cái đi ra ngoài đều đủ để bị xưng là thiên tài đoạn dịch cũng không phải tự đại người nên nghỉ ngơi thời điểm vẫn là đến nghỉ ngơi bằng không một không cẩn thận thật đúng là sẽ hỗ trận không được ta muốn đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát miễn cho trở hạ lại người tới khiêu chiến Đoạn dịch đi ra chiến đấu chàng lúc sau phát hiện tạm thời không có người tới khiêu chiến cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi ngồi ở một bên tính phòng thượng ở cái này tính phòng trung quanh còn ngồi rất nhiều nữ học sinh bọn họ ở nhìn đến đoạn dịch lúc sau đều là nhịn không được nhìn lại đây hơi hơi thấp giọngị luận lên nghĩ lại đây muốn đoạn dịch liên hệ phương thức lại bởi vì không thế nào nhận thức đoạn dịch chậm chạp không dám đoạn dịch tự nhiên nghe được các nàng nghị luận thanh âm nhưng quá mức chú ý lúc này đoạn dịch lực chú ý toàn bộ đều ở phía trước đang ở tiến hành chiến đấu một cái chiến đấu giữa sân Cái này chiến đấu giữa sân tiến hành, đúng là trước mắt Huy chương bảng xếp hạng đệ nhất nam tử, tên là Hoàng Nguyên Phong. Dị thú tên Kim Giáp Thánh Tượng dị thú phẩm chất, màu tím dị thú chiến lực, 3880 dị thú chủng tộc tổng tính, hung thú quan hệ, lực lượng hệ. Dị thú năng lực: dâm đạp, dã Man va chạm, Kim Giáp Thánh Thuẫn, Chủng tia sáng pháo, Tú năng ánh sáng dị thú trạng thái, Chiến đấu tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Sức chiến đấu 3880 Kim Giáp Thánh Tượng, quả nhiên cường đại đoạn dịch thông qua hệ thống tính giao diện, rành dụng Đó là một con hình thể 78 mét. Toàn thân khoác một tầng kim sắc áo giáp voi, trong miệng còn có một đôi trắng tinh như ngọc ngà voi, thoạt nhìn rất là khí phách. Đoạn dịch cũng là đối cái này kim giáp thánh tượng có hiểu biết quá, tuy rằng không phải lực phòng ngự cường đại sắt thép sinh vật, hoặc là có thể lợi dụng thuộc thuộc tính năng lượng tăng mạnh lực phòng ngự nham thạch tộc dị thú, nhưng này kim giáp thánh tượng lực phòng ngự cũng là tương đương đáng sợ. Này chính yếu nguyên nhân, chính là nó kia một thân kiên cố không phá vỡ nổi kim sắc áo giáp, thả còn có một cái rất cường đại phòng ngự kỹ năng kim giáp thánh thuần, một khi toàn diện phát động, chỉ sợ không có đạt tới màu cam phẩm chất thực lực thú, đều rất khó phá khai. Có trách cái này Hoàng Nguyên Phong như thế không có sợ hãi, dám trực tiếp một trận tam, xem ra hẳn là chính là Nam cung Dật lao sư theo như lời, che giấu cao thủ trí nhất. Đoạn Dịch nhìn Hoàng Nguyên Tiết tháo không kim giáp thánh tượng một trận tam, miệng hơi hơi nhắc mãi lên. Đồng thời ở quan chiến trong quá trình, cũng ở khôi phục thể lực, linh lực, để tránh trở hạ lại có người tiến đến thiêu chiến. Ngươi hảo. Xin hỏi. Sau một lát, đột nhiên có một nữ tử xuất hiện ở Đoạn Dịch trước mặt, sắc mặtửng đỏ, "A đúng." Đoạn Dịch bởi vì hết sức chăm chú nhìn thi đấu, đảo cũng không có quá mức với chú ý nàng, còn tưởng rằng là tiến đến thiêu chiến, vì thế hơi hơi gật gật đầu, nói Khiêu chiến đúng không, ta chuẩn bị tốt, trực tiếp đến đây đi đoạn dịch cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp xoay người đi hướng chiến đấu chẳng. Không. Không phải, ta chính là có mấy cái tu luyện thượng vấn đề, muốn tỉnh giáo ngươi. Nữ tử nhìn đến đoạn dịch hiểu lầm lúc sau, khuôn mặt tức khắc càng đỏ, liên tục lắc đầu nói: "A." Đoạn dịch ngay vậy, lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức cảm giác một chút nữ tử này tu vi, phát hiện thế nhưng chỉ là bạc trắng một tinh, này vừa thấy chính là năm nhất tân sinh nha. "Hảo đi, là ta hiểu lầm bất quá đối với tu luyện sự tình, kỳ thật ta cũng không có quá nhiều giải thích." Chẳng qua là tu luyện so người khác mau mà thôi, về tu luyện thượng vấn đề, ta cảm thấy vẫn là thỉnh giáo lao sư tương đối hảo. Đoạn Dịch mỉm cười nhìn về phía nữ tử, nói: "Đoạn Dịch lời này đảo cũng không giả, nếu không phải dựa vào Huyền Thiên Quyết cùng Diệp Dung Dung cung cấp linh mạch hoạt động, Đoạn Dịch sao có thể tu luyện nhanh như vậy, tổng không thấy được phải công bố ra bản thân tu luyện công pháp đi?" Kia hiển nhiên là không có khả năng. Hơn nữa trước mắt nữ tử này, nói thật đã rất lợi hại, mới vừa vào học một tháng, cũng có thể đủ đạt tới bạc trắng một tinh, hiển nhiên cũng không phải người bình thường, Đoạn Dịch thật đúng là không có gì hảo giáo. Hảo đi, ta đây có thể muốn ngươi liên hệ phương tức sao?" Nữ tử bị Đoạn Dịch cự tuyệt lúc sau, sắc mặt lộ ra thất vọng thần sắc, ngay sau đó lại cố lấy vững khí, do hỏi: "Ngạch Đoạn Dịch ngay vậy, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ thần sắc, bất quá cẩn thận tưởng tượng, dù sao chính mình cũng không có có hại, mở rộng một chút giao tế vòng, tựa hồ cũng không tồi." Vì thế Đoạn Dịch cười cười, hướng về phía nữ tử gật gật đầu. Nữ tử ở nhìn đến lúc sau, trên mặt tức khắc liền lộ ra sán lạn tươi cười. Bất quá đúng lúc này, một cái làn da ngâm đen, thân hình cao lớn, lưu trữ màu đen tóc đầu thanh niên, nhiên xuất hiện ở Đoạn Dịch trước mặt. Đoạn Dịch ở nhìn đến hắn lúc sau, còn tưởng rằng là hạ hầu lữ tới, nhưng nhìn kỹ phát hiện hai người dung mạo có điều bất đồng, trước mắt thanh niên này, trên mặt tăng thương không ít, thả mắt phải rác hạ còn có một đạo tiểu vết sẹo. Thả trên người phát ra hơi thở cũng xa xa so hạ hầu lực cường đại hơn nhiều, thế nhưng là một cái hoàng kim năm sao linh tạp sư. Đoạn Dịch thấy vậy, biểu tình lập tức liền ngưng trọng xuống dưới, ánh mắt nhìn thẳng trước mặt cái này nam tử. Mà nữ tử này nhận thấy được không thích hợp lúc sau, cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này, xoay người liền hướng tới tiểu đồng bọn chạy tới. Không chỉ có nữ tử thấy được một màn này, bên cạnh còn lại ngồi bọn học sinh, cũng thấy được Đoạn Dịch cùng làn da ngăm đen nam tử giằng co, đều là sôi nổi lui tản ra tới, căn bản không dám tới gần cái này học trưởng trên người hơi thở hảo cường đại a, rốt cuộc là ai nha, nhưng thật ra cùng kia hạ hầu lực diện mạo có vài phần tương tự nha, chẳng lẽ đúng là hạ hầu lực lĩnh trưởng. Ta đi, giống như thật là hạ hầu lực huynh trưởng hạ hầu diễm, đây chính là hoàng kim 5 sao linh tạp sư a, ở chúng ta học viện diễm hoàn lần này năm bốn học sinh chung, có 5 người thực lực nhất cường đại, xếp hạng cuối cùng chính là hiện tại đang ở thi đấu hoàng nguyên phong, thực lực vì hoàng kim 4 sao. Chứ hoàng nguyên phong ở ngoài, 5 người bên trong xếp hạng đệ tứ cũng là hoàng kim 4 sao tu vi mà giữ lại 3 người tất toàn bộ đều là hoàng kim 5 sao. Cái này Hạ Hầu Diễm đó là 5 người bên trong xếp hạng đệ nhị tồn tại, cũng là duy nhất một cái không dựa vào dị thú, toàn dựa tự thân thực lực chiến đấu linh tạp sư, xem ra đoạn dịch thành công khiến cho Hạ Hầu Diễm chú ý, không tránh được muốn một hồi đại chiến. Ở đây trừ bỏ bị dọa lui năm nhất tân sinh ở ngoài, còn có mấy cái cao niên cấp học sinh, lúc này thấp giọng giảng giải lên. Chương 432 lưỡi chiến. Cùng Hạ Hầu Diễm rằng cô đoạn dịch, cũng là nghe được lời này, biết được trước mặt cái này nam tử thân phận, mày lập tức liền lại. lai like là Hạ Hầu học trưởng, chẳng lẽ là học trưởng muốn hiện tại khiêu chiến ta? Tuy rằng đối cái này, nam tử thực lực cảm thấy thực khiếp sợ, nhưng Đoạn Dịch cũng không có hoàn loạn, thong dong đứng lên, hướng về phía Hạ Hầu Diễm ôm mối quyền, nói: "Ngươi rất mạnh, sát thật có đánh bại ta đệ đệ thực lực, cũng đủ để trở thành đối thủ của ta, bất quá ngươi hiện tại trạng thái không tốt, không phải khiêu chiến hào thời cơ, nếu ngươi đáp ứng rồi ta khiêu chiến, ngày mai lúc này liền tiến đến nơi này cùng ta một trận chiến." Hạ Hầu Diễm dùng trầm thấp thanh âm, biểu tình lạnh nhạt nhìn về phía Đoạn Dịch, nói: "Không thành vấn đề." Đoạn Dịch không có chút nào do dự, trực tiếp mở miệng đáp lại nói: "Thật Hạ Hà Hầu Diễm khẽ cười, cười tiếp theo xoay người liền rời đi. Giáo hỏa này trên người linh lực dao động tương đương cường đại, huyết khí cũng thật đủ, có thể thấy được tự thân thực lực phi thường cường đại, xem ra ngày mai thi đấu sẽ không rất dễ dàng liền thắng lợi. Nhìn đến Hạ Hầu Diễm đi rồi, Đoạn Dịch cũng một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu tự hỏi lên. Lúc trước hắn nghe được, trừ bỏ Hạ Hầu Diễm, Hoàng Nguyên Phong ở ngoài, còn có mặt khác ba người, thực rõ ràng này 5 người chính là Nam Cung Dật lao sư theo như lời che giấu cao thủ. Trong đó để cho Đoạn Dịch khiếp sợ vẫn là kia xếp hạng đệ nhất người, rốt cuộc là ai, ngay cả Hạ Hầu Diễm như vậy cường đại thực lực đều không bằng hắn, chỉ sợ đã vô hạn tiếp cận bạc kim cấp, thậm chí còn có khả năng đã tới Này tuyệt đối sẽ là đoạn dịch đoạt giải quán quân lớn nhất trở ngại. Bất quá đoạn dịch cũng liền gần chỉ là có điểm khiếp sợ mà thôi, mặc kệ là ngày mai cùng Hạ Hầu Diễm trận chiến ấy, vẫn là kế tiếp bắt lấy cuối cùng quán quân, đoạn dịch đều là có tự tin, rốt cuộc đến bây giờ mới thôi, đoạn dịch mạnh nhất dị thú đều còn không có bại lộ, này sẽ là đoạn dịch lớn nhất gát chủ bài. Theo sau, đoạn dịch cũng liền không có nghĩ nhiều, nhìn về phía phía trước còn ở thi đấu hoàng nguyên phòng, đồng thời cũng tiếp tục khôi phục nổi lên linh lực, thể lực. Lúc trước bởi vì Hạ Hầu Diễm xuất hiện, bị dọa lui những cái đó học sinh, lúc này cũng một lần nữa ngồi xuống, sôi nổi tiếp tục xem nổi lên thi đấu. Trợ hộ không có người tới khiêu chiến, tính không nhìn, hồi biệt tự đi đoạn dịch ở chiến đấu giữa sân nhìn trong chốc lát thi đấu lúc sau, liền cảm thấy có chút nhàm chán, trừ bỏ cái kia Hoàng Nguyên Phong vẫn luôn ở chiến đấu ở ngoài, còn lại bốn người đều không có xuất hiện, mà những người khác thi đấu đoạn dịch cũng không có hứng thú, vì thế liền chuẩn bị đi trước rời đi, phản hồi khu biệt tự nghỉ ngơi trong chốc lát. Đáng tiếc chính là đại tái trong lúc, không thể đủ rời đi học viện, bằng không đoạn dịch khẳng định trực tiếp lựa chọn đi trước linh mạch hoạt động, bắt đầu tu luyện. Bất quá liền ở đoạn dịch chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên lại có hai người xuất hiện đoạn dịch trước mặt, một nam một nữ đều là chiến ý tràn đầy nhìn về phía đoạn dịch. Không hề nghi ngờ lại là tới khiêu chiến. "Hảo đi, xem ra muốn hồi biệt thử ngủ là không có khả năng, các ngươi tính toán ai trước tới?" Đoạn Dịch hơi hơi than một tiếng, lộ ra mỉm cười nhìn về phía trước kia một đôi nam nữ, nói: "Tuy rằng ngươi thực lực rất cường đại, nhưng ta người này liền thích khiêu chiến cường giả, trước cùng ta một trận chiến đi." Đoạn Dịch phía trước tóc nâu nam tử, kích động nói: "Có thể, vậy đến đây đi Đoạn Dịch tuân thủ nam cung giật yêu cầu, không có cự tuyệt bất luận cái gì một người khiêu chiến, trực tiếp liền đi vào chiến đấu giữa sân, tiếp tục bắt đầu rồi chiến đấu." Mặt khác một bên, Diễm Hoàng thị chấn tà tư một cái mật thất bên trong, Ba cái hoàng kim cấp linh tạm sư cộng thêm một cái bạch kim 4 sao linh tạm sư, cũng chưa có thể đem đoạn dịch chém giết, này ẩn sát sẽ thật là phế vật. Mật Thất một cái hôi láo đầu giả biểu tình phẫn nộ chụp đánh một chút cái bàn. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể chính mình động thủ, muốn bức Nam cung giật Lâm vào điên cuồng, chỉ có bắt được hắn đồ đệ đoạn dịch, đến lúc đó chế phục Nam cung giật, liền có thể từ này trên người được đến huyết long châu, ta cũng liền có thể chữa khỏi này thân thể. Nhưng vào lúc này, Hôi Phát lão giả bỗng nhiên nghe được mật thất ngoại truyện tới tiếng bước chân, mày vừa nhỉu, thân hình chợt biến mất ở mật trung. Ngay sau đó, Hôi Phát lão giả từ mật thất trung ra tới, về tới chính mình phòng trong, giả ý tiến vào tu luyện. Phanh phanh phanh. Sau một lát, truyền đến một trận tiếng đập cửa. Hôi Phát lão giả hai mắt chậm rãi mở, ho nhẹ hai tiếng, nói: "Vào đi." Theo sau, môn đã bị mở ra, tiến vào đúng là Trấn Tả Tư nhị đội đội trưởng Cao Thượng. Mà lúc trước ở mật thất cái kêu Hôi Phát lão giả, cũng đúng là Diễm Hoàng thị Trấn Tả Tư hội trưởng, Lư Hướng Thu. Nguyên lai like là cao đội trưởng, chuyên môn lại đây là có chuyện sau. Lư Hướng Thu điều chỉnh một chút hô hấp, tạm dừng tu luyện, nhìn về phía Cao Thượng nói: "Cao Thượng đẩy cửa nhìn đến Lư Hướng Thu lúc sau, biểu tình hơi đổi. Ánh mắt không tự chủ được ở phòng trong bay nhanh nhìn quét một vòng, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường, cung kính hướng về phía Lư Hướng Tu nói, "Mấy ngày trước đây nhìn đến Lư hội trưởng ngài thân thể càng thêm suy yếu, liền chuyên môn đi tìm một ít có thể khôi phục khí huyết linh dược, hy vọng có thể trợ giúp đến Lư hội trưởng." Cao thượng vừa nói xong, trong tay nhận chữ vật hơi hơi chấp động một chút, lấy ra hai cái dược bình, đưa cho Lư Dương Tu. "Ta này thân thể thời trước bị Ám nguyện Thần giáo người thương quá nghiêm trọng, đã sớm không phải tầm thường dược vật có thể giải quyết, bất quá ngươi có thể có nải tâm, ta cũng thật cao hứng, Cao thượng nha, muốn nỗ lực tu luyện, ta này thân thể chỉ sợ càng không được thời gian rất lâu." Đến lúc đó này hội trưởng vị trí liền phải dừng ở ngươi trên người. Lư Hướng Thu sắc mặt phi thường tái nhận, bài trừ một mạt mỉm cười, nhìn về phía Cao Thượng, nói: "Không không không, ta bất quá một cái Bạch Kim 4 sao linh tạp sư mà thôi, hội trưởng vị trí còn xa xa không tới với ta, nói nữa, lư hội trưởng thân thể nhất định là sẽ khỏi hẳn." Cao Thượng khẽ cười cười, đem dược bình đặt ở trên bàn, cung kính nói: Haha, ha, hi vọng như thế đi, hảo ta hiện tại muốn chuẩn bị tu luyện, không có gì sự tình nói, liền lui ra đi." Lư Hướng Thu cười khẽ hai tiếng, sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt, chuẩn bị tiến vào tu luyện. Cao thượng thấy vậy cũng liền không nhiều lắm cái gì, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Bất quá liền ở đi ra đại môn kia một khắc, Cao thượng bỗng nhiên biểu tình biến đổi, xoay người nhìn về phía Lư hướng thủ, nói: "Lúc trước lại đây thời điểm, không có nhận thấy được Lư hội trưởng ở phòng trong, hẳn là ở mật thất trung tu luyện đi." Lư hướng thu ở nghe được lời này khi, mới vừa nhắm lại hai mắt lập tức mở to lên, biểu tình lộ ra một mặt kinh sắc, nhưng bay nhanh bình tĩnh xuống dưới, mỉm cười nói: "Vì có thể chuyên tâm tu luyện, chuyên tâm khôi phục thương thế, tự nhiên là có một cái mật thất đường cũng như thế, kia hy vọng Lư hội trưởng có thể sớm ngày kháp phục, sớm ngày dẫn dắt chúng ta đi tiêu diệt Tà giáo." Cao thượng mỉm cười hướng về phía Lư Hướng Thu cúp một cùng, sau đó trực tiếp rời đi nơi này. Ra ngoài này, xem ra cần thiết phải nhanh một chút hành động. Lư Hướng Thu nhìn Cao thượng rời đi thân ảnh, song quyền không tự chủ được liền nắm chặt, theo sau bàn tay vung lên đóng lại đại môn, tiến vào tới rồi tu luyện trạng thái. Chương 433 Hoàng Nguyên Phong. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Dịch từ phòng tu luyện trung tỉnh lại. Đây là Đoạn Dịch từ phát hiện Tây Dao rừng rậm linh mạch sơn động lúc sau, lần đầu tiên không có ở nơi đó tu luyện, mà là lựa chọn ở biệt phòng tu luyện trung tu luyện. Rốt cuộc đại tái trong vô pháp rời đi viện, Dịch liền tính muốn rời đi, cũng không có cách nào không thể không nói, ở thói quen linh mạch sơn động tiên nồng đậm linh khí, cái này phòng tu luyện đối đoạn dịch tới nói, thật là một chút lực hấp dẫn đều không có, tốc độ tu luyện xa xa so ra kém linh mạch sơn động. Nếu là có một cái có thể tùy thời mang theo ở trên người linh mạch, vậy là tốt rồi. Haha, ha, không nhiều lắm ảo tưởng, rửa mặt một phen, chuẩn bị đi trước thực đường ăn cơm đoạn dịch đứng dậy đứng lên, dãn ra trong chốc lát thân thể, ở rửa mặt xong lúc sau, liền hướng tới thực đường phương hướng đi đến. Cơm sáng qua đi, đoạn dịch liền tới tới rồi chiến đấu giữa sân. Bởi vì ngày hôm qua đã tiến hành rồi một ngày thi đấu, cao niên cấp học sinh trùng có rất lớn bộ phận người đều bị đào thải, đặc biệt là năm hai học sinh, cơ hồ đều ở hôm qua bị đào thải, cũng cũng chỉ giữ lại đoạn dịch này một cái đặc thụ tồn tại. Nhưng hôm qua đoạn dịch biểu hiện quá mắt sáng, sớm đã không có người dám coi khinh đoạn dịch, thậm chí đều đem đoạn dịch cùng kia mạnh nhất 5 người so sánh với, cũng không có người lại tùy ý lại đây khiêu chiến đoạn dịch, đều sợ hãi khả năng sẽ thua trận. Mà lúc này đoạn dịch, trải qua hôm qua thi đấu, trong tay cũng đã được đến suốt 10 lăm khối huy chương, trước mắt đứng hàng chương bảng thứ 9 danh vị trí. Bất quá những người này toàn bộ đều là chủ động lại đây khiêu chiến đoạn dịch. Kết quả đều bị đoạn dịch vô tình đánh bại, đoạn dịch xem như bị động xâm nhập tiền mười bên trong, từ đầu tới đuôi không có chủ động khiêu chiến quá một lần. Đương nhiên, đoạn dịch cũng không có khả năng cứ như vậy thỏa mãn, cuối cùng mục tiêu như cũng là kia đệ nhất danh vị trí, chẳng qua hôm nay đoạn dịch như cũng là sẽ không lựa chọn chủ động khiêu chiến, chờ đến ngày mai, đoạn dịch liền bắt đầu từng bước từng bước khiêu chiến. Dựa theo đoạn dịch phỏng đoán, chỉ sợ tới rồi ngày mai cũng liền sẽ không có bao nhiêu người, khiêu chiến lên cũng liền dễ dàng nhiều. Hoàng Phong, gia hỏa này thật đúng là chính là có thể là, hiện giờ đã được đến hơn 30 khối huy chương như cũng là đứng hàng huy chương bảng đệ nhất tuy rằng được đến hơn 30 khối huy chương, không đại biểu hắn chiến đấu hơn 30 thứ, nhưng cũng đủ để nhìn ra, này học viện mạnh nhất 5 người, tất cả đều thực lực bất phạm, cho dù là xếp hạng 5 người nhất mặt Hoàng Nguyên Phong, đều có thể đủ nhẹ nhàng thắng hạ nhiều như vậy chẳng xem ra nếu ra hỏa này có thể. Chống được ngày mai nói, cái thứ nhất khiêu chiến liền phải là hắn, rốt cuộc này mấy chục khối huy chương, thật là quá mức có lực hấp dẫn, một khi được đến, chỉ cần chính mình không vừa, trên cơ bản liền ổn đoạn dịch ở tiến vào chiến đấu trang lúc sau, liền đến hồn qua cái kia vị trí ngồi xuống, sau đó quan sát lên huy chương bảng. Trong đó làm đoạn dịch rất là kinh ngạc chính là, hiện giờ ở học viện kia mạnh nhất 5 cái học sinh chung, chỉ cần Hoàng Nguyên Phong không ngừng ở chiến đấu, còn lại 4 người đều không có tiến hành qua chiến đấu, cũng không có người dám khiêu chiến bọn họ, đến bây giờ mới thôi hẳn là huy Trương đều hẳn là chỉ có một hối. Bất quá đoạn dịch cũng chưa từng có để ý nhiều, thực rõ ràng, bọn họ ý tưởng hẳn là đều là cùng đoạn dịch giống nhau, nghĩ cuối cùng một ngày ở khiêu chiến, như vậy cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Chẳng qua cái này Hoàng Nguyên Phong là cái trường hợp đặc biệt, có thể là tương đối thích quá trình chiến đấu. Đúng lúc này, Hoàng Nguyên Phong đi vào chiến đấu trường bên trong. Hắn ánh mắt phi thường sắp bén, trực tiếp liền bắt đầu quét tìm chiến đấu trong sân người, tựa hồ là ở lựa chọn muốn khiêu chiến đối thủ. Đương nhiên, Hoàng Nguyên Phong chú ý tới Đoạn Dịch, khỏe miệng hơi hơi bắt đầu giơ lên, bay thẳng đến Đoạn Dịch đã đi tới. Đoạn Dịch tự nhiên cũng là phát hiện hắn, không hề nghi ngờ, khẳng định là muốn lại đây khiêu chiến, bất quá Đoạn Dịch cũng không có hoảng loạn, dù sao ra hỏa này chính mình sớm hay muộn muốn đối mặt, chi bằng hiện tại liền đánh bại nó, trực tiếp trước bắt lấy đệ nhất danh vị trí. Cứ như vậy, ngày mai liền tính Đoạn Dịch không chủ động chiến. Cũng thế tất sẽ có người điên cuồng khiêu chiến đoạn dịch, nghĩ lấy đi đoạn dịch trên người này mấy chục khối huy trường, cũng đỡ phải đoạn dịch một đám khiêu chiến đi qua. Hoàng học trưởng đoạn dịch nhìn đến Hoàng Nguyên Phong đi tới lúc sau, mỉm cười đứng lên, ôn quyền nói: "Đoạn dịch, nói thật, ngay từ đầu kỳ thật ta cũng không có đem ngươi để vào mắt, cho rằng ngươi căn bản không đáng ta ra tay, rốt cuộc ngươi liền tính thiên phú lại cường, cũng bất quá chính là một cái bạc trắng năm sao linh tạp sư, nhưng sau lại phát hiện ta sai rồi, ta xác thật coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi một cái bạc trắng năm sao linh tạp sư, thế nhưng có thể có như vậy cường đại sức chiến đấu." có thể ở hôm qua không ngừng thắng liên tiếp, cho dù là hoàng kim tam tinh linh tạm. Xưa đều bị ngươi nhẹ nhàng đánh bại thả từ đầu đến cuối không có triệu hoàn quá gì thú, không thể không nói, lấy thực lực của ngươi, sắc thật phi thường cường đại, nếu ngươi ta cùng nâng cấp, ta tuyệt không khả năng sẽ là đối thủ của ngươi, nhưng đáng tiếc ngươi, ngươi chúng quy chỉ là một cái mới vừa vào học không lâu học sinh, làm sắp tốt nghiệp học trưởng, thả vẫn là hoàng kim 4 sao linh tạm sư, mặc kệ là kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo vẫn là tu vi, ta đều hơn xa cùng nguyên. Bạn ta nghĩ trực tiếp lại đây khiêu chiến ngươi, bất quá bị hạ hầu trước tiên dự định, cứ như vậy khả năng ta liền không có cơ hội Hoàng Nguyên Phong dáng người cũng phi thường cường tráng, có một đầu màu vàng nhạt tóc ngắn, ánh mắt bình thản nhìn về phía Đoạn Dịch, dùng hơi mang tiếc nuối ngữ khi nói: "Ở Hoàng Nguyên Phong xem ra, Đoạn Dịch muốn chiến thắng chính mình đều rất khó, lại sao có thể chiến thắng so với chính mình còn muốn lợi hại hạ hầu diễm, cho nên Hoàng Nguyên Phong cho rằng Đoạn Dịch cùng hạ hầu diễm trận này, nhất định là sẽ thua, Đoạn Dịch cũng đã bị đào thải, tự nhiên cũng liền không có cơ hội." Hoàng học trưởng thực lực sát thật rất cường đại, hôm qua ta cũng có ở con chiến, không hổ là chúng ta học viện giễm hoàng năm cái mạnh nhất học sinh chí nhất. Nếu Hoàng muốn cùng ta một trận chiến, kia không bằng hiện tại liền bắt đầu. Đoạn Dịch nghe xong Hoàng Nguyên Phong lời này, cũng là minh bạch hắn lời này hàm nghĩa, còn không phải là cho rằng chính mình nhất định sẽ bị Hạ Hầu Diễm đánh bại, hắn Hoàng Nguyên Phong cũng liền không có cơ hội khiêu chiến. Nhưng Đoạn Dịch chính mình nhưng không như vậy cho rằng, chứ không nói cùng Hạ Hầu Diễm trận chiến ấy đến tuột cùng thắng bại như thế nào, trước mặt cái này Hoàng Nguyên Phong, Đoạn Dịch vẫn là có năm chắc đem này đánh bại. Hơn nữa Hoàng Nguyên Phong huy chương còn nhiều như vậy, thực sự là làm Đoạn Dịch thực tâm động. "Nga, Đoạn học đệ, ngươi muốn hiện tại cùng ta một trận chiến. Ngươi chẳng lẽ quên mất muốn một trận chiến sao? Vẫn là nói ngươi Hạ sẽ cự tuyệt hắn chiến, muốn cùng ta quyết đấu một hồi?" Hoàng Nguyên Phong ở nghe được đoạn dịch lời này khi, hơi kinh hãi, nói: "Cùng Hạ Hầu học trưởng trận chiến ấy, hiện tại còn sớm, đánh giá buổi chiều mới có thể bắt đầu, bây giờ còn có bó lớn thời gian, không ảnh hưởng ta cùng Hoàng học trưởng quyết đấu một hồi đương nhiên, nếu là ta không cẩn thận thua, kia cùng Hạ Hầu học trưởng quyết đấu, cũng liền vô duyên." Đoạn dịch khẽ cười cười, nhìn về phía Hoàng Nguyên Phong nói: "Hoàng Nguyên nghe ồn ồn, trầm mặc một lát, ánh mắt vẫn luôn ở đánh giá đoạn dịch, cảm giác phi thường nghi hoặc. Nghe hắn lời này khẩu khí, chẳng lẽ là muốn đem ta đánh bại, sau đó buổi chiều ở cùng Hạ Hầu diễn một trận chiến?" Chương 434 không hề che dấu. Ha ha. Nếu Đoạn Dịch học đệ muốn cùng ta một trận chiến, ta đây tự nhiên cũng không thành vấn đề. Hoàng Nguyên Phong thật sự không hiểu Đoạn Dịch vì sao như thế có tự tin, liền tính hôm qua thắng liên tiếp như vậy nhiều chàng, nhưng những người đó ở Hoàng Nguyên Phong trước mặt, cũng là giống nhau bất kha một kích, thả Hoàng Nguyên Phong tu vi cũng hơn xa Đoạn Dịch. Vốn là bởi vì hạ hầu Diễm quan hệ, Hoàng Nguyên Phong lúc này mới không có khiêu chiến Đoạn Dịch, sợ trực tiếp đánh bại Đoạn Dịch, trong đến hạ hầu Diễm không cao hứng, lại đây tìm hắn phiền toái. Nhưng hiện tại Đoạn Dịch chính mình muốn chiến, kia cũng liền không khí, cùng lắm xong việc cùng hạ hầu Diễm giải thích rõ ràng là được. Vậy không nhiều lắm lãng phí thời gian trực tiếp liền ở cái này chiến đấu giữa sân bắt đầu đi. Hoàng Nguyên Phong đã sớm muốn gặp một lần cái này Đoạn Dịch, hiện tại cũng có chút hứng phấn, trực tiếp chỉ hướng về phía phía trước cách đó không xa một cái chiến đấu chẳng nói. Không thành vấn đề Đoạn Dịch thông dong gật gật đầu, đi theo Hoàng Nguyên Phong mấy bước, tiến vào tới rồi chiến đấu giữa sân. Tuy rằng hiện tại còn chỉ là buổi sáng, cũng liền không sai biệt làm 9 giờ tả hữu, nhưng chiến đấu giữa sân như cũng là ngồi rất nhiều học sinh. Hoàng Nguyên Phong làm ngày hôm qua biểu hiện nhất mắt sáng một học sinh, bởi vậy bọn họ lập tức liền nhận ra tới, bất quá ở phát hiện Hoàng Nguyên Phong lúc này đối thủ lúc sau, một đám đều trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Ta đi Không thể nào, Hoàng Nguyên Phong đối thủ là cái kia Đoạn Dịch, hai người bọn họ như thế nào được phải? Không phải nghe nói Đoạn Dịch bị Hạ Hầu Diễm chỉ tên khiêu chiến sao? Như thế nào cùng Hoàng Nguyên Phong đối chiến đi lên? Không rõ ràng là à, chẳng lẽ là Đoạn Dịch cự tuyệt Hạ Hầu Diễm? Này liền xem như cự tuyệt Hạ Hầu Diễm, cũng không thể tự tin đến cùng Hoàng Nguyên Phong một trận chiến đi, chỉ sợ này một ván thi đấu, Đoạn Dịch muốn thua à? Ở đây rất nhiều quan chiến bọn học sinh, đều chú ý tới Đoạn Dịch cùng Hoàng Nguyên Phong tiến vào chiến đấu chẳng, chuẩn bị bắt đầu kết đấu, đều là không được nghị luận lên. Tuy rằng Đoạn Dịch hôm qua biểu hiện cũng rất sáng mắt, nhưng đối lập Phong tới nói, vẫn là rõ ràng kém rất nhiều. Thậm chí có người đều đang nói, nếu ngày hôm qua Hoàng Nguyên Phong có đi khiêu chiến Đoạn Dịch nói, chỉ sợ Đoạn Dịch đã sớm sẽ bị đào thải, căn bản là lưu không đến hôm nay. Khu khụ, ta cảm thấy có đôi khi lời nói cũng đừng nói quá sớm, đừng quên Đoạn Dịch hôm qua cũng là đã đánh bại Hoàng Kim cấp linh tập sư, thậm chí đều không có triệu hoàn quá dị thú, như cũng là ở bảo tồn thực lực, nhưng không thấy được nhất định sẽ thua nga chính là, các ngươi chẳng lẽ đều không hiếu kỳ Đoạn Dịch dị thú đến tột cùng là cái gì sao? Hôm nay ở quan chiến học sinh chung, cũng có Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng lúc này bọn họ hai người trên người hơi thở rõ ràng so với phía trước cường đại rồi rất nhiều, đều có được bạc trắng tam tinh dao động. Mà sợ dĩ ở ngắn ngủn mấy ngày gian có như vậy đại biến hóa, đó là bởi vì bọn họ dị thú đều tiến hóa, đều là dựa theo đoạn dịch cấp tiến hóa phương pháp tiến hóa, bởi vậy đạt được dị thú cường đại phụng dưỡng ngược lại trí lực, thành công tấn chức tới rồi bạc trắng tam tinh. Hiện giờ cũng là trở thành này, đó mới vừa vào học tân sinh trung người xuất sắc, bọn họ chủ nhiệm lớp cũng đều phi thường cao hứng, cảm thấy này hai người cũng nên là vững vàng thăng nhập năm 2. Hôm qua Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Hiên chưa từng có tới quan chiến, cũng là vì bận về việc tiến hóa, ở tiến hóa sau khi thành công, hôm nay liền trực tiên chạy đến. Đoạn dịch dị thú. Đúng vậy, Cái này đoạn dịch từ đầu đến cuối đều không có triệu hoán quá dị thú, cũng tựa hồ không có ở học viện triệu hoán quá, chỉ là biết lúc ban đầu là sử dụng chính là băng phách độc xà, ta nhớ ra rồi, xác thật là kia chỉ băng phách độc xà, giống như mà khác một con là cự lực thuyết vượng, đặc biệt là kia chỉ băng phách độc xà, sức chiến đấu viễn siêu cùng cấp bậc dị thú, phi thường đáng sợ bất quá này đó đều là màu xanh lục phẩm chất dị thú, hiện giờ đoạn dịch sớm đã trở thành bạc. Trăm năm sao linh tạp sư, nói vậy cũng đều đã tiến hóa, thật chờ mong sẽ tiến hóa thành cái gì nha. Bị Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Nguyên hai người vừa nhấp nhở Ở đây rất nhiều học sinh lập tức liền hồi ức lên, đều nhớ tới lúc trước đoạn dịch nhập học khi sử dụng kia chỉ đáng sợ băng phách độc xạ, lúc ấy liền có màu lam phẩm chất sức chiến đấu. Nếu hiện tại đã thành công tiến hóa, chẳng lẽ sẽ có màu tím phẩm chất sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời làm ở đây học sinh đều phi thường chờ mong, lập tức liền không chú ý mặt khác chiến đấu trong sân thi đấu, sôi nổi nhìn phía đoạn dịch cùng Hoàng Nguyên Phong nơi chiến đấu tràng. Thức mau, đoạn dịch cùng Hoàng Nguyên Phong quyết đấu tin tức, cũng truyền tới Hạ Hầu Diễm trong hai. Hạ Hầu Diễm ở nghe được lúc sau, biểu tình lập tức liền ngưng trọng dưới, song quyền không tự giác liền nắm chặt, lập tức hướng tới chiến đấu quán phương hướng chạy tới. Ở Hạ Hầu Diễm xem ra, Đoạn Dịch muốn chiến thắng Hoàng Nguyên Phong cơ hội là không có khả năng, trừ phi là Đoạn Dịch còn có cái gì che giấu thủ đoạn, nếu không tuyệt đối khả năng đối Hoàng Nguyên Phong thực lực, Hạ Hầu Diễm quá quen thuộc. Bất quá liền tính hiện tại Hạ Hầu Diễm chạy tới nơi, cũng đã vô pháp ngăn trở, nhưng mặc kệ kết cục cuối cùng như thế nào, cho dù là Đoạn Dịch thua, chẳng sợ ở thi đấu sau khi chấm dứt, Hạ Hầu Diễm cũng nhất định sẽ Đoạn Dịch quyết đấu một hồi. Lúc này ở chiến đấu giữa sân, Hoàng Nguyên Phong cùng Đoạn Dịch cũng đã đi đến, cho nhau giằng co. Một cái đảm nhiệm trọng tài lão sư cũng là chậm rãi đi đến, nhìn đến Đoạn Dịch cùng Hoàng Nguyên Phong lúc sau cũng là lộ ra một chút khiếp sợ biểu tình, như thế nào này hai người chạm vào ở bên nhau, đoạn học đệ, ta hy vọng ngươi không cần giống hôm qua như vậy, như cũng không chịu hoán dị thú, chỉ dựa vào tự thân lực lượng tiến hành chiến đấu ta cũng không phải là ngươi hôm qua những cái đó đối thủ, ngươi nếu là như thế này làm, kia tuyệt đối là sẽ thua, vẫn là chuẩn bị triệu hoán gì? Thử đi. Hoàng Nguyên Phong kỳ thật cũng đối đoạn dịch dị thú phi thường tò mò, hôm nay tốt nhất là có thể làm đoạn dịch triệu hồi ra tới, xem hắn rốt cuộc cất giấu cái gì dị thú, vì sao trước nay đều không triệu hoán. Nhưng nếu là đoạn dịch như cũng không triệu hoán dị thú Vậy chắc không được Hoàng Nguyên Phong, hắn kia ngưng phong kiếm phối hợp gió to kiếm phá trở, tuy rằng uy lực rất cường đại, nhưng muốn phá vỡ kim giáp thánh tượng phòng ngự, kia cơ hội là không có khả năng. Trận này chiến đấu, nếu đoạn dịch vẫn là không chịu hoán dị thú, tuyệt đối là không có bất luận cái gì phần thắng. Hoàng học trưởng thực lực phi thường cường, ta liền tính ở tự tin, cũng không có khả năng lại giống như ngày hôm qua như vậy, trận này chiến đấu ta sẽ chịu hoán dị thú đoạn dịch tự nhiên cũng minh bạch trước mắt cái này Hoàng Nguyên Phong, không phải ngày hôm qua những cái đó đối thủ, không chịu hoán dị thú sát thật không có gì phần thắng, hiện tại đoạn dịch nói đến cùng, cũng không phải chân chính chiến linh sư, tu vi chênh lệch cũng rất lớn. Vậy vậy, vì đạt được cuối cùng thắng lợi, Đoạn Dịch cũng không thể đủ che giấu đi xuống, dù sao chờ hạ cùng hạ hầu diện chiến đấu cũng muốn bại lộ, sớm bại lộ một chút cũng là không sao cả. Đoạn Dịch quyết định triệu hoán Minh Ảnh Băng Dao, Titan Băng Vương, đem trước mắt Hoàng Nguyên Phong đánh bại. Haha, <cười> ha, thực hảo. Một khi đã như vậy, ta cũng liền không nét mực. Hoàng Phong Nguyên nghe vậy, tức khắc liền phá lên cười, trong tay hiện ra hai trường linh tạm. Ở xuất hiện trong nháy mắt kia, hai trường linh tạm biến thành lưỡng tiếp theo một thân hình tượng, xuất hiện ở bên cạnh. Chương 435 Khiếp sợ toàn trường. Không chỉ có như thế Ở kim giáp thánh tượng mỗi thượng, còn có một con màu xám viên hầu, hình thể cũng không có rất lớn, chỉ có một mét nhiều, nhưng trên người hơi thở cũng rất cường đại, cũng là một con màu tím phẩm chất dị thú. Dị thú tên, hành thổ vượng dị thú phẩm chất, màu tím. Dị thú chiến lực, 3630 dị thú chủng tộc tổng tính, giá thú thổ hệ dị thú năng lực, thổ độn, tường đất, kiên giáp thuật, mà thứ đánh sâu vào, nhang băng quyền dị thú trạng thái, bình tĩnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Ở hoàng nguyên phong triệu trong nháy mắt kìa, dịch trong đầu cũng là hiện giá hiện đối ứng thuộc tính giao diện. Trong đó kim giáp thánh tượng, đoạn dịch ở hôm qua cũng đã biết được Mặc kệ là lực công kích vẫn là lực phòng ngự đều rất cường đại, vì Hoàng Nguyên Phong chủ lực dị thú. Bất quá hiện tại làm đoạn dịch có điểm kinh ngạc chính là, Hoàng Nguyên Phong triệu hồi ra tới này mà khác một con dị thú, Hành Thổ Vượng. Đoạn dịch đối Hành Thổ Vượng cũng là có điều hiểu biết, này dị thú hình thể không lớn, lực công kích cùng lực phòng ngự cũng tương đối trung dụng, nhưng có một chút rất lợi hại, đó chính là có so cường phụ trợ năng lực, đặc biệt là cái kia Kiên Giáp Thuật, là có thể cấp bên ta dị thú thi triển. đại biểu cho nếu Hành Vượng cấp tượng liền sẽ sử này tượng, phòng ngự càng thêm cường đại, nếu dịch không triệu hoán thú nói, dựa vào gió to kiếm pháp, Là thật sự vô pháp phá vỡ như vậy cường đại phòng ngự hơn nữa này hành Thổ Vượng phi thường nhanh nhẹn, đặc biệt là có thể trốn vào thổ địa bên trong tiến hành cao tốc di động có rất cường đại quái giày năng lực cực kỳ khó chơi không thể không nói Hoàng Nguyên Phong có thể trở thành học viện mạnh nhất 5 người chi nhất không phải không có đạo lý này một đôi dị thú tổ hợp sát thật rất cường đại đối với Bạch ngân cấp bậc Linh tạp sư tới nói nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ triệu hoắn hai chỉ dị thú ta cũng không nhiều lắm khi dễ người trận này thi đấu ta cũng chỉ sử dụng hai chỉ dị thú bất quá Tuy rằng ta chỉ là dịú Linh tạp sư nhưng cũng là có huấn luyện quá tự thân lực lượng, cũng có thể sử dụng một ít vũ khí, tuy rằng không phải linh khí, nhưng cũng không đến mức sẽ bị người đánh lén. Hoàng Nguyên Phong tiếng nói vừa dứt, trong tay hiện ra một fan màu nâu đại hoàn đao, trực tiếp chỉ hướng về phía đoàn dịch. Này màu nâu đại hoàn đao thuộc tính giao diện, cũng là ở đoạn dịch trong đầu hiện lên ra tới, sắp thật không phải một fan linh khí, chẳng qua là một fan màu tím phẩm chất tầm thường vũ khí, có được bộ phận thuộc tính năng lượng, phi thường cứng rắn. Nhưng này liền tính lại cường, cũng là chỉ là tầm thường vũ khí, là xa xa so ra kém linh khí, tuy rằng tương đối cứng rắn, có thể thừa nhận linh khí mấy vòng công kích. Nhưng trùng uy vẫn là sẽ rực nát, Đoạn Dịch cũng liền không có quá để ý. Bất quá đủ để nhìn ra, cái này Hoàng Nguyên Phong sắc thật rất cường đại, thả đối đại thi đấu rất là nghiêm túc, cũng không có chút nào khinh địch. Một khi đã như vậy, ta đây cũng liền không nhiều lắm ẩn tàng rồi đối mặt Kim Giáp Thánh Tượng cùng hành thủ vượn tổ hợp, Đoạn Dịch biết do trận này thi đấu, là không có khả năng dựa tự thân lực lượng có thể là được, cũng liền không có tiếp tục che giấu cái gì, chuẩn bị triệu hồi ra chính mình dị thú. Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, trong tay hiện lên hai chương cùng với lam quang lên, ở Đoạn Dịch bên cạnh biến thành hai chỉ dị thú. Ở Đoạn Dịch triệu hoán trong quá trình, Không chỉ có Hoàng Nguyên Phong nhìn không chấp mắt nhìn, toàn trường người xem cũng là gắt gao nhìn chằm chằm, đều chờ mong nhìn đến đoạn dịch rốt cuộc sẽ triệu hồi ra cái gì dị thú. Giống. Đúng lúc này, một tiếng lạnh lót rồng ngâm tiếng động sọ xuyên qua toàn trường, một con thể hiện bảy mễ tả hữu màu tím dao long xuất hiện ở đoạn dịch trên không bên trong. Không lâu như thế, ở đoạn dịch bên cạnh còn xuất hiện một con cùng kim giáp thánh tượng hình thể giống nhau như lúc dị thú, đúng là kia Titan băng vương. Tại đây hai chỉ dị thú xuất hiện trong nháy mắt kia, toàn bộ chiến đấu trường độ ấm tức khắc hàng, mặt đất bay nhanh bao trùm một tầng xương, tiếp theo liền bắt đầu hạ tuyết trắng. Từng trận gào thét gió lạnh không ngừng tối qua. Lúc trước bao trùm thượng băng xương mặt đất, đang ở bay nhanh cái băng, đoạn dịch hai chỉ dị thú đồng thời đều phát động báo tuyết. Này! Sao có thể? Nhìn đến trước mặt minh ảnh băng giao cùng Titan cự vừa khi, Hoàng Nguyên Phong lộ ra cực kỳ kinh hãi biểu tình, đặc biệt là thông qua trong tay cha xét vòng tay, nhìn đến hai chỉ dị thú kia đáng sợ sức chiến đấu sau, càng là khó có thể tin. Nếu nói đoạn dịch triệu hoán ra như thế cường đại Titan băng vượng, kia thu hoạch Hoàng Nguyên Phong có thể miễn cưỡng tiếp thu. Rốt cuộc Titan băng cũng chỉ là màu lam phẩm chất, là phù hợp đoạn dịch cái này cấp bậc, đến nỗi sức chiến đấu vì sao như vậy cường đại, đạt tới 3550, hẳn là đã xảy ra nào đó biến đến gì. Nhưng dư lại kia một con Minh Ảnh Băng Dao, này liền làm Hoàng Nguyên Phong căn bản không thể tin. Trước không nói này Minh Ảnh Băng Dao chính là màu tím phẩm chất hung thú, ít nhất yêu cầu hoàng kim cấp linh tạp sư mới có thể thao tác, chỉ là kia đáng sợ 4080 sức chiến đấu, cũng đã đem Hoàng Nguyên Phong sợ tới mức dại ra ở. Không chỉ có Hoàng Nguyên Phong như thế, toàn trường quan chiến bọn học sinh, mặc kệ là năm nhất tân sinh, vẫn là năm trở lên chờ cao niên cấp học sinh, cũng đều là một bộ khó có thể tin. Tình hại biểu tình. Ta Thiên A, đừng cùng ta này chỉ minh ảnh băng giao cùng Titan băng vượn, chính là lúc trước đoạn dịch băng phách độc xạ, cùng cự lực quét vượn tiến hóa hình, sao có thể à? Kia Titan băng vượn còn chưa tính, nhưng minh ảnh băng giao chính là màu tím phẩm chất hung thú a, chỉ có màu xanh lục phẩm chất băng phách độc xạ, sao có thể vượt cấp tiến hóa? Hiện tại không phải thảo luận băng phách độc xạ, vì cái gì trực tiếp nhảy lên tới rồi màu tím phẩm chất? Hiện tại chú ý điểm là này chỉ minh. Ảnh băng giao, sức chiến đấu thật là đáng sợ đi, trực tiếp liền đạt tới 4080, này đã là màu cam phẩm chất tiêu chuẩn a. Song rồi, ta thế giới quan sụp đổ. Cái này đoạn dịch sẽ không thật là ẩn tàng rồi tu vi quái vật đi, người bình thường sao có thể làm được đến á ở đây người xem học sinh, cơ hội mọi người lúc này đều nhịn không được đứng lên, khó có thể tin nhìn về phía đoạn dịch bên cạnh hai chỉ dị thú. Ngay cả kia đảm nhiệm trọng tài các lao sư cũng là hoàn toàn trận tròn mắt, rốt cuộc đoạn dịch lúc ấy tiến hóa thời điểm, chỉ có cao đẳng đạo sư ở đây, còn lại này đó tầm thường lao sư, tắc không có xuất hiện, học viện vì phong tỏa tin tức, cũng liền không có báo cho bọn họ. Hôm nay tùy tiện nhìn đến đoạn dịch triệu hồi ra dị thú, khó tránh khỏi liền này, đó lão sư đều cảm thấy phi thường khiếp sợ. Mà ở đoạn dịch triệu hồi ra dị thú nháy mắt, hạ hầu diễm Hạ Hầu Lực Minh Đệ cũng chạy đến, hai người đứng ở chiến đấu quán cửa, cũng là ngốc ngốc nhìn về phía kia giữa không chúng xuất hiện minh ảnh băng giao, thật lâu không nói gì. Thật ở với chiến đấu trong sân đoạn dịch, cũng sớm đã dự đoán được chính mình triệu hồi gia dị thu khi, tất nhiên sẽ khiến cho toàn giáo khiếp sợ, cũng đã làm tốt cái này chuẩn bị, sớm hay muộn đều phải bại lộ, đoạn dịch đảo cũng không có lo lắng cái gì. Này đó là ta hai chỉ dị thú, nếu hoàng học trưởng chuẩn bị tốt nói, quyết đấu hiện tại liền có thể bắt đầu rồi. Đoạn dịch Như cũng là phi thường thông dong, mỉm nhìn về phía Hoàng Nguyên Phong nói. Chương 436 chiến đấu kỷ liệt. 4080 sức chiến đấu minh ảnh băng giao. Hảo a, xem ra đây mới là ngươi cuối cùng ắt chủ bài. Tuy rằng không biết người rốt cuộc là như thế nào tiến hóa ra tới, nhưng không đại biểu ta nhất định sẽ thua ở ta hành thổ vượn cùng kim giáp thánh thượng phối hợp dưới, ngươi minh ảnh băng giao chưa chắc nhất định có thể phá vỡ ta phòng ngự, ta còn là có điểm phần thắng. Hoàng Nguyên Phong lúc này ở nhìn đến đoạn dịch triệu hồi ra tới minh ảnh băng giao sau, biểu tình kỳ biến, đã không cho rằng chính mình hoàn toàn có thể thắng lợi, nhưng cũng sẽ không như vậy từ bỏ. Rốt cuộc Hoàng Nguyên Phong tu so đoạn dịch cường rất nhiều, chiến đấu kỹ xảo, kinh nghiệm cùng với dị thú phối hợp độ, hoàn toàn không thuộc về đoạn dịch, vẫn là có nhất định thắng lợi khả năng đến nỗi đoạn dịch mặc khắc một con dị thú Titan băng vương, tuy rằng cũng phi thường khó chơi, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng chúng quy chỉ là màu lam phẩm chất dị thú, này đến là làm Hoàng Nguyên Phong hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là đoạn dịch ở Triệu hồi ra một con cường hãn vô cùng màu tím phẩm chất dị thú, kia trận thi đấu này liền thật sự không có chỉ hoãn, chỉ sợ Hoàng Nguyên Phong sẽ đương trường nhận thua. Hành thủ vượng, sử dụng kim giáp thuật. Kim giáp thánh tượng, sử dụng kim giáp thánh thuần. bắt đầu chỉ phát động kỹ năng. Chỉ thấy Kim giáp thánh tượng bỗng nhiên liền bộc phát ra cường đại quang thuộc tính năng lượng, trên người kim sắc áo giáp cũng là càng thêm lực lãnh, tản ra lóe mắt quang mang, lực phòng ngự không ngừng bay lên. Mà lúc này hành thủ vượn trên người cũng là tản ra thổ màu nâu quang mang, bùng nổ cường đại thổ thuộc tính năng lượng. Ở giống lớn một tiếng lúc sau, hành thủ vượn đôi tay dùng sức ấn ở kim giáp thánh tượng trên người, nguyên bản liền mặc kim sắc áo giáp kim giáp thánh tượng trên người, lại nhiều ra một tầng thổ màu nâu quang mang, lực phòng ngự lại lần nữa được đến tăng lên. Mà ở làm xong này hết lúc sau, lập tức nhảy xuống, trốn vào tới rồi mặt đất bên trong, chuẩn bị đi đoạn dịch dị thú phát động lén. Kim thánh tượng Dã man va chạm. Hoàng Nguyên Phong hiện giờ đã ở vào hoàn cảnh xấu, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ, ở tăng cường lực phòng ngự lúc sau, lập tức khiến cho Kim Giáp Thánh Tượng lúc trước đối Titan Băng Vượn phát động công kích. Chỉ cần trước giải quyết này Titan Băng Vượn, như vậy kế tiếp liền có thể liên thủ đối phó Minh Ảnh Băng Giao. Kim Giáp Thánh Tượng ở được đến mệnh lệnh lúc sau, kia phấn nộ rít gào một tiếng, khóe miệng thượng kia thật lớn ngà voi, tản ra kim sắc quang mang, điên cuồng hướng tới Titan Băng Vượn mà tới, ở nó chạy vội lên thời điểm, toàn bộ mặt đất đều ở động, có thể thấy được uy lực phi thường cường đại. Mà ở chỉ huy xong lúc sau, Hoàng nhịn không được đánh một cái run lập tức vận chuyển linh lực, chống đỡ bao tuyết. Rốt cuộc Hoàng Nguyên Phong cũng không phải là giống đoạn dịch như vậy, có kỳ lạ khí chất, ở đối mặt hai chỉ cường đại băng thuộc tính dị thú liên thủ thi triển băng tuyết, khẳng định là sẽ đã chịu ảnh hưởng, cũng may Hoàng Nguyên Phong có hoàng kim 4 sao tu vi, vẫn là có thể thông qua linh lực chống đỡ một đoạn thời gian. Đối mặt Kim Giáp Thánh Tượng hùng hổ hướng tới Titan Băng Vương mà tới, đoạn dịch cũng không có chút nào khẩn trương, thậm chí cũng không có làm minh ảnh giao hỗ trợ, mà là tùy ý Thánh Tượng nhắm phía Titan vượn, mà dịch chính mình chỉ mình ảnh trực tiếp ngay mặt đất, phát động kỹ năng băng Cùng với một tiếng hai rồng ngâm tiếng động, Minh ảnh băng giao trong miệng lập tức phụt lên ra một cổ màu xanh băng hơi thở, nguyên bản liền ở dần dần kết băng mặt đất, vào giờ phút này tức khắc toàn bộ kết băng. Nguyên bản đã trốn vào mặt đất hành thổ vượng, phát hiện mặt đất đang ở không ngừng kết băng, thả tốc độ phi thuần mau, đương trường liền sợ hãi, nghĩ lập tức muốn từ mặt đất mẹ ra, nói cách khác, sẽ tính cả mặt đất cùng nhau bị đông lại thành các băng. Rốt cuộc đây chính là có 4080 sức chiến đấu minh ảnh băng giao, hành thổ vượng cùng nó chênh lệch quá lớn, một khi bị đóng băng ở, trên cơ bản liền mất đi sức chiến đấu. Nhưng đang tiếp chính là, minh ảnh băng giao băng long phun lực quá cường, kết băng tốc độ tương đương màu Hành thổ Vượn Phản ứng đã cực nhanh, lựa chọn lập tức nhảy ra mặt đất, nhưng nghề Hà hai chân vẫn là bị đóng băng ở cấp Đông Lạnh ánh sáng, Đoạn Dịch nhìn đến lúc sau, ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Minh Ảnh Băng giao cùng Đoạn Dịch tâm ý tương thông, ở Đoạn Dịch chỉ huy trong nháy mắt kia, một đạo màu lam ánh sáng liền lập tức phun ra đi ra ngoài, trực tiếp liên lên kích ở hành thổ Vượn trên người, đem này vành vì, hung hăng nện ở phòng hộ cháo thượng, toàn thân đều bị đóng băng ở biến thành khắc băng. Bất quá bởi vì là thi đấu, Đoạn Dịch cũng không có làm Minh Ảnh Băng Dao hạ tử thủ, chỉ là làm này tạm thời mất đi năng lực chiến đấu, chờ thi đấu sau khi chấm dứt, ở làm Minh Ảnh Băng Dao hấp thụ băng thuộc tính năng lượng là được đáng giận. Kim giáp thánh tượng cho ta tốc độ giải quyết ti băng vượng. Nguyên bản Hoàng Nguyên Phong cho rằng đoạn dịch nhất định sẽ chỉ huy minh ảnh băng giao đi trợ giúp ti băng vượng, như vậy trốn vào mặt đất hành thổ vượng liền có đánh lén cơ hội, thậm chí còn có khả năng trực tiếp đánh lén đoạn dịch, rốt cuộc hiện tại đoạn dịch cũng không có sử dụng ngưng phong kiếm, thực dễ dàng đánh lén đắc thủ. Nhưng làm Hoàng Nguyên Phong trăm triệu không nghĩ tới chính là đoạn dịch thế nhưng mặc kệ ti băng vượng mặc kệ, trực tiếp chỉ huy minh ảnh băng giao t Cũng may Hoàng Nguyên Phong chủ lực dị thú Kim Giáp Thánh Tượng như cũ còn ở, thả lập tức liền phải công kích đến Titan Băng Vương, chỉ cần giải quyết Titan Băng Vương, dựa vào lúc trước tăng phúc tiên giáp thuật cùng Kim Giáp Thánh Thuẫn, cũng vẫn là có cường đại lực phòng ngự, như cũng là có cùng minh ảnh băng giao ganh đua cao thấp năng lực. Và anh, kim Giáp Thánh Tượng được đến mệnh lệnh lúc sau, phẫn nộ đang hướng về phía Titan Băng Vương, hai chỉ dị thú hình thể cơ hồ giống nhau, va chạm lên khiến cho thật lớn chấn động. Nhưng ngay sau đó, Hoàng Nguyên Phong cả người ở, khó có thể tin phía trước phát sinh kia một màn. Đó chính là đoạn dịch Titan Băng Giao Thế, nhưng căn bản không có bị đâm bay, thế nhưng dùng cường tráng đôi tay, trực tiếp bắt được kim giáp thánh tượng gà voi. Tuy rằng Titan Băng vượn như cũng bị đẩy lui mấy mét, trên người cũng xuất hiện một ít vết thương, nhưng không có đã chịu cái gì quá lớn ảnh hưởng, mạnh sinh sinh mạnh mẽ ngưng hẳn kim giáp thánh tượng dã man và chạm. Đoạn dịch tự nhiên cũng thấy được một màn này, nhưng biểu tình không có chút nào biến hóa, thậm chí còn lộ ra một mạt mỉm cười. Phải biết rằng Titan Băng vượn cũng là ngày ngày đều ở bị đoạn dịch huấn luyện, mà mỗi lần huấn luyện đối thủ, toàn bộ đều là cường đại vô cùng minh ảnh băng giao, so kim giáp thánh tượng cường quá nhiều, sớm đã thành thói quen như vậy cường độ công kích Thả Titan Băng Vượn bản thân vẫn là lực lượng hệ, bùng nổ toàn lực dưới tình huống, hoàn toàn là có thể ngăn cản trụ Kim Giáp Thánh Tượng va chạm. Nhưng rốt cuộc Titan Băng Vượn thực lực nhược với Kim Giáp Thánh Tượng, khó tránh khỏi là sẽ đã chịu một chút thương, bất quá đều ở đoạn dịch đoán trước trong phạm vi. Nhìn thấy như thế tình hình lúc sau, đoạn dịch cũng không có lưu thủ, nhà nhặt nói, Minh ảnh băng dao, sử dụng băng long trảo. Giữa không trung minh ảnh băng dao lập tức rít gào một tiếng, thật lớn long trảo đường trường mở rộng gấp đôi, mát ra mắt màu xanh băng quan ở bị Titan Băng Vượn trên người. Chương 437 ổn cư đệ nhất danh. Vâng. Cự thân hình 78m tả hưu Kim Giáp Thánh Tượng đương trường bị băng long chảo hãm bay, trên người thổ màu nâu quang mang nháy mắt bạo toái, kim sắc giáp giáp thượng xuất hiện một cái thật lớn long chảo ấn, bắt đầu xuất hiện vết rách. Này kim giáp Thánh Tượng kim sắc giáp, là nó tự thân quang thuộc tính năng lượng biến thành, cùng nó là nhất thể, kim sắc giáp giáp nếu là hoàn toàn rách nát, kim giáp Thánh Tượng tự thân cũng là sẽ đã chịu không nhỏ bị thương, trên cơ bản cung cấp với áo giáp vừa vỡ, kim giáp Thánh Tượng cũng sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Hiện giờ thế nhưng không chỉ có kiên giáp đột bị trực tiếp nổ nát, ngay cả kim sắc giáp giáp cũng xuất hiện vết có thể thấy được minh ảnh băng giao này một cái băng long chảo, uy lực có bao nhiêu cùng đại Nếu không phải bởi vì kim giáp thánh tượng này cường đại lực phòng ngự, chỉ sợ này một kích qua đi, tầm thường dị thú, lập tức liền mất đi năng lực chiến đấu. Ở đây một chúng vây xem bọn học sinh, ở nhìn đến một màn này phát sinh khi, cũng là lộ ra khó có thể tin biểu tình. Tuy rằng đã đoán trước tới rồi hoàng nguyên phong khả năng sẽ không được lại, nhưng không nghĩ tới thế nhưng như vậy người áp, thực sự làm ở đây bọn học sinh phi thường khiếp sợ. Tuy rằng chúng ta học viện Diễm Hoàng khắp nơi đều có thiên tài, nhưng cái nào có thể làm được giống đoạn dịch như vậy. Ta tiên, này đoạn dịch sợ không phải cái quái vật đi, xác định là bạc trắng năm sao từ lực. Titan băng vượn mạnh mẽ ngăn trở kim giáp tượng giã man va chạm. Tiếp theo đã bị Minh Ảnh Băng Giao một chảo bị thương nặng, hảo gia hỏa, này chiến lược trực tiếp địch nổi bạc Kim cấp linh tạp sư đi ta có một loại dự cảm, cái này đoạn dịch sẽ là năm nay truyền thống đối kháng đại tái quán quân. Nam cung giật đạo sư đệ tử, thật sự đều là như vậy yêu người ta. Ở đây một chúng quan chiến học sinh, đều là nhịn không được kinh hô lên. Còn đứng ở cửa hạ hầu diễm, hạ hầu lực hai anh em, lúc này cũng là khuôn mặt nghiêm mét, nếu ngày hôm qua hạ hầu diễm còn có 10 phần năm chắc có thể chiến thắng đoạn, đoạn dịch, hiện giờ chỉ sợ không đến tam chỉ là này chỉ Minh Ảnh Băng Giao liền phi thường khó giải quyết. Kha, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thắng sao? Hạ Hầu lực đẩy đẩy ca ca Hạ Hầu Diễm, sắc mặt khó coi nói: "Ha ha, không biết ta, trừ phi là Đoạn Dịch chỉ huy sai lầm, bị ta tìm được phá tấn khẩu, trực tiếp bị thương nặng Đoạn Dịch bản thân, nếu không thật đúng là không, có nhiều ít cơ hội ít nhất ở ta chưa mở ra bản mạng linh tạp sư, trở thành chiến linh tạp sư phía trước, ta không có chiến thắng minh ảnh băng giao thực lực." Hạ Hầu Diễm rất rõ ràng thực lực của chính mình, nếu là hướng Đoạn Dịch khởi xướng khiêu chiến, cũng hoàn toàn không thể tưởng được hắn sẽ có như vậy cường đại thú, nếu là cái dạng này lời nói, Hạ Hầu Diễm khẳng định sẽ suy xét một chút bất quá nếu đã hạ chiến thuật, ta đây cũng nhất định sẽ cùng đoàn địch so thượng một hồi, ta tuyệt không sẽ như vậy từ bỏ. Hạ Hầu Diễm nhìn phía trước đang ở chiến đấu đoạn dịch, ánh mắt phi thường kiên định, đi chưa xoay người rời đi chiến đấu tràng, chuẩn bị buổi chiều cùng đoạn dịch tỉ thí. Mắt khắc một bên chiến đấu giữa sân. Nhìn đến chính mình kim giáp thánh tượng trên người kim sắc áo giáp xuất hiện vết rách, Hoàng Nguyên Phong quả thực không thể tin, giờ phút này phi thường hoảng sợ. Nguyên bản Titan băng vượt ngạnh hám ở kim giáp thánh tượng Giả Man va chạm, cũng đã sợ mới chuẩn bị tiếp tục phát động công kích, nhưng kết quả trực tiếp đã bị minh ảnh băng giao một kích bị thương nặng. Một màn này phát sinh, làm Hoàng Nguyên Phong tức khắc tâm sinh một loại cảm giác vô lực, sắc mặt xanh mét nhìn về phía Đoạn Dịch. Phát động cấp đông lạnh ánh sáng. Truyền thống đối kháng đại tái quan quân, đối Đoạn Dịch tới nói phi thường quan trọng, là chính mình có thể mau chóng tấn chức đến hoàng kim cấp mấu chốt, bởi vậy trận này không phải không thể đủ có bất luận cái gì lưu thủ. Ở Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, Minh Ảnh Băng Dao cùng Titan Băng Vượng đồng thời phát động uy lực cường đại cấp đông lạnh ánh sáng, hai người phun ra ra màu lam ánh sáng, ở giữa không trùng dung hợp ở cùng nhau, trực tiếp vênh kích ở kim thánh tượng trên người. Kia thật lớn kim giáp thánh tượng vừa mới mới từ trên mặt đất đứng lên, liền lập tức bị đông lại thành băng, mất đi năng lực chiến đấu. Đa tạ, Hoàng học trưởng. Nhìn đến công kích thành công lúc sau, Đoạn Dịch liền biết trận thi đấu này thắng bại đã phân, hướng về phía Hoàng Nguyên Phong ôm ón quy nói: "Ha ha, thật không nghĩ tới ở tới gần tốt nghiệp thời điểm, thế nhưng bị một cái tiểu học đệ đánh bại. ai, Thôi thôi, trận thi đấu này xác thật là ta thua, thực lực của ngươi thật sự phi thường tương đại, ta không bằng ngươi à. Hoàng Nguyên Phong nhìn đến minh ảnh băng có thể một kích trấn vỡ kiếm đánh rách tà kim sắc áo giáp, liền biết trận này thi đấu, hắn đã không có bất luận cái gì phần thắng. Nhưng còn nghĩ lại phản kháng một chút, nhưng kết quả dây tiếp theo đã bị đông lại thành các băng, hoàn toàn không có đánh trả cơ hội. Hoàng Nguyên Phong cũng liền hoàn toàn từ bỏ, cười khổ vài tiếng lúc sau, hướng về phía Đoạn Dịch nói. Đoạn Dịch ở nghe được lúc sau, cũng là khẽ cười cười, sau đó khiến cho Minh Ảnh Băng Dao cùng Titan Băng Vương, hấp thu hành thổ vượng cùng kim giáp thánh tượng trên người bằng thuộc tính năng lượng, vì này hai chỉ dị thú tuyết tan. Ở một bên, phụ trách đảm nhiệm trọng tài lão sư, lúc này nhìn phía giữa không trung Minh Ảnh Băng Dao, cũng là bạn năng nuốt nuốt nước miếng, biểu tình rất là chấn động. Ta không tưởng cái này Đoạn Dịch hiện tại liền có như thế đáng sợ sức chiến đấu, nếu là chờ đến hắn tốt nghiệp kỳ, chỉ sợ học viện Tuyệt Đại bộ phận cao đẳng lao sư đều không thể chiến thắng Đoạn Dịch. Nam Cung giật đạo sư cái này đệ tử, thật sự quá cường ở nghe được Hoàng Nguyên Phong nhận thua lúc sau, cái này lao sư cũng là lập tức phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trịnh trọng nói, lần này thi đấu, Đoạn Dịch thắng lợi. Ngay sau đó, Hoàng Nguyên Phong trong tay nhẫn chữ vật lập loè một chút, xuất hiện một cái trang đại lượng huy chương túi, trực tiếp liền ném cho Đoạn Dịch. Đoạn Dịch, hy vọng ngày sau chúng ta còn có thể có cơ hội gặp nhau, ta cũng sẽ không ngừng tăng lên thực lực, sớm hay muộn sẽ đánh bạn ngươi, chờ xem. Hoàng Nguyên Phong đảo cũng phi thường tiêu sái, đem chính mình được đến sở hữu huy chương đều giao cho Đoạn Dịch lúc sau, liền đem dị thú Triệu Hoán trở về, xoay người rời đi nơi này. Ta nhất định tùy thời chờ Hoàng Học Trưởng khiêu chiến Đoạn Dịch đem huy chương thu hồi lúc sau, hướng về phía Hoàng Nguyên Phong ôm ôm quyến nói, sau đó cũng đem chính mình dị thú Triệu Hoán trở về, rời đi chiến đấu chẳng. Mà ở Đoạn Dịch thắng lợi lúc sau, huy chương bảng thượng cũng xuất hiện thật lớn biến hóa, Đoạn Dịch vị trí trực tiếp từ thứ 9 danh, tăng lên tới đệ nhất danh, ở được đến huy lúc sau, tổng cộng huy chương số lượng tiếp cận 50 khối, so đệ nhị danh nhiều ra gấp đôi, ổn cư đệ nhất danh vị trí. Hoàng Nguyên Phong thật đúng là thua, đệ nhất danh đội chủ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ta có dự cảm đoạn dịch nhất định sẽ là cuối cùng quán quân hôn qua khiêu chiến đoạn dịch hạ hầu diễm, chỉ sợ cũng khó có thể chiến thắng đoạn, đoạn dịch, hắn kia chỉ minh ảnh bằng dao, thật sự quá khoa trương, rốt cuộc là như thế nào tiến hóa ra tới a không chỉ có như thế, liền kia chỉ titan băng vượn đều đặc biệt cường đại, thật là lại hâm mộ lại ghen ghét không không không, hiện tại liền, kết luận đoạn dịch có thể hoạch quán quân, vẫn là có điểm sớm, đừng quên, ở chúng ta học viện diễm hoàng mạnh nhất 5 người bên trong, còn có một người không có xuất hiện đâu. Liên ở toàn trường người xem học sinh đều cho rằng đoạn dịch sẽ hoạch quán quân thời điểm, một cái cao niên cấp học sinh, sắc mặt bình tĩnh nói. chương 438 đường bằng phi, trung quanh học sinh, ở nghe được kia 5 người bên trong người mạnh nhất khi, biểu tình cũng là lập tức liền thay đổi, một ít mới vừa vào học năm nhất tân sinh có lẽ đều không quen biết hắn, nhưng ở đây cao niên cấp học sinh nhưng đều là nhận thức, trong đầu lập tức hiện ra một cái nam tử. Đường Băng Phi, học viện Diễm Hoàng lần này năm bốn sinh viên tốt nghiệp chung người mạnh nhất nghe nói đã đạt tới Hoàng Kim năm sao đỉnh tu vi, nghe nói hoàn toàn là có khả năng ở tốt nghiệp vượt tới trước đánh tới Bạc Kim cấp, lúc này đây cũng là vì muốn bắt lấy quả quân, như vậy liền có thể được đến tiến vào đệ nhất chỗ bí cảnh, tu luyện 7 ngày từ cách hiện tại xem ra, có lẽ chỉ có cái này Đường bằng bay ra hiện, mới có khả năng này chỉ minh ảnh băng dao. Mặt khác một bên, ở học viện thư viện lặng lặng ngồi một cái màu đen tóc ngắn, khuôn mặt anh tuấn, thân xuyên màu trắng áo sơ mi nam tử, người này đúng là mọi người trong miệng sở nghị luận Đường Phi. Lúc này Đường Bằng Phi là cũng nghe tới rồi Hoàng Nguyên Phong bị đoạn dịch đánh bại tin tức. Bất quá Đường Bằng Phi cũng không có thực biểu hiện rất là khiếp sợ, ngược lại dị thường bình tĩnh, yên lặng lần xem trong tay một quyển về dị thú tiến hóa thư tịch. "Đường đại ca, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ đi gặp một lần cái kia đoạn dịch sao?" Ở Đường Bằng Phi còn ngồi một cái lưu trữ hồng màu nâu tóc nữ tử, dáng người cao gầy, khuôn mặt cũng phi thường động là người, nhưng trên người hơi thở rất là cường đại, so lúc trước Hoàng Nguyên Phong còn mạnh hơn, đúng là học viện Diễm Hoàng năm người bên trong, xếp hạng đệ tứ học sinh, tên là Hứa Diệu Đồng. "Không nóng này, không phải còn có hạ hầu Diễm sao?" Nói nữa Khoảng cách thi đấu còn có một ngày nhiều, nhân gia đoạn dịch chiến đấu như vậy nhiều chàng, luôn là phải cho hắn thời gian nghỉ ngơi đi đường bằng phi như cũng là phi thường bình tĩnh, nhẹ nhàng liêu một chút tóc mái, tiếp tục nghiêm túc nhìn thư tịch trên tay. "Đường đại ca, tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta còn là cần thiết phải nhắc nhở ngươi một chút, đoạn dịch kia chỉ minh ảnh băng giao quá mức với cường đại rồi, nghe nói sức chiến đấu cao tới 4080, đã có mổ cam phẩm chất tiêu chuẩn nếu lần này thi đấu ngươi không thể bắt lấy quán quân, kia nhưng chính là mất đi đi vào nhất chố bí cảnh tư cách, như vậy khả năng vô pháp ở tốt nghiệp trước tấn chức đến bạc kim cấp nha." Hứa Diệu đồng biểu tình có điểm lo lắng. Thấp giọng ở đường Bằng Phi bên tai nói: "Cái này Hứa Diệu Đồng cùng đường Bằng Phi là cùng thuộc về một cái cao đẳng đạo sư, cũng là đường Bằng Phi bạn tốt, ở học viện cũng có một cái tiểu đoàn thể, thường xuyên cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lúc trước Hoàng Nguyên Phong cùng với kia 5 người bên trong xếp hạng đại tam, cũng là đường Bằng Phi cái này tiểu đoàn đội chung người. Mà dư lại Hạ hậu Diễm, còn lại là Độc Lai Độc Vãng, không có gia nhập bất luận cái gì tiểu đoàn đội. Nói thật, đối với đoạn dịch người này, ta là thật sự không có gì hiểu biết, nếu không phải ở phản hồi học viện lúc sau, nghe nói hắn là Nam cung Dật đạo sư đệ tử." Có lẽ ta căn bản đều sẽ không chú ý hắn bất quá thực lực của hắn sát thật rất cường đại, đặc biệt là kia chỉ minh ảnh băng giao, thế nhưng có thể có như vậy cường hãn sức chiến đấu ta từ sách này tịch thượng là xem thật lâu, đều trước sau không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ tiến hóa phương pháp, tiến hóa lộ tuyến. Là ở là không nghĩ ra vì sao một con băng phách độc xà có thể trực tiếp tiến hóa vì minh ảnh băng giao, thật là chưa từng nghe thấy, khó có thể tin nhưng mặc kệ như thế nào, ta đều là muốn cùng hắn một trận chiến, liền tính là thua cũng không, cái gọi là, cùng lắm thì chính là mất đi tiếng vào đệ nhất chô bí cảnh tư cách sao? Dù sao ta tấn chức Bạch Kim là chuyện sớm hay muộn chi bằng lợi dụng lần này thi đấu, cùng cái này đoạn dịch giao hảo, có lẽ có thể từ trên người hắn nhiều biết. Được một ít dị thú tiến hóa bí mật, người cũng biết ta tấn chức đến bạc Kim cấp lúc sau, dị thú đều là muốn tiến hóa, đến lúc đó cũng có thể dò hỏi hắn một chút đường bằng phi từ biết được, đoạn dịch có năng lực tiến hóa ra như vậy cường đại dị thú khi, kỳ thật đối lần này thi đấu thắng thua đã sớm không có gì hứng thú, bởi vì mặc kệ như thế nào, hắn tấn chức đến Bạch Kim cấp là khẳng định, tiến vào kia nhất chỗ bí cảnh, chẳng qua là nhanh hơn tu luyện tốc độ mà thôi. Nhưng nếu có thể đổi cái lợi dụng lần này thi đấu phết giao đoạn dịch cái này bằng hữu, kia đối đường bằng phi ngày sau phát triển liền rất có lợi, đối với sắp tốt nghiệp đường bằng bay tới nói, đây mới là quan trọng nhất mục đích. Ở nghe được đường bằng phi lời này sau, Hứa Diệu đồng đôi mắt cũng là tức khắc sáng ngời. Đúng vậy, chúng ta lập tức liền phải tốt nghiệp, liền tính bắt lấy cái này quản quân, cũng bất quá là đạt được một ít khen thưởng, ở tốt nghiệp khi phong cảnh một chút, nhưng nếu là có thể mượn sức đoạn dịch, thỉnh giáo hắn một ít về dị thú tiến hóa sự tình, lúc này mới đối chúng ta ngày sau phát triển có mấu chốt tính tác dụng, ta còn nghe nói đoạn dịch cùng giáo sư Vương kính quan hệ cũng cực hảo, thường xuyên xuất nhập viện nghiên cứu, hiện tại xem ra đoạn dịch có thể tiến hóa ra như Vậy cương đại gì thú, không phải không có đạo lý. Hứa Diệu đồng lúc này có điểm kích động nói, cái này ta cũng nghe nói, này đoạn dịch trừ bỏ thực lực lợi hại ở ngoài, tựa hồ đối dị thú phương diện cũng pha lại tiên phú, lần trước ta đi trước viện nghiên cứu dò hỏi một ít vấn đề thời điểm, cũng là có từ những cái đó nghiên cứu nhân viên trong miệng, thường xuyên nhắc tới đoạn dịch tên này nói ngắn lại, cái này đoạn dịch trên người bí mật phi thường nhiều, chúng ta muốn tận khả năng cùng với giao hảo, như vậy mới là tốt nhất. Bất quá hiện giờ rốt cuộc còn ở thi đấu. Ngụy Mại ta cũng nhất định sẽ đi khiêu chiến đoạn dịch, cũng tự nhiên là sẽ không tha thủy đường bằng phi nói xong, liền tiếp tục xem nổi lên trong tay dị thú thư tịch, đối thi đấu sự tình, thật là không có quá lớn hứng thú. Bên cạnh hứa rượu đồng cũng không có nhiều lời lời nói, nàng đối đường bằng phi lời này phi thường nhận đồng, xoay người liền rời đi nơi này, chuẩn bị đi cùng Hoàng Nguyên Phong đám người tán gấu một chút. Mà lúc này học viện Diễm hoàng chiến đấu còn chung, bởi vì đoạn dịch đánh bại Hoàng Nguyên Phong, trở thành trước mắt huy chương bảng đệ nhất, này cường đại thực lực, sớm bị mọi người tán thành, hiện giờ mọi người đều không dám đi khiêu chiến đoạn dịch. Rốt cuộc lúc trước đoạn dịch kia chỉ Minh ảnh băng giao thật là có điểm quá khoa trường hiện tại lại đi khiêu chiến đoạn dịch không thể nghi ngờ là nhất định sẽ thất bại chi bằng khiêu chiến người khác nhiều tranh thủ một chút tiến vào tiền 10 thứ tự đến nỗi kia cuối cùng quán quân bọn họ cũng đã sớm không trông cậy vào có thể chen vào tiền 10 mới, mới là bọn họ mục tiêu ở này đó học sinh trong mắt hiện giờ muốn đánh bại đoạn dịch khả năng cũng cũng chỉ có kia chưa hiện thân đường bằng bay liền tính là cường hãn vô cùng hạ hầu Diễm khả năng cũng không có gì phần thắng rốt cuộc hạ hầu Diễm hiện tại liền tính lại cường cũng còn không có đến bạc kimấp còn cũng không phải một cái chân chính chiến minhnhạ sư Cứ như vậy, Đoạn Dịch ở chiến đấu quán một tầng tính phòng thượng, ngồi đại khái 2 cái giờ, trước sau không có người dám lại đây khiêu chiến, cho dù có lại đây, cũng đều không phải khiêu chiến, đều là hy vọng có thể kết giao Đoạn Dịch, hoặc là một ít Đoạn Dịch mê muội. Nay liền làm Đoạn Dịch cảm thấy có điểm nhàm chán, nhìn đến không sai biệt lắm tới rồi cơm điểm, vì thế Đoạn Dịch cũng liền không có ở lâu ở chiến đấu quán chung, xoay người hướng tới thực đường phương hướng đi đến. Chương 439 bắt đầu đối chiến. Chờ đến buổi chiều Đoạn Dịch một lần nữa đi vào chiến đấu quán chu kỳ, phát hiện như cũng vẫn là không có người khiêu chiến chính mình. Mà Đoạn Dịch xếp hạng như cũng là vững vàng ở đệ nhất danh. Trong đoạn dịch ở ngoài, còn lại xếp hạng biến hóa liền rất lớn, ban đầu kia xếp hạng đệ nhị một học sinh, hiện giờ đã bị đào thải, thay thế chính là một cái gọi là Lý Ngọc Hà người. Đang tiếc đoạn dịch không có nhìn đến hắn, cũng vô pháp xác nhận hắn rốt cuộc tu vi, thực lực như thế nào, chỉ có thể chờ ngày mai. Hiện giờ đoạn dịch đi vào chiến đấu giữa sân, chủ yếu chính là vì muốn phó ước, đó chính là ngày hôm qua đáp ứng cùng Hạ Hầu Diễm một trận chiến. Sau một lát, đoạn dịch thấy được cửa vào được một cái dáng người cường tráng, làn da ngăm đen nam tử, đôi mắt cũng là lập tức sáng ngời, lập tức hướng tới hắn đi qua. Mà cái này nam tử đúng là Hạ Hầu Diễm, hắn ở chú ý tới đoạn dịch lúc sau, cũng là bước đi đi lên. Hạ Hầu Trưởng, ta tới phó ước." Đoạn Dịch hướng về phía Hạ Hầu Diễm ốm mỗ quyền, mỉm cười nói, "Đoạn học đệ thực lực thật sự là phi thường cường đại, buổi sáng ngươi cùng Hoàng Nguyên Phong kia một hồi, ta đã thấy được thật không nghĩ tới ngươi thế, nhưng có được như thế cường đại minh ảnh bằng giao, xem ra cùng ngươi trận này quyết đấu, ta sẽ không có quá lớn phần tham nhã." Hạ Hầu Diễm làm người cũng phi thường thảng thán, cũng rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng, nếu là Đoạn Dịch không có như thế cường đại dị thú, như vậy Hạ Hầu Diễm tự tin có thể chiến thắng Đoạn Dịch, nhưng buổi sáng Đoạn Dịch minh ảnh bằng dao, sát thật cho hắn để lại quá khắc sâu ảnh hưởng. Biết rõ thực lực của chính mình Hạ Hầu Diễm biết, hắn tuyệt đối là không có khả năng chiến thắng Đoạn Dịch. Bất quá Hạ Hầu Diễm cũng không nghĩ như vậy từ bỏ, như cũng là lại đây khiêu chiến Đoạn Dịch, cho dù là thua cũng không cái gọi là, quan trọng là có thể kết giao Đoạn Dịch người này. Hạ Hầu học trưởng kiêm tốn. Đoạn Dịch tuy rằng cũng biết trận thi đấu này chính mình cơ hội là thắng định, nhưng cũng không có quá kiêu ngạo, lự khí bình thản cười cười, nói: Haha. ha." Hạ Hầu Diễm nghe vậy tức khắc liền nợ đủ cười, theo sau nhìn về phía một bên một cái chiến đấu tràng, hướng về phía bên cạnh Đoạn Dịch, nói: "Hảo, vậy không nói nhiều cái gì, trực tiếp bắt đầu đi." Không thành vấn đề đoạn dịch thông dong gật gật đầu, đi theo Hạ Hầu Diễm lại bước, tiến vào một cái không có người chiến đấu giữa sân. Nhìn đến Hạ Hầu Diễm cùng Đoạn Dịch tiến vào chiến đấu trường lúc sau, ở đây quan chiến bọn học sinh lực chú ý, cũng là lập tức liền chuyển rời đến Đoạn Dịch cùng Hạ Hầu Diễm trên người. Rốt cuộc bắt đầu rồi, các ngươi nói ai sẽ thắng? Nếu buổi sáng Đoạn Dịch không có bày ra ra như vậy cường đại thực lực, như vậy ta khẳng định cảm thấy sẽ là Đoạn Dịch thắng lợi, nhưng hiện tại sao? Khó mà nói nha đúng vậy, kia chỉ minh ảnh băng giao sức chiến đấu quá cường, nếu là Hạ Hầu Diễm đã là trở thành chiến linh tập sư, như vậy không hề nghi ngờ, Đoạn Dịch phải thua. Nhưng đáng tiếc chính là Hạ Hầu Diễm trước mắt còn chỉ là hoàng kim năm sao, còn không có đột phá đến bạc kim cấp như vậy xem ra, hiện tại nhưng thật ra đoạn dịch phần thắng rất lớn, đương nhiên đoạn dịch cũng không nhất định trăm thắng lợi, rốt cuộc hai người tu vi kém một cái đại đoạn, Hạ Hầu Diễm vẫn là có cơ hội. Chẳng qua chính là cơ hội này, tương đối tiểu ác ở đây quan chiến học sinh không còn có người dám khinh thường đoạn dịch, thậm chí đều cho rằng đoạn dịch sẽ thắng lợi, buổi sáng kia chỉ minh ảnh bằng giao, thực sự là để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Mà ở lúc này, chiến đấu quán cửa bỗng nhiên liền vào vài người, yên lặng ngồi ở thính phòng thượng. Ánh mắt nhìn thẳng Đoạn Dịch cùng Hạ Hầu Diễm kia một cái chiến đấu trạng. Này mấy người đúng là Đường Bằng Phi, Hứa Diệu Đồng, Hoàng Nguyên Phong, cùng với lúc trước bị Đoạn Dịch chú ý tới cái kia Lý Ngọc Hằng. Ở đây không ít học sinh cũng thấy được 4 người này xuất hiện, bất quá không có quá nhiều ngoài ý muốn, thực rõ ràng bọn họ đều là chuyên môn lại đây xem trận này thi đấu, vì chính là nhìn xem cái này Đoạn Dịch thực lực. Mau xem, Đường Bằng Phi rốt cuộc xuất hiện, nếu nói hiện giờ học viện Diễm Hoàng học sinh chung, có ai có thể chiến thắng Đoạn Dịch, chỉ sợ cũng cũng chỉ giữ lại cái này Đường Bằng Bay này hơi thở thật đúng là cường đại, cơ hội cùng bạc kim cấp không kém nhiều ít khẳng định sẽ ở tốt nghiệp trước tấn chức đến bạc kim cấp, thật chờ mong hắn cùng đoạn dịch thi đấu nha. Lúc này ở đường bằng phi trung quanh bọn học sinh đều là nhịn không được thấp giọng nghị luận lên, nhưng không có nghị luận quá nhiều, lại đều sôi nổi nhìn về phía chiến đấu tràng, bởi vì đoạn dịch cùng Hạ Hầu Diễm thi đấu bắt đầu rồi. Mắt khắc một bên chiến đấu giữa sân. Một trận chiến này tuy rằng ta phần thắng không quá lớn, nhưng ta cũng sẽ đem hết toàn lực một trận chiến, sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ. Hạ Hầu Diễm tiếng nói vừa dứt, trên người lập tức liền bộc phát ra cường đại linh lực dao động, trong tay lập tức liền hiện ra một thanh vệ có khắc sư văn kim sắc dịu lớn, tán ra cường đại quang thuộc tính năng lượng. Cùng lúc đó Hạ hầu diễm trên người, cũng là dần dần xuất hiện một tầng kim sắc giáp giáp, cũng là tản ra không tầm thường quang thuộc tính năng lượng dao động. Loại thuộc: Trung cấp linh khí tên, Cự linh kim dịu phẩm chất, màu tím tinh cốc, S cấp. Giới thiệu: Sử dụng màu tím phẩm chất hung thú cự lực cổn sư thi thể, màu tím phẩm chất linh thạch lưu ảnh quang tinh, màu tím phẩm chất trung cấp linh khí một phen làm vôi tai, cùng với phối hợp đại lượng đá kim cương rèn mà thành, lực công kích tương đại, có thể thi triển kỹ năng cổn sư dịu lớn. 4. Loại thuộc: Trung cấp linh khí tên, Xí quang bạo giáp phẩm chất, màu tím tinh cấp, S cốc. Giới thiệu: Sử dụng màu tím phẩm chất hung thú xí quang kim nhện tơ nhện, thi thể màu tím phẩm chất linh thạch lưu ảnh quang tinh, phối hợp đại lượng quang nguyên thiết, đã kim cương rèn mà thành, phòng ngự cường đại, có thể thi triển kỹ năng xí quang kim thuần. Ở nhìn đến hạ hầu diễm trên người xuất hiện trang bị khi, đoạn dịch trong đầu cùng thời gian cũng hiện ra đối ứng thuộc tính giao diện. Cự linh kim giửu, xí quang bảo giáp, toàn bộ đều là trung cấp phẩm chất linh khí, thả vì trung cấp linh khí trung mạnh nhất S cấp, cái này hạ hầu diễm rất cường đại nếu không sử dụng minh ảnh băng dao nói, chỉ bằng vào ta tự thân thực lực, tuyệt đối là vô pháp chiến thắng hắn, chỉ là kia xí bảo giáp liền khó có thể lệnh bại. Đoạn Dịch nhìn đến hiện ra tới thuộc tính giao diện khi, mày cũng là hơi hơi vừa nhíu, bất quá thực mau liền thả lòng xuống dưới. Hạ Hầu học trưởng quả nhiên lợi hại, ngày này hậu tấn lên tới bạc kim cấp lúc sau, nhất định sẽ là một cái rất cường đại chiến linh tạp sư. Như vậy ta cũng không nhiều lắm lãng phí thời gian đoạn dịch tiếng nói vừa rức, trong tay lập tức hiện lên một đạo lang quang, một con thân hình bảy mễ tả hữu thật lớn màu tím giao long xuất hiện giúp đỡ giữa không trung. Ở xuất hiện kia một khắc, một đạo điệt thai rồng ngầm 440 Hoàng Ở minh băng giao xuất hiện đồng thời, trung quanh độ ấm cũng là lập tức liền hạ dưới, ở đoạn dịch chỉ hạ, lập tức liền phát động báo tuyết, nhìn giữa không chung kia chỉ minh ảnh băng dao Hạ Hầu Diễm thần nháy mắt ngưng trọng xuống dưới. Này hơi thở thật là quá cường, quả thực đã có mậu cam phẩm chất tiêu chuẩn. Hạ Hầu Diễm ngữ khí ngưng trọng nói, Hạ Hầu Diễm tuy rằng là hướng tới chiến linh tạp sư phương hướng phát triển, nhưng trong cơ thể như cũng là có dung hợp hai chỉ dị thú, chỉ có tấn chức hoàng kim cấp khi mở ra cái thứ ba linh tạp vị, Hạ Hầu Diễm không có dung hợp bất luận cái gì dị thú, vì chính là chờ chính mình tấn chức bạc kim cấp ghi, dung hợp bản mạng vũ khí. Cho nên ở nhìn đến minh ảnh băng giao xuất hiện kia một khắc kia, Hạ Hầu Diễm cũng không có chút nào lưu thủ cũng trực tiếp đem chính mình dị thú đều triệu hoán ra tới. Bởi vì Hạ Hầu Diễm vẫn luôn gần nhất đi đều là chiến linh tạp sư Lộ Tuyến, cho nên dị thú đều chẳng qua là phụ trợ sử dụng, đều không có quá lớn công kích năng lực, nhưng ở đối mặt như thế đối thủ cường đại, vẫn là cần thiết triệu hồi ra tới. Thức mau, theo Hạ Hầu Diễm trong tay hiện lên luống đạo lăng quang, hai khối thật lớn hoàng kim tâm chắn xuất hiện ở Hạ Hầu Diễm bên cạnh, tiếp theo lập tức liền xác nhập ở cùng nhau, ngăn cản ở Hạ Hầu Diễm trước mặt, vì này thừa nhận thương tổn. Dị thú tên, Hoàng Kim Thánh Thuần Yêu dị thú phẩm chất, màu tím. Dị thú chiến lực, 3700 dị thú trùng tộc tổng tính, sắt thép sinh vật lực lượng hệ dị thú năng lực, sắt thép chi thân, sắt thép tâm, xiềng xích đánh sâu vào, xiềng xích buộc chặt, thánh thuần phù hộ dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Hoàng kim thánh thuần yêu, đây là lần trước hạ hầu lực cương giáp thuần yêu tiến hóa hình, xem ra bọn họ hai anh em dị thú cũng là giống nhau, đều là cái loại này tâm chắn hình sắt thép sinh vật, này mục đích chính là vì chủ nhân gánh vác thương tổn dịch nhìn đến Hoàng kim thánh thuần yêu thuộc tính giao diện lúc sau, miệng hơi hơi nhắc mãi lên. Ngay sau đó, đoạn dịch cũng liền không hề do dự, lập tức lại đem titan băng vượn triệu hoán ra tới mà đoạn dịch chính mình cũng là trong tay hiện ra ngưng phong kiếm, chuẩn bị bắt đầu với Hạ Hầu Diễm một trận chiến. Ở một bên đảm nhiệm trọng tài lao sư cũng là cho nhau nhìn thoáng qua đoạn dịch cùng Hạ Hầu Diễm, xác nhận hai bên đều chuẩn bị tốt lúc sau, lập tức tuyên bố thi đấu bắt đầu. Ở thi đấu bắt đầu kia một khắc, hai chỉ hoàng kim thánh tuấn yêu trên người lập tức tản mát ra kim sắt quang mang, hai chỉ dị thú thế nhưng hợp hai là một, biến thành một khối đại khái 78m đại to lớn kim sắc tấm chắn, thả tản ra lóe mắt kim mang. Này đó là Hạ Hầu Diễm hai kim thánh tuấn phù hộ, phòng ngự thường đại, trực tiếp liền hành ở chiến đấu trường trung ương. Mã Hạ Hầu Diễm quát to một tiếng, trên người bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt kim quang, ngay cả thân thể cũng bắt đầu tản mát ra kim quang, một cổ rất cường đại linh lực dao động bộc phát ra tới. Dần dần này nhàn nhạt kim sắc quang mang hình thành một tầng kim sắc quang màng, trực tiếp bám vào ở Hạ Hầu Diễm trên người, lúc này Hạ Hầu Diễm tựa như kim thân La Hán giống nhau, tay cầm cự lực kim dịu, hướng tới Đoạn Dịch vọt lại đây. Đến nỗi chung quanh báo Tuyết, tại đây trạng thái Hạ Hạ Hầu Diễm, cũng cơ hồ là khởi không đến cái gì tác dụng. Nhìn đến Hạ Hầu Diễm này phiên bộ dáng, Đoạn Dịch cũng không có thực ngoài ý muốn. lúc trước cùng Hạ Hầu lực đối chiến thời điểm, Đoạn Dịch liền kiến thức qua. Tràng Qua Hạ Hầu Diễm lúc này trên người hơi thở, rõ ràng so Hạ Hầu lực cường ra quá nhiều, hơn nữa này kim thân cũng so Hạ Hầu lực muốn càng thêm dạn chắc, nhưng đáng tiếp thi triển như cũng chỉ là vạn lực quyết quân thượng, cũng không phải trung quẫn. Có thể thấy được hẳn là trung quẫn khó khăn rất cao, trước mắt Hạ Hầu Diễm còn chưa nắm giữ, khả năng yêu cầu trở đến hoàn toàn trở thành chiến linh tạp sư thời điểm mới có thể cấp hoàn toàn nắm giữ. Nhưng liền tính như thế, hiện tại Hạ Hầu Diễm sức chiến đấu cũng phi thường đáng sợ, người bình thường tuyệt không sẽ là đối thủ của hắn. Thi Tan Cự kiềm chế hợp thể Hoàng kim thánh thuần yêu, minh ảnh băng giao đối Hạ Hầu Diễm phát động công kích. Bất quá Đoạn Dịch cũng không có bởi vậy liền sợ hãi, trong nháy mắt liền làm ra Chỉ Huy. Mà Đoạn Dịch chính mình tắt tay cầm Ngưng Phong kiếm, tùy thời cảnh giác Hạ Hầu Diễm đột nhiên đánh lén. Rốt cuộc Hạ Hầu Diễm chính là hướng tới chiến linh tạp sư phương hướng tu luyện, thân thể tố chất muốn so tầm thường linh tạp sư cường quá nhiều, nếu là bị hắn gần người đánh lén, một khi đã thủ, liền tính là hiện tại Đoạn Dịch, chỉ sợ đều khó có thể chống đỡ. Cho nên Đoạn Dịch cũng không tính toán cùng hắn chính diện ngai muốn Chỉ Huy minh ảnh băng giao đi công hắn, đoạn Dịch chính mình tùy cơ biến, chờ đợi tốt nhất thời cơ ra tay. Rống! Ở đến Đoạn Dịch mệnh lệnh lúc sau, Titan tức khắc rít một tiếng. Song quyền dùng sức đấm đánh chính mình cơ ngực, bay nhanh hướng tới kia thật lớn Hoàng Kim Thánh Thuần Yêu vọt qua đi. Ngay sau đó, một cái uy lực cường đại bạo liệt quyền trực tiếp vênh kích ở hập thể Hoàng Kim Thánh Thuần Yêu trên người. Oanh! Cùng với một tiếng vang lớn, kia lực phong ngự cường đại Hoàng Kim Thánh Thuần Yêu tuy rằng không có đã chịu cái gì thương tổn, nhưng lại bị Titan Băng vượn một quyền oanh lui vài mét. Phải biết rằng đây chính là hai chỉ màu tím phẩm chất Hoàng Kim Thánh Thuần Yêu, ở hợp thể lúc sau hình thành kim sắc tấm A, thế nhưng bị một con Titan Băng một quyền lui mấy xa, có thể thấy được đoạn dịch này chỉ Titan lực lượng phi thường cường đại. Làm ở đây người xem đều nhịn không được kinh hô lên. Xôi nổi cảm thán cái này, đoạn dịch dị thú mỗi một con đều quá yêu nghiệt. Hoàng Kim Thánh Thuần Yêu chịu này một kích lúc sau, phi thường phấn nộ, trên người nổi bắn ra ra mấy điều kim sắc xiêm xích, cùng với tiếng xé gió, điên cuồng hướng tới Titan Băng Vượn mà đi. Nhưng Titan Băng Vượn phản ứng cực mau, trực tiếp liền bắt đầu trốn tránh lên, thậm chí có đôi khi trốn tránh không kịp, liền dứt khoát một quyền đánh qua đi, hoặc là bắn ra cấp đông lạnh ánh sáng tiến hành phản kích. Tuy rằng Titan Băng Vượn không có thương tổn đến Hoàng Kim Thánh Thuần Yêu, nhưng Thuận yêu không hai người đúng là đoạn dịch sở liệu như vậy, cho nhau dây ở Mà một bên Hạ Hầu Diễm tự nhiên cũng là thấy được một màn này, trong lòng lại lần nữa cảm thấy phi thường kinh ngạc, thế nhưng kẻ hèn một con Titan băng vượn liền có thể bị đào tạo như thế lợi hại, cái này đoạn dịch thật là quá có bản lĩnh. Bất quá Hạ Hầu Diễm cũng không phải con nhìn, lúc này đã xuất hiện ở đoạn dịch phía trước, thả người nhảy, đôi tay nắm chặt cự long kim diệu bỗng nhiên vang lên một tiếng sứ giống, ở Hạ Hầu Diễm sau lưng cũng xuất hiện một đạo kim sát sư tử hư ảnh. Theo Hạ Hầu Diễm hét lớn một tiếng, kim sát sư tử hư ảnh nháy mắt dung nhập tới rồi cự linh kim diệu trong, tiếp theo một đạo thật lớn kim sắc rượu ảnh bay thẳng đến đoạn dịch huy chém đi xuống. Nhưng nhưng vào lúc này, Giữa không trung minh ảnh băng dao, lập tức rít gạo một tiếng, tia thật lớn băng long trảo, trực tiếp liền hướng tới kim sắc dịu ảnh trảo qua đi, nháy mắt liền đem này đạo kim sắc dịu ảnh đánh nát. Nhìn đến minh ảnh băng dao băng long trảo công kích, Hạ Hầu Diễm phản ứng cực mau, lập tức liền bắt đầu bảo lui, phòng ngựa bị băng long trảo công kích đến. Rốt cuộc lúc trước này băng long trảo có thể có thể làm được một kích liền nổ nát kiến giáp thuật, cùng anh nứt kim giáp thánh tượng áo giáp, làm Hạ Hầu Diễm vẫn tượng cực kỳ thắng lợi. cũng sẽ không như vậy đơn giản, ở đoạn dịch chỉ huy hạ, Minh ảnh băng giao trong miệng lập tức ngưng ra một đạo màu lam ánh sáng, trực tiếp liền hướng tới đang ở lui về phía sau Hạ Hầu Diễm phun ra đi ra ngoài. Mà đoạn dịch trong tay ngưng phong kiếm cũng sớm đã hấp thu đại lượng phong thuộc tính năng lượng, ở minh ảnh băng giao cấp đông lạnh ánh sáng bắn ra kia một khắc, trực tiếp liền phát động phát động gió to kiếm pháp thức thứ 2 dẫn phong quyết. Một đạo xanh đậm sắc gió lốc tức khắc hình thành, tính cả cấp đông lạnh ánh sáng cùng nhau nhằm phía Hạ Hầu Diễm. Hạ Hầu Diễm thấy vậy, sắc mặt tức khắc biến, nếu là gần chỉ là phòng ngự một đạo cấp đông lạnh ánh sáng, có lẽ hắn dựa vào trên người mặc bảo giáp có thể thành công ngăn cản, nhưng hiện tại lại nhiều một đạo lực không tầm thường dẫn phong phá. Hai người hợp nhất, uy lực nhất định cực kỳ cường đại. Hoàng Kim Thánh Thuần Yêu. Hạ Hầu Diễm thấy vậy lập tức hô to một tiếng, muốn lập tức đem chính mình dị thú kêu gọi ra tới, cùng lúc đó, ở Hạ Hầu Diễm trên người cũng là lập tức hiện ra một đạo kim sắc quang thuần hư ảnh, này đó là Sý Quang Bảo Giáp kỹ năng Sý Quang Thánh Thuần. Hoàng Kim Thánh Thuần Yêu cảm nhận được chủ nhân uy hiếp tợ, lập tức bắt đầu sốt ruột lên, nhưng đáng tiếc chỉ là một cái thiên hướng với phòng ngự hình dị thú, công kích năng lực thật sự không thể nào tưởng. Mà đối thủ vẫn là một con biến dị Titan vượng, lực lượng quá hãn, trực tiếp nắm chặt lấy Hoàng xích, không cho nảy đi. Phân liệt Hạ Hầu Diễm phản ứng cực nhanh, thấy vậy tình hình, lập tức quát to. Hoàng Kim Thánh Tuần Yêu nghe vậy, không có lập tức do dự, lập tức liền giải trừ hộ thể, trong đó một con Hoàng Kim Thánh Tuần Yêu bay nhanh vọt tới Hạ Hầu Diễm trước mặt. Roeng! Cấp đông lạnh ánh sáng hung hăng vành kích ở Hoàng Kim Thánh Tuần Yêu trên người, trực tiếp liền đem này vành bay đi ra ngoài, trong nháy mắt liền biến thành các băng. Mà đoạn dịch thi triển dẫn phong phá biến thành xanh đậm sắc long cuốn phong, còn lại là vành kích Cũng may Hạ người, giáp, thành công đỡ đại tổn, hơn nữa còn có vạn lực thể cường lực phòng ngự, nhưng cũng là đã chịu điểm thương tổn khẽ miệng hơi hơi chảy ra một mặt máu tươi. Này đó là song tu linh tạp sư mạnh nhất hữu thế, đó chính là có thể phối hợp dị thú, cùng nhau phát động cường đại công kích, làm hạ hầu Diễm khó lòng phòng bị. Quá cường. Nay hạ hầu Diễm thế nhưng ở đoạn dịch trên tay không có nửa điểm ưu thế, hiện giờ không chỉ có hạ hầu Diễm bản nhân bị thương, Hoàng Kim Thánh Tuấn Yêu cũng có một con đã mất đi năng lực chiến đấu. Kế tiếp chiến đấu, thật là không có chỉ hoan nguyên bản nghe nói cái này, đoạn dịch muốn đi song tu lộ tuyến, đều cảm thấy nhất định là sẽ thất bại, cuối cùng sẽ dẫn tới dị thú không được, tự thân thực lực cũng không được, phi thường trung dung nhưng hiện tại xem ra, cái này đoạn dịch hoàn toàn là làm được ca không chỉ có cũng là cực kỳ cường đại, tự thân lực lượng cũng đúng rồi đến, thật là quá khoa trương, ta đều đã bắt đầu có điểm trở mong đoạn dịch tấn chức bạc kim cấp ghi, sẽ có gì? Chờ cương đại sức chiến đấu ở đây một chúng quan chiến bọn học sinh, lúc này đều là nhịn không được lớn tiếng kinh hô lên. Mà ngồi ở một bên đường bằng phi bốn người, lúc này biểu tình cũng là phi thường chấn động, đặc biệt là kia hoàng nguyên phong, sắc mặt thậm chí đều tái nhận. Nguyên Phong, cái này đoạn dịch rõ ràng buổi sáng là đối với ngươi lưu thủ, nếu sớm thượng chính hắn cũng đối với ngươi đạo thủ, chỉ sợ ngươi nháy mắt liền phải bị đánh bại a vậy, thậm chí ngươi trong tay cái tiêm màu phẩm chất vũ khí, cũng sẽ bị nháy mắt đánh nát. Có phải hay không có một loại thực may mắn cảm giác. Ngồi ở Hoàng Nguyên Phong bên cạnh hứa rượu đồng cùng Lý Ngọc Hằng, thấp giọng mỉm cười nói: "Đừng nói nữa, ta tưởng lặng lặng." Hoàng Nguyên Phong sắc mặt tái nhận, quay đầu quay người đi. "Hảo hảo, đừng nói giỡn, đang nói đi xuống Nguyên Phong liền phải tự bế. Bất quá cái này đoạn dịch là thật sự rất mạnh, chỉ sợ ngày mai ta thi đấu, cũng là giữ nhiều lệnh ít nha đường bằng phi ăn đuổi một chút Hoàng Nguyên Phong." Tiếp theo hơi hơi thở dài một hơi, nói: Mặt khác một bên chiến đấu giữa sân. Hạ Hầu Diễm lau chùi máu tươi, nhìn qua đã bị đông lại thành băng hoàng yêu, sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Có lẽ người khác không rõ ràng lắm tình huống, nhưng Hạ Hầu Diễm chính mình là khẳng định rõ ràng, hắn phát động bọn họ Hạ Hầu gia tộc vạn lực quyết, tiến vào tới rồi vạn lực thân thánh thể trạng thái. Đồng thời lại phát động xí Quang Bảo Giáp kỹ năng xí Quang Thánh Thuẫn, nhưng cho dù như thế, cũng như cũng là bị Đoạn Dịch gió to kiếm pháp đánh cho bị thương, nếu là vừa mới không có nải hai cái kỹ năng phòng ngự, chỉ sợ Hạ Hầu Diễm trong nháy mắt liền sẽ bị đánh bại. Như thế nào sẽ có như vậy cường đại uy lực, không có khả năng a. Chẳng lẽ hắn hiện tại là có thể đủ ở trong cơ thể hình thành phong thuộc tính linh lực, đại biên độ tăng mạnh gió to kiếm pháp uy lực. Nhưng này cũng không có khả năng a. Hắn bất quá chính là bạc trắng 5-6-A. Thua trận thi đấu Hạ Hầu Diễm hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì này cái này kết cục Hạ Hầu Diễm đã sớm đoán trước tới rồi, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới đoạn dịch gió to kiếm pháp thế nhưng có như vậy uy lực, trong lúc nhất thời làm Hạ Hầu Diễm có điểm hoài nghi nhân sinh. Mà một bên đoạn dịch, cũng là đã nhận ra một tia không thích hợp, lúc này biểu tình khiếp sợ nhìn về phía trong tay ngưng phong kiếm. Kỳ quái! Vì sao ta vừa rồi nhất kiếm đâm ra thời điểm, thế nhưng cảm giác được trong cơ thể cũng xuất hiện phong thuộc tính năng lượng, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đoạn dịch này một kích dẫn phong phá có thể công kích đến Hạ Hầu Diễm, đây là ở đoạn dịch đoàn trước bên trong, nhưng đoạn dịch cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ trực tiếp đánh cho bị thương Hạ Hầu Diễm, rốt cuộc hắn chính là ở vào vạn lực thánh thể trạng thái, cùng Mạc sĩ Quang bảo giáp a. Liên tính này một kích uy lực lại cường, cũng không có khả năng thật sự đánh cho bị thương Hạ Hầu Diễm đi, ở đoạn dịch xem ra, muốn đánh bại Hạ Hầu Diễm, là yêu cầu chính mình minh ảnh băng giao độc thủ, chính mình này một kích bất quá chính là nghi qué dây mà thôi. Xem ra chờ thi đấu sau khi chấm dứt, cần thiết muốn đi tìm một chuyến Nam cung lao sư. Bởi vì hiện tại đoạn dịch còn ở thi đấu, cũng liền không có nghĩ nhiều, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía phía trước hạ hầu diễm. Trận thi đấu này, ta nhận thua. Hạ hầu diễm tại chỗ dại ra một lát, cuối cùng khẽ cười, cười, trực tiếp xoay người nhìn về phía bên cạnh trọng tài, nói: "Nhận thua. Hạ hầu diễm ngươi xác định." Đảm nhiệm trọng tài lao sư nghe vậy, hơi hơi sửng suốt, tưởng nghe lầm, theo bản năng dò hỏi một chút. Tuy nói hiện tại là đoạn dịch có ưu thế, Nhưng Hạ Hầu Diễm cũng, cũng không có đã chịu bao lớn tương tổn, dị thú cũng còn có một con, còn như cũng là là có cường đại sức chiến đấu, như thế nào sẽ như vậy dễ dàng nhận thua. Không cần so, ở ta Vạn Lực Thánh Thể cùng sĩ Quang Thánh Thuẫn Nhị trọng phòng lữ dưới, đều ngăn cản không được đoạn học đệ một tích, không có tiếp tục so đi xuống tất yếu. Hạ Hầu Diễm vừa nói xong, trên người cự linh kim rượu cùng sĩ Quang bảo giáp đều biến mất, cũng giải trừ Vạn Lực Thánh Thể trạng thái, ngay cả hai chỉ dị thú cũng cùng đều triệu hoàn trở về. Đảm nhiệm trọng tài lão sư thấy vậy, liền không có nói thêm cái gì, lập tức liền tuyên bố đoạn dịch thắng lợi. Sắt Thật cũng như Hạ Hầu Diễm theo như lời như vậy, Vừa rồi đoạn dịch thi triển kia một kích dẫn phong phá, thật sự vượt qua mọi người đó trước, có điểm quá mức với cường đại rồi, phi thường kỳ quái. Chương 442 dị tượng. Đây là có chuyện gì à? Như thế nào Hạ Hầu Diễm bỗng nhiên liền nhạt thua? Đúng vậy, liền tính dị thú bị đóng băng một con, nhưng còn có mặt khác một con nhà, thả Hạ Hầu Diễm tự thân cũng không có đã chịu cái gì thương, thế nhưng sẽ như vậy dứt quát liền nhạt thua, cùng Hạ Hầu Diễm hảo cường tính cách thật là không tương xứng bất quá cẩn thận tưởng tượng, đạo cũng có thể lý giải, rốt cuộc Hạ Hầu Diễm vốn là ở vào hoàn cảnh xấu, lại như vậy dễ dàng bị đánh bại một con dị thú, sau đó Chính mình cũng bị đoạn dịch đánh cho bị thương, liền tính lại so đi xuống cũng cơ hồ không có gì phần thắng hiện tại xem ra, chi bằng quyết đoán nhận thua, còn có thể đủ giữ lại một ít thể diện, miễn cho chờ hạ bị đoạn dịch đánh thất bại thảm hại không thể không nói cái này đoạn dịch thật là quá cường, liền học viện diễm hoàng mạnh nhất 5 người chung, xếp hạng đệ nhị hạ hầu diễm đều như thế nhẹ nhàng đánh bại, xem ra thật sự chỉ có đường bằng phi khả năng sẽ là đoạn dịch đối thủ ở. Đây một chúng quan chiến học sinh, ở nhìn đến hạ hầu diễm trực tiếp nhận thua lúc sau, biểu tình đều rất là khiếp sợ, mà đại đa số không phải khiếp sợ hạ hầu diễm vì sao sẽ thất bại, mà là đều ở khiếp sợ cái này đoạn dịch thực lực, thật là có điểm quá cường. Mà ở cách đó không xa đường bằng phi đám người, lúc này cũng đều trầm mặc. Có lẽ bọn họ những cái đó học sinh nhìn không ra hạ hầu diễm nhận thua chân chính nguyên nhân, nhưng bọn hắn mấy người hoàn toàn là đã nhìn ra. Một cái bạc trắng 5 sao linh tạp sư, chỉ dựa vào nương một phen màu xanh lục phẩm chất ngưng phong kiếm, thế nhưng có thể một kích đem xí quang bảo giáp đục lỗ, hơn nữa đem ở vào vạn lực thánh thể hạ hạ hầu diễm trực tiếp đánh cho bị thương này, tuyệt đối là đã siêu việt đoạn dịch trước mắt năng lực phạm vi, ta dám khẳng định vừa rồi đoạn dịch này một kích, nhất định là màu tím trong cơ thể sinh ra phong thuộc tính năng lượng, nếu không đoạn vô khả năng. Đường bằng lúc này biểu tình, cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía trung quanh đồng bạn nói, lời tuy như thế, nhưng này không khỏi có điểm quá mức với khó có thể tin đi, hắn bất quá mới bạch ngân cấp a, nếu là hoàng kim năm sao thiên phú cực cao linh tập sư, kia có lẽ sẽ trước tiên sinh ra thuộc tính năng lượng, nhưng một cái bạc trắng năm sao linh tập sư, đến tuột cùng là như thế nào làm được, đừng quên, hạ hầu diệm Thiên Phú liền cực cường, hắn đều không có trước tiên có quang thuộc tính năng lượng xuất hiện dấu hiệu, như thế nào cái này đoạn dịch liền có thể làm được, lại còn có, chỉ có bạc trắng năm sao, không thể tưởng tượng à, đường bằng phi trung quanh hứa diệu động, Lý Ngọc Hằng, cùng với lúc trước có điểm tự bế hoàng nguyên Phong, tuy rằng đều không phải chiến linh sư Nhưng cũng là Học viện Diễm Hoàng cao tài sinh, cũng tự nhiên là hiểu biết tương quan tri thức, đối với vừa rồi đoạn dịch biểu hiện, cảm giác rất là nghi hoặc. Thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có nha. Đừng quên chúng ta thân ở chính là Học viện Diễm Hoàng, này vốn chính là thiên tài tụ tập địa phương nói nữa, chúng ta lúc trước ở từng người tương ứng thành thị bên trong, không phải cũng là mọi người sợ khiếp sợ, bị xưng là quái vật sao? Hiện tại xem ra, cái này đoạn dịch thật sự rất mạnh, có lẽ ta ngày mai kia trận thi đấu, không có gì phần thắng đường bằng phi, nhưng thật ra xem thực tấu truyện, đối đoạn dịch có này phú cũng không có thực ngoại ý muốn, ngược lại cùng với bác Đầu kế hoạch kế tiếp cùng đoạn dịch một ít giao lưu, nếu có thể nói, Đường Bằng Phi là vui với đoạn dịch kế giao, như vậy đối hắn ngày sau phát triển tăng lên rất lớn. Nghe xong Đường Bằng Phi lời này sau, bên cạnh còn lại mấy người cũng là sôi nổi gật gật đầu, xác thật như Đường Bằng Phi theo như lời như vậy, hiện tại đoạn dịch có điểm quá cường, cũng không hề có cho rằng Đường Bằng Phi nói chính mình sẽ thua, là cố ý khiêm tốn. Rốt cuộc vừa rồi đoạn dịch kia một kích, liền thân thể như thế cường hãn hạ hầu diễm đều không chịu nổi, nếu là oanh kích ở Đường Bằng Phi thân thượng, kia chỉ sợ nháy mắt liền có thể đặt thắng bại. Đối với Đường Bằng Phi chủ lực dị thú, bọn họ cũng rất rõ ràng. Căn bản cũng không kịp đoạn dịch kia chỉ minh ảnh bằng dao, hai người quyết đấu, không thể nghi ngờ là đoạn dịch phần thắng cực đại. Mắt khác một bên chiến đấu giữa sân. Này. Vậy được rồi đoạn dịch ở nghe được Hạ Hầu Diễm trực tiếp nhận thua, nói thật cũng là sửng sốt một chút, nhưng cũng không nói thêm gì, dù sao tiếp tục so đi xuống cũng là đoạn dịch thắng lợi, nếu hắn nhận thua, kia đạo bất việc. Thừa nhận, Hạ Hầu học trưởng đoạn dịch hướng về phía Hạ Hầu Diễm ôm mũ quyền, nói: "Đoạn học đệ, có lẽ ngươi cũng đã nhận ra, nguyên bản ngươi vừa rồi một kích không có khả năng có như vậy cường đại uy tính ngươi cùng ta đều là hoàng kim cấp tu vi." muốn trực tiếp phá vỡ sĩ quang bảo giáp cùng vạn lực thánh thể, thành công thương đến ta, cơ hội là không có khả năng nhưng ngươi sát thật ngươi làm được, ta có thể hỏi một chút, vừa rồi ngươi trong thân thể có phải hay không sinh ra phong thuộc tính năng lượng. Hạ hầu Diễm tương ứng trong gia tộc, tất cả đều là chiến linh tạp sư, tự nhiên đối loại chuyện này phi thường rõ ràng, vừa rồi kia một kích trừ phi là đoạn dịch tự thân trong cơ thể sinh ra phong thuộc tính năng lượng, đại biên độ tăng cường dẫn phong phá thương tổn, không giả căn bản là vô pháp làm được. Nhưng muốn sinh ra phong thuộc tính năng lượng, là cần thiết muốn đạt tới bạc kim cấp thành công tu luyện ra phong thuộc tính linh lực, trước mắt cái này đoạn dịch bất quá chỉ có bạc trắng năm sao đến tuột cùng là như thế nào làm được, cái này sao? Ngượng ngùng Hạ Hầu Học trưởng, kỳ thật đối với vừa rồi kia một kích, ta cũng không rõ làm đến tuột cùng là chuyện như thế nào bất quá Hạ Hầu Học trưởng ngươi nói không tội, vừa rồi ở thi triển kia một kích dẫn phong phá khi, ta trong cơ thể, Sắc thật có sinh ra phong thuộc tính năng lượng dị tượng, nhưng thực mau liền biến mất, rốt cuộc cảm thụ không đến, bởi vậy ta cũng không biết đến tuột cùng là tình huống như thế nào, chỉ có chờ thi đấu sau khi chầm giấc, đi dò hỏi lao sư của ta. Đoạn dịch chính mình đối vừa rồi tình huống cũng là hoàn toàn không rõ ràng lắm, hướng về phía Hạ Hầu diễm hơi, hơi lắc lắc đầu, nói: "Vậy được rồi, Hạ Hầu Diễm nhìn đến đoạn dịch này phúc mờ mịt bộ dáng, cũng minh mạch, vừa rồi kia một kích hẳn là chính là đoạn dịch trong lúc vô tình sử dụng ra tới. Nhưng có một chút Hạ Hầu Diễm là có thể khẳng định, đó chính là đoạn dịch nhất định có trở thành chiến linh tạp sư tiềm lực, thả cái này tiềm lực còn phi thường đại, thế cho nên bất quá mới bạc trắng năm sao cấp bậc, là có thể đủ trong lúc vô tình ở trong cơ thể nếm thử phong thuộc tính năng lượng. Hơn nữa đoạn dịch dị thú cũng như thế cường đại, ở Hạ Hầu Diễm xem ra, cái này đoạn dịch muốn đi xong tu lộ tuyến, hoàn toàn là làm được đến, không hề nghi ngờ, không dùng được bao lâu cái này đoạn dịch liền sẽ trở nên phi thường đại, đối với loại người này Hạ Hầu Diễm khẳng định là muốn cùng này giao hảo. "Hạo, hy vọng về sau còn có thể có cơ hội ở cùng đoạn học đệ giao thủ đi, ta liền trước cáo tử. Hạ Hầu Diễm hướng về phía Đoạn Dịch khẽ cười cười, sau đó đem chính mình huy Trương đưa cho Đoạn Dịch, tiếp theo xoay người liền đi ra chiến đấu tràng. Đoạn Dịch thu hồi Hạ Hầu Diễm huy Trương, cũng liền không có ở chiến đấu quán chung tiếp tục dừng lại, đang xem liếc mắt một cái hiện tại huy chương bảng, xác nhận chính mình xếp hạng như cũ vẫn là ổn ổn cư đệ nhất danh, liền rời đi chiến đấu quán. Đoạn Dịch rời đi chiến đấu quán lúc sau, trực tiếp liền chạy về chính mình biệt tự muốn hảo hảo nhìn một cái đến tuột cùng vừa rồi chính mình trong cơ thể vì sao sẽ có như vậy dị biến. Chương 443 phục chế tạp Mà lúc này ở học viện Diễm Hoàng Văn Phong Trung, ngôi đông đảo học viện Diễm Hoàng cao Đảng đạo sư cũng là thấy được đoạn dịch vừa rồi cùng Hạ Hầu Diễm một hồi quyết đấu. Này, này quá không thể tưởng tượng, ta khẳng định là không có nhầm lầm vừa rồi đoạn dịch kia một kích dẫn phong phá, nhất định là ẩn chứa tự thân phong thuộc tính năng lượng, nói cách khác, tuyệt đối là không có khả năng đem Hạ Hầu Diễm đánh cho bị thương chẳng qua này quá kỳ quá đi, liền tính đoạn dịch thể chất ở thủ, có thể thích ứng nhiều loại thuộc tính, sao có thể có thể ở bạc trắng năm sao giai đoạn là có thể đủ sinh ra phong thuộc tính năng lượng. Hiện tại nói chuyện chính là một người thân hình cao lớn trung niên nam tử, trên người phát ra hơi thở rất cường đại, có bạch kim 4 sao linh lực dao động, thả trên người còn tản ra thuộc thuộc tính linh lực, thực rõ ràng là một cái chiến linh tập sư. Mà người này cũng đúng là hạ hầu diễm cao đẳng đạo sư, đối chính mình học sinh tình huống quá hiểu biết, bởi vậy, vậy liếc mắt một cái liền nhìn ra đoạn dịch vừa rồi kia một kích bất phàm. Hẳn là ngẫu nhiên sinh ra, như thế xem ra, đoạn dịch một khi tấn chức đến bạc kim cấp, thế tất sẽ trực tiếp xuất hiện phong thuộc tính linh lực, hơn nữa hắn gặp thể chất, ở phía sau tục tu luyện trùng, cũng có khả năng sẽ tu luyện ra mặt khác thuộc tính linh lực. Cái này đoạn dịch thực sự là lại làm chúng ta chấn kinh rồi một lần a. Ngồi ở trên sofa phó viện trưởng Giang Nam Thần, lúc này chậm rãi mở miệng nói, lúc trước còn vô pháp xác định cái này đoạn dịch rốt cuộc có phải hay không như vậy đặc thù thể chất, nhưng hiện tại xem ra chỉ là có thể ở Bạch Ngân cấp giai đoạn, là có thể đủ ngoại ý muốn sinh ra phong thuộc tính năng lượng, này liền đủ để chứng minh hắn bất phạm như vậy thiên tài học sinh, chúng ta học viện Diễm Hoàng nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng nha. Ở đây còn lại cao đẳng lão sư, đối đoạn dịch cũng là càng thêm tán thưởng, đều thực chờ mong nhìn đến đoạn dịch trưởng thành lên bộ dáng. Chẳng qua ở cái này văn phòng chung, Nam cung giật sớm đã rời đi nơi này, đúng là ở nhìn đến đoạn dịch thi triển ra kia một kích thời điểm, liền rời đi. Mục đích cũng phi thường minh xác, đó chính là muốn đích thân đi xem xét một chút đoạn dịch thân thể, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không trước tiên mở ra phong thuộc tính linh lực. Nếu thật là nói như vậy, kia Nam cung Dật đối đoạn dịch dạy học, cũng muốn lập tức thay đổi, bắt đầu dạy dỗ hắn như thế nào đi khống chế trong cơ thể phong thuộc tính linh lực. Không có. Như thế nào đương nhiên liền không có. Đã trở lại biệt đoạn dịch, lập tức liền vọt tới phòng tu luyện trùng, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm giác chính mình trong cơ thể tình huống. Nhưng mặc kệ đoạn dịch như thế nào cảm giác chính là không có ở trong cơ thể cảm giác đến bất cứ thuộc tính linh lực, càng không nói vừa rồi phong thuộc tính năng lượng. Ai, xem ra vừa rồi kia một kích dẫn phong phá, hoàn toàn là ngẫu nhiên kích phát nhà. Đoạn dịch hơi hơi thở dài một hơi, hơi hơi có điểm tiếc nối nói. Bất quá đoạn dịch kỳ thật cũng, cũng không có quá nhiều thất vọng, tương phản còn có điểm cao hứng. Tuy rằng hiện tại không có cảm giác đến bất cứ thuộc tính linh lực, nhưng có một chút đoạn dịch là rõ ràng, đó chính là vừa rồi chính mình thi triển kia một kích dẫn phong phá, nhất định là chính mình trong cơ thể sinh ra phong thuộc tính năng lượng. Nếu không liền tính đoạn dịch thực lực lại cường, chẳng sợ cùng hạ hầu diễm cùng cái cấp bậc, muốn như thế dễ dàng đục lỗ xí quang bảo giáp cùng vạn lực thánh thể, rõ ràng là không, có khả năng. Nhưng đoạn dịch chính là làm được, này liền đủ để thuyết minh, đoạn dịch có trở thành chiến linh tạp sư thiên phú, hơn nữa thiên phú còn rất cao, bằng không tuyệt đối không có khả năng, hiện tại liền có muốn xuất hiện phong thuộc tính linh lực dấu hiệu. Haha, ha, xem ra ta còn tuyển đúng rồi, ngay từ đầu liền lựa chọn phong thuộc tính linh khí, linh thuật, kết quả sắp xuất hiện chính là phong thuộc tính linh lực, thật là thật mỹ một khi đã như vậy, ngày sau liền truyền tâm tu luyện gió to kiếm pháp, chức đến hoàng kim cấp thời điểm, lương phong kiếm cũng yêu cầu đổi mới. Đến lúc đó đi trấn tà tư tạng bảo các tìm một chút, nhìn một cái có hay không thành phẩm phong thuộc tính trung cấp linh khí, liền tính không có thành phẩm thiết. Kế độ cũng đúng cũng không biết hạ bất phàm giá hỏa kia hiện tại chỗ nào, này rèn linh khí còn cần hắn hỗ trợ. Tính, cùng lắm thì ở tấn chức hoàng kim cấp lúc sau, liền đi hắn phòng làm việc tìm hắn, nhất định là có thể tìm được đoạn dịch lúc này cũng không có nghĩ nhiều, nếu đều trở lại phòng tu luyện, kia đoạn dịch cũng liền không nhiều lắm lãng phí thời gian, chuẩn bị tiến vào tu luyện trạng thái. Bất quá ở chính thức tu luyện phía trước, đoạn dịch như cũng là thói quen tính kêu gọi ra hệ thống chịu thượng. Tuy rằng không ôm có như vậy quá lớn hy vọng, nhưng vẫn là hy vọng có thể có kinh thì đi. Mở ra mỗi ngày rút thăm trúng thưởng. Cùng lúc đó, đoạn dịch trong đầu hệ thống đại địa quay cũng là lập tức chuyển động lên. Ở đoạn dịch chờ mong ánh mắt dưới, đại địa quay đình chỉ chuyển động. Chúc mừng ký chủ chịu trùng phục chế tạm một chương. Hệ thống thanh âm một vang lên, đoạn dịch trong tay lập tức liền xuất hiện đại lượng kim sắt dần dần một trường kim sắt tiểu tấm cát xuất hiện ở đoạn dịch trong tay. Cái này kim sắt tiểu tấm cát, thoạt nhìn cùng linh tạp cực kỳ tương tự, lớn nhỏ cũng giống nhau, chẳng qua mặt trên không có bất cái gì đồ án hoa văn, cũng không có bất luận cái gì linh lực dao động, nếu không phải hệ thống nhắc nhở đây là gọi là phục chế tạm Đoạn Dịch có lẽ còn tưởng rằng cũng chỉ là một chương bình thường kim tạp. phục chế tạp? Đây là thứ gì? Chẳng lẽ chính là có thể tùy ý phục chế bất luận cái gì một chương linh tạp? Đoạn Dịch đang nghe nói phục chế tạm khi, biểu tình phi thường nghi hoặc, rốt cuộc thứ này cũng là Đoạn Dịch lần đầu tiên rút ra, cũng không có đối ứng thuộc tính giao diện hiện ra tới, Đoạn Dịch hoàn toàn không biết này hiệu quả là cái gì, chỉ là quang từ mặt chữ ý tứ hiểu biết, hẳn là có thể có phục chế linh tạp tác dụng. Nếu thật là nói như vậy, kia này chương phục chế tạm liền quá lợi hại, liền đại biểu cho Đoạn Dịch có thể tùy phục chế bất luận cái gì một chương linh tạm, cho dù là kia cực kỳ hi hữu màu cam phẩm chất linh tạm cũng có thể đủ trực tiếp phục chế ra tới, đúng lúc này, đoạn dịch trong đầu xuất hiện này trường phục chế tạm tin tức. Phục chế tạm tác dụng 1, có thể phục chế bất luận cái gì một trường màu cam phẩm chất dưới linh tạm, bao gồm màu cam phẩm chất, ở phục chế sau khi thành công nên phục chế tạm biến thành nên linh tạm. Nhắc nhở, yêu cầu ký chủ chạm đến yêu cầu phục chế linh tạm, nếu không vô pháp phục chế. Phục chế tạm tác dụng 2, có thể phục chế trước mắt lam hải tinh bất luận cái gì một hoàn cảnh, ở phục chế hoàn thành lúc sau, sẽ đem này phong ấn đến nên tạm bên trong, hình thành một chương đặc thù hoàn cảnh linh tạm. Nhắc nhở, yêu cầu ký chủ tự mình tới yêu cầu phục chế hoàn cảnh trùng, nếu không vô pháp phục chế. Phục chế tạp tác dụng tam có thể phục chế một cái cùng ký chủ giống nhau như lúc phân thân, ở phục chế hoàn thành lúc sau, sẽ đem này phong ấn đến nên tạp bên trong, hình thành một cái chuyên trúc phân thân tạm. Nhắc nhở, nên phân thân tạp có thể vô hạn chế sử dụng, mỗi lần triệu hồi ra tới phân thân hữu hiệu thời gian vì 7 ngày, phân thân tạp làm lạnh thời gian cũng vì 7 ngày, triệu hồi ra tới phân thân không có bất luận cái gì lực lượng, linh lực, chính là một người bình thường, nhưng có mạnh nhất phòng ngự, trừ phi 7 ngày đã đến, đến giờ, nếu không đều sẽ không bị phá hư, cũng sẽ không bị thương. Nhìn trong đầu hiện ra tới phục chế tạm ba cái tác dụng, đoạn dịch hoàn toàn giải ra ở Lâu đều không có nói chuyện. Chương 444 đáng sợ tác dụng. Gia thiên, này phục chế tạm tác dụng, thế nhưng sẽ như vậy cường đại. Lục Cục. Đoạn Dịch nguyên bản còn tưởng rằng lần này khả năng chịu không đến cái gì thứ tốt, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng chạm vào ra một trường kỳ lạ phục chế tạp, càng làm cho Đoạn Dịch không nghĩ tới chính là, cái này phục chế tạm tác dụng thế nhưng sẽ như thế cường đại. Trừ bỏ tác dụng tam phục chế phân thân, Đoạn Dịch tạm thời còn không biết có cái gì trọng dụng, hẳn là chính là một cái lá chắn thị tác dụng, nhưng còn lại tác dụng một, tác dụng nhị, hiệu quả không khỏi có điểm nghịch thiên đi. Liên Tỷ như kia tác dụng một, Đoạn Dịch hoàn toàn có thể lựa chọn hướng đi Nam Cung giật lao sư, mượn một chút hắn Lam Nguyệt Băng kiếm linh tạp, sau đó sử dụng phục chế tạp trực tiếp phục chế ra mặt khác một phen, giống nhau như lúc Lam Nguyệt Băng kiếm. Liên Tính là chính mình không cần, lấy ra đi bán đi, cũng khẳng định có thể bán một cái giá trên trời, chỉ là ngấm lại khiến cho Đoạn Dịch cảm giác phi thường kích động. Bất quá để cho Đoạn Dịch kích động vẫn là cái này phục chế tạp tác dụng nhị, hệ thống, ta liền hỏi ngươi một câu, cái này phục chế tạm thật sự cái gì hoàn cảnh đều có thể phục chế? Đoạn Dịch biểu tình rất là kích động, lẩm bẩm: Bất luận cái gì hoàn cảnh đều có thể Hệ thống máy móc thanh âm ở đoạn dịch trong đầu văng lên, phi thường kiên định. Nói như vậy, linh mạch sơn động cũng có thể phục chế. Đoạn dịch ngay vậy, biểu tình liền càng thêm kích động, lập tức truy vấn nói, "Có thể?" Hệ thống như cũng là máy móc đáp lại nói, "Quá tuyệt vời." Giờ phút này đoạn dịch rốt cuộc vô pháp bình tĩnh ngồi, hưng phấn trực tiếp nhảy lên lên. Nguyên bản đoạn dịch liền ở ảo tưởng, chính mình có thể hay không có một cái tùy thời có thể di động linh mạch, nhưng kết quả không bao lâu, thế nhưng liền xuất hiện này, một cái có thể phục chế bất luận cái gì hoàn cảnh phục chế tạm, làm đoạn dịch thật là vô pháp bình tĩnh, cực kỳ hân vựng. Nay liền đại biểu cho Chẳng sợ đoạn dịch này cùng rời đi diễm hoàng thị, mặc kệ đến kia một chỗ, đều có thể đủ có một cái linh mạch có thể tiến hành tu luyện. Đến nỗi phục chế cái gì màu cam phẩm chất linh tạp, hoặc là tạo thành một cái phân thân, này đó tạm thời đối đoạn dịch tới nói, đều không bằng tùy thời mang theo một cái linh mạch dụ hoặc đại. Hơn nữa nếu phục chế tạp là đại địa quay trừ đến, như vậy liền khẳng định về sau còn có thể trừ đến, trước mắt đối đoạn dịch tăng lên lớn nhất, không thể nghi ngờ là một cái có thể tùy thời di động linh mạch, cứ như vậy, đoàn dịch mặc kệ tới nơi nào, đều có thể bay nhanh tiến hành tu luyện. Tư tư, còn có một cái khác địa phương. Liên ở đoạn dịch hưng phấn thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới mặt khác một chỗ đáng sợ địa phương, đó chính là đệ nhất chỗ bí cảnh. Bất quá liên ở đoạn dịch vừa mới chuẩn bị do hỏi thời điểm, hệ thống máy móc thanh âm vang lên, nhắc nhở ký chủ, phục chế tạm tác dụng nhị, chỉ có thể đủ phục chế trước mắt Lam Hải Tinh trung bất luận cái gì một chỗ hoàn cảnh, bí cảnh chung không thuộc về trước mắt Lam Hải Tinh trong phạm vi. Hệ thống lời này không thể nghi ngờ là cho đoạn dịch bắt một chậu nước lạnh, làm đoạn dịch hưng phấn biểu tình lập tức liền độc lại. Thôi, trực tiếp phục chế đệ nhất chỗ bí cảnh sắt thật có điểm khoa trương. Không thể phục chế cũng có thể đủ lý giải, nhưng phục chế Tây Giao Linh Mạch Sơn Động còn lại là hoàn toàn có thể, này cũng hoàn toàn cũng đủ ta về sau tu luyện. Quyết định, chờ lần này thi đấu sau khi chấm dứt, liền lập tức đi trước Tây Giao rừng rậm Linh Mạch Sơn Động tiến hành phục chế đoạn dịch cũng chưa từng có nhiều do dự, phi thường quyết đoán, lập tức liền quyết định hảo tưởng phục chế mục tiêu, sau đó liền đem này đó cực kỳ chân quý phục chế tạp đặt ở tạ bao bên trong, thích đáng bảo tồn lên. Tiếp theo, Đoạn Dịch cũng không có lãng phí thời gian, chuẩn bị tiến vào tu luyện trạng thái. Nhưng nhưng vào lúc này, Đoạn Dịch nhiên nghe được một trận chuông cửa thanh, làm chuẩn bị bắt đầu tu luyện Đoạn Dịch, tức khắc cả kinh rất là kinh ngạc đi ra phòng tu luyện. Ai nha Đoạn Dịch biệt thự trong tình huống bình thường là sẽ không có người tới, này liền làm Đoạn Dịch rất là tò mò, rốt cuộc là ai lại đây ấn chung cửa. Bất quá chờ đến Đoạn Dịch mở cửa sau, phát hiện tới thế nhưng là Nam Cung giật đạo sư, vội vàng cung kính thăm hỏi một tiếng, sau đó đem Nam Cung giật đón vào biệt thự bên trong. "Xem ngươi bộ dáng này là muốn chuẩn bị tu luyện đi." Nam Cung giật nhìn đến Đoạn Dịch bộ dáng, khẽ cười cười, nói: "Đúng vậy lão sư, vừa mới chuẩn bị bắt đầu tu luyện." Đoạn Dịch hơi hơi gật, gật đầu, đáp lại nói: "Kỳ thật Đoạn Dịch đối Nam Cung Dật sư chuyên môn lại đây." cũng rõ ràng là cái gì nguyên nhân, hẳn là cũng là vì vừa rồi chính mình cùng Hạ Hầu Diễm trận trên ấy. Có thể cho lão sư nói một chút, ngươi vừa rồi thi triển kia một kích dẫn phong phá khi, là cái gì cảm giác sao? Nam Cung giật mục đích thực minh sắc, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Cụ thể là cái gì cảm giác kỳ thật ta cũng không rõ lắm, chỉ là mơ hồ cảm giác được ở đâm ra kia nhất kiếm khi, ta trong cơ thể tựa hồ cũng có một tia phong thuộc tính năng lượng dao động nhưng đây là này một tia phong thuộc tính năng lượng, đại biên độ tăng mạnh dẫn phong phá uy lực, nếu không ta tuyệt không khả năng như vậy dễ dàng đánh cho bị thương Hạ Hầu trưởng. Đoạn dịch cũng không có nói dối, đúng sự thật trả lời nói. Rốt cuộc Đoạn Dịch cũng rất tưởng hiểu biết rõ ràng, vì sao chính mình thân thể sẽ xuất hiện như vậy biến hóa, nguyên bản là tính toán thi đấu kết thúc đi dò hỏi, nhưng hiện tại Nam Cung giật đạo sư trực tiếp tới cửa, Đoạn Dịch tự nhiên đúng sự thật trả lời, có thể hiểu biết một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chẳng qua, ta vừa mới trở về lúc sau cẩn thận xem xét một chút, nhưng phát hiện thân thể căn bản là không có bất luận cái gì thuộc tính linh lực, không rõ ràng lắm rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đoạn Dịch ngồi ở Nam Cung giật bên cạnh, bổ sung nói: "Làm lão sư ta nhìn xem." Nam Cung Dật nghe xong Đoạn Dịch lời này, khẽ cau mày, Sau đó đem tay đặt ở đoạn dịch bụng, nghiêm túc cảm thụ đoạn dịch trong cơ thể linh hồn hải tình huống. Nam Cung Dật dù sao cũng là một cái thực lực rất cường đại chiến linh pháp sư, đối thuộc tính linh lực cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần đoạn dịch trong cơ thể thật sự trước tiên xuất hiện thuộc tính linh lực, như vậy Nam Cung Giật hoàn toàn là có thể lập tức cảm giác ra tới. Thế nhưng cũng có, Nam Cung Giật ở cảm giác 10 phút lúc sau, cũng không có từ đoạn dịch trong cơ thể cảm nhận được bất luận cái gì thuộc tính linh lực, thậm chí cũng không có lúc trước mặt danh xuất hiện phong thuộc tính năng lượng, này liền làm Nam Cung Dật có điểm kinh ngạc. "Lão sư, ta này rốt cuộc là tình huống như thế nào nha?" Đoạn dịch nhìn đến Nam Cung Dật nhíu mày, tò mò dò hỏi. Ở lão sư toàn diện cảm giác hạ, ngươi trước mắt trong cơ thể, kỳ thật tạm thời còn không có xuất hiện bất luận cái gì thuộc tính linh lực, lúc trước xuất hiện kia một tia phong thuộc tính năng lượng dao động, cũng cũng không có cảm giác đến ngươi, vừa rồi kia một kích không thể nghi ngờ là trong cơ thể xuất hiện phong thuộc tính năng lượng gây ra, nhưng hiện tại lại không có, này liền thuyết minh, khả năng vừa rồi kia một kích hoàn toàn chính là trùng hợp, cũng là ngươi bản thân thể chất. Đắc thu dẫn tới nếu muốn cảm giác đến, ở Lao sư xem ra, ngươi hẳn là còn cần trưởng thành một đoạn thời gian, ta tưởng ở ngươi tấn chức đến hoàn kim cấp kỳ. Khả năng liền sẽ xuất hiện thuộc tính linh lực, đương nhiên cũng có khả năng muốn tới bạc kim cấp nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi trở thành chiến linh tạp sư, này đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nam cung giật đem tay từ đoạn dịch bụng chậm rãi dịch hai, sau đó mặt mang mỉm cười hướng về phía đoạn dịch, nói: "Chương 445 kỳ lạ thể chất. Lão sư, kỳ thật ta còn có một cái nghi hoặc đoạn dịch ở nghe được Nam cung giật nói, chính mình ngày sau tất nhiên sẽ trở thành chiến linh tạp sư thời điểm, kỳ thật cũng không có quá nhiều khiếp sợ, điểm này đoạn dịch đã sớm tới, chẳng qua hiện tại đoạn dịch còn có một cái khác rất lớn nghi hoặc. Ta biết ngươi trong lòng nghi hoặc, ngươi hẳn là ở kinh ngạc." Vì sao chính mình thân ở với bao tuyết giới có thể chút nào không chịu ảnh hưởng đi, thậm chí lần trước ở cùng cái kia Ám Nguyệt Thần giáo sát thủ đối chiến thời, đối mặt như thế nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng, cũng như cũng là không chịu ảnh hưởng. Nam Cung giật lập tức liền đoán được đoạn dịch trong lòng bạn quan, khẽ cười cười, nói: "Đúng vậy, ngay từ đầu ta tưởng ở Nam Cung giật lao sư huấn luyện hạ, ta có thể là thói quen băng thuộc tính năng lượng, nhưng sau lại phát hiện tựa hồ hỏa thuộc tính ta cũng có thể đủ thích ứng, hơn nữa vừa rồi trong cơ thể danh xuất hiện phong thuộc tính năng lượng, đủ loại thêm tới cùng nhau, liền cảm giác phi thường kỳ quái đoạn dịch hiện tại đối chính mình thân thể tình huống, phi thường tò mò." nhất định phải lộng cái rõ ràng. Đó là bởi vì ngươi thể chất cực kỳ đặc thù, ở ta cùng phó Việt Trường, giáo sư Vương cùng đám người thảo luận hạ, cảm thấy ngươi hẳn là có một loại cực kỳ đặc thù thể chất, loại này thể chất có thể sửa ngươi, trời sinh liền thích ứng nhiều loại thuộc tính năng lượng, có thể thích ứng nhiều loại thuộc tính năng lượng, liền đại biểu cho ngươi ngày sau, khả năng cũng có thể tu luyện ra nhiều loại thuộc tính linh lực, đến nỗi là nhiều ít loại, cái này trước mắt vẫn chưa biết được, nhưng tử, ngươi tình huống hiện tại tới xem, ngươi ngày sau ít nhất có thể tu luyện ra phàm, văng, hỏa ba loại thuộc tính lĩnh lực đây chính là một loại cực kỳ cường đại tính chất đặc biệt, trước mắt trước Lam Hải tình trùng Hẳn là trừ bỏ ngươi ở ngoài, không người có được như vậy cường đại thể chất. Nam Cung Giật đang nói khởi đoạn dịch cái này thể chất thời điểm, biểu tình cũng phi thường cao hứng, bởi vì này đại biểu cho đoạn dịch ngày sau một khi trưởng thành đi lên, nhất định sẽ trở thành một cái cực kỳ cường đại linh pháp sư, thậm chí còn có khả năng đến kia tối cao cấp bậc. Thế nhưng còn có loại này thể chất. Đoạn dịch ngay vậy, lập tức liền lộ ra khiếp sợ biểu tình, hoàn toàn là không biết Lam Hải tinh trùng, thế nhưng còn có loại này đặc thù thể chất. Lão sư, có thể hay không là lầm? Kỳ thật ta cũng không có loại này thể chất, rốt cuộc ở hiểu biết của ta chung, tựa hồ Lam Hải Tình chưa bao giờ có người từng có loại này đặc thù thể chất đi. Đoạn dịch cũng không có lập tức biểu hiện hứng phấn, ngược lại bắt đầu do dự lên, ở lo lắng có phải hay không kiểm tra sai rồi. Không, ta lúc trước nói chỉ là nhằm vào với hiện tại Lam Hải Tinh, không đại biểu tại thượng cổ thời kỳ không có người có được loại này thể chất truyền thuyết ở thật lâu thật lâu trước kia, ở chúng ta Lam Hải Tinh chúng cũng có cùng loại thể chất người sở hữu, bọn họ ở đến bạc kim cấp kỳ, trong cơ thể nhẹ nhàng là có thể độ xuất hiện một loại thuộc tính linh lực, tiếp theo ở phía sau tục tu luận chung, còn có thể tu luyện ra mặt khác thuộc tính linh lực còn có một cái nhất đáng sợ đó chính là có được loại này thể chất Linh tạp sư thậm chí còn có khả năng ở linh hồn hai chỗ mở ra thêm vào linh tạp vị là trừ bỏ nhân thể bản thân 5 cái linh tạp vị ở ngoài thêm vào nhiều mở ra nhưng điểm này còn không thể nào khảo chứng tạm thời không biết này chân thật tính bất quá có một chút là xác nhận đó chính là có được người loại này thể chất Linh tạ sư ngày sau nhất định có thể trở thành chiến linh tạp sư thả còn có thể có được nhiều loại thuộc tính linh lực từ thương cương đại cụ thể tư liệuuyên có thể nhìn xem này một quyển sách cổ Nam Cung Dật cũng biết Đoạn Dịch khả năng sẽ không tin, vì thế trực tiếp tìm được rồi đối ứng sách cổ, đem này giao cho Đoạn Dịch. Đoạn Dịch tiếp nhận sách cổ lúc sau, không có chút nào do dự, lập tức liền mở ra. Quả nhiên, ở Đoạn Dịch mở ra cái này sách cổ lúc sau, liền tìm tới rồi Nam Cung Dật lao sư theo như lời chuyện này, mặt trên ghi lại một cái tên là Khương Ninh Người, sinh hoạt tại thượng cổ thời kỳ Lam Hải Tinh, đúng là có được cùng loại với Đoạn Dịch loại này thể chất. Thả rõ ràng ghi lại hắn sở có được thuộc tính linh lực, chia làm hỏa, quang, lôi ba loại, thực lực càng là đến truyền thống trung chí tôn cảnh giới, nhưng đáng tiếc dù sao cũng là thực cổ xưa tư liệu, chi tiết hoàn toàn không có. Phi thường mơ hồ, chỉ là làm đoạn dịch minh bạch, kỳ thật hắn cái này thể chất cũng không phải duy nhất tính, ở thật lâu phía trước cũng là có người có được quá. Bất quá làm đoạn dịch có điểm tò mò là, cái này sách cổ thượng ghi lại cái này tên là Khương Ninh Ngự, rõ ràng đã đến như vậy cường đại trí tôn cảnh giới, nhưng lại ở phía sau tới mạc danh mất tích. Không chỉ có cái này Thương Linh, ở đoạn dịch hiểu biết chung, tựa hồ thượng cổ thời kỳ những cái đó đỉnh cấp cường giả, đều cơ hồ ở không sai biệt lắm thời gian tiêu vong, hoặc là mất tích. Thậm chí liền thượng cổ thời kỳ tư liệu cũng cơ hồ toàn bộ không thấy, này liền làm hiện tại Lam Hải tinh nhân loại đối thượng cổ thời kỳ lịch sử phí thưởng tới, nhưng đáng tiếc cơ hội là không có đối ứng tư liệu. Nếu không phải ở mấy ngàn năm trước, Lam Hải Tinh bỗng nhiên xuất hiện đại lượng không gian cái khe, làm chúng ta nhân loại từ không gian cái khe trùng được đến thượng cổ linh tạp sư truyền thừa, chỉ sợ đến bây giờ đều không rõ ràng lắm, nguyên lai Lam Hải Tinh đã từng còn có như vậy một đoạn lịch sử. Ta lão sư ta hiểu được. Đoạn dịch đem xem xong rồi này sách cổ ghi lại nội dung, hơi hơi gật gật đầu, đem sách cổ đưa cho Nam Công Dật. Tuy rằng đoạn dịch đối thượng cổ thời kỳ sự tình không rõ ràng lắm, nhưng không hề nghi ngờ Chính mình thể chất là thật sự tồn tại, thả còn có chí tôn xuất hiện quá, cũng khó trách Nam Cung giật lao sư sẽ như thế hưng phấn, này xác thật là một cái thực đáng sợ thể chất. Nhưng sách cổ thượng về nhiều mở ra linh tạp vị tin tức, tắc cũng không có như thế nào nhắc tới, chỉ là hơi chút thuyết minh một chút, bất quá liền tính vô pháp nhiều mở ra linh tạp vị, chỉ là nhiều loại thuộc tính linh lực, liền đủ để cho đoạn dịch cường với tầm thường linh tạp vị. Hơn nữa như vậy xem ra, đoạn dịch này song tu lộ tuyến cũng tất nhiên sẽ thành công. Tiêu Hạo, ngươi liền tiếp tục đi tu luyện đi, chờ thi đấu sau khi dứt, liền an bài ngươi tiến vào đệ nhất chỗ cảnh bên trong. Nam cung Dật Thu hồi sách cổ lúc sau, đứng dậy đứng lên, dặn dò Đoạn Dịch vài câu lúc sau, liền rời đi. Lao sư đi thong thả. Đoạn Dịch cung kính hướng về phía Nam cung Dật cúi một cú, lại đóng lại đại môn lúc sau, liền xoay người hướng tới phòng tu luyện đi đến. Dọc theo đường đi, Đoạn Dịch cũng đều ở tự hỏi chính mình cái này đặc thù thể chất vấn đề. Nếu dựa theo hiện tại bày ra ra tới tình huống, như vậy không hề nghi ngờ, Đoạn Dịch ở tấn chức bạc kim cấp thời điểm, khả năng sẽ trực tiếp liền có được phong thuộc tính linh lực. Mà Đoạn Dịch lại có thể thích ứng băng thuộc tính, hỏa thuộc tính năng lượng. Này liền đại biểu cho ở phía sau tục tu luyện trùng, đoạn dịch còn có thể đủ tu luyện ra băng thuộc tính, hỏa thuộc tính linh lực. Tưởng tượng đến nơi đây đoạn dịch liền có điểm kích động đi lên, lúc trước từ cái kia Á nguyệt thần giáo sát thủ trên người, được đến Dương Viêm Long văn Truy, Dương Viêm bảo giáp, cùng với ngày đó cương liệt hỏa thể, toàn bộ đều phải lưu trữ, tuyệt đối không thể đủ bán đi. Bởi vì đoạn dịch một khi tu luyện ra hỏa thuộc tính linh lực, ngày đó đoạn dịch liền đều có thể sử dụng. Thức mau, đoạn dịch liền tới tới rồi phòng tu luyện chúng, cũng liền không có nghĩ nhiều cái gì, điều chỉnh hơi thở, chè chén mấy mồm to vong trà lúc sau, liền tiến vào tu luyện trạng thái. Chương 446 từ bỏ khiêu chiến. Trừ bộ đệ nhất danh như cũng là vẫn là đoạn dịch ở ngoài, còn lại xếp hạng biến hóa đều có rất lớn, Đường Bằng Phi, Lý Ngọc Hằng, Hứa Diệu Đồng đám người, cũng sôi nổi đều thừa bảng, phân biệt vì đệ nhị danh, đệ tam danh cùng đệ tứ danh. Có thể nói trước 4 người được chọn trên cơ bản không có người có thể lay động, trừ phi là bọn họ cho nhau khiêu chiến, nếu không tuyệt đối là sẽ không phát sinh biến hóa. Bởi vì đoạn dịch trên cơ bản đã có thể ổn lấy quan quân, cũng liền không có thực suất ruột tiến đến chiến đấu trường, cho đến giữa trưa thời gian, ăn xong cơm trưa lúc sau, đoạn dịch mới chậm rì đi tới chiến đấu quan trung, nhìn thoáng qua chính mình xếp hạng Không đổi, quả nhiên vẫn là đệ nhất danh, xem ra tiến vào đệ nhất chô bí cảnh là ổn đoạn dịch thông dong ngồi ở một bên tính phòng thượng, hiện giờ cũng không có người gặp lại lại đây khiêu chiến đoạn dịch, bởi vậy đoạn dịch cũng đặc biệt nhàn nhã, tiên lặng nhìn phía dưới học sinh quyết đấu. Không thể không nói, học viện Diễm Hoàng học sinh, thật sự đều phi thường cường, tùy tùy tiện tiện một cái đi ra ngoài đến tầm thường đại học đi, đều lập tức sẽ bị tôn sùng là thiên tài học sinh, hưởng thụ các loại tu luyện tài nguyên nghiêng. Nhưng ở này đó tầm thường đại học trung học tập, tu luyện, là xa xa so ra kém học viện Diễm Hoàng, thả còn có khả năng hưởng thụ thiên tài quang hoàn, trở nên càng ngày càng chất lạm chỉ có ở học viện Diễm Hoàng như vậy nghiêm khắc đại học chúng, mới có thể đủ không ngừng kích lệ, kích phát học sinh tiềm năng, làm này càng thêm cường đại. Ai, các người nói hôm nay Đường Bằng Phi sẽ khiêu chiến đoạn dịch sao? Không rõ ràng lắm nha, ta tưởng hẳn là sẽ đi, rốt cuộc truyền thống đại tái quản quân, là có thể tiến vào đệ nhất chô bí cảnh tu luyện 7 ngày à, này nếu là Đường Bằng Phi đi vào, chờ hắn ra tới lúc sau, hẳn là liền sẽ tân chức đến bạc kim cấp cư như vậy, Đường Bằng Phi liền sẽ trở thành chúng ta học viện Diễm Hoàng trong lịch sử, ít có ở tốt nghiệp khi liền chức đến bạc kim cấp siêu cấp thiên tài không. Không không, ta đến cảm thấy Đường Bằng Phi khả năng sẽ không khiêu chiến, đừng quên đoạn dịch kia chỉ minh ảnh bằng dao, thật sự quá mức với cường đại rồi, Đường Bằng Phi nếu là không khiêu chiến đoạn dịch sẽ cho người Miên Man bất định, không ngừng tương đối hai người thực lực, nhưng nếu là Đường Bằng Phi cùng đoạn dịch tỷ thí, thắng đến còn hào, một khi thua, kia đã có thể lập tức mất đi này mạnh nhất học sinh địa vị, hơn nữa các ngươi xem Đường Bằng Phi hiện tại xếp hạng, đã chỉ ở sau. Đoạn dịch là trước mắt đệ nhị danh nếu Đường Bằng Phi muốn đi đoạn dịch tỷ thí, làm sao cần khiêu chiến mặt khác học sinh, trực tiếp chờ cuối cùng một ngày khiêu chiến đoạn dịch không lâu được rồi. Ta đi. Ngươi nói rất có đạo lý a. Hiện tại xem ra hình như là như vậy một cái tình huống á ở đây quan chiến học sinh, ở nhìn đến đoạn dịch tiến vào lúc sau, đều là thấp giọng nghị luận lên, đều đang chờ xem đoạn dịch có thể hay không cùng đường bằng phi một trận chiến. Tới tới, mau xem, đường bằng phi bọn họ tới. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, đường bằng phi, thu dụ đồng đám người bước đi vào chiến đấu giữa sân. Ở tiến vào chiến đấu chẳng sau, đường bằng phi ánh mắt lập tức nhìn quét một vòng, lập tức liền xác nhận đoạn dịch vị trí, khẽ cười cười, tiếp theo bước đi qua đi. Đoạn dịch tự nhiên cũng là nghe được cái này động quay đầu nhìn qua đi, lập tức liền thấy được một cái màu đen tóc ngắn, khuôn mặt anh tuấn thân xuyên màu trắng áo sơ mi Nam tử. Này hơi thở, đã có hoàng kim năm sao đỉnh A, xem ra gia hỏa này chính là kia 5 người bên trong người mạnh nhất nếu không có đoán sai nói, hẳn là gọi là đường bằng phi. Đoạn dịch ở nhìn đến đường bằng bay tới lúc sau, cũng không có tiếp tục ngồi, lập tức liền đứng lên, hướng tới đường bằng bay đi qua đi. Đường học trường hảo, đoạn dịch mỉm cười hướng về phía đường bằng phi ôm ổn quyền, nói Haha, đoạn học đệ, chúng ta rốt cuộc gặp mặt có thể ở bạc trắng 5 sao cấp bậc hạ, có được như vậy cường đại chiến lực, chúng ta học viện Diễm Hoàng thật là nhân tài xuất hiện, lớp lớp vã đường bằng phi cũng là gần gũi lần đầu tiên nhìn đến đoạn dịch, lần đầu tiên cảm giác tới rồi đoạn dịch tu vi, quả nhiên còn chỉ có bạc trắng 5 sao, ở liên tưởng khởi đoạn dịch kia đáng sợ chiến lực, làm đường bằng phi trong lúc nhất thời phi thường kinh ngạc. Bên cạnh Hứa Diệu Đồng, Lý Ngọc Hằng, cùng với lúc trước bị đoạn dịch đánh bại Hoàng Nguyên Phong, cũng đều là mỉm cười nhìn về phía đoạn dịch. Trong đó Hứa Diệu Đồng cùng Lý Ngọc Hằng biểu tình cùng đường bằng phi giống nhau, trong ánh mắt đều có khiếp sợ thần sắc. Đường học trưởng Kiếm Tốn, người trước mắt đã có được hoàng kim năm sao đỉnh tu vi, Xem ra tốt nghiệp khi tất nhiên sẽ tấn chức đến bạc kim cấp nhà, đây cũng là chúng ta học viện Diễm Hoàng ít có tình huống a." Đoạn Dịch khẽ cười, cười, khách khí hướng về phía Đường Bằng Phi nói: Haha, so với đoạn học đệ, ta cũng chính là tu vi cao điểm thôi, thực tế sức chiến đấu, theo ý ta tới khả năng không kịp đoạn học đệ nha. Hôm nay ta lại đây kỳ thật cũng không phải muốn khiêu chiến đoạn học đệ, chẳng qua là muốn cùng đoạn học đệ làm giao dịch đường bằng phi nghe được đoạn Dịch khen ngợi lúc sau, cũng là cười to vài tiếng, ngay sau đó nhìn về phía đoạn Dịch, rất là nghiêm túc nói: "A, Đường học trưởng không khiêu chiến ta?" Đoạn Dịch tuy rằng có nghe được mặt sau cái gì giao dịch sự tình, nhưng càng để ý nhiều chính là cái này mạnh nhất học sinh, thế nhưng sẽ không khiêu chiến chính mình. Nay không phải đại biểu cho trực tiếp đem quán quân vị trí chắp tay nhường cho Đoạn Dịch. Tuy rằng Đoạn Dịch có năm chắc đánh bại cái này đường bằng phi, nhưng kỳ thật vẫn là muốn kiến thức một chút cái này mạnh nhất học sinh thực lực, hiện tại xem ra chỉ sợ là so không được, Đoạn Dịch thực sự có điểm đáng tiếc. Khiêu Chiến đã không có gì ý nghĩa, đoạn học đệ kia chỉ cường đại minh ảnh bằng giao, nói thật, ta không có cách nào đánh bại, tự nhiên cũng không có đã không có thắng lợi khả năng cùng với ở trước mặt mọi người bị ngươi đánh bại, chi bằng trận thi đấu này liền không thể so Cho bọn hắn tưởng tượng không gian đi. Đường bằng phi cùng với thực bình đạo, mặt mang mỉm cười nói. Bên cạnh còn lại mấy người, cũng là giống nhau, đều là mỉm cười nhìn đoạn dịch. Nếu là ở mấy ngày trước, kia bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng là đường bằng phi đến rồi, rõ ràng cũng chỉ là một cái bạch ngân cấp học đệ mà thôi, một giây liền có thể đánh bại sự tình, nhưng hiện tại bọn họ cũng không dám coi khinh đoạn, đoạn dịch, đặc biệt là ngày hôm qua đoạn dịch kia siêu cường gió to kiếm pháp. Đừng nói đường bằng bay, nếu là đổi làm bọn họ, cũng là sẽ lựa chọn giống nhau cách làm. Rốt cuộc ở nói như thế nào cũng đều muốn tốt nghiệp, lập tức liền phải rời đi học viện Diễm Hoàng, nếu là ở tới gần tốt nghiệp thời điểm, bị đoạn dịch đánh bại, lưu lại này một cái không hoàn mỹ dấu chấm câu, kia khẳng định sẽ lựa chọn không cùng đoạn dịch khiêu chiến. Như vậy giống nhau, này 4 năm đại học sinh ai, cũng coi như là họa thượng một cái hoàn mỹ dấu chấm câu, bọn họ này mấy người, như cũng là đã từng học viện Diễm Hoàng mạnh nhất 5 cái học sinh. Ta hiểu được, tuy rằng có điểm đáng tiếc, nhưng ta cũng có thể đủ lý giải đường học trưởng. Đoạn dịch nghe vậy, cũng là bừng tỉnh gật, gật đầu, đối đường Bằng vì sao từ bỏ khiêu chiến, cũng hoàn toàn minh bạch. Thực rõ ràng chính là Vì bảo toàn ở học viện Diễm Hoàng đã từng mạnh nhất học sinh danh hào, miễn cho ở tốt nghiệp thời điểm, cái này mạnh nhất học sinh bị một cái mới vừa vào học không lâu tân sinh đánh bại, kia không thể nghi ngờ là phi thường mất mặt. Chương 447 giao dịch. Kia xin hỏi Đường học trưởng vừa rồi theo như lời giao dịch, là có ý tứ gì? Nếu hắn không nghĩ khiêu chiến, kia đoạn dịch cũng liền không bắt buộc, dù sao mục đích đã đạt tới, cái này quán quân vị trí nhất định sẽ là đoạn dịch. Cứ như vậy, đoạn dịch lực chú ý liền tất cả tại vừa rồi Đường bằng Phi nói giao dịch, lúc này tò mò dò hỏi. Ha nơi này không phải nói chuyện địa phương, nếu không chúng ta đến hai tầng đi tìm một cái lô. Hào Hào tán gẫu một chút, Đường Bằng Phi nghe được đoạn dịch đối giao dịch sự tình cảm thấy hứng thú lúc sau, khẽ cười cười, chỉ hướng về phía chiến đấu quán hai tầng phương hướng, nói: "Không thành vấn đề, thỉnh Đường học trưởng dẫn đường đi." Mặc kệ là cái gì giao dịch, đoạn dịch đều minh bạch, nhất định là những người này có cầu cùng chính mình, ở đoạn dịch xem ra, rất có khả năng là vì dị thú sự tình tới, rốt cuộc cái này Đường Bằng liếc mắt đưa tình xem liền phải bạc kim cấp, dị thú tất nhiên là muốn tiến hóa. Một khi đã như vậy, đoạn dịch tự nhiên là rất vui lòng hoàn thành cái này giao dịch, đương nhiên, đoạn dịch cũng sẽ không bạch bạch báo cho hắn dị thú tiến hóa lộ tuyến, nên tu thủ lao. Đoạn Dịch cũng toàn bộ đều sẽ thu. Vậy đi thôi Đường Bằng Phi cười gật gật đầu, sau đó liền mang theo Đoạn Dịch lập tức một tầng chiến đấu tràng, đi hướng 2 tầng, Hứa Diệu Đồng, Lý Ngọc Hằng cùng với Hoàng Nguyên Phong đám người, cũng là theo sát sau đó. Nhìn Đường Bằng Phi đám người cùng Đoạn Dịch đi hướng chiến đấu quán tầng thứ hai, ở đây đông đảo quan chiến học sinh, đều là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ở bọn họ xem ra, nguyên bản đều cho rằng Đường Bằng Phi hướng tới Đoạn Dịch đi đến, là vì muốn khiêu chiến Đoạn Dịch, nhưng kết quả lại cùng Đoạn Dịch đi tới chiến đấu quán tầng thứ hai phải biết rằng truyền thống đối kháng đại tái chỉ cho phép ở tầng thứ nhất chiến đấu chàng tỉ thí, mà đường bằng phi lại mang theo đoạn dịch đi hướng tầng thứ hai, mặc kệ là vì cái gì, đều đại biểu cho đường bằng phi từ bỏ lần này, cùng đoạn dịch tranh đoạt quán quân ý tưởng a. Cũng liền đại biểu cho lần này truyền thống đối kháng đại tái quán quân đã xuất hiện, đó chính là cái này vừa mới nhập học một tháng đoạn dịch. Thật là khó có thể tin a, đường bằng phi thế nhưng sẽ lựa chọn từ bỏ, như vậy đoạn dịch liền nhất định sẽ là quán quân quá đáng tiếc, vốn tưởng rằng tại đây cuối cùng một ngày có thể nhìn đến một hồi nhất kịch liệt thi đấu, kết quả lại là như vậy, ai bất quá cẩn thận tưởng tượng, đạo cũng có thể lý giải. Nếu đổi làm ta là đường học trưởng, sắp tới đem tốt nghiệp lại tao ngộ đoạn dịch như vậy một cái quái vật, khẳng định cũng sẽ không lựa chọn khiêu chiến, cứ như vậy, ở tốt nghiệp thời. Điểm, liền khá vậy hoàn mỹ họa thượng dấu chấm câu, nhưng lần này quan quân, thế nhưng sẽ là một cái vừa mới nhập học một tháng tân sinh, này chỉ sợ là truyền thống đối kháng đại tái tổ chức tới nay, duy nhất một lần đi ở đây bọn học sinh, ở nhìn đến đường bằng phi từ bỏ cùng đoạn dịch tử thí lúc sau, đều là lộ ra thất vọng thân sắc, rất nhiều người đều cảm thấy kế tiếp thi đấu đều không có có ý gì, sôi nổi giở đi chiến đấu quán. Mặt khác một bên, chiến đấu quán hai tâm trung. Ở đường bằng phi đáng người dẫn rất hạ, Đoạn dịch tiến vào tới rồi một cái an tĩnh ghế lô chung. Chuyên môn mời đoạn học đệ lại đây, kỳ thật mục đích rất đơn giản, đó chính là muốn đoạn học đệ nhìn xem, chúng ta những người này dị thú tiến hóa lộ tuyến, tiến hóa phương pháp là cái gì đoạn học đệ ngươi cũng có thể hoàn toàn yên tâm, chúng ta sẽ không bạch bạch làm ngươi nói, ngươi chỉ lo để điều kiện, chỉ cần không phải vượt qua chúng ta năng lực phạm vi, hoặc là những cái đó phạm pháp sự tình, ta tưởng chúng ta hẳn là đều có năng lực có thể thỏa mãn đường bằng phi ở mang theo đoạn. Dịch tiến vào ghế lô lúc sau, cũng liền không có nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói, nguyên lai like đường học trưởng theo như lời giao dịch là như thế này nha bất quá ta có một chút nghi hoặc, rõ ràng ở chúng ta học viện Diễm Hoàng Trung, còn có giáo sư Vương Kính đi, các ngươi sao không đi tìm hắn đâu? Đoạn Dịch nghe vậy, khẽ cười, quả nhiên cùng chính mình phỏng đoán không sai biệt lắm. Giáo sư Vương Kính tuy rằng phi thường lợi hại, đối dị thú phương diện cũng cực kỳ hiểu biết, nhưng hắn lao nhân ra bận quá, thật sự là không có thời gian giúp chúng ta, nhưng này đó đều không phải quan trọng nhất lý do, chúng ta lại đây tìm đoạn học đệ kỳ thật quan trọng nhất một cái lý do chính là, đoạn học đệ ngươi có thể đem một con mẫu xanh lục phẩm chất băng độc xạ, trực tiếp tiến hóa vì như thế cường đại minh ảnh băng dao, này chỉ sợ là giáo sư Vương Kính đều khó có thể làm. Được không chỉ có như thế, ngay cả kia vốn chỉ có màu lam phẩm chất titan băng vượng, ở đoạn học đệ trong tay, đều có thể đủ đạo tạo thành có được màu tím phẩm chất dị thú sức chiến đấu. Ở chúng ta xem ra, đoạn học đệ nhất định ở dị thú phương diện, có kinh người tạo nghệ điểm này, chúng ta chính là có nghe học viện Diễm Hoàng viện nghiên cứu rất nhiều lao sư nhắc tới quá, lúc này mới quyết định lại đây tìm đoạn học đệ. Đường Bằng Phi lúc này lôi kéo đoạn Dịch ngồi ở một bên trên sofa, bị cười giải thích nói. Còn lại Hứa Diệu Đồng, Lý Ngọc giống hai người, người, cũng là đều ở bên cạnh ngồi, ánh mắt lựa nóng nhìn về phía đoạn Dịch. Chẳng sợ kia lúc trước bị đoạn dịch đã đánh bại Hoàng Nguyên Phong, lúc này là giống nhau, lửa nóng nhiệt nhìn về phía đoạn dịch, Phàm Phật đang xem một cái bảo vật giống nhau. Bởi vì bọn họ đều biết, đoạn dịch tuyệt đối có năng lực có thể giúp được bọn họ, cứ như vậy ở bọn họ ngày sau tấn chức Bạc Kim cấp kỳ, liền có thể tiến hóa ra càng vì cường đại dị thú. Có thể nhưng ta sẽ không bạch bạch báo cho các ngươi dị thú tiến hóa lộ tuyến, cũng không cần các ngươi giúp ta đi làm chuyện gì, yêu cầu của ta rất đơn giản, yêu cầu một bút thù lao, đoạn dịch cũng tương đối sảng khoái, nếu bọn họ không, có quanh co lòng vòng, thái độ cũng thượng đoạn dịch cũng liền không nhiều lắm lãng phí trực tiếp, nói thẳng ra chính mình nhu cầu. Hảo. Đoàn học đệ quả nhiên sáng khoái nhanh miệng, báo đáp sự tình, ta chờ tự nhiên là đã chuẩn bị tốt. Ở nghe được đoạn dịch đồng ý, hơn nữa còn chỉ là nói yêu cầu thù lao, không phải cái gì chuyện khác, này liền làm cho bọn họ đối đoạn dịch hảo cảm càng tốt. Nguyên bản còn tưởng rằng đoạn dịch sẽ cố ý không báo cho, sau đó điên cùng yêu cầu bọn họ làm một chút sự tình, nhưng hiện tại xem ra, đoạn dịch cũng không có như thế, làm cho bọn họ mấy người đều rất là cao hứng. Rốt cuộc có thể sử dụng tiền thu phục sự tình, ở bọn họ xem ra, đều không tính sự. Theo sau, Đường Bằng Phi liền lấy ra một quả trung cấp nhận chữ vật, nói, chúng ta cũng không biết đoạn học đệ cụ thể yêu cầu cái gì thủ lao. Nhưng chúng ta tự nhiên cũng sẽ không làm đoạn học để có hại này một quả trung cấp nhẫn chữa vật chúng có đại lượng Hy Hi hữuu tài nguyên cùng với mặt khác chân quý bảo vật, thậm chí còn có một bút xa xỉ làm tinh tệ là chúng ta mấy người cộng đồng tấu ra tới nếu không đủ nói ngày sau chúng ta ở bộ thượng đường bằng Phi giải thích xong lúc sau liền đem Trung cấp nhẫn chữ vật đưa cho là dịch đoạn dịch cũng không có chút nào khách khí trực tiếp ruối tay tiếp qua đi sau đó thông qua hơi chút nhìn quét liếc mắt một cái cái này trung cấp nhẫn chữ vật không cấm lộ ra một mặt mỉm cười đủ rồi chúng ta rốt của cũng đều là học viện Diễm Hoàg học sinh các người vẫn là ta học trưởng ta tự nhiên sẽ không quá mức khoa trường kêu giới các ngươi triệu hồi ra toàn bộ dị thú đi, ở ta xem xét xong lúc sau, từng bước từng bước vì các ngươi thuyết minh tốt nhất tiến hóa lộ tuyến, cùng với tiến hóa phương pháp đoạn dịch sở dị như thế dứt khoát, kỳ thật cũng là vì cái này trung cấp nhẫn chữ vật chung, thế nhưng có một cái trung cấp linh khí thiết kế đồ, lại còn có vừa và lạ. Phong thuộc tính kiếm loại vũ khí, chỉ là này một cái đồ vật, liền đủ để cho đoạn dịch ra tay. Càng không cần phải nói này nhẫn chứa vật chung, thật sự còn có rất nhiều hi hiu tài nguyên, tuyệt đối là có thể bán rất nhiều rất nhiều tiền, bởi vậy đoạn dịch không có chút nào do dự, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Chương 448 liệt hỏa nữ yêu. Thật tốt quá. Vậy đạt tại đoạn học đệ. Bởi vì đối đoạn dịch làm người bọn họ cũng không quá hiểu biết, chỉ là có từ người khác trong miệng hiểu biết đến, cái này đoạn dịch là một cái không hơn không kém tham tiền, không có lợi thì không dậy sớm, bởi vậy muốn làm hắn ra tay, chỉ có trực tiếp đưa tiền là nhất thích hợp. Nguyên bản liền ở lo lắng đoạn dịch có thể hay không ngại không đủ, rốt cuộc này che giấu dị thú tiến hóa lộ tuyến, tiến hóa phương pháp, không thể nghi ngờ đều là phi thường trân quý, có thể biết được này đó chuyên gia, đại sư nhóm, đều là ở Lam Hải tỉnh có rất cao địa vị, giáo sư Vương tính đó là một ví dụ. Bất quá hiện tại nhìn đến đoạn dịch như thế dễ dàng mà liền đáp ứng rồi, trong lúc nhất thời làm cho bọn họ cũng thực kinh ngạc, tự hồ cảm thấy cái này đoạn dịch cũng không có như vậy tham tiền, khá tốt nói chuyện nha. Nhưng mặc kệ như thế nào, đoạn dịch là đã đáp ứng rồi, bởi vậy bọn họ cũng liền không có nghĩ nhiều, sôi nổi đều triệu hồi ra từng người dị thú. Đoạn dịch trong đầu lập tức hiện ra rất nhiều dị thú thuộc tính giao diện, thuần một sắc toàn bộ đều là màu tím phẩm chất, trong đó còn có không ít đã đạt tới hung thú cấp bậc, không thể không nói, bốn người này thật không hổ là học viện Diễm Hoàn mạnh nhất học sinh. Đặc biệt là cái kia Đường Bằng Phi, trong tay hắn một con dị thú, làm đoạn dịch đều có điểm kinh ngạc. Dị thú tên, Liệt Hỏa Nữ Yêu Dị Thú phẩm chất, Màu tím Dị thú chiến lực, 3930 Dị thú chủng tộc thuộc tính, Siêu năng tộc Hỏa hệ. Dị thú năng lực, Hỏa Vũ, ngọn lửa phun ra, ngọn lửa lốc xoáy, nóng cháy hơi thở, Lưu tinh Hỏa Vũ Dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Liệt Hỏa Nữ Yêu. Nay thoạt nhìn cùng Diệp Dung Dung kia chỉ niệm lực Nữ Yêu giống như à, đều là loại nhân hình dị thú, chẳng qua là trên người nhan sắc không quá giống nhau, thả thuộc tính cũng không giống nhau, xem ra cái này Siêu năng tộc Nữ Yêu dị thú, hẳn là trừ bỏ quan hệ, Hỏa hệ ở ngoài, còn có mặt khác Sắc thật là rất cường đại một chủng tộc đoạn dịch hiện tại lực chú ý tất cả tại cái này liệt hỏa nữ yêu trên người, quan sát sau một lát, quay đầu nhìn về phía đường Bán Phi, mỉm cười nói, "Đường, học trưởng, này liệt hỏa nữ yêu chính là người chủ lực dị thú sao? Đúng vậy, là ta một đường tiến hóa đi lên, cũng là ta đạt được đệ nhất chỉ dị thú nếu dựa theo quy định tốt lộ tuyến tiến hóa, hẳn là tiến hóa vì liệt hỏa nữ hoàng, nhưng đáng tiếc cụ thể tiến hóa phương pháp hoàn toàn không biết, sách cổ thượng cho dù có bộ phận đi lại, cũng không có 100% thành công, năm chắc ta cũng dò hỏi giáo sư Vương Kính cùng với viện nghiên cứu còn lại các lão sư, đáng tiếc bọn họ cũng cũng không có 10 phần tiến hóa phương pháp, không biết đoạn dịch học đệ đối liệt hỏa nữ hoàng có hay không cái gì giải thích, vẫn là nói đoạn học đệ có càng tốt tiến hóa lộ tuyến. Đường Bằng Phi hơi hơi gật gật đầu, sau đó dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Đoạn Dịch. Nay kỳ thật cũng là Đường Bằng Phi đối Đoạn Dịch một cái khảo nghiệm, muốn nhìn xem cái này Đoạn Dịch rốt cuộc có phải hay không có như vậy thiên phú, nếu thật sự như đồn đãi như vậy, đối dị thú cực kỳ hiểu biết, như vậy nhất định là có 5 chắc tiến hóa liệt hỏa nữ hoàng, lại hoặc là còn có mặt khác tiến hóa lộ tuyến. Đoạn Dịch không có lập tức đáp lại, mà là nghiêm túc mà đánh giá nỗi lên này chỉ liệt hỏa nữ yêu, thông qua trong đầu xem xét nó tiến hóa lộ tuyến. Bình thường tiến hóa Thu thập màu cam phẩm chất linh thạch lưu hỏa tinh thạch, màu cam phẩm chất linh thảo ly hỏa liên, xích viêm trúc, màu tím phẩm chất thú hoạch 100 cái, nhưng đem này tiến hóa vì màu cam phẩm chất siêu năng tộc dị thú, Liệt Hỏa Nữ Hoàng. Hệ thống đề cử xuất hiện tiến hóa lộ tuyến, nhất định đều là mạnh nhất, xem ra này Liệt Hỏa Nữ yêu mạnh nhất tiến hóa lộ tuyến, chính là này Liệt Hỏa Nữ Hoàng đoạn dịch ở nhìn đến cụ thể tiến hóa phương pháp lúc sau, khẽ cười cười, sau đó nhìn về phía Đường Băng Phi, thong dong mà nói, Liệt Nữ yêu tiến hóa vì Liệt Hỏa Nữ Hoàng, xác thật là mạnh nhất tiến hóa lộ tuyến, bất quá bọn họ không có 10 phần năm chắc tiến hóa, không đại biểu ta cũng không được nếu ta đã thu các ngươi đồ vật kia tự nhiên là sẽ phụ trách đến cùng. Đoạn Dịch một bên thông dong mà nói, một bên giả ý mà tự hỏi trong chốc lát, sau đó từ nhẫn chữ vật chung lấy ra giấy bút, thông dong mà viết xuống chuẩn sắt tiến hóa lộ tuyến. Này đó là đem liệt hỏa nữ yêu tiến hóa, vì liệt hỏa nữ hoàng chuẩn sắt tiến hóa phương pháp đoạn dịch ở viết xong lúc sau đã kêu tờ giấy đưa cho đường bằng phi. Theo sau bổ sung nói, ta tiến hóa phương pháp ta cho ngươi, đó chính là của ngươi, đến nỗi ngươi kế tiếp muốn như thế nào xử lý, ta đây liền quản không được, bất quá ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, đây là ta cho ngươi. Lúc trước giáo sư Vương Kính nói kia phiên lời nói, Kỳ thật đoạn dịch trở về lúc sau có hào hảo suy xét quá, này tiến hóa lộ tuyến, tiến hóa phương pháp đều là cực kỳ trân quý, là hoàn toàn cần thiết ký tên. Cứ như vậy, đoạn dịch ngày sau nhất định thanh danh nổi lên, sẽ có rất nhiều người tìm tới đoạn dịch, tiền tài, tài nguyên tự nhiên liền đều có. Đương nhiên, đoạn dịch sở cung cấp như cũ toàn bộ đều chỉ là bình thường tiến hóa, đến nỗi cảng cường đại tiến hóa, đó là yêu cầu hệ thống mới có thể đủ làm được, cũng là đoạn dịch cường đại nhất dựa vào, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có người khác khiêu chiến đoạn dịch địa vị. Đường Bằng Phi kích động mà tiếp nhận đoạn dịch trong tay tờ giấy, sau đó lập tức xem xét lên, ở nhìn đến mặt trên nội dung khi Đường bằng phi đồng từ tức khắc co rú lại. Thế nhưng sẽ như thế mà rõ ràng, đây chính là mỏ cam phẩm chất dị thú tiến hóa phương pháp tha đường bằng phi ở nhìn đến đoạn dịch cung cấp cái này tiến hóa phương pháp ghi, trong lòng phi thường khiếp sợ cùng ngoài ý muốn, nguyên bản liền đoạn dịch hẳn là chỉ biết một cái đại khái tiến hóa phương pháp, nhiều nhất sẽ so sách cổ thượng muốn kỹ càng tỉ mỉ một chút. Nhưng không nghĩ tới thế, nhưng như thế mà rõ ràng, thậm chí liền yêu cầu nhiều ít màu tím phẩm chất thú hoạch, đều dành mạch mà viết ra tới. Ngay cả bên cạnh hứa Diệu Đồng, Lý Ngọc Hằng, Hoàng Nguyên Phong đám người, cũng là lập tức liền vây quanh đi lên, ở nhìn đến đoạn dịch này tờ giấy sau, Không thể nghi ngờ đều là lộ ra khiếp sợ biểu tình. Nhìn mấy người bọn họ khiếp sợ biểu tình, đoạn dịch không có ngoài ý muốn, khẽ cười cười, nói, có lẽ các ngươi đều sẽ ở trong lòng phòng đoán cái này tiến hóa phương pháp chuẩn xác tính, ở chỗ này ta có thể minh sắc mà báo cho ngươi, ta cung cấp tiến hóa phương pháp, toàn bộ đều là trăm chính xác thả sử dụng phương pháp này tiến hóa ra tới dị thú, cũng nhất định có thể tiến hóa thành công, thậm chí còn sẽ so mặt các phương pháp tiến hóa dị thú, sức chiến đấu phải mạnh hơn không? Ít, nếu các ngươi không tin, chỉ lo tấn chức bạc kim cấp lúc sau đi nghiệm chứng, ta cũng vẫn luôn đều sẽ ở học viện diễn hoàng. Tuy thời có thể tới cửa tìm ta không không không, chúng ta đạo không phải hoài nghi ngơi, mà là ở khiếp sợ cái này tiến hóa phương pháp thế, nhưng như thế mà rõ ràng sáng tỏ, chúng ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy rõ ràng tiến hóa phương pháp. Đường Bằng Phi lập tức lắc lắc đầu, giải thích nói: "Ở Đường Bằng Phi xem ra, nếu một cái cái gì cũng đều không hiểu người, lại sao có thể sẽ viết ra như vậy rõ ràng tiến hóa phương pháp ra tới? Hơn nữa đoạn dịch kia chỉ minh ảnh băng giao chính là sống sờ sờ một ví dụ nha, hơn nữa còn có giáo sư Vương kính đám người làm chứng. Cho nên, bọn họ không có hoài nghi đoạn dịch, chỉ là bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy, cảm giác ngoại ý muốn cùng khiếp sợ thôi." Chương 449 đại tái kết thúc. Nếu các ngươi tin tưởng, ta đây cũng liền không nhiều lắm giải thích, liền tiếp tục cho các ngươi liệt ra chuẩn xác tiến hóa lộ tuyến, tiến hóa phương pháp ở nhìn đến bọn họ không có hoài nghi chính mình, đoạn dịch đảo cũng đỡ phải giải thích quá nhiều, tiếp tục bắt đầu cho bọn hắn viết ra tiến hóa lộ tuyến, tiến hóa phương pháp, viết hạ cũng toàn bộ đều là hệ thống chỉ ra mạnh nhất lộ tuyến, đương nhiên, như cũng vẫn là bình thường tiến hóa. Đại khái qua mười mấy phút lúc sau, đoạn dịch liền đưa bọn họ bốn người sở hữu dị thú tiến hóa lộ tuyến, tiến hóa phương pháp đều viết ra tới, theo thứ tự đều giao cho bọn họ. Quá lợi hại, mỗi một cái thế nhưng đều như vậy mà rõ ràng sáng tỏ. Tuy rằng tiến hóa tài liệu yêu cầu thu thập thật lâu, nhưng chỉ cần một lần thành công, không thể nghi ngờ đều là kiếm. Đoạn học đệ à, ngươi cũng thật chính là thần nhân a, chỉ cần có này tiến hóa phương pháp, ngày sau chúng ta tấn chức đến bạc kim cấp đem dị thú đều tiến hóa lúc sau, thực lực nhất định là sẽ tăng nhiều. Quá tuyệt vời. Đoạn học đệ, thật là quá cảm tạ ngươi ở đây đường bằng phi đám người, đều sôi nổi bắt được đối ứng dị thú tiến hóa phương pháp, đều là dùng cảm kích thần sắc, hướng về phía Đoạn dịch nói. Đối này đó tiến hóa phương pháp bọn họ thật đúng là không có gì nghi, rốt cuộc nhiều như vậy dị thú, toàn bộ đều rõ ràng mà viết ra tới, lại còn có không phải vô căn cứ. Toàn bộ đều là có căn cứ, làm cho bọn họ không có chút nào hoài nghi. Ngược lại càng thêm mà bội phục đoạn dịch, thậm chí còn có điểm hâm mộ, bởi vì có này năng lực, đại biểu cho đoạn dịch ngày sau liền tính thực lực không được, cũng nhất định sẽ bị người cung lên a ta tu các ngươi độ vận, tự nhiên là phải cho ngươi làm tốt sự ta còn là kia một câu, ta sở cung cấp tiến hóa lộ tuyến, tiến hóa phương pháp, toàn bộ đều là trăm chính xác, nếu xuất hiện ngoài ý muốn, tùy thời lại đây tìm ta, ta gấp 10 lần bồi thường các ngươi nhưng học trưởng. Học tỷ các ngươi cũng nhớ kỹ, này đó tiến hóa lộ tuyến, phương pháp đều là ta cấp, ta chính là sáng tác giả, nếu có người khác yêu cầu cũng bị thời hoan nên bọn họ đến ta này tới. Đoạn Dịch mỉm cười, hướng về phía đường bằng phi đám người, nói: "Ở nghe được Đoạn Dịch lời này sau, ở đây bốn người, toàn bộ đều phá lên cười. Quả nhiên, học viện đồn đãi không giả nha, cái này Đoạn Dịch thật là một cái không hơn không kém tham tiền, căn bản sẽ không bỏ qua bất luận cái gì kiếm tiền cơ hội. Chẳng qua Đoạn Dịch năng lực này quá mức với biến thái, ở học viện Diễm Hoàng có các lao sư làm chứng, cùng với đều kiến thức tới rồi hắn kia chỉ minh ảnh bằng dao, tự nhiên sẽ có người tin tưởng, nhưng một khi ra học viện, vậy không nhất định." Rốt cuộc nếu không phải chính mắt chứng kiến đến, ai có thể tin tưởng một cái mười mấy tuổi hài tử có thể đối dị thú như thế hiểu biết, thậm chí còn có thể biết nhiều như vậy che giấu tiến hóa lộ tuyến, tiến hóa phương pháp. Ha ha. Đoạn học đệ ngươi cứ yên tâm đi đường bằng phi bọn người là cười to mà hướng về phía Đoạn Dịch, nói: "Ân, vậy đã tạ, ta cũng liền không nhiều lắm dừng lại, đi trước một bước." Đoạn Dịch hướng về phía bọn họ bốn người ôm ôn quyền lúc sau, liền xoay người rời đi này gian ghế lô chiến đấu tràng. Tuy rằng đối Đoạn Dịch cung cấp này đó tiến hóa phương pháp không nghi ngờ, nhưng này không khỏi cũng quá kỳ quá đi, cái này Đoạn Dịch bất quá mới bao lớn. Giáo sư Vương Kính đều không rõ ràng lắm sự tình, hắn như thế nào sẽ như thế rõ ràng A các người nói, có thể hay không là cái này đoạn dịch có một cái rất lớn bối cảnh. Thì như trong gia tộc có thực thâm niên láo tiền bối. Ở đoạn dịch lập tức lúc sau, còn ở ghế lô chung hứa rượu đồng thấp giọng nói. Không bài trừ có cái này khả năng à, cho nên ta mới cực lực mà muốn cùng hắn giao hảo. Này đoạn dịch xác thật là một cái phi thường thần bí người bất quá mặc kệ thế nào, chúng ta đều đã đạt tới mục đích, có cái này tiến hóa phương pháp, chờ đến chúng ta đều tấn chức bạch kim lúc sau Không thể nghi ngờ thực lực đều sẽ đại biên độ tăng cường đường bằng phi nhìn trong tay đoạn dịch cung cấp tiến hóa phương pháp, biểu tình càng thêm mà bắt đầu kích động. Còn lại mấy người cũng là giống nhau, đều đã bắt đầu tưởng tượng thấy tốt nghiệp lúc sau sinh sống. Mà ở đoạn dịch rời đi nơi này lúc sau, không có lập tức rời đi chiến đấu quán, mà là ngược lại tiến vào nam cung giật đạo sư chuyên trúc ghế lô, tiến hành rồi huấn luyện. Ở đoạn dịch xem ra, trận này truyền thống đối kháng đại tái đã là kết thúc, ngay cả đường bằng phi đều từ bỏ khiêu chiến chính mình, như vậy đoạn dịch không hề nghi ngờ, đã vững vàng mà bắt lấy quán quân vị trí, chỉ cần chờ đến ngày mai tuyên bố kết quả liền có thể. Nhưng cuộc tới cũng tới rồi. Đoạn dịch cũng không có như vậy rời đi, vẫn là muốn thông thường huấn luyện. Thời gian cực nhanh, đảo mắt truyền thống đối kháng đại tái cũng đã kết thúc. Sáng sớm 9 giờ, một chúng cao niên cấp học sinh đều tụ tập ở diễn võ trường bên trong, ở diễn võ trường một bên còn đứng rất nhiều năm nhất tân sinh, đều là ở yên lặng mà xem náo nhiệt. Bất quá những người này đều không phải vai chính, chân chính vai chính đang đứng ở diễn võ trường sân khấu phía trên, phân biệt là ở cuối cùng kết toán thời điểm, huy chương bảng xếp hạng top 10 học sinh. Trong đó đoạn dịch ổn cư ở đệ nhất danh vị trí, trở thành học viện Diễm Hoàng truyền thống đối kháng đại tái tổ chức tới nay, duy nhất một cái đoạt được quán quân bảo tọa năm 2 học sinh. Hơn nữa vẫn là duy nhất một cái mới vừa vào học một tháng tả hưu, liên bắt lấy quán quân người. Biểu hiện thật sự không tồi, về sau muốn tiếp tục nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày siêu Việt ngươi lão sư Nam Cung Giật. Phụ trách trao giải Phó Viện trưởng Giang Nam Thần, Dung Hiền từ tươi cười, nhìn đoạn dịch nói. Cùng lúc đó, đưa cho đoạn dịch một cái tinh xảo hồn ngọc, bên trong có rất cường đại linh lực dao động truyền ra, thả cùng với một cổ thực nóng cháy hỏa thuộc tính năng lượng. Đây là đoạt được quán quân khen thưởng chí nhất, màu cam phẩm chất linh thạch lưu hỏa tinh thạch, Đoạn Dịch tiếp nhận cái này hộp nó khi, trong đầu càng là lập tức hiện ra lưu hỏa tinh thạch thuộc tính giao diện, bất quá Đoạn Dịch cũng không có thực để ý, rốt cuộc thứ này đối Đoạn Dịch vô dụng, cũng chính là có thể bán tiền, hoặc là đổi lấy Đoạn Dịch sở yêu cầu mặt khác tài nguyên. Bất quá Đoạn Dịch biểu tình thực bình tĩnh, một bên đường bằng phi cũng lộ ra cực kỳ khát vọng biểu tình, thậm chí không cấm nuốt nuốt nước miếng. Đoạn dịch nhìn đến hắn lời này biểu tình, khẽ cười cười, đạo hoàn toàn lý giải. hắn kia chỉ khi, cái này lưu tinh thạch chính là không thể thiếu. Tạ thứ này vẫn là màu cam phẩm chất linh thạch, cực kỳ trân quý, hắn biểu hiện ra khát vọng, cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Xem ra chờ hạ có thể lựa chọn trực tiếp bán cho hắn, đảo cũng đỡ phải ngày sau lại tìm người mua. Đoạn dịch cung kính mà hướng về phía Giang Nam Thần Cốc một cung lúc sau, sau đó đem cái này trang lưu hỏa tinh thạch hồng ngọc thu vào nhẫn chữ vật chung. Theo sau Giang Nam Thần lại cấp còn lại đệ nhị danh, đệ tam danh, đệ tứ danh đám người, đều là phân biệt cho một ít tài nguyên khen thưởng, tạ đều là cái loại này tương đối hiếm thấy hi hữu tài nguyên, làm này đó đạt được tiền mười danh học sinh, đều phi thường cao hứng. Chương 450 ngoại ý muốn. Hảo Tiền mười danh khen thưởng đều đã phát xong, hiện tại cũng chỉ giữ lại quán quân chuyên trúc khen thưởng, không biết Đoạn Dịch ngươi nghĩ muốn cái gì thời điểm tiến vào đệ nhất chô bí cảnh. Giang Nam Thần một lần nữa đi tới Đoạn Dịch trước người, mỉm cười nói: "Đều có thể, càng nhanh càng tốt." Đoạn Dịch gấp không chờ nổi mà muốn tiến vào đệ nhất chô bí cảnh tu luyện, tự nhiên càng sớm an bài đi vào càng tốt. "Ha ha, kia hảo, ngày mai lúc này ngươi đúng giờ đi đệ nhất chô bí cảnh đưa tin đi." Giang Nam Thần vỗ vô Đoạn Dịch bả vai lúc sau, liền xoay người nhìn về phía ở đây còn lại học sinh. Sau đó giảng thuật một ít chuyện khác lúc sau, khiến cho bọn họ toàn bộ giải tán. Cùng đoạn dịch lúc trước sở liệu giống nhau, ở tất cả mọi người giải tán lúc sau, Đường Bằng Phi lập tức liền tìm thượng đoạn dịch. Đoạn học đệ, vừa rồi cái kia Lưu Hỏa tinh thạch, chẳng biết có được không bán trao tay cho ta, mặc kệ ngươi là muốn học viện tích phân, vẫn là làm tinh tệ giao dịch, ta đều là có thể Đường Bằng Phi tương ứng gia tộc, ở địa phương cũng coi như rất có tiền, là một cái không hơn không kém phú nhị đại, cái này Lưu Hỏa tinh thạch Đường Bằng Phi cũng biết cực kỳ khó được, một khi lần này bỏ lỡ, khả năng không hảo thu thập đến, cho nên cần thiết muốn lập tức bắt lấy, bao nhiêu tiền đều không có. Vấn đề, ta đã sớm dự đoán được Đường học trưởng sẽ đến đoạn dịch cười liền đem hộp ngọc một lần nữa lấy ra tới. Sau đó nhìn về phía Đường Bằng Phi, nói: "Màu cam phẩm chất linh hạch, thông thường thị trường giới đều vì 8000 vạn trở lên, người ta cũng coi như có duyên, ta liền bằng giá thấp cho người, liền 8000 vạn đi đoạn học đệ thật là quá cảm ta ngươi, sau này nếu là yêu cầu ta Đường Bằng Phi hỗ trợ, không đúng, nếu là yêu cầu ta Đường ra hỗ trợ, ta nhất định toàn lực ứng phó ở nghe." Được đoạn dịch 8000 vạn liền đem lưu hỏa tinh thạch bán cho chính mình, Đường Bằng Phi vô cùng kích động, trực tiếp kéo đoạn dịch tay, kích động mà nói: "Ai nha, chuyện nhỏ mà tôi nha học viện tích phân liên cũng cần, liền lam tinh tệ giao dịch đi, không biết đường học trưởng là hiện tại liền giao dịch sao?" Kỳ thật đoạn dịch đối đường bằng Phi cũng không có hiểu biết cũng không hiểu biết hắn tương ứng gia tộc chỉ biết tự hồ là ở Giang Ninh khu phố có một cái rất lớn tập đoàn cho tới nay cùng kia la gia trình Vũ tập đoàn là sinh ý thượng đối thủ nhưng la ra bởi vì cùng thâm viên điện giang Diếu đã bị diệt trừ Trình Vũ tập đoàn tự nhiên cũng liền không còn nữa tồn tại như vậy đường ra liền không có sinh ý đối thủ nhất cử trở thành Giang Ninh thị lớn nhất gia tộc tập đoàn cũng khó trách đường bằng Phi như thế có tiền đương nhiên là hiện tại liền giao dịch đường bằng Phi không có chút nào do dự trực tiếp liền phải đoạn dịch số thẻ lập tức liền đem 8.000 bạn cái đoạn dịch đánh qua đi Đoạn Dịch thu được làm tinh tệ đến trướng tin nhắn lúc sau, cũng là mỉm cười mà đem hộp ngọc đưa cho Đường Bằng Phi. Giao dịch hoàn thành, Đường học trưởng tái kiến. Đoạn Dịch cũng không có ở lâu, thưởng về phía Đường Bằng Phi phất phất tay lúc sau, liền rời đi. Ân, Đoạn Học đệ đi thông thả Đường Bằng Phi hưng phấn mà cầm xem xét liếc mắt một cái lưu hóa tinh thạch, đôi mắt chứa ra kim quang, sau đó cũng không có nhiều dừng lại ở chỗ này, lập tức liền rời đi học viện, đi thu thập còn thừa còn lại tài liệu. Bởi vì ngày mai liền phải tiến vào đệ nhất chô bí cảnh, Nam Công Dật cũng không có cấp Đoạn Dịch bố trí cái gì chương trình học, chỉ là làm Đoạn Dịch hảo hảo chuẩn bị, chờ tư đệ nhất chô bí cảnh ra tới lúc sau. Ở căn cứ đoạn dịch tu vi, cấp an bài chương trình học. Nhưng liền tính không có chương trình học, đoạn dịch cũng là sẽ thói quen tính mà đi trước chiến đấu quan chung đi luyện tập gió to kiếm pháp, cùng với huấn luyện đào tạo chính mình dị thú, căn bản không dám có chậm trễ. Bất chi bất giác, mấy cái giờ liền đi qua, đoạn dịch ở huấn luyện sau khi chấm dứt, liền quay trở về biệt tự, dựa mặt một phen lúc sau, liền chuẩn bị rời đi học viện Diễm Hoàng. Một phương diện là bởi vì đại tái bắt đầu, đoạn dịch đã lâu đều không có đi trước vong ưu quan trà, cũng yêu cầu đi gặp Diệp Dung Dung, mà mặt một phương diện còn lại là đoạn dịch muốn đi trước linh mạch hoạt động, trừ bộ tu luyện ở ngoài. Còn muốn nếm thử dùng phục chế tạp đem linh mạch hoạt động phục chế ra tới. Cứ như vậy, cũng liền không cần mỗi ngày chạy đến Tây giao rừng rậm đi, mặc kệ ở nơi nào đều có thể hưởng thụ linh mạch tu luyện. Xuất phát. Đoạn Dịch cũng liền không có do dự trực tiếp đi ra học viện Diễm Hoàng đại môn, hướng tới Vong Vũ quán trà phương hướng đi đến. Ngươi nhưng tính đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi trốn chạy đâu?" Diệp Dung Dung nhìn đến Đoạn Dịch tới lúc sau, trêu chọc mà nói. "Kiếp như thế nào sẽ đâu, ta chẳng qua là bởi vì thi đấu, chậm mấy ngày thôi, ngươi xem ta này một so xong, không phải lập tức liền đã trở lại Đoạn Dịch ngồi ở quay thượng, cùng bên cạnh Diệp Dung Dung cười nói. Không cao hứng?" Ngươi bỏ bê công việc mấy ngày, ta mệt muốn chết rồi." Diệp Dung Dung giả ý lộ ra vẻ mặt khó chịu biểu tình, sau đó đem bàn tay hướng về phía Đoạn Dịch, tựa hồ muốn nói, "Ngươi hiểu được ta hiểu ta hiểu." Đoạn Dịch nhìn đến Diệp Dung Dung cái dạng này, cũng là nhịn không được nở nụ cười, sau đó tùy tay lấy ra mấy khối linh thạch đưa cho Diệp Dung Dung. Nguyên bản còn tức giận Diệp Dung Dung, ở nhìn đến linh thạch lúc sau, tức khắc ánh mắt sáng lên, lộ ra sán lạn tươi cười. "Hắc đã tạ Ăn cơm sao? Nếu không chúng ta đi ăn cơm đi. Hiện tại cũng đến lúc trời chập vạng, cửa hàng cũng đã không có người, vì thế Diệp Dung, Dung bay nhanh mà thu hồi linh thạch lo kéo đoạn dịch tay, liền hướng tới trên lầu chạy tới. Thức mau, ở một đốn mỹ vị bữa tối lúc sau, đoạn dịch liền muốn chuẩn bị đi trước linh mạch hoạt động tu luyện. Cùng ngày xưa giống nhau, đoạn dịch cầm đi diệp rung rung cấp linh mạch hoạt động trùng, những cái đó tiểu dị thú chuẩn bị đồ ăn, sau đó cưỡi hắc phong con nương khổng lồ, bay thẳng đến Tây giao rừng rậm phương hướng bay đi. Đã có thể ở đoạn dịch cưỡi hắc phong con nương khổng lồ, tiến vào đến Tây giao rừng rậm địa giới thời điểm, Đúng nhiên đoạn dịch đầu trung xuất hiện lập cực kỳ lóa mắt quan điểm, thả cái này quan điểm vẫn là ra kim mang. So với phía trước đoạn dịch kia trong đầu hiện ra bất luận cái gì một cái quan điểm, đều phải đại. Không chỉ có như thế, ở đoạn dịch nhận thấy được cái này quang điểm thời điểm, rõ ràng cảm giác được một cổ cực kỳ khổng lồ linh lực dao động chuyển ra tới, ngay cả Hắc Phong con đưng khủng lồ cũng cảm giác tới rồi, lập tức liền lộ ra cực kỳ hoàng sợ biểu tình. "Tiểu Hắc, không phải sợ, chạy nhanh hạ thấp phi hành độ cao, khả năng chỉ là có một con rất cường đại dị thú đi ngang qua." Hắc Phong con đứng khổng lồ cũng chỉ là màu lam phẩm chất dị thú mà thôi, ở cảm giác đến như vậy cường đại hơi thở, tự nhiên sẽ phi thường mà sợ hãi, bắt đầu xuất hiện phi hành không ổn định trạng thái. Đoạn dịch phát hiện lúc sau, lập tức khiến cho nó hạ thấp độ cao, tất yếu thời điểm cũng yêu cầu làm nó chạy nhanh đi. Hạ phòng con nương khổng lồ quái quái gật gật đầu, sau đó lập tức hạ thấp độ cao, tiến vào tây giao trong rừng rậm. Theo sau, cái này quan điểm đối ứng thuộc tính giao diện lập tức ở đoạn dịch trong đầu, hiện lên ra tới. Dị thú tên: Sích ảnh hỏa phượng hoàng dị thú phong chất, màu cam dị thú chiến lực, 5660 dị thú chủng tộc thuộc tính, hung thú hỏa hệ. Dị thú năng lực: Ngọn lửa phun ra, ngọn lửa lốc xoáy, liệt dương nồng nướng, hỏa phượng lửa cháy, lưu tinh hỏa vũ, hỏa quyết định trạng thái, phẫn tiến hóa lộ tuyến, vô. Chương 451 Sao có thể sức chiến đấu 5660 xích ảnh hỏa vượng hoàng, nơi này như thế nào sẽ xuất hiện như vậy cường đại dị thú. Đoạn Dịch ở nhìn đến trong đầu hiện ra tới thuộc tính giao diện sau, đồng tử tức khắc co dù lại, lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình. Nay xích ảnh hỏa vượng hoàng có thể nói là đoạn Dịch trước mắt tới nay đụng tới quá nhất cường đại dị thú, tuy rằng cũng chỉ là màu cam phẩm chất, nhưng này đáng sợ sức chiến đấu cũng đã cao tới 5660, này sớm đã siêu việt mẫu cam phẩm chất dị thú phạm chủ. Thật rõ ràng này chỉ Sích ảnh hỏa vượng có kim sắc phẩm chất dị thực lực, đại biểu cho thao tác này chỉ thú linh Tạp sư, khẳng định đã đến kim cương cấp. Không tốt, Hắc Phong con đưng khổng lồ, chạy nhanh phản hồi Diễm Hoàng thị. Mặc kệ này chỉ dị thú mục tiêu có phải hay không đoạnạn đoạn địch, đều ý nghĩa hiện tại Tây giao rừng rậm cực kỳ nguy hiểm, cần thiết muốn lập tức phản hồi Diễm Hoàng thị, cứ như vậy mới có thể đủ tránh thoát này một kiếp. Hắc Phong con đưng khổng lồ cảm nhận được sức ảnh hỏa phượng hoàng đáng sợ hơi thở, thân thể không ngừng mà run rẩy, biểu tình phi thường hoảng sợ. Nghe được đoạn dịch muốn rút lui lúc sau, không có chút nào do dự, lập tức quay đầu hướng tới Diễm Hoàng thị phương hướng bay đi. Bởi vì quá mức với sợ hãi, con đưng khổng lồ hành tốc độ so dĩ vãng đều nhanh rất nhiều, chẳng qua phi hành phi thường không xong, thường xuyên run rẩy, hoàn toàn là bị sợ hãi. Đã có thể ở Hắc Phong con đưng khổng lồ quay đầu bay đi giẫm hoàng thị thời điểm, bỗng nhiên một bó màu đỏ ngọn lửa xạ tuyến, không biết từ nơi nào phóng tới, trực tiếp liển sọ xuyên qua Hắc Phong con đưng khổng lồ. Cùng với một tiếng thê thảm tiếng thê ơ, Hắc Phong con đưng khổng lồ đương trường tử vong, thân thể biến thành than cốc, liền xương cốt đều không có. Mà con ngồi ở Hắc Phong con đưng khổng lồ trên người Đoạn Dịch, cũng từ giữa không trung rất sổ xuống, giới, hung hăng mạn lệnh ở trên mặt đất. Không chỉ có trên người nhiều chỗ cháy vừa rồi kia một lực, đoạn dịch. Đoạn dịch tay trái bị nghiêm rác, mặt cực kỳ tái nhợt, một mồm to máu tươi phụt lên ra tới. Rõ ràng còn có một khoảng cách, thế nhưng còn có thể đủ bị một chút đánh trúng. Đoạn Dịch gian nan mà từ trên mặt đất bỏ lên, cố nén đau ý, quan sát đến trong đầu cái kia quan điểm. Hiện giờ cái này quan điểm sớm đã đến gần rồi Đoạn Dịch, vừa rồi cũng ngăn trở Đoạn Dịch chạy trốn, thực rõ ràng người này mục tiêu đúng là Đoạn Dịch. Ngay sau đó, một cái thân khoác áo đen lão giả chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Ở hắn sau lưng, còn có một con toàn thân thiêu đốt ngọn lửa phượng hoàng, bởi vì khoảng cách rất gần, Đoạn Dịch thân thiết mà cảm giác tới rồi nó trên người đáng sợ hơi thở, thả còn cùng với một cổ rất cường đại hỏa thuộc tính năng lượng. Trung quanh rừng rậm tê tối, trong nháy mắt đều thiêu rốt lên, ánh lửa đầy trời. Mà ở xích ảnh hỏa phượng hoàng bên cạnh cái kia áo đen lao giả, Đoạn Dịch cảm giác tới rồi hắn hơi thở, hoàn toàn đã siêu việt chính mình lao sư Nam cung, giật, đã có kim cương cấp thực lực, ngươi rốt cuộc là ai, ta cùng ngươi không oán không thủ, vì sao phải đối ta hạ sát thủ? Đoạn Dịch sắc mặt cực kỳ tái nhợt, trừ bỏ nhiều chỗ gây xương ở ngoài, cánh tay trái bị lúc trước ngọn lửa bỏng rát đến phi thường nghiêm trọng, đại diện tích mà bắt đầu xuất huyết, thả này còn không phải tầm thường. Ngọn lửa, mà là xích ảnh hỏa phượng hoàng phượng hoàng hỏa, uy lực càng thêm đáng sợ. Nếu không phải Đoạn Dịch thể chất đặc thù, Đối hỏa thuộc tính năng lượng có thể thึ́ng, chỉ sợ vừa rồi kia một kích liền đủ để nguy hiểm cho đoạn dịch sinh mệnh. Người ta cùng sát thật không có gì thù hận, nhưng ai kêu ngươi là Nam cung giật đệ tử, vì dẫn hắn ra tới, liền không thể không mượn ngươi dùng một chút ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết ngươi, chẳng qua sẽ làm ngươi chịu một chút đau khổ, không giả lại như thế nào có thể hấp dẫn ra Nam cung Dật." Áo đen lão giả một bên lạnh nhạt mà nói, một bên chậm rãi hướng tới đoạn dịch đi tới. Đang tới gần đoạn dịch lúc sau, đoạn dịch cũng thấy rõ ràng cái này áo đen lão giả gương mặt thật, phát hiện sắc mặt của hắn rất là tái nhợt, như là có cái gì trọng thương chưa khỏi hẳn giống nhau. Bất quá này đó đều không phải đoạn dịch chú ý điểm, bởi vì đoạn dịch ở nhìn đến cái này lão giả khuôn mặt khi, lập tức liền nhớ tới lúc trước tiến vào trấn Tà Tư khi, gặp được cái kia thần bí hôi phát lão giả. Ngươi là trấn Tà Tư người? Không đúng, ngươi chính là trấn Tà Tư Trung Á nguyệt thần giáo danh thế. Đoạn dịch lúc này bừng tỉnh đại ngộ, trừng lớn đôi mắt, cố nén trên người đau sót, hướng về phía áo đen lão giả hồ lớn. Nga, nếu bị ngươi nhận ra tới, kia như vậy cũng tốt làm, ta cũng liền không cần che che giấu giấu. Áo đen lão giả ở nghe được đoạn dịch lời này sau, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, biểu tình như cũng phi thường bình tĩnh, chậm rãi bỏ đi áo đen lộ ra hắn chân thật diện mạo. Lão phu vì Diễm Hoàng thị trấn Tà Tư phân hội trưởng, sao có thể là Á nguyệt thần giáo gia thế, bất quá chính là có chút giao dịch thôi, vì trị liệu ta này phúc tàn khu, ta cũng không thể không thượng làm như vậy người trẻ tuổi, ngươi cũng chớ có trách ta vô tình, này thế đạo vốn chính là như thế, kiếp sau nhớ rõ đầu thai đến một cái người bình thường ra đi. Lưu hướng thu liệu định đoạn dịch hôm nay căn bản vô pháp rời đi, cũng liền trực tiếp làm rõ thân phận, dùng lạnh nhạt thanh âm nói. "Đê tiện tiểu nhân, mệ ngươi vẫn là Tư phân hội trưởng." bất tử độ vật, ngươi sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Nơi này ánh lửa đầy trời, ta tin tưởng không lâu lúc sau nhất định sẽ diễm hoàng thị quân đội đổi tới, đoạn dịch tuy rằng rất tưởng triệu hồi gia dị thú nếm thử công kích lão giả, nhưng không có cách nào, hai bên chênh lệch quá lớn, nếu đoạn dịch hiện tại triệu hoán minh ảnh băng giao ra tới, chỉ sợ sẽ nháy mắt bị này chỉ xích ảnh hỏa phượng hoàng đánh chết. Lúc trước cái này lão giả cũng nói qua, hắn mục tiêu là nam cung giật, hiện tại còn sẽ không giết chính mình, cứ như vậy, ở đoạn dịch xem ra, chính mình nhiều nhất chính là bị hắn bắt đi, liền còn có chạy trốn cơ hội Huân nữa đoạn dịch trên người còn có Nam Cung giật Thiết hạ ân ký, một khi chính mình xảy ra chuyện, Nam Cung Dật tất nhiên sẽ cảm giác đến, liền tính Nam Cung Dật thực lực khả năng không kịp cái này lão nhân, nhưng còn có học viện Diễm Hoàng Phó viện trưởng Giang Nam Thần, hắn cũng là kim cương cấp linh tạp sư. Đến lúc đó liên hợp học viện Diễm Hoàng lực lượng, nhất định có thể cứu đoạn dịch đi ra ngoài. Bởi vậy đoạn dịch hiện tại cũng không tính toán phản kháng, hảo hảo mà thoá mạ một đốn cái này không biết xấu hổ lao đông tây, ha ha, ngươi thật cho rằng ta không biết trên người của ngươi bí mật sao? Lư Hướng Thu căn bản là không để ý đến đoạn dịch luật mạng, tay phải nhẹ nhàng rung lên, Phía sau Sích Ảnh Hỏa Phượng Hoàng lập tức phẫn nộ mà chưởng mình một tiếng, một đạo thật nhỏ ngọn lửa ánh sáng, lập tức bắn về phía Đoạn Dịch vai phải. A! Đoạn Dịch vai phải nháy mắt bị sỏ xuyên qua, cùng cánh tay trái giống nhau bị nghiêm trọng bỏng rát, lúc trước Nam cung giật ở Đoạn Dịch vai phải thượng, lưu lại màu trắng đông tuyết ấn ký, giờ phút này không biết là bị mạnh mẽ lau đi, vẫn là bị xích Ảnh Hỏa Phượng Hoàng tạm thời che giấu, dù sao hoàn toàn mà biến mất. Đoạn Dịch nhìn đến ấn ký biến mất, căn bản không kịp khiếp sợ, ngay sau đó, đã bị một cổ khủng lỗ linh lực trấn vượng, mất đi ý thức té ở trên mặt đất. Ha ha, bất quá kẻ hèn một đạo ấn ký mà thôi, tuy rằng vô pháp hoàn toàn lau đi, Nhưng tạm thời che giấu vẫn là có thể nhẹ nhàng làm được. Khiến cho ta hào hảo mà lợi dụng ngươi, Hấp dẫn Nam cung Dật đã đến đi. Nhìn Đoạn Dịch ngã xuống trên mặt đất, Lư Hướng Thu cười lạnh vài tiếng, một tay sách lên Đoạn Dịch, nhảy lên xích ảnh Hỏa Phượng Hoàng sau lưng, bay nhanh mà rời đi nơi này. Chương 452 bạo tẩu. Lúc này Diễm Hoàng thị học viện trung, Nguyên Bản còn ở vì Đoạn Dịch, bắt đầu chế định ngày sau tu luyện kế hoạch Nam cung Dật, đột nhiên chấn động toàn thân, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Ẩn ký, ta thế nhưng cảm giác không đến Đoạn Dịch trên người Ẩn ký, không, không có khả năng, vẫn luôn ở Diễm Hoàng khu phố sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Chẳng lẽ? Nam Cung Giật sắc mặt kỳ biến, đầu trung lập khắc liền hồi tưởng nổi lên, lúc trước chính mình đổ đệ ra ngoài ý muốn trước, cũng là vô pháp cảm giác đến trên người Hàn Ân ký tồn tại. Lúc trước Nam Cung Giật đã từng có một lần như vậy trải qua, hắn tuyệt quyết không thể chịu đựng đoạn dịch tái xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, mặc kệ hôm nay là ai muốn đối đoạn dịch ra tay, Nam Cung Giật đều chiếu sát không lầm. Hơn nữa Nam Cung Giật trong đầu lập tức liền hiện ra một người, đó chính là trấn tà tư trung dân tế. Hơn nữa cái này dân tế, còn vô cùng có khả năng chính là năm đó giết hắn đệ đệ người. Vừa nhớ tới này đó, Nam Cung Dật hoàn toàn tâm thần đại loạn, hai mắt hoàn toàn chuyển vì màu xanh băng. Tái nhật đầu tóc cũng nháy mắt biến thành màu xanh băng, ngay sau đó, một cổ cực kỳ đáng sợ băng thuộc tính linh lực tức khắc bạo phát ra tới. A! Theo này cổ đáng sợ băng thuộc tính linh lực bùng nổ, Nam cung giật sở cư trú biệt thự, trong nháy mắt toàn bộ kết băng, biến thành một cái thật lớn các băng, thật giống như dùng khối băng kiến tạo mà ra biệt thự giống nhau. Mà ở biệt thự chính trên không, hiện ra một đạo thật lớn màu làm cự long hư ảnh. Ngay sau đó, đại lượng đáng sợ băng thuộc tính năng lượng không ngừng mà từ cái này biệt thự trung phát ra, trung quanh hoa cỏ cây cối, đường phố, thậm chí cách vách phòng ốc, dần dần toàn bộ đều ở cái băng. Thấy như vậy một màn phát sinh, Khoảng cách nơi này so gần học sinh, các lao sư, một đám trên mặt tức khắc liền lộ ra kinh hại thần sắc. Toàn thể rút lui, mau, mau. Học viện Diễm Hoàng lao sư đều rất rõ ràng, nay cổ đáng sợ băng thuộc tính linh lực là thuộc về ai, thực rõ ràng nhất định là Nam Cung Dật tức giận rồi, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, cần thiết muốn cho ở đây đồng học lập tức rút lui, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Mặt khác một bên, Học viện Diễm Hoàng phó viện trưởng Văn Phòng Trung, giang nam thần còn tự cấp đoạn dịch, sửa sang lại ra một ít chính mình tu luyện phong thuộc tính linh thuật, cùng với một ít phong thuộc tính kiếm loại linh khí, chờ đến đoạn dịch từ đệ nhất chỗ bí cảnh trung gia tới sau, liền giao cho hắn rốt cuộc đoạn dịch vô cùng có khả năng cái thứ nhất xuất hiện thuộc tính chính là phong thuộc tính, đồng dạng vì phong thuộc tính chiến linh tạp sư Giang Nam Thần, tự nhiên là muốn giúp hắn. Nhưng liền ở ngay lúc này, Giang Nam Thần đột nhiên liền cảm nhận được một cổ phi thường cường đại băng thuộc tính linh lực, biểu tình tức khắc lại biến. Không tốt, Nam cung Dật bạo tẩu. Giang Nam Thần không có chút nào do dự, lập tức biến thành một đạo xanh đậm ánh sáng màu mang, từ ngoài cửa sổ bay đi ra ngoài, căn bản không có một chút dừng lại. Tuy rằng không biết Nam cung Dật vì sao sẽ đột nhiên bạo tẩu, nhưng vô cùng có khả năng cùng đoạn dịch có quan hệ, lần trước Nam cung Dật cũng xuất hiện ra như vậy tình huống, đó chính là hắn hái đồ tử vong kia một khác. Vậy vậy Giang Nam Thần mới có thể như thế mà kinh hãi, bởi vì đoạn dịch khả năng đã xảy ra chuyện. Không chỉ có như thế, lúc này từ Diễm Hoàng thị học viện viện nghiên cứu Phương Hướng, tổng lớn Phương Hướng, cùng với còn có thư viện Phương Hướng, còn có ba đạo lưu quang hướng tới Nam Cung Giật biệt thự Phương Hướng phóng đi. Bá, bá. Giang Nam thần trước tiên liền xuất hiện ở Nam Cung Dật cư trú biệt thự ngoại, ánh mắt ngưng trọng mà nhìn về phía giữa không trung kia chỉ màu xanh băng cự long hư ảnh, từng đợt đinh rồng ngâm thanh, không mà truyền ra tới. Ngay sau đó, mặt khác ba đạo lưu quang cũng xôi nổi rừng ở biệt thự bên cạnh. Này ba người phân biệt là giáo sư Vương Kính, Cùng với ngày đêm trông coi đại môn lão ra ra giữ lại kia một cái đó là cơ hồ không lộ mặt thư viện có trưởng. trong đó giáo sư Vương kính vì bạch Kim 5 sao tu vi kia trông coi đại môn lão ra ra tên là Diệp thường ngày thường thu liễm hơi thở, thởọ nhìn liền hoàng kim cấp tu vi nhưng ở hiện tại cũng một phát ra cực kỳ đáng sợ linh lực dao động thế nhưng cũng đạt tới kim cương cấp hơn nữa một cái khác thư viện có trưởng thế nhưng là một cái tóc trắng xóa la phụ, tên là Mạc nguyên Linh trên người nàng tu vi có thể nói là ở đâyừ bỏ ra Nam thần ở ngoài mạnh nhất một cái cũng là có kim cương cấp linh lực dao động không chỉ có như thế học viện Diễm hoàng còn lại cao đảng đạo sư Xôi nổi cũng đều chạy đến, một đám đều là hoảng sợ mà nhìn về phía giữa không trung màu xanh băng cự long hư ảnh, bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, Nam cung Dật Lao sư tức giận bạo tẩu, truyền ra mệnh lệnh, ở đây sở hữu cao đẳng đạo sư, lập tức phong tỏa nơi này, đồng thời làm sở hữu học sinh rút lui nơi này. Giang Nam phần sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, hướng về phía phía sau cao đẳng đạo sư nói, "Tuân mệnh." Học viện Diễm Hoàng cao đẳng đạo sư nhóm, xôi nổi hướng về phía Giang Nam thần cung kính cung, lập tức đi nơi này. Tại sao lại như vậy? Ban ngày còn hào hạo, còn ở vì đoạn dịch thắng lợi mà cao hứng. Như thế nào tới rồi trạm vạng liền biến thành như vậy chẳng lẽ đoạn dịch đã xảy ra chuyện. Giáo sư Vương kính đối đoạn dịch cũng phi thường mà để ý, nhìn đến Nam Cung Giật đột nhiên bạo động, hắn tâm cũng lộp bộ một tiếng, bắt đầu lo lắng đoạn dịch. Mặc kệ đoạn dịch có phải hay không thật sự đã xảy ra chuyện, nhất định phải muốn cho Nam Cung Giật bình tĩnh trở lại, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng đúng vậy, Thường một lần Nam Cung Giật bạo động, vẫn là bởi vì hắn ái đồ tử vong, cũng đúng là bởi vì kia một lần, mới đưa đến Nam Cung Dật từ đây không hề thu đồ đệ, ngay cả nguyên bản một đầu đen nhánh tóc dài, cũng biến thành màu trắng, đã kích tương đương đại mà lúc này đây đoạn dịch lại như vậy là thủ, làm Nam Cung Dật phi Thương mà yêu thích, này nếu là lại đã xảy ra chuyện, nếu không trước chấn an hảo tâm tình của hắn, chỉ sợ muốn ra đại sự. Giang Nam Thần, Diệp Thương cùng với Mạc Nguyên Linh đám người đều là ngự khi ngưng trọng mà nghĩ luận lên. Bất quá liền ở mấy người bọn họ chuẩn bị đi vào khuyên bảo Nam Cung Dật thời điểm, bỗng nhiên biệt tự đại môn đương trường bị chấn nát, Nam Cung Dật chậm rãi từ bên trong đi ra. Lúc này Nam Cung Giật không chỉ có hai mắt, tóc hoàn toàn biến thành màu xanh băng, trên người cũng hiện ra màu xanh băng áo giáp, trong tay lang ra, cực kỳ cường băng thuộc tính năng lượng dao động, mua đi một bước, nơi đi qua toàn bộ liền Thậm chí Nam Cung Dật lúc này hơi thở cũng từ bạch kim năm sau, nháy mắt tăng lên tới kim cương một tinh, chẳng qua linh lực phi thường mà không xong, vừa thấy chính là bởi vì cực độ phẫn nộ, mạnh mẽ đột phá. Nam Cung Dật. Đoạn dịch kia tiểu tử phi thường thông minh, thực lực cũng cường đại, trên người còn có một ít cường đại linh tạm phụ trợ, hẳn là sẽ không dễ dàng mà phát sinh ngoài ý muốn, nhất định phải trước bình tĩnh lại, chúng ta hảo hảo mà kế hoạch một chút. Giang Nam Thần nhìn đến Nam Cung Giật xuất hiện lúc sau, cũng bị trên người hắn hơi thở hoảng sợ, lập tức hô lớn. Bên cạnh Diệp Thương, Mạc Nguyên Linh cùng với giáo sư Vương Kính đều là không hẹn mà cùng mà bắt đầu khẩn báo, hy vọng có thể làm Nam Cung Dật đi trước bình tĩnh lại. Ấn ký. Ta ở đoạn dịch trên người lưu lại Ấn ký, hiện tại ta đã hoàn toàn cảm giác không đến. Này thuyết minh cái gì, này thuyết minh hoặc là đã chết, hoặc là đã bị một cái thực lực cường đại người bắt đi, che giấu ta lưu lại Ấn ký các người không cần khuyên bảo, ta đã biết đại khái là ai làm. Nam cung giật lúc này biểu tình dị thường lạnh nhạt, trên người linh lực phi thường cùng bạo, nếu không phải mạnh mẽ bình tĩnh xuống dưới, thu liễm một bộ phận băng thuộc tính năng lượng, nói cách khác, này nửa cái học viện diễm hoàng nhưng đều phải bị Nam cung đóng băng chương 453 giật tấn Ta biết ngươi theo như lời chính là ai, nhưng tên kia ở trấn Tà Tư trung địa vị cực cao, nếu không có chứng cứ tùy tiện xông vào, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ hắn cắn ngược lại ngươi một mồm liên hợp trấn Tà Tư lực lượng, đối với ngươi hạ sát thủ sao? Đến lúc đó thậm chí còn sẽ đưa tới liên bang chính phủ người, liền tính ngươi muốn cứu giai đoạn dịch, cũng yêu cầu tưởng bình tính lại, chúng ta trước hào hảo mà kế hoạch một chút, liên hợp học viện Diễm Hoàng lực lượng mới có thể đủ đứng. Vàng mà cứu giai đoạn dịch nha. Nam thần Việt Nam cung giật trên người phát sinh quá sự tỉnh, biết hắn hiện tại hoài nghi người kia đại khái là ai. Nếu là lúc trước Nam Cung giật đệ đệ tử vong cùng hắn có quan hệ, hiện tại lại hư hư thực thực giết chết hoặc là bắt đi đoạn dịch, như vậy Nam Cung giật tất nhiên sẽ bạo động, trực tiếp đi trước chấn tà tư đại khai sát giới. Nếu là tầm thường chấn tà tư thành viên còn chưa tính, kia hắn hoài nghi người kia, ở Diễm Hoàng thị chấn tà tư chúng có cực cao địa vị, một khi hai bên giao thủ, kia tất nhiên chính là chấn tà tư cùng học viện Diễm Hoàng trực tiếp khai chiến. Kia tạo thành hậu quả, thật là phi thường đáng sợ. Không, đây là ta chính mình sự tình, không cần làm phiền các ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta Nam Cung Dật chính thức rời khỏi học viện Diễm Hoàng, từ nay cùng học viện Diễm Hoàng lại vô nửa điểm quan hệ. Nam Cung Dật không nói thêm gì, ở tuyên bố chuyện này lúc sau, trên người lập tức buộc phát ra cường đại băng thuộc tính năng lượng, này cổ đáng sợ băng thuộc tính năng lượng, thế nhưng cường đại đến trực tiếp đem ở đây bốn người, tạm thời đều đông lạnh thành các băng. Bởi vì Nam Cung Giật lúc này trên người hơi thở quá mức với cường đại, hiện tại còn ở vào cực kỳ phẫn nộ, bạo tàu trạng thái, bộc phát ra tới băng thuộc tính năng lượng, trong lúc nhất thời làm ở đây bốn người đều phản ứng không kịp, thả thế nhưng cũng ngăn cản không được, chỉ có thể đụ trơ mắt mà bị đông lại. Thực xin lỗi. Theo sau Nam Cung Dật hướng về phía bọn họ bốn người, hơi hơi cúi một cùng, tiếp theo thân hình chợt lóe biến thành một đảo màu xanh băng lưu quang, trực tiếp biến mất ở tại chỗ xong rồi bị tạm thời đông lại bốn người bởi vì tu vi đều rất cường đại chẳng qua là tạm thời vô pháp di động mà thôi nhưng thần trí như cũng rõ ràng, lúc này đều thật sâu mà thở dài một hơi mặt khác một bên chân tả tư mật thất bên trong đoạn dịch bị x xích chặt chẽ mà treo ở giữa không chúng này xiền xích thượng trải rộng một ít quỷ dị phù Văn trực tiếp áp chế đoạn dịch sở hữu linh lực làm này vô pháp chánh thoát càng không có chịu hoán dị tú năng lực đoạn dịch dần dần mà thức tỉnh lại đây cái thứ nhất cảm giác chính là phi thường thống khổ hai tay nóng ắt mà đau Máu tươi theo xiềng xích không ngừng mà chạy xôi xuống dưới, hơn nữa còn có nhiều chỗ gãy xương, làm đoạn dịch thậm chí đều có điểm không rõ. Cũng may đoạn dịch dùng kinh người ý chí lực, mạnh mẽ chịu đựng xuống dưới, tuy rằng vô pháp chạy thoát, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn hôn mê, lúc này bị treo ở giữa không trung, quan sát đến chung quanh tình huống. Đoạn dịch phát hiện, nơi này ánh sáng phi thường mờ chậm, thả cũng không có rất lớn, giống như là một cái mật thất giống nhau. Không chỉ có như thế, đoạn dịch còn phát hiện, trừ bỏ hắn bị treo ở nơi này ở ngoài, mặt đất còn có mấy cỗ không biết là đã chết, vẫn là ở vào hôn mê người. Trong đó tuyệt đại bộ phận đoạn dịch đều không cần biết, nhưng có hai người đoạn dịch nhận thức. Đó chính là tam đội đội trưởng Lăng Hạo, như cũng phó đội trưởng Thẩm Mộ Thu, nhưng đáng tiếc đoạn dịch hiện tại thân thể cực kỳ suy yếu, linh lực cũng bị hoàn toàn áp chế, căn bản là vô pháp nhìn ra hai người bọn họ là đã chết, vẫn là tạm thời hôn mê. Nhưng mặc kệ như thế nào, cùng đoạn dịch giống nhau, hẳn là đều là bị vừa rồi cái kia cái gọi là trấn tà tư hội trưởng Trảo Tiên Bạo. Đáng giận. Đoạn dịch dùng suy yếu thanh âm, phẫn nộ mà hô to một tiếng, thử tránh thoát xích, nhưng kết quả như cũng là làm không được. Đây cũng là đoạn dịch kế lần trước thi đại học gặp được Ám Nguyệt Thần giáo lúc sau lại một lần xuất hiện một loại thật sâu cảm giác vô lực, cảm giác chính mình phi thường nhỏ bé, hoàn toàn bị người khống chế sinh tử, nếu vừa rồi lao nhân, mục tiêu là đoạn dịch nói, không hề nghi ngờ, đoạn dịch hiện tại đã là một khối thi thể, căn bản là không có phản kháng cơ hội. Xem ra ngươi quả nhiên thực không bình thường nha, như vậy đều còn có thể có thức tỉnh lại đây, thật không hổ là Nam cung Dật lựa chọn đồ đệ, nhưng đáng tiếc chính là, ngươi trùng quy khó thoát vừa chết, hiện tại chẳng qua là làm ngươi sống lâu một lát, chờ đến ta xử lý Nam cung Dật lúc sau, ta sẽ làm ngươi bồi sư phụ ngươi. Lư Hướng Thu chậm đi vào mật thất trung, thấy được đoạn dịch thế nhưng thức tỉnh, biểu tình hơi hơi có điểm kinh ngạc súc sinh, lão bất tử ra hỏa, ám nguyệt thần giáo cho săn. Nhân cha. nếu là lao tử hôm nay bất tử, ngày sau không đem ngươi xuống lột, ta liền không họ đoạn, đoạn dịch ở nhìn đến lư hướng thu tiến vào lúc sau, tức khắc liền phẫn nộ rồi, liền tính thân thể cực kỳ thông khổ, cũng là không ngừng mà ở mắng hắn. Ồ nào, lư hướng thu mày tức khắc vừa nhíu, một cái tát hung hăng mà hướng tới đoạn dịch chử qua đi. Phốc. Đoạn dịch đương trường đã bị chử bay, bởi vì bị treo ở giữa không trung, đoạn dịch bị chử sau tạm tới rồi một bên trên vách tường, sau đó đã bị quăng trở về, học ra một mổm to máu tươi, hơi thở càng thêm mà suy yếu. Ngươi liền điểm này lực đạo sao? Đoạn dịch dùng không tâm lòng, phẫn nộ thân sắc, tiếp tục nhìn về phía Lư Hướng Thu, lạnh giọng nói: "Quả nhiên có điểm đồ vận, như vậy đều còn có thể đủ nói chuyện với tôi thôi, khiến cho ngươi hiện tại nhiều thoải mái trong chốc lát đi, chờ đến sư phụ ngươi tới, ta lại đưa các ngươi cho ra đường." Lư Hướng Thu biểu tình phi thường bình tĩnh, thong dong mà ngồi ở mật thất trung ghế đá thượng, tựa như nhìn một con gặp nạn tiểu cầu giống nhau, nhìn Đoạn dịch nói: "Nhân cha, ngươi đem này đó đội trưởng đều bắt lên." Hẳn là bọn họ đều phát hiện ngươi bí mật đi thật không nghĩ tới ngươi thế, nhưng điên cuồng tới rồi như thế trình độ, thế nhưng liền đi theo nhiều năm thủ hạ đều không buông tha, ngươi nhất định sẽ có báo ứng." Đoạn dịch hướng về phía Lư hướng thủ, phẫn nộ mà hô lớn. "Ha ha, báo ứng, ta mới không tin sẽ có cái gì báo ứng, nếu có báo ứng nói, vậy chỉ lo đến đây đi thời trẻ trước ta cũng là đầy coi lòng một khang nhiệt huyết mà tiến vào chấn tà tư, tận tâm tận lực mà chém giết tà giáo người trong, nhưng kết quả ta được đến cái gì? Ta chỉ phải tới rồi này một thân đau sót, vì có thể sống sót, ta bất chấp quá nhiều, hiện giờ chỉ có đem Nam cung giật chế phục, đem hắn giao cho Á nguyệt thần giáo người." Như vậy ta mới có thể đủ đổi lấy huyết Long Châu tu luyện bí pháp, ta mới có thể đủ chữa khỏi ta này thân thể, đến nỗi này đó đội trưởng, ta kỳ thật cũng, cũng không có toàn bộ giết chết, vẫn là có lưu lại một bộ phận, rốt cuộc nếu là toàn đã chết, ta cái này trấn tà tư phân hội trưởng, cũng sẽ có phiền thoái rất lớn. Nhưng bên ngoài những cái đó tầm thường trấn tà tư thành viên, chính là hoàn toàn không hiểu rõ thậm chí liên bang chính phủ cũng hoàn toàn không biết tỉnh, ta đã dự đoán đến sư phụ Nguyễn Nam cung giật bạo cậu, tiến vào trấn Tà Tư tùy ý giết người trường hợp đến lúc đó ta có thể danh chính ngôn thuận mà xuất hiện, đem hắn chế phục, lại xây dựng ra bị ta chu sát biểu hiện giả dối, hết thảy tự nhiên cũng liền trần ai lập định. Ha ha ha ha. Lư Hướng Thu lúc này tái nhợn khuôn mặt thượng, lộ ra vận vèo điên cuồng tươi cười, phản phất kế hoạch của chính mình đã thực hiện được giống nhau. Chương 450: Tà gian tà tiểu nhân. Sau khi nghe xong Lư Hướng Thu này sau, xuống giới, song quyền không tự mà liền nắm chặt không thể không nói, lư hướng thu cái này âm nhu thật sự phi thương áp độc, đi trước đêm này đó biết được tình huống đội trưởng toàn bộ chống tới, hoặc là trực tiếp giết chết, hoặc là đem này chế phục vậy ở chỗ này. Cứ như vậy, bên ngoài những cái đó tầm thường chấn tà tư thành viên, hoàn toàn liền không biết chân thật tình huống. Mà Nam cung giật nhìn đến đoạn dịch đông tuyết ấn ký bị mặt diệt, tất nhiên sẽ tức giận, hơn nữa Nam cung giật đối chấn tà tư vốn là hoài nghi, đang chuẩn bị đối cái này che giấu gian tế ra tay, như vậy khẳng định sẽ bất kể hết thảy đại giới sắt tiến chấn tư chung. Đến lúc đó những cái đó không rõ chân tướng chấn tà tư thành viên, cũng khẳng định sẽ ra tay ngăn trở. Một khi hai bên đánh lên tới, lấy Nam cung Dật thực lực, Chấn Tà Tư chắc chắn phục thi khắp nơi, mau chạy thành sông, cứ như vậy, cũng tất nhiên sẽ kinh động liên bang chính phủ, tiếp theo chính là cái này Lư Hướng Thu xuất hiện, liền có thể quang minh chính đại mà chế phục Nam cung Dật. Nếu là Nam cung Giật thực lực vượt qua hắn dự đoán, như vậy liên bang chính phủ cũng quả quyết sẽ không nhìn đến Chấn Tà Tư bị Nam cung Dật hủy diệt, cũng sẽ ra tay ngăn trở Nam cung Dật. Mặc kệ là tình huống như thế nào, chỉ cần Nam cung Giật hôm nay tiến đến Chấn Tà Tư, đều là nhất định sẽ rơi vào cái này đệ tiện tiểu nhân bẫy dịch tưởng tượng đến nơi lay, biểu tình liền thêm phẫn nộ, dùng ác độc ánh mắt trừng mắt Lư Hướng Thu. Vì ám nguy thần giấu người, sẽ như thế để ý sư phụ ta Nam Cung Dật, các ngươi sau lưng rốt cuộc có cái gì âm mưu? Đoạn Dịch hướng về phía Lư Hướng Thu phẫn nộ mà hô lớn. "Ha ha, tiểu tử thối, đây là ngươi nên hỏi sao, biết được càng nhiều bị chết càng nhanh, vẫn là thừa dịp cuối cùng thời gian, hảo hảo mà hưởng thụ một chút đi." Lư Hướng Thu nghe được Đoạn Dịch do hỏi, căn bản liền không có để ý tới hắn, cũng không nghĩ cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, yên lặng mà ngồi ở ghế đá thượng, chờ đợi Nam Cung Dật đã đến. Đúng lúc này, Nguyên Bản còn ở hôn mê hạo, dần dần mà thức tỉnh lại đây, cùng Đoạn Dịch giống nhau đều là mờ mịt mà nhìn thoáng qua bốn phía, ở nhìn đến chúng quanh hết thời khi, Lăng Hạo tức khắc lộ ra cực kỳ phẫn nộ biểu tình. Thật không nghĩ tới trấn Tà Tư trung gian tế, thế nhưng chính là ngươi. Cao đội trưởng đi theo ngươi nhiều năm, ngươi chẳng lẽ không có một tia thương hại sao, trực tiếp động thủ giết hắn, thậm chí liền người nhà của hắn cũng không đôn hạ. Ngươi vẫn là người sao? Lăng Hạo tuy rằng thanh tỉnh lại đây, nhưng trên người cũng bị bó có thể áp chế linh lực xiển xích, thả Lăng Hạo trên người cũng có bị ngọn lửa bỏng rát vết thương, sắc mặt thường tái nhợt, vừa thấy chính là có cùng lưu hướng tu chiến đấu quá một hồi. Bởi vì là chiến linh tạp sư chuyên cớ, cho nên lăng hạo thể chất cường với những người khác, lúc này mới thức tỉnh lại đây. Thì tính sao, người không vì mình, trời chú đất diệt hai kêu hắn cũng dám trực tiếp hoài nghi ta đến trên đầu tới, còn cứ gọi này người nhà ý đồ đi thông trị liên bang chính phủ, người may mắn ta có ở cái này ra hỏa trên người hơi chút chú ý một chút, không giả thật đúng là bị hắn ngăn trở, nếu là hắn ra tay trước, ta đây cũng chỉ bất quá là phản kháng mà thôi đến nỗi diệt hắn cả nhà, kia bất quá chính là nhổ cổ tận gốc, miễn cho ngày sau hắn con cháu tìm ta phiền thoái. Bất quá này hết thảy ta đều làm được phi thường sạch sẽ, hoàn toàn ngụy trang thành Á nguyệt thần giáo người làm. Ai đều sẽ không hoài nghi đến ta trên đầu. Ha ha ha. Lư Hướng Thu nhìn đến Lăng Hạo thức tỉnh lúc sau, cũng không có chút nào ngoài ý muốn, sắc mặt như cũ phi thường thong dong, không biết vì sao hôm nay Lư Hướng Thu sắc mặt cũng không có ngày xưa tái nhợt, thậm chí cũng chưa từng có nhiều hao khan. Lao cầu, người không chết tử tế được." Đoạn Dịch nguyên bản liền phi thường tức giận, hiện tại còn phải biết hắn như thế hung tàn bạo ngược thủ đoạn, thế nhưng giết hại đi theo chính mình nhiều năm thủ hạ, liền người nhà đều giết được sạch sẽ, làm Đoạn Dịch lại một lần đổi mới đối Lư Hướng Thu ấn tượng. Liên tính hắn không phải chân chính ý nghĩa giáo người, Đoạn Dịch đều cảm thấy hắn so Ám Thần giáo người còn muốn đáng giận. Ngươi, ngươi là đoạn dịch, xem ra ngươi kế hoạch này hết thảy đều là vì chờ đợi Nam cung Dật à, ngươi sẽ không sợ ngươi sẽ chết ở Nam cung Dật trong tay sao? Lăng Hạo chú ý tới đoạn dịch lúc sau, lập tức liền minh bạch lưu hướng tu làm này đó là vì cái gì, hoàn toàn chính là vì đem Nam cung giật hấp dẫn tới. Đồng thời, Lăng Hạo cũng minh bạch Nam cung giật vì sao đối diễn Hoàng thị trấn Tà Tư, có như thế đại thành kiến, xem ra hắn phía trước lời nói hoàn toàn chính là chính xác. Nay Chấn Tà Tư chung không chỉ có có Á nguyệt thần giáo gian tế, còn có đối Nam cung Dật tới nói, lớn nhất một cái kẻ thù, người này đó là thời trẻ trước giết hại hắn đệ đệ có quan hệ người. Hiện tại xem ra, hẳn là chính là cái này Lư Lương Thu. Phụt. Lư hướng Thu như cũng không để ý đến đoạn dịch lời nói, bất quá ở nghe được Lăng Hạo lời này sau, nhìn không được cười to ra tới. Lăng Hạo ngươi không khỏi cũng quá mức với cất nhắc Nam Cung giật đi, không thể phủ nhận, cái này Nam Cung giật sát thật là hiếm thấy thiên tài, nếu cho hắn thời gian tiếp tục trưởng thành đi xuống, tất nhiên sẽ có phi thường đáng sợ thực lực đáng tiếc a, thời trước mất đi đệ đệ, cùng với sau lại mất đi ái đồ, đều đã làm cái này đã từng cái gọi là thiên tài, hoàn toàn sa đọa, hiện giờ bất quá chính là một cái bạch kim 5 sao đỉnh linh tạm sư mà thôi tại tầm thường người trước mặt, hắn Có lẽ như cũng là đứng đầu cường giả, nhưng ở ta Kim Cương nhị tinh linh tạp sư trước mặt, hắn bất kha một kích, chỉ cần hắn dám xuất hiện ở trấn Tà Tư, vậy không có người có thể giữ được hắn liền tính hắn cái kia sư phó, cũng chính là Diễm Hoàng thị viện trưởng tự mình xuất hiện, hôm nay cũng lưu không được hắn. Lưu Hướng Thu nói xong, nhìn thoáng qua thời gian, suy đoán Nam Cung giật đã đến thời gian, hơi hơi lộ ra một mặt cười lạnh. "Hảo, ta cũng khó được ở cùng ngươi nói nhảm nhiều." Nam Cung giật nói vậy cũng lập tức liền phải tới, "Ta yêu cầu đi ra ngoài làm một ít chuẩn bị lăng hạ, thực lực của ngươi tương đối không sai, nếu ngươi ý thần phục cùng ta, như vậy tam đội đội trưởng vị trí như cũng là ngươi." Nhưng nếu là ngươi không chịu, như vậy chờ chuyện này qua đi, ta sẽ đem toàn bộ diễm hoàng thị trấn tà tư tới một lần thay máu đến lúc đó ngươi cũng liền không phải trấn tà tư ngợi, nếu là chết ở bên ngoài. Vậy không liên quan chuyện của ta. Ha ha ha. Lưu hướng thu nói xong, liền cười to vài tiếng, sau đó nên ngang mà đi. Ta cho dù chết, cũng sẽ không thần phục với ngươi, đề tiện tiểu nhân. Lăng hạo nghe vậy, không có chút nào do dự, trực tiếp phẫn nộ mà hô lớn. Nhưng lưu hướng thu cũng đã rời đi nơi này, lúc này mật thất bên trong Cũng chỉ có lăng hạo cùng đoạn dịch còn thức tỉnh, còn lại nằm trên mặt đất người, một bộ phận đã tử vong, mặt khác một bộ phận cũng chỉ dư lại nửa cái mạng. Lăng đội trưởng, liền không có biện pháp gì có thể cởi bỏ cái này siếng xích sao, ta cần thiết muốn đi cho ta biết lao sư, nếu không liền thật sự không còn kịp rồi. Đoạn dịch nhìn đến lưu hướng thu rời khỏi sau, vội vàng liền nhìn về phía lăng hạo hô lớn, chẳng sợ trên người sớm đã vết thương chồng chết. Đoạn dịch ở thời điểm này, cũng căn bản là không để bụng cái gì. chương xâm nhập Trấn tư anh, không có cách nào, này xiềng xích tên là trấn linh xiềng xích, là trấn tà tư chuyên môn dùng để bắt giữ tà giáo người sử dụng truyền thuyết, ở ngàn năm trước từ một chỗ không gian cái khe chung được đến rèn phương pháp, bất quá rèn khó khăn cực đại, tha uy lực cường đại, hiện giờ trừ bỏ trấn tà tư chúng có, dư lại cũng chỉ có liên bang chính phủ có địa phương còn lại đều thiết có trấn linh xiềng xích, là chuyên môn dùng để bắt giữ chấn áp những cái đó làm sảng làm bậy linh, tạp sư, hoặc là dị thú chấn linh xiềng xích một khi thành công khóa chặt linh tạm sư hoặc là dị thú, bị khóa chặt dạ bằng vào tự thân lực lượng tuyệt đối là không giải được, duy nhất tẩy bỏ biện pháp là hiện tại có người tiến vào chủ động giúp chúng ta cởi bỏ Lăng Hạo làm chấn tà tư chúng người, tự nhiên đối chấn linh xiển xích phi thường quen thuộc, ở nhìn đến chính mình cũng bị bó thượng, liền biết hôm nay vô luận như thế nào, cũng ra không được, chính mình không giải được, liền không có mặt khác biện pháp gì sao, đoạn dịch biết được cái này xiển xích là lúc nào, trong lòng cũng lộ bột một tiếng, lộ ra một chút tuyệt vọng biểu tình. Thật sự đã không có, trừ phi linh tạp sư tu vi siêu việt kim cương cấp, hoặc là dị thu thực lực siêu việt kim sắc phẩm chất, không giả mạo cho hai bị chấn linh xiển xích khóa chặt, đều là không, có bất luận cái gì thoát đi biện pháp. Lăng Hạo nếm thử tính mà dùng sức chấn động một chút chấn linh xiển xích, không có chút nào phản ứng, biểu tình ngưng trọng mà nói: Mấy bản này đó đều là dùng để khóa những cái đó cùng hung cực ác tà giáo người trong, cùng với những cái đó bạo tẩu gì thú, nhưng không nghĩ tới hôm nay thế nhưng bị lưu hướng thu dùng để khóa chặt bọn họ, làm Lăng Hạo trong lúc nhất thời, cũng hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Không được, nhất định phải nghĩ cách, Đoạn Dịch lúc này càng thêm mà bắt đầu sốt ruột lên, chẳng sợ thật sự không thể đủ đánh gậy trấn linh xiềng xích, Đoạn Dịch cũng là không ngừng mà nếm thử, trên người thương thế càng thêm mà nghiêm trọng, máu tươi không ngừng mà theo xiềng xích lưu lại, sắc mặt càng thêm mà tái nhợt, thậm chí cũng dần dần mà bắt đầu mơ hồ. Đoạn Dịch, không thể ngủ. Lăng Hạo nhìn đến đoạn dịch bắt đầu thần trí không rõ, cũng là sốt rụt lên, rốt cuộc đoạn dịch thương thế quá nghiêm trọng, một khi hiện tại hôn mê qua đi, rất có khả năng liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, bởi vậy Lăng Hạo không ngừng mà kêu gọi đoạn, đoạn dịch. Nhưng đoạn dịch lại nghe không thấy, trước mắt càng thêm đen nhành, cuối cùng hoàn toàn mà hôn mê qua đi. Mặt khác một bên, Diễm Hoàng khu phố. Bởi vì sắc trời dần dần ám trầm xuống dưới, rất nhiều cửa hàng đều bắt đầu đóng cửa, nhưng lúc này, lại có một đạo cấp tốc hiện lên màu lam lưu quang, xẹt qua phía chân trời. Hiện giờ thời tiết còn có điểm nắng bức. Nhưng theo cái này lưu quang hiện lên, trên đường phố lập tức liền phủ thêm một tầng sương, độ ẩm tức khắc sổ hàng, làm rất nhiều người đều không giêng cớ đánh một cái lạnh run, tuyệt đối phi thường kỳ quái. Ma này đạo màu lam lưu quang, tinh thuần mà dừng ở trấn Tà Tư cổng lớn, Nam Cung Dật thân ảnh dần dần mà hiện lên ra tới. Hôm nay trấn Tà Tư đại môn không biết vì sao, cũng ở vào nhắm chặt trạng thái, Nam Cung Dật thấy vậy không có chút nào do dự, trong tay lập tức hiện ra Lam Nguyệt băng kiếm, ở xuất hiện trong mắt kia, xuyên qua trời, ở Nam Cung sau lưng, hiện ra một cái màu lam băng long hư ảnh. Một màn này phát sinh, đương trưởng liền sợ hãi quanh thân cư dân, một đám điên cuồng bắt đầu chạy trốn, một ít phi thường sợ hãi, thậm chí lập tức liền báo nguy thông tri diễm hoàng thị cảnh vệ đội. Ngay cả đang đứng ở trấn Tà Tư trung chính thức thành viên, cũng sôi nổi chấn động toàn thân, đều cảm giác tới rồi một cổ cực kỳ đáng sợ băng thuộc tính linh lực, chẳng sợ đại môn còn không có bị mở ra, trấn Tà Tư bên trong cũng đã bắt đầu kết băng. Ngay sau đó, thật lớn trấn Tà Tư đại môn đương trưởng bị đông lại thành khối bang, theo nháy Nguyệt Nguyệt, trong, mà nhìn dùng nhạt biểu tình, nói: Hướng Thu ở đâu?" người nào? Thế nhưng tự tiện xông vào trấn Tà Tư. Như vậy đại động tính, tất nhiên khiến cho trấn Tà Tư chúng chính thức thành viên kiếp sợ, vội vàng đều tụ tập lại đây, phẫn nộ mà hô lớn. "Là, là Nam công giật, là học viện Diễm Hoàng Nam công giật, sao có thể, hắn như thế nào sẽ trực tiếp xâm nhập chúng ta trấn Tà Tư?" Đúng vậy, còn như vậy có sát khí, này muốn như thế nào cho phải A đang xem rõ ràng trước mặt người này là ai, thả hơi thở cực kỳ cường đại, thậm chí đều đã siêu việt Bạc kim cấp, trên người băng thuộc tính linh lực phi thường kinh người, làm này đó chính thức thành viên đều lộ ra hoảng sợ biểu tình. Mặc kệ rốt cuộc là vì cái gì, Chúng ta Chấn Tà Tư lại há là người khác có thể tùy ý xâm nhập, cái này Nam Cung giật trên người sát khí rất nặng, rõ ràng chính là lại đây tìm việc. Chẳng lẽ chúng ta muốn chơ mắt nhìn người khác, tùy ý giẫm đạp chúng ta Chấn Tà Tư sao? Nhìn đến có người sợ hãi không ngừng mà bắt đầu lui về phía sau, ở Chấn Tà Tư Đông đảo chính thức thành viên trung, đột nhiên toát ra một ít thanh âm, thực rõ ràng là cố ý ở khơi mào chính thức thành viên lòng phản kháng, cứ như vậy, mới có hoàn toàn trọc giận Nam Cung Dật khả năng. Không sai, chúng ta Chấn Tà Tư lại sao lại chịu được người khác tùy ý đạp, xâm nhập. Mặc kệ hôm nay cái này, Nam Cung Dật ra sau nguyên nhân sớm tới đều cần thiết muốn đem hắn chế phục, lập tức sử dụng trấn linh xiềng xích đem hắn khóa chặt, đáng tiếc các đội trưởng đều có việc đi ra ngoài, bằng không nhất định có thể ngăn cản, hiện tại yêu cầu chạy nhanh đi thông tri lưu hội trưởng, ở đây đông đảo trấn tà tư thành viên, cơ hồ đều là tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử, cũng có những cái đó lão luyện thành viên, ở nghe được lời này, cùng với nhìn đến Nam Cung giật kia sát ý tràn, đây biểu tình, đều là lập tức hạ quyết đoán. Ngay sau đó, không biết từ nơi nào đột nhiên bay vụt ra đông gia kim sắc quang mục tiêu đúng là Nam Cung giật. Nam Cung Dật thấy vậy, biểu tình như cũ lạnh nhạt, chân phải dùng sức chấn động, ở Nam Cung Dật chung quanh, nháy mắt dựng lên vài đạo tường băng, thành công mà ngăn cản trụ chấn linh xiềng xích. Này chấn linh xiềng xích tuy rằng một khi bị khóa chặt, liền căn bản tránh thoát không khai, nhưng tiền đề là muốn thành công khóa chặt, hiện giờ Nam Cung Dật thực lực quá cường, này đó chấn linh xiềng xích sao có thể chạm vào Nam Cung Dật, nhẹ nhàng đã bị cản trở. Ngay sau đó, Nam Cung Dật trong tay hiện lên lưỡng đạo lang quang, hai chỉ song sinh Theo này hai xuất hiện, quanh không khí thuộc năng lượng thêm mà đại, ở Nam Cung chỉ uy Song sinh tuyết tinh linh trực tiếp tại Tả Hữu hai sườn, phân biệt dựng lên tiên cố không phá vỡ nội cực hàn tường băng, đem trấn Tả Tư người đều vây ở tường băng mặt sau. Mà Nam cung giật tất phảng phất chỗ không người giống nhau, đi nhanh mà hướng tới trấn Tả Tư đại sảnh đi đến, đồng thời vừa đi, một bên lạnh băng mà nói, đây là ta cùng lưu Hướng Thu chi gian đoán đoán, nếu có người còn dám ngăn trở, đừng trách ta vô tình. Nhìn đến lưỡng đạo tiên cố không phá vỡ nổi tường băng dựng thẳng lên, hơn nữa vừa rồi Nam cung giật nhẹ xích, ở chính thành đều bị lực sợ hãi, căn bản không dám lại ngăn trở. Này Nam cung giật điên rồi a, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ hắn đi vào? này nếu là chuyển ra đi, làm ta chấn tà tư ngày sau muốn như thế nào tự xử. Chẳng lẽ về sau đều phải xem học viện Diễm Hoàng sắt mặt? Tùy tùy tiện tiện một cái lao sư lại đây, đều có thể tùy ý giẫm đạp chúng ta chấn tà tư, có hay không người tùy ta đồng loạt ra tay. Nhưng lúc này phụ trách ở chính thức thành viên trung chọn sự người, lại một lần lên tiếng, biểu tình xúc động phẫn nộ mà hô lớn. Chương 456 tùy ý giết người. Nhưng Nam Cung giật cũng không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch những người này chúng có lưu hướng thu an bài người, cố ý ở chọc giận hắn đại khai sắc giới, vì chính là hảo có một cái danh chính ngôn thuận lý do, ra tay chế phục chính mình. Bởi vậy Nam Cung Giật sẽ không làm hắn thực hiện được, nhưng cũng không nghĩ lại nghe được bất luận cái gì bực bội thanh âm, trực tiếp nhìn về phía tên kia đang ở trọn sự nam tử, trên mặt đất tức khắc dâng lên một cây thật lớn băng thứ, đương trường đem tên kia nam tử sỏ xuyên qua mất mạng, máu tươi tức khắc chảy xối ra tới. A! Nam Cung Giật giết người. Ở này đó người chung, Lư Hướng Thu an bài người không chỉ có chỉ có như vậy một hai cái, còn có rất nhiều danh, toàn bộ đều là Lư Hướng Thu trước đó thu mua tốt. Ở nhìn đến có một người bị Nam Cung Giật giết chết lúc sau, những người này toàn bộ đều nhịn không được, đương trường liền hô to ra tới, vì chính là muốn đem sự tình hoàn toàn náo Nam Cung Dật tự nhiên cũng không có bất luận cái gì do dự, tay phải vung lên, lại là ba đạo băng thứ từ mặt đất dâng lên, đem những cái đó la to người, toàn bộ sọ xuyên qua mất mạng, đại lượng máu tươi chạy về phía mặt đất. Nguyên Bản nhìn đến Nam Cung Giật nháy mắt ra tay giết chết một người lúc sau, kỳ thật rất nhiều chấn Tà Tư thành viên đều bị sợ hãi, không dám nói thêm nữa cái gì, nhưng không nghĩ tới Nam Cung Giật thế nhưng lại xuất hiện giết mấy người. Cái này hoàn toàn mà đem chấn Tà Tư thành viên dọa bỏ, bọn họ bất quá đều là một ít hoàng kim cấp tu vi linh tập sư, đạt tới bạc kim cấp tu vi các đội trưởng, cũng không biết vì sao, hôm nay toàn bộ đều ra ngoài trong lúc nhất thời, làm cho bọn họ cảm giác Nam Cung Giật phi thường đáng sợ, có một loại chấn tà tư thai vạ đến nơi cảm giác. Nhưng bọn hắn hoàn toàn là không biết Nam Cung Giật vì sao phải làm như vậy, đều là lấy vì hắn điên lên rồi, lại vô lực ngăn trở, cho nên chỉ có thể đủ gọi điện thoại cứu trợ, đồng thời bắt đầu liên hệ liên bang chính phủ người tới. Thậm chí một ít kích động, đều là trực tiếp gọi học viện Diễm Hoàng điện thoại, làm cho bọn họ đem cái này kẻ điên chạy nhanh xử lý rốt. Đương nhiên trong đó còn có bị lưu hướng thu thu mua người, cũng không có nói thêm nữa cái gì, bởi vì Nam Cung Dật đã giết người, thả con giết không ít người, sự tình đã hoàn toàn nháo lớn, kế tiếp bọn họ cần phải làm là làm sự tình tiếp tục mở rộng, không ngừng mà Bôi Đen Nam cung giật. Mà liên bang chính phủ biết được này tin tức lúc sau, cũng tất nhiên sẽ tức giận, nhất định sẽ phái cường giả đã đến, kêu bọn họ nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Cứ như vậy, Nam cung giật xâm nhập trấn Tà Tư tùy ý giết người tin tức, trong nháy mắt liền chuyển đi ra ngoài. Và anh, mặt khác một bên học viện Diễm Hoàng Trung, lúc trước bị Nam cung giật tạm thời đóng băng bốn người, trong nháy mắt này đều làm vỡ nát khối băng, tiếp theo cực kỳ ăn ý, sôi nổi hóa thành lưu quang, bay ra học viện Diễm Hoàng, mục tiêu đúng là Cái gì? Nam cung xâm nhập người? Lúc này Diễm Hoàng thị liên bang chính phủ bên trong, Nguyên bản còn ở xử lý sự tình quan trị huy, ở nghe được tin tức này lúc sau, biểu tình tức khắc liền đọc lại. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Diễm Hoàng thị liên bang chính phủ quan trị huy, thuật nhìn tuổi cũng trọng đại, có một đầu tuyết trắng đầu tóc, nhưng tinh khí thần mười phần, hoàn toàn chính là hạc phát đồng nhân, trên người tản ra một loại cực kỳ đáng sợ linh lực dao động. Không, không biết ta, hoàn toàn chính là không hề lý do, nghe nói là muốn đi vào trấn Tà Tư trung tìm kiếm Lư hướng nhưng kết quả bị Tà Tư thành viên ngăn trở, Nam Cung Dật liền bạo trực tiếp mở ra sắc giới, máu chảy thành soa. Một cái quan quân biểu tình ngưng trọng mà giải thích nói, "Không có khả năng." Nam Cung Giật ta quá hiểu biết, tuyệt không khả năng sẽ làm như vậy, nhất định là sau lưng có cái gì nguyên nhân." Diễm Hoàng thị quan chỉ huy ở nghe được lời này, kiên quyết mà lắc lắc đầu, cũng không tin tưởng này cái gọi là đồn đãi. Bởi vì Nam Công Giật nói thật cũng là hắn nhìn lớn lên, lúc trước cũng có mời quá hắn tiến vào liên bang chính phủ, nhưng đều bị Nam Cung Giật cự tuyệt, mà cái này quan chỉ huy cũng biết được Nam Cung Giật một chút sự tình, minh bạch hắn cùng chấn Tà Tư Chi Gian có rất lớn mâu thuẫn. Ở hắn xem ra, hôm nay sự tình, nhất định có khả năng cùng lúc trước kia sự kiện có quan hệ." Nhưng ngày đó đồn đãi không có khả năng tin đồn vô căn cứ, hơn nữa Nam Cung Dật sát sát thật thật xâm nhập trấn Tà Tư dưới người, bởi vậy Diễm Hoàng thị quan chỉ huy cũng không thể đủ mặc kệ Nam Cung Dật làm như vậy. "Ta hiện tại đi liên hệ học viện Diễm Hoàng viện trưởng, phó viện trưởng ngươi lập tức cấp triệu tập một đội quân quân, tùy ta cùng đi trước trấn Tà Tư." Quan chỉ huy đang nói xong lúc sau, lập tức buông xuống trong tay sự tỉnh, xoay người đi ra ngoài. Mà lúc này Diễm Hoàng thị trấn Tà Tư trung, Nam Cung Dật làm lơ mọi người hoảng sợ khiếp sợ biểu tình, trực tiếp tiến Tư bên trong, lợi dụng cường đại lực, cảm giác lơ thu hơi thở. Nam Cung Dật, "Ngươi thật to gan!" Thế nhưng xâm nhập ta trấn tà tứ trung tùy ý mà dễ người, ngươi thật khi ta cái này hội trưởng là Bạch Đường sao? Liền ở Nam Cung Dật chuẩn bị sưu tầm lưu hướng thu khi, một cái hơi thở cường đại hôi phát lão giả, từ phía trước đi ra, kim cương nhị tinh linh lực không hề giữ lại mà bộc phát ra tới. Ở nhìn đến lưu hướng thu xuất hiện lúc sau, nguyên bản còn ở lo lắng Nam Cung Dật sẽ hủy hoại trấn tà tứ những cái đó chính thức thành viên, đều phảng phất thấy được hy vọng giống nhau, kích động mà hô to lưu hướng thu, đều hy vọng lưu hướng thu có thể chế phục Nam Cung Dật cái này cái điên. Các vị yên tâm, hôm nay có ta ở đây này, tuyệt đối sẽ không cho phép nào đó người ở trấn tà tứ trung làm sằng làm bậy. Lư Hướng Thu một bộ yên ngang lẫm liệt bộ dáng, hướng về phía ở đây các chính thức thành viên hô lớn. "Ha ha, ngươi thật đúng là chính là dối trá a, chuyện tới hiện giờ ta cũng không cùng ngươi nói nhảm nhiều, giao ra đoạn dịch, không giả ngươi ta chi gian nợ cũng nợ mới, hôm nay liền cùng nhau tính." Nam Cung giật nhìn đến lưu Hướng Thu xuất hiện lúc sau, không có chút nào lùi bước, tay phải nâng lên Lam Nguyệt băng kiếm, trực tiếp chỉ hướng về phía Lư Hướng Thu. Đồng thời sau lưng màu lam cự long hư ảnh cũng càng thêm mà rõ ràng, rống ngâm tiếng động không ngừng mà truyền ra tới, toàn bộ Tà Tư lúc này đều đã Nam Cung Dật cường đại băng thuộc tính linh lực, cơ hồ bị đông lại hơn phân nữa, phi thường đáng sợ. Lữ Lãng Thu nghe được Nam Cung giật lời này sau, biểu tình như cũng không có phát sinh biến hóa, vẫn là một bộ cực kỳ chính nghĩa bộ dáng. Ngay sau đó, mở miệng nói: "Ngươi thật đúng là một cái kẻ điên a, ta cũng không biết ngươi đang nói chút cái gì, nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi hôm nay xác xác thật thật xâm nhập ta trấn tà tư trung giới người, ta làm nơi này hội trưởng, có chế tải ngươi quyền lợi. Chịu chết đi." Lữ hướng Thu phẫn nộ mà hô to một tiếng, trong tay lập tức hiện lên một đạo lam quang. Ngay sau đó, một tiếng lạnh lót tiếng vượng hốt xọ xuyên qua phía chân trời, một con thân hình 67 mĩ đại hỏa phượng hoàng xuất hiện ở giữa không trung bên trong, cường đại hỏa thuộc tính năng lượng bộc phát ra tới mà ở này chỉ xích ảnh hỏa phượng hoàng xuất hiện mấy mắt, trung quanh độ ấm cũng lập tức bắt đầu lên cao, bắt đầu có không ít khối băng hòa tan. Nguyên bản còn bởi vì Nam Cung Dật băng thuộc tính linh lực bắt đầu run bần bật chấn tà tư thành viên, lúc này đều bởi vì xích ảnh hỏa phượng hoàng xuất hiện, lập tức thoải mái rất nhiều, trong lòng cũng càng thêm mà hy vọng Lư Hướng Thu chạy nhanh chế phục Nam Cung Dật. Chương 457 đại chiến, xích ảnh hỏa phượng hoàng. Ở nhìn đến Hướng tu triệu ra tới khi, Nam trong ánh mắt ý, tự mà liền nắm chặt. Đồng thời Trong đầu cũng hiện ra năm đó chính mình thân đệ đệ chết thảm trước, cũng là ở hiện trường phát hiện một cây phượng hoàng long chim, thả còn đánh rơi hạ một khối trấn tà lệnh, bởi vậy Nam Cung Dật liền suy đoán là trấn tà tứ trùng người làm, giữ phượng hoàng dị thú người làm. Đáng tiếc cũng không có cũng đủ chứng cứ, chứng minh nhất định là trấn tà tứ trùng người làm, cũng có khả năng là tà giáo người cố ý vu hãm, nhưng cũng làm Nam Cung giật như vậy đối trấn tà tứ sinh ra đề phòng. Nhìn Nam Cung Dật phẫn nộ biểu tình, Lư Hướng Thu không cấm cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, tay phải nhẹ nhàng lên, phía sau xích ảnh hỏa phượng hoàng lập tức mình một tiếng, ánh lửa trời, một đạo đại ngọn lửa ánh sáng bay thẳng đến Nam cung giật phun ra qua đi. Ngọn lửa ánh sáng nơi đi qua, toàn bộ khối băng đều dung hợp, ngay cả song sinh tuyết tinh linh dựng nên cực hàn tường băng cũng dung hợp, thậm chí xung quanh đều bắt đầu tiêu đốt lên. Cực hàn tường băng dung hợp, chấn tà tứ thành viên tức khắc liền từ tường băng trùng chốn thoát, ngay sau đó điên cuồng mà chạy ra chấn tà, tư, đều là muốn rời xa nơi này, miễn cho bị này hai người đại chiến lan đến gần. Nhưng hôm nay mặc kệ như thế, này hai người một khi chính thức đánh lên tới, Diễm Hoàng tư tất nhiên sẽ hủy diệt, bọn họ trong lòng đều không ngừng mã mong, hy vọng lư hội trưởng có thể chạy nhanh chế phục Nam cung giật. Đồng thời cũng cầu nguyện những cái đó các đội trưởng được đến tin tức lúc sau, chạy nhanh gấp trở về, cùng nhau bảo hộ trấn tà tư. Nhìn này uy lực cường đại ngọn lửa sát tuyến, Nam Cung Dật Từ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại, bên cạnh hai chỉ sòng sinh tuyết tinh linh hợp lực, lại lần nữa dựng nên tường băng, thành công mà ngăn cản ở ngọn lửa sát tuyến. Tiếp theo lập tức thi triển tuyệt đối băng vực, băng chi cầu phúc, đại biên độ tăng cường nam Cung Dật thực lực, nguyên bản bị áp chế băng thuộc tính năng lượng, lại một lần chiếm thế, dần dần chung, một lực, ánh mắt Kim Cương một Tinh, không nghĩ tới cực độ phân nộ, thế nhưng còn có thể xử ngươi đột phá, bất quá liền tính ngươi đột phá tới rồi Kim Cương một Tinh, kia lại có thể như thế nào? Tân mở ra Kim Cương cấp linh tạp vị, ngươi căn bản cũng không có thời gian dung hợp, ở ta Kim Cương Nhị Tinh linh tạp sư trước mặt, ngươi sẽ không có bất luận cái gì phần thắng, ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất thúc thủ chịu chói, ngoan ngoãn mà bị trấn linh xiển xích khóa chặt, cứ như vậy, chờ hạ mới sẽ không có. Quá nhiều thống khổ nếu không ta đã có thể muốn sử dụng cực đoan thủ chế phục ngươi. vừa rồi ngọn lửa xạ tuyến quá chính là cảnh cáo mà thôi. Lư Lương Thu nhìn đến Nam Cung giật tu vi đột phá tới rồi kim cương cấp, trong lòng cũng là có điểm kiếp sợ, bất quá Nam Cung Dật rốt cuộc chính là vừa mới thăng cấp, so với hắn cái này đã thành danh nhiều năm kim cương nhị tinh linh tạm sư tới nói, chênh lệch vẫn là có điểm đại. Hơn nữa theo cấp bậc càng cao, một tinh nhị tinh chi chênh lệnh cũng càng lớn, ở lưu hướng Thu xem ra, Nam Cung giật liền không có cụ bị thắng lợi khả năng. Càng không cần phải nói, vốn chính là Nam Cung giật đi trước xâm nhập trấn tà tứ trùng, thả nhẹ nhàng đã giết người, mặc kệ là tình huống như thế nào, đều là Lư Lương Thu bên này lý, liền tính là liên bang chính phủ người chạy đến, nhất định sẽ hỗ trợ chế phục Nam Cung Dật. Hiện giờ làm Lư Hướng Thu nhất lo lắng, kỳ thật chính là kia học viện Diễm Hoàng biến mất đã lâu lão viện trưởng, nghe nói tu vi cực kỳ đáng sợ, nếu là hắn bỗng nhiên xuất hiện, kia đối Lư Hướng Thu liền cực kỳ bất lợi, cho nên hiện tại cần thiết muốn lập tức chế phục Nam Cung Dật, không thể tiếp tục kéo xuống đi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nam Cung Dật tiếng nói vừa dứt, trong tay Lam Nguyệt băng kiếm lập tức tản mát ra loá mắt màu lam quầng màng, một đạo thật lớn màu lam băng long hư ảnh, xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Ha ha, chút tài mà tôi Lư Hướng Thu nhìn màu lam băng long hư ảnh xuất hiện, tâm tình không có chút nào gợn sóng, lập tức sử dụng xích ảnh họa phượng hoàng nhằm phía Nam Cung giật. Đồng thời, vì bảo đảm mau chóng mà bắt lấy Nam Cung giật, Lưu Hướng Thu cũng không có bất luận cái gì lưu thủ, tiếp tục triệu hồi ra hắn mặt khác 4 con dị thú, thuần mô sắc toàn bộ đều là màu cam phẩm chất, thả đa số đều vì hòa hệ. Theo này đó dị thú bị triệu hồi ra tới, Nam Cung giật tình cảnh lập tức liền lâm vào hoàn cảnh xấu, này dị thú số lượng thật sự quá nhiều, may mắn có song sinh tuyết tinh linh hỗ trợ, hơn nữa Nam Cung giật đáng sợ thực lực, đạo cũng không có quá mức với hoàn cảnh xấu. Trừ Bỏ Lư Hướng Thu bản mạn dị thú Sích Ảnh Hỏa Phượng Hoàng ở ngoài, còn lại kia 4 con dị thú toàn đối Nam Cung Dật cấu không thành bất luận cái gì nguy hiểm, tùy tay nhất kiếm liền có thể thành phi. Mà Nam Cung Dật chủ yếu công kích mục tiêu cũng đúng là Sích Ảnh Hỏa Phượng Hoàng, chỉ cần bản mạn dị thú vừa chết, Lư Hướng Thu làm chủ nhân cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà khác 4 con dị thú cũng không phải ăn chay, không ngừng mà phối hợp xích Ảnh Hỏa Phượng Hoàng đối Nam Cung Dật tiến hành công kích, lưu Hướng Thu còn lại là ở sau người mà chỉ huy, đồng thời thúc dục lực nguyên, lực đó là thú linh tạp sư lớn nhất hữu thế, chỉ cần dị thú cũng đủ cường đại. Như vậy liền tính đối thủ là thực lực cường đại chiến linh pháp sư, cũng hoàn toàn không phải là này đối thủ. Cứ như vậy, Nam Cung giật cùng lưu Lương tu chiến đấu thanh thế cực kỳ to lớn, cường đại hòa thuộc tính, băng thuộc tính năng lượng không ngừng mà chuyển ra tới, Trung quanh cư dân toàn bộ đều bị dọa chạy. Cũng may, liên bang chính phủ cảnh vệ đội rất sớm phía trước liền chạy đến, đem trấn tà tư quanh thân sở hữu cư dân toàn bộ đều sơ tán rồi, đồng thời phong tỏa hiện trường, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, miễn cho bị lan đến gần. Phiền toái, như vậy đi xuống trấn tà tư tất nhiên sẽ bị hủy diệt, hi vọng chạy nhanh có người tới ngăn cản a. Nhanh Học viện Diễm Hoàng cùng liên bang chính phủ người đều xuất động, hẳn là lập tức liền sẽ chạy đến, chúng ta nhất định phải phong tỏa hào hiện trường. Một chúng tu vi không tầm thường cảnh vệ đội qua quân, hiện giờ đều tụ tập ở trấn Tà Tư ngoại, bao gồm từ chấn Tà Tư chúng chạy ra tới chính thức thành viên, chẳng qua bọn họ cũng không dám dựa đến thân cận quá, đều rất sợ một cái không cẩn thận bị nộ thương rồi. Bởi vì trấn Tà Tư phát sinh đại chiến, hiện giờ toàn bộ Diễm Hoàng thị đều nhân tâm hoảng sợ, đều tránh ở trong nhà không dám ra tới. Lúc này Vong quán trà trung cũng đã không có một người khách nhân, ở Vong quán trà trung Diệp Dung Dung, Dung cũng là biết được trấn Tư đại loạn sự tình nhất định là đoạn dịch đã xảy ra chuyện, bằng không Nam cung lão sư tại sao lại như vậy? Diệp Dung Dung tuy rằng không phải học viện Diễm Hoàng chân chính học sinh, nhưng cũng đi theo giáo sư Vương Kính học tập nhiều năm, có thể nói là giáo sư Vương Kính ngôi lớn, đối học viện Diễm Hoàng các lão sư cũng rất quen thuộc. Cũng từ giáo sư Vương Kính trong miệng biết được Nam cung giật thời trẻ mất đi quá nhiều quái đồ, bởi vậy phát sinh quá một lần bạo tẩu, cuối cùng là học viện Diễm Hoàng viện trưởng xuất hiện, chấn an Nam cung giật. Hiện giờ Nam cung giật lẻ một mình xâm nhập Tư, ở Diệp Dung, Dung xem ra tuyệt đối sẽ không không thể hiểu được sâu vào, nhất định là đoạn dịch ở chấn Tà Tư chúng đã xảy ra chuyện, làm Diệp Dung Dung phi thường lo lắng. Liên ở Diệp Dung Dung sốt ruột thời điểm, ở này bên cạnh bỗng nhiên liền xuất hiện Niệm Lực Nữ yêu thân ảnh. Chương 458 đại loạn. Tinh Tinh, ngươi giúp ta một cái vội được không?" Nhìn đến Niệm Lực Nữ yêu xuất hiện lúc sau, Diệp Dung Dung vội vàng kéo nó tay, lo lắng mà nói, "Có thể giúp ta đi trấn tà tư nhìn xem tình huống sao? Nếu đoạn dịch thật sự đã xảy ra chuyện, ngươi có thể cứu hắn ra tới sao?" Niệm Lực Nữ yêu có một cái rất mạnh năng lực, đó chính là ẩn thân cùng suy tưởng, nhưng tại tầm thường dưới tình huống muốn lén vào trấn tà tư, tuyệt đối là không có khả năng, nhất định sẽ bị trấn tà tư cường giả cảm giác ra tới. Mà lần này không giống nhau. Hiện tại trấn Tà Tư sớm đã loạn thành một đoàn, nghiệp lực nữ yêu hoàn toàn là có năng lực có thể làm được. Nếu có thể cứu ra đoạn dịch, kia có lẽ Nam cung giật liền sẽ bình tĩnh lại, bởi vậy, Diệp Dung Dung mới sốt ruột mà muốn nghiệp lực nữ yêu hỗ trợ. Nghiệp lực nữ yêu không có chút nào do dự, hướng về phía Diệp Dung Dung gật gật đầu, sau đó bợ lạ là bợ làm mà nói nói mấy câu. "Thật cảm ơn ngươi đây là hồi linh đan, là một loại phi thường lợi hại đang đan dược, nếu ngươi thật sự tìm được rồi đoạn dịch, phát hiện hắn thương thế nghiêm trọng, nhất định phải trước cho hắn dùng, tuy không thể độ lập tức chữa khỏi, nhưng lại có thể áp chế thương thế." Diệp Dung Dung nhìn đến lực nữ yêu đáp ứng lúc sau, cảm kích mà ôm lấy nó. Sau đó từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một lọ đan dược, đưa cho niệm lực nữ yêu. Mà lúc này linh đan kỳ thật phi thường trân quý, tuy rằng thất tinh trở lên y sư có thể lựa chế, nhưng Diệp Dung Dung luyện chế cũng không có 100% thành công khả năng. Là từ giáo sư Vương kính luyện chế ra tới, chuyên môn cấp Diệp Dung Dung dùng để phòng thân, đoạn dịch hiện giờ sinh tử không biết, nhất định cực kỳ yêu cầu loại này đan dược, Diệp Dung Dung không chút do dự liền lấy ra tới. Niệm lực nữ yêu hướng về phía Diệp liền đi đan thân hình dần, dần mà hư vô mất. yêu biến mất, Diệp cũng không dám thả lỏng. Đứng vọng y quán trà cửa, nhìn phía trấn Tả Tư phương hướng, biểu tình phi thường mà lo lắng. 4. Mặt khác một bên, trấn Tả Tư trung. Nam Cung Dật cùng Lưu Hướng Thu như cũng là ở đại chiến, bất quá bởi vì Lưu Hướng Thu tu vi cao hơn Nam Cung Dật, thả cũng đã thúc dục linh lực căn nguyên, tăng phúc bản mạng dị thú Sích Ảnh Hỏa Phượng Hoàng. Giữa tới hiện giờ Sích Ảnh Hỏa Phượng Hoàng sức chiến đấu, trực tiếp tiêu lên tới 6000, phi thường đáng sợ, Nam Cung Dật dần, dần dần mà bắt đầu lâm vào như thế. Nhưng Nam Cung Dật như cũng không có từ bỏ, hôm nay mặc kệ trả giá cái gì lại rơi, cũng nhất định phải chém giết cái này Lư Lương Thu. Mà ở trấn ngoại, vài đạo lưu quan má Ba mã dừng ở trên mặt đất, phân biệt là học viện Diễm Hoàng Giang Nam Thần, Diệp Dương, Mạc Nguyên Linh cùng với giáo sư Vương Kính, ở học viện Diễm Hoàng người cảm thấy lúc sau, lại có vài đạo lưu quang hạ xuống, chính thức liên bang chính phủ người. Cầm đầu đúng là Diễm Hoàng thị liên bang chính phủ quan chỉ huy Tô Mặc, thực lực vì kim cương tam tinh, vì bên ngoài thượng Diễm Hoàng thị người mà nhất, tuổi cùng Giang Nam Thần không sai biệt lắm, là một bộ tóc trắng xóa bộ dáng, nhưng tinh khí thần mười phần, đều là hạng phát đồng nhân. Ở Tô phía sau còn đứng hai người, phân biệt vị Diễm Hoàng thị cảnh vệ đội, quân đội tổng đội trưởng, thực lực đều là kim cương một tinh, trên người hơi thở cũng cực kỳ cường đại. Có thể nói Ở đây mấy người, đại biểu cho Diễm Hoàng thị cường đại nhất chiến lực, hiện giờ đều tề tụ một đường. Đương nhiên, này đó đều là bên ngoài thượng cường giả, ở Diễm Hoàng khu phố, còn có rất nhiều thực lực đáng sợ linh tạp sư, chẳng qua hôm nay sự tình, đối bọn họ tới nói dâu riệng, tự nhiên không muốn cùng làm việc xấu. Giang Phó viện trưởng, có thể cho ta một lời giải thích sao? Tô Mặc nhìn đến Giang Nam thần lúc sau, biểu tình cực kỳ nghiêm trọng, lập tức chất vấn nói: "Ha ha, nay liền muốn hỏi trấn Tà Tư hội trưởng Lư Hướng thu rốt cuộc làm cái gì? Nam công không có khả năng vô duyên vô cớ đại khai sắc giới, điểm này ngươi cũng là biết đến." Này do Lương nhất định có một cái bí mật rất lớn. Nếu Nam Cung Dật đã cùng lưu Hướng Thu khai chiến, mà Giang Nam Thần chờ học viện Diễm Hoàng Cường giả đều là biết được Nam Cung Dật là người, chuyên môn chạy tới đảo không phải ngăn cản Nam Cung Giật, mà là muốn giúp hắn. Ở đối mặt liên bang chính phủ, chấn tà tư uy áp hạ, Giang Nam Thần chờ học viện Diễm Hoàng Cường giả, không, có một chút lưỡng lự. Ta mặc kệ sau lưng đã xảy ra cái gì, nhưng Nam Cung Dật cách làm quá mức với cơ đoan, hiện tại cần thiết lập tức ứng chiến, hủy, thậm chí còn sẽ đến gần Diễm Hoàng thị thân là thị liên bang chính phủ quan huy tự nhiên sẽ không nhìn đến Diễm Hoàng Thị xảy ra chuyện, hiện tại cần thiết muốn nhúng tay. Tô Mặc nhìn đến Nam Cung Giật cùng Lư Hướng Thu chiến đấu thanh thế càng thêm mà to lớn, chán giả tư cũng bị hủy hoại hơn phân nữa, biểu tình càng thêm mà ưng trọng. Người muốn nhúng tay có thể, nhưng ta học viện Diễm Hoàng cũng sẽ nhúng tay, mặc kệ như thế nào, Lư Hướng Thu cũng nhất định phải bắt lấy. Một khi Tô Mặc dẫn người tiến vào, như vậy tất nhiên sẽ trước chế phục Nam Cung Giật, cứ như vậy nếu là Lư Hướng Thu lòng mang ý xấu, trực tiếp động thủ giết Nam Cung Dật, vậy đại sự không ổn, bởi vậy Giang Nam Thần Đảng người thái độ phi thường kiên quyết. Nếu là liên bang chính phủ người đi vào Như vậy học viện Diễm Hoàng người cũng sẽ tiến bảo, mục tiêu đúng là Lư Hướng Thu. Lư hội trưởng có gì sai lầm? Rõ ràng chính là Nam Cung Giật cái này kẻ điên, tùy ý xâm nhập Trấn Tà Tư bắt đầu giết người. Lư hội trưởng bất quá chính là vì bảo hộ Trấn Tà Tư mà thôi. Tô đại nhân, thỉnh ngươi nhất định phải chế phục Nam Cung Giật, không đúng, muốn giết Nam Cung Giật, vì ta Trấn Tà Tư vô tội tử vong thành viên báo thủ a. Một ít cực đoan Trấn Tà Tư thành viên, đối Lư Hướng Thu ngốc nệ sùng bái, giờ phút này được học viện Diễm Hoàng nói cái gì phải bắt được Thu, tức khắc liền khó chịu, đương trưởng phẫn nộ mà hô lớn. Nguyên bản những cái đó bị Lư Hướng Thu thu mua người, Con chuẩn bị châm ngòi thổi gió, nhưng ở nghe được lúc sau, đều hơi hơi cười lạnh lên. Đều cấp lao tử câm miệng, ai nếu dám nhiều lời một câu, tiểu tâm ta không khách khí. Ở nghe được này đó chấn tà tư không rõ chân tướng người trẻ tuổi, hô to muốn giết nam cung giận, học viện Diễm Hoàng Diệp Thương lập tức trầm hạ mặt, lạnh giọng nói. Đối mặt kim cương cấp bậc cường giả uy áp, này đó chấn tà tư thành viên đường trưởng liền câm miệng. Mà lúc này cấp đến phiên những cái đó bị lưu hướng thu thu mua người, xuất động. Lúc này sôi nổi mà khấp hô, học viện Diễm Hoàng thật quá đáng, thật khi chúng ta chấn tà tư là dễ khi dễ sao? Hôm nay qua đi, ta nhất định phải bẩm báo đi lên làm chấn tà tứ tổng bộ phái người lại đây, hảo hảo mà tính sổ. Học viện Diễm Hoàng tùy ý dung túng lão sư dưới người, nhục nhã chúng ta chấn tà tứ, vô pháp vô thiên a. Câm ổn. Giang Nam Thần nghe đến mấy cái này lời nói lúc sau, toàn thân lập tức bộc phát ra một cổ cực kỳ cường đại phong thuộc tính linh lực, xung quanh lập tức bắt đầu cuồn phong bốn làm, hình thành mấy đạo xanh đậm sắc lượi giao gió, nhắm ngay những cái đó hồn nào chấn tà tứ thành viên. Ta học viện Diễm Hoàng còn không tới phiên các ngươi những người này tùy nhỏ. Ở dám có bao nhiêu nói một câu giả, chết. Giang Nam thân là chiến linh sư, hơi thở vốn chính là cường với tầm thường thú linh pháp sư. Lúc này, bộc phát ra kim cương nhị tinh linh lực dao động, trực tiếp kinh sợ ở ở đây mọi người. Chương 459 cứu ra. Tô Mặc, ta liền hỏi ngươi một vấn đề, vì sao hôm nay trấn Tà Tư một cái đội trưởng đều không có nhìn đến? Ngươi chẳng lẽ liền không có một chút hoài nghi sao? Thật sự liền như vậy trùng hợp, toàn bộ đều phái ra đi nhiệm vụ. Giang Nam thần chú ý tới chấn Tà Tư chúng người, căn bản là không có một cái đội trưởng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tô Mặc nói: "Này, Tô Mặc nguyên bản hoàn nguyên làm Giang Nam thần thu tay lại, nhưng ở nghe được lời này sau, tức khắc cả kinh. Bên cạnh còn lại hai cái kim cương cấp cường giả, cũng lạ giống nhau biểu tình. Đừng quên, khả năng còn có Ám Nguyệt Thần giáo người giấu ở phụ cận, nếu chúng ta nhúng tay chiến đấu, ngươi sẽ không sợ Ám Nguyệt Thần giáo sau lưng đánh lên sao? Nếu ngươi nguyện ý tin ta một lần, không bằng tùy ta cùng tiến vào trấn Tà Tư Hạo Hạo chất vấn một phen, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ, yêu cầu đem sở hữu đội trưởng đều phái ra đi." Giang Nam thần đi vào Tô Mặc, biểu tình ngưng trọng nói. Tô Mặc không có lập tức đáp lại, trầm mặc một lát, nói tiếp, ta tùy cùng vào, nhưng mặc kệ trận tướng như thế nào, trận chiến đấu này nhất định phải ngăn cản." "Có thể." Giang nam Phần không nói thêm gì, khẽ khàng gật, gật đầu. Ngay sau đó, Tô Mặc Liên cùng Giang Nam thân bước đi vào trấn Tà Tư Trung, mà còn lại người toàn bộ canh giữ ở trấn Tà Tư bên ngoài. Mặt khác một bên, niệm lực nữ yêu thần không biết quỷ không hay tiệm nhập trấn Tà Tư Trung. Lúc này chính từng bước từng bước phòng, siêu tầm đoạn dịch tung tích. Cũng may, Nam công giật cùng Lư Hướng Thu chiến đấu cực kỳ kịch liệt, trấn Tà Tư hiện tại cũng không có những người khác, niệm lực nữ yêu tìm lên liền phương tiện rất nhiều, có thể không ngừng ở các trong phòng xuyên qua. Liên ở niệm lực nữ yêu tiến vào tới rồi Lư Hướng Thu trong phòng, nhiên sắc mặt một ngừng, cảm giác tới rồi một cổ làm nó trong lòng chấn động hơi thở, đó chính là trấn linh xiển xích, thả số lượng còn rất nhiều. Niệm lực nữ yêu trần chờ một lát, liền truy tìm này cổ hơi thở, xuyên tưởng tiến vào tới rồi mật thất bên trong. Ngay sau đó, niệm lực nữ yêu liền thấy được liền treo ở giữa không trung đoạn dịch, lúc này đoạn dịch đã ở vào hôn mê, trên người hơi thở cực kỳ suy yếu, phi thường nguy hiểm. Niệm lực nữ yêu thấy vậy tình hình, không có chút nào do dự, thân hình chợt lóe, lập tức xuất hiện ở đoạn dịch bên cạnh. Người nào? lăng Hạo còn như cũ thanh tỉnh, tuy rằng cũng cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn là thấy được đống nhiên xuất hiện niệm lực nữ yêu, lại còn có xuất hiện ở đoạn dịch bên cạnh, lo lắng đoạn dịch sinh mệnh nguy hiểm lãng Hạo, vội vàng hô lớn: Niệm lực nữ yêu ở tiến vào khi, trừ bỏ phát hiện đoạn dịch ở ngoài, tự nhiên cũng nhìn đến này, đó bị trấn linh xiềng xích vây khốn lợi, bất quá niệm lực nữ yêu không có để ý bọn họ, một lòng chỉ nghĩ muốn giúp Diệp dùng Dung, đem đoạn dịch cứu ra đi. Tiếp theo, niệm lực nữ yêu liền bắt đầu chậm rãi, đem bó ở đoạn dịch trên người trấn linh xiềng xích giải khai, dùng niệm lực đem đoạn dịch đặt ở trên mặt đất, theo sau, lấy ra Diệp dùng Dung cấp hồi linh đan, trực tiếp nhét vào đoạn dịch trong miệng. Ở nhìn đến lực nữ yêu giải trừ đoạn dịch trên người trấn linh khóa, thả lại cấp đoạn dịch nuốt ăn đan vào đang dự, lang hạo liền đã biết này lực nữ yêu là tới cứu đoạn dịch, lộ ra hưng phấn biểu tình. Theo hồi linh đan nhập khẩu, Dược lực dần dần bắt đầu có hiệu lực, tuy rằng thương thế không có hoàn toàn chữa khỏi, nhưng ngoại thương đều đã thành công cầm máu, hai tay thượng bị bỏng rát thương thế cũng dần dần không hề như vậy đau đớn. Mà chấn linh xiềng xích bị giải trừ, Đoạn Dịch cũng có thể thúc dục linh lực, bởi vậy thực mo liền thức tỉnh lại đây. Ở thức tỉnh lúc sau, Đoạn Dịch liền thấy được một bên niệm lực nữ yêu, hơi hơi sửu sốt, nhưng nháy mắt liền nghĩ tới Diệp Dung Dung cái kia nha đầu, lập tức minh bạch hết thảy, nhất định là Diệp Dung Dung làm nó lại đây. Sau khi tỉnh dậy Đoạn Dịch, không có chút nào do dự, lập tức nhìn về phía niệm yêu dò hỏi, còn có hay không dư thừa đang dưỡng. Niệm lực nữ yêu nhìn đến Đoạn Dịch tức tỉnh lúc sau, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó hơi hơi gật gật đầu, đem một chỉnh bình hồi linh đan đều đưa cho Đoạn Dịch. Đoạn Dịch xuyên thấu qua hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, lập tức sẽ biết đây là hồi linh đan, không có chút nào do dự, chẳng sợ thương thế còn không có khỏi hẳn, hai tay như cũ bọng rất nghiêm trọng, Đoạn Dịch cũng không có để ý, trực tiếp chạy hướng về phía Lăng Hạo, đem trên người hắn trấn linh xiển xích giải khai, đồng thời cho hắn nuốt phục hồi linh đan. Tiếp theo, ở Lăng Hạo hỗ trợ hạ, lục tục đem sở hữu đội trưởng trên người linh xích đều giải khai, phân biệt đều y hạ hồi linh đan. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ có Lăng Hạo, Thẩm Mộc Thu, cùng với một đội đội trưởng vừa phòng Phó đội trưởng Tạng Huyền, bốn người thành công thức tỉnh. Ma Dư lại nhị đội đội trưởng cao thượng, cùng với phó đội trưởng đáng người, toàn bộ đều đã bị Lư Hướng Thu giết chết, thực rõ ràng chính là vì muốn chém thảo trừ tận gốc, đổi một đám Lư Hướng Thu chính mình tâm phúc. Đến nỗi Lăng Hạo đám người, nếu là thần phục với Lư Hướng Thu vậy không cần đã chết, nhưng nếu là không tử, kia cũng sẽ bị Lư Hướng Thu trục xuất trấn tà tư, sau đó ở bên ngoài lặng lẽ giết chết. Cao đội trưởng đều là kia đáng giận Lư Hướng Thu làm, ta muốn đi ra ngoài liệu mạng với ngươi. Lăng Hạo khôi phục tự do, tuy rằng linh lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã nhịn không được, gấp không chờ nổi muốn lao ra đi cho tới nay cùng lăng hạo tranh chấp vương phòng, lúc này cũng là giống nhau biểu tình, đều nghĩ vì cao thượng đám người bảo thủ. Từ từ, các vị các đội trưởng, ta cảm giác tới rồi sư phụ ta Nam Cung Giật, đang ở bên ngoài cùng Lưu Hướng Thu chiến đấu, đồng thời bên ngoài cũng còn có rất nhiều cổ cường đại linh lực dao động, nhất định là phát sinh đại loạn, chúng ta khẳng định là muốn đi ra ngoài, nhưng không phải cùng tìm Lư Hướng Thu tính sổ, mà là muốn đi vạch trần hắn rối trá khuôn mặt, liên hợp học viện Diễm Hoàng, Liên bang chính phủ lực lượng, diệt trừ cái này lại ma đầu. Đoạn dịch thông qua hệ thống, cảm giác, tới rồi bên ngoài cường đại linh lực dao động, trừ bỏ có Nam Cung Dật, Lư Hướng Thu ở ngoài Còn có Giang Nam thần đám người, thực rõ ràng Diễm Hoàng thị một chúng cường giả đều tới. Hiện tại không thể đủ làm Lưu Hướng Thu tiếp tục nuôi trang, so với đi đối phó hắn, chi bằng vạch trần hắn mặt nạ, làm những cái đó cường giả cùng đối hắn ra tay, cứ như vậy Lưu Hướng Thu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không sai, bên ngoài sát thật có rất nhiều cổ cường đại linh lực, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài. Lăng Hạo đám người cũng là cảm giác tới rồi bên ngoài cường đại linh lực dao động, song quyền nắm chặt, phẫn nộ nói: "Vậy việc này không nên chậm trễ, lập tức đi." Vương Phong không có chút nào do dự, trực tiếp liền đi ra mà thất, Lăng Hạo, Thẩm Mộng Thu đám người theo sát sau đó. Đa tạ cứu giúp. Ngươi trở về nói cho Dung Dung, liền nói ta đã không có việc gì, chờ xử lý xong hết hãy lúc sau. Ta trở về tìm được đoạn dịch hướng về phía Niệp Lực Nữ yêu cảm kích ôm Mộ Quyền, sau đó dặn dò làm nó trước rồi rời đi, chính mình tắt đi theo các đội trưởng lệnh bước, đi ra mất hết. Niệp Lực Nữ yêu nghe vậy, do dự một lát, nhưng cũng không có trực tiếp lựa chọn rời đi, mà là lợi dụng năng lực ẩn thân, thả thu liễm hơi thở, tiếp tục lưu tại chấn Tà Tư Trung quan sát đến. Mà mặt khác một bên, Giang Nam Thần, Tô Mạc cũng vào tới rồi chung, tức liền gặp được Nam Công đang cùng Sích Ảnh Họa Phượng Hoàng đại chiến. Ở Nam Cung Giật trên người có nhiều chỗ bị bỏng rát dấu vết, hay chỉ song sinh tuyết tinh linh cũng vết thương trầm chất, nhưng như cũ đều không có từ bỏ, bảo hộ ở Nam Cung Giật bên cạnh. Chương 460 lấy thế áp người, đều cho ta dừng tay. Tô Mặc làm ở đây tu vi tối cao người, lập tức buộc phát ra cường đại linh lực, phẫn nộ mà hướng về phía Nam Cung Giật cùng Lư Hướng Thu hô lớn. Đồng thời, ở Nam Cung Giật cùng Lư Hướng Thu trung gian, đột nhiên hình thành một đạo thật lớn phong tượng, đương trường đem hai người ngăn cách. Ngay sau đó, Giang Nam thần thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở Nam Cung Dật phía sau, đem hắn một liền kéo ra. Thật hảo Tô Quan chỉ Huy cùng Giang Phó Viện trưởng đều tới. Nếu các người muốn ngăn cản trận này đại chiến, kia có thể. Đem Nam Cung giật giao cho ta, gia hỏa này tạn sát ta trấn tà tư thành viên, chỉ có giao cho chúng ta trấn tà tư xử lý mới được. Lưu Hướng thu nhìn đến Tô Mặc cùng Giang Nam Thần đều xuất hiện lúc sau, lộ ra một mặt cười lạnh, làm chính mình dị thú đều tạm thời đình chỉ công kích, chỉ vào Nam Cung giật nổi giận nói: "Ta giết đều là đáng chết người, ngươi trong lòng biết rõ ràng." Nam Cung giật lúc này hơi thở tương đối suy yếu, trên người cũng bị không ít thương, nhưng như cũ thái độ cực kỳ quyết, nếu không phải Giang Nam Thần đón, hiện tại khẳng định lại xông lên đi. Làm cản Ta chấn tà tư thành viên ở ngươi trong mắt đều là đáng chết người, Nam Cung Dật, ngươi khinh người quá đáng. Lư Hướng Thu tuy rằng tu vi cường với Nam Cung Dật, nhưng Nam Cung Dật thân là chiến linh tạp sư, thể lực thật tốt quá, Lư Hướng Thu vốn là có thương tích chưa khỏi hẳn, nếu thời gian dài kéo xuống đi, một khi chính mình dị thú toàn bộ bị đánh bại, như vậy Lư Hướng Thu liền xong đời. Hiện tại nhất định phải thừa dịp Nam Cung Giật trạng thái không tốt, hoàn toàn mà chế phục hắn. Đều cho ta cơ mồm, sự tình trải qua ta tự nhiên sẽ tra, nếu Nam Cung Dật thật sự như ngươi theo như lời như vậy, ta tự nhiên đem hắn thân thủ chế phục, đưa đến ngươi tư chung bất quá trước đó. Lư hội trưởng Ta yêu cầu ngươi trả lời ta một vấn đề, Trấn Tà Tư chúng sở hữu đội trưởng, phó đội trưởng đều đi nơi nào? Thậm chí một ít thâm niên thành viên cũng đều không thấy, cái gì nhiệm vụ yêu cầu làm những người này toàn bộ xuất động? Tô Mặc đối chuyện này cũng phi thường hoài nghi, thật vất vả ngưng hẳn đại chiến, khẳng định là yêu cầu do hỏi. Một bên Giang Nam thần bộ sung nói, nếu ngươi hôm nay không nói chân tướng, vậy không thể ngăn trở ta tiến vào Trấn Tà Tư cha xét, ha <cười> ha, ta Trấn Tà Tư nhiệm vụ luôn luôn đều là cơ mật, khi nào còn cần báo cho học viện Diễm Hoàng, liên bang chính phủ, ta chỉ có thể nói hôm nay xác thật có một cái đại nhiệm vụ, là về bao vây tiểu trừ Ám Nguyệt Thần giáo. Như vậy nguy hiểm nhiệm vụ, buồn hẳn là ta tự mình đi, nhưng ta thân thể trạng thái không tốt, chỉ có phái ra chấn tà tư chủ lực đi. Trước đến nơi các ngươi muốn tiến vào ta chấn tà tư tra xét, ngượng ngùng, đó là không có khả năng, ta chấn tà tư còn không tới phiên các ngươi tới khoa tay múa chân. Lưu hướng Thu tự nhiên không có khả năng báo cho bọn họ các đội trưởng chân thật hướng đi, cũng không có khả năng làm cho bọn họ đi vào xem xét, một khi phát hiện mất thất, kia Lư hướng Thu liền vạn kiếp bất phục, lúc này thái độ cần thiết cũng đủ cứng Nha, nếu ngươi không muốn phối hợp, ta đây liền đem cung giật mang đi. Chờ cái gì thời điểm những cái đó các đội trưởng đều đã trở lại, ta tự mình mang Nam Cung giật lại đây thì tỉnh tội. Ta tưởng làm như vậy hẳn là không có vấn đề đi. Giang Nam Thần hiện giờ đã liệu định, Lưu Hướng Thu có rất lớn vấn đề, đặc biệt là không chịu nói ra các đội trưởng hướng đi, bởi vậy đối với Không Nhiệt Thần, Giang Nam Thần liền không giao ra Nam Cung giật. Liên tính cái này Lư Hướng Thu thái độ lại cứng rắn, cũng liền tính bị Thường Kim Cương Nghị Tinh Linh tạp sư mà thôi, ở bùng nổ toàn lực Giang Nam Thần trước mặt, Lư Hướng Thu quả quyết không có phần thắng. Nếu không phải ngại với trấn tư, liên bang chính phủ, giờ phút này Giang Nam Thần đã sớm ra tay. Ha ha. Học viện Diễm Hoàng thật là uy phong a, rõ ràng là Nam Cung Dật Sai, như thế nào còn như vậy có năm chắc, chẳng lẽ ngày sau các ngươi học viện Diễm Hoàng người, tùy tùy tiện tiện liền có thể tới ta trấn Tà Tư Dương hay sao? Nếu thật là nói như vậy, ta đây cảm thấy cần thiết bẩm báo cấp tổng hội, đến lúc đó trấn Tà Tư tất nhiên sẽ cùng các ngươi học viện Diễm Hoàng tới một hồi đại chiến. Liên tính các ngươi kia lão viện trưởng tự mình hy thân, cũng lưu không được các ngươi. Lưu Hướng Thu hiện giờ có 10 phần tin tưởng, nếu hôm nay bọn họ giao ra Nam Cung Dật, kia cũng thôi, nhưng nếu là bị học viện Diễm Hoàng mạnh mẽ mang đi, như vậy Lư Hướng Thu tất nhiên bẩm báo cấp tổng hội, đến lúc đó nhưng chính là hai bên chân chính đại chiến. Đến lúc đó, lực lượng tu luyện có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, một lần nữa chế phục Nam cung giật, đem này giao cho Ám Nguyệt thần giáo, hoàn thành giao dịch. Tô Mặc làm người trung gian, hiện giờ thật đúng là không biết nên làm thế nào cho phải, một bên là Lam Hải Tỉnh cường đại nhất tổ chức chấn tà tư, liền tính là liên bang chính phủ tổng bộ người, cũng không dám nhầm vào, thậm chí đều phải lấy lễ tương đái. Mà mặt khác một bên, lại là Lam Hải Tinh tam đại hàng hiệu linh tạp sư đại học chí nhất, có cực kỳ thâm hậu nội tình, đào tạo ra tới học sinh trải rộng thiên hạ, thả học viện Diễm Hoàng Dương Nghiệp viện tu vi kinh người, một khi thật sự hai bên khai chiến, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Thậm chí kia dấu ở chỗ tôi án nguyệt thần giáo cũng có thể sẽ ra tay, đến lúc đó diễm hoàng thị chắc chắn đã chịu bị thương nặng, thương vong vô số. Tưởng tượng đến này đó, làm diễm hoàng thị quan chỉ huy tô mặc, sắc mặt liền càng thêm mà trầm trọng. Như thế nào, sợ, nếu sợ, vậy giao ra nam cung giật đi, loại này tùy ý làm bậy kẻ xấu, cần thiết đã chịu ta chấn tả tư chế tải. Lưu hướng thu nhìn đến giang nam thần cùng tô mặc đều trầm mặc, khỏe miệng không cấm bắt đầu rơ lên, thư lạnh một tiếng lúc sau, lớn tô quan chỉ huy, giang phó việt trưởng Hôm nay là ta Nam cung giật một người sự tỉnh ta cũng đã tuyên bố hoàn toàn rời khỏi học viện Diễm Hoàng, cùng học viện Diễm Hoàng lại vô nửa điểm quan hệ, nếu các người lo lắng ta sẽ ảnh hưởng Diễm Hoàng thị cư dân, như vậy hảo, khiến cho ta cùng cái này Lư lão cầu đi trước Tây giao rừng rậm, nhất quyết sinh tử. Nam cung giật một phen liền đẩy ra Giang Nam Thần, trên người lại một lần bộ phát ra cường đại băng thuộc tính linh lực, ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía Lư Dương Thu. Rõ ràng, ngươi thật cho rằng ngươi có thể đánh ta, hiện giờ nhưng còn có học viện Diễm Hoàng người phù hộ ngươi, một khi rời đi nơi này, tiến vào đến Tây giao trong rừng rậm, kia đã có thể đừng trách ta vô tình. Lữ Hướng Thu nghe được Nam Cung giật lời này, tức khắc liền cười lạnh vài tiếng, cảm thấy Nam Cung Dật phi thường không biết tự lượng sức mình. Nguyên bản còn ở kế hoạch như thế nào làm Tô Mặc, giang nam thần giút đi, cái này hảo, Nam Cung giật thế nhưng chủ động nói muốn một mình đấu, vừa lúc chúng lưu Hướng Thu ý tưởng. Từ từ, liền ở hai bên rằng co thời điểm, từ Lữ Hướng Thu phía sau, Đống Nhân liền chuyển ra một trận rồn dập tiếng bước chân, ngay sau đó Lăng Hạo, Vương Phong đám người, kéo đau sót, từ trấn Tả Tư trung đi ra. Thân bị trọng thương lo dịch, cũng là đi theo ở bọn họ bên người, sắc mặt thường tái nhợt. Ở nhìn đến bọn họ nhiên xuất hiện lúc sau, Tô Mặc Giang Nam thần hai người tức khắc cả kinh, ngay sau đó biểu tình lập tức liền phẫn nộ rồi lên. "Không, không có khả năng, các người như thế nào sẽ chạy ra tới?" Mà Lư hướng Thu còn lại là hoàn toàn hoảng sợ, biểu tình kỳ biến, có một loại nói dối bị đương trường vạch trần cảm giác, bản năng bắt đầu lui về phía sau. Chương 461 Tuyệt cảnh. Đoạn. Đoạn Dịch. Nam Cung giật ở nhìn đến Đoạn Dịch chậm rãi đi ra, hai tay nghiêm trọng bỗng rát, trên người máu tươi đầm đìa, hốc mắt tức khắc liền đỏ. Bất quá ít nhất Đoạn Dịch không có chết, này cũng làm Nam Cung Dật thở dài nhẹ một hơi, ngay sau đó Nam cung giận tràn ngập sát ý ánh mắt, lập tức liền nhìn về phía Lư Hướng Thu. Lư Hướng Thu, "Mày ta như thế tôn kính ngươi, thậm chí coi ngươi vị phụ thân giống nhau, nhân vật nhưng ngươi thế, nhưng trở thành Ám Nguyệt Thần giáo chó săn, còn đối chúng ta hạ như thế thủ, giết như vậy nhiều biết được ngươi bí mật người, thậm chí liền cao thượng đội trưởng một nhà đều không dung tha, ngươi xứng đương người sao?" Vương Phong nhìn đến Lư Hướng Thu lúc sau, biểu tình xúc động phẫn nộ, khàn cả giọng mà hô lớn. Lời này vừa ra, Giang thần, minh bạch hết thảy, hai người trên người lập tức liền bộc phát ra cực kỳ đáng sợ linh lực dao động. Không chỉ có như thế, ở Áp Tư ngoại lưu thủ còn lại người Tự nhiên cũng nghe tới rồi Vương Phong lời này, không có chút nào do dự, lập tức phá cửa mà vào, mặc kệ là học viện Diễm Hoàng Cường giảng, vẫn là liên bang chính phủ cường giảng, giờ phút này đều chỉ có một ý niệm, giết Lư Hướng Thu cái này ma đầu. Mà bên ngoài lúc trước còn đối Lư Hướng Thu vô cùng tin tưởng, vô cùng tôn kính chấn Tà Tư thành viên, cũng hoàn toàn trận tròn mắt, bọn họ căn bản không thể tin Lư Hướng Thu thế nhưng sẽ là cái dạng này một người, đặc biệt là ở này đó thành viên trung, còn có cao thượng đội trưởng đội viên. Lúc này này đó thành viên, cũng là không màng tất cả, điên cuồng mà vọt vào Tư trung, đều nghĩ vì cao thượng đội trưởng bảo thủ. Lư Hướng Thu Chớ tới hiện giờ ngươi còn tưởng có cái gì gì ngôn muốn nói sao? Đường đường Diễm Hoàng thị trấn Tà Tư phân hội trưởng, thế nhưng cam nguyện cấp Ám Nguyệt thần giáo người đứng cậu, tùy ý mà giết hại vô tội người. Ta Tô Mặc hôm nay định đem ngươi ngay tại chỗ chém giết. Tô Mặc cũng coi như là nhận thức Lư Hướng Thu thật lâu, trăm triệu không nghĩ tới hắn thế nhưng biến thành cái dạng này, trong lúc nhất thời làm Tô Mặc cũng khó có thể tiếp thu. Nhưng cái này Lư Hướng Thu như cũng hoàn toàn mà lâm vào điên cuồng, hôm nay bất tử, trấn Tà Tư tất nhiên hủy ở trên tay hắn, thậm chí còn sẽ nguy hại Diễm Hoàng thị tư dân. Giờ khắc này Tô Mặc cũng hoàn toàn minh bạch, vì sao Nam Cung Giật sẽ như thế phẫn nộ, trừ bỏ làm ra như vậy thương thiên hại lý việc, thế nhưng còn đem Nam Cung Dật đệ tử tra tấn thành cái dạng này, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính là vì bức Nam Cung Dật hiền thân. Ha ha, nếu thế sự đã đến nước này, ta đây cũng liền không cần ẩn tàng rồi không sai, này hết thảy đều là ta làm, vì sống sót, vì chưa khỏi ta thương, ta cần thiết muốn cùng Ám nguyện Thần giáo giao dịch, đến nỗi ở cái này trong quá trình, sẽ chết bao nhiêu người, ta căn bản không thèm để ý. Chỉ cần ta thương thế thành công khỏi hẳn, ta tu vi liền còn có thể tăng lên, ta không muốn chết. Ta muốn trở thành người mạnh nhất. Lư Hướng Thu giờ phút này hoàn toàn lâm vào điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo mà hô lớn. Ngay sau đó, Lư Hướng Thu bỗng nhiên thân hình chợt lóe, ngáy mắt liền xuất hiện ở đoạn dịch bên cạnh, một phen liền bóp lấy đoạn dịch cổ. Đồng thời Lư Hướng Thu hướng về phía giữa không trung hô lớn, chẳng lẽ các ngươi thật sự nguyện ý bỏ lỡ, bắt đi nam cùng giật thời cơ tốt nhất sao? Theo Lư Hướng Thu điên cuồng mà hô to một tiếng, ở giữa không trung bỗng nhiên liền nứt ra rồi một lỗ hồng, hình thành một cái thật lớn màu đen cái khe, một cỗ cực kỳ đáng sợ linh lực dao động từ cái khe chung truyền ra tới. Thần, Tô Mặc Đảo Giả, nhiên bị một cỗ đáng sợ lực khắc chế, căn bản vô pháp đến nỗi ở đây tầm thường người, còn lại là lập tức bị này cổ khổng lồ linh lực áp chế trên mặt đất vô pháp lúc lực, thả biểu tình cực kỳ thống khổ, có một loại phải bị đè dẹp lép cảm giác. Mà đoạn dịch không chỉ có bị lưu hướng bóp lấy cổ, con bị này cổ đáng sợ linh lực áp chế, hơn nữa trên người còn có trọng thương chưa lành, biểu tình cực kỳ thống khổ. Này, sao có thể? Tô Mặc thân là kim cương tam tình tu vi, tại đây trên đời vốn là đã cơ hồ vô địch, nhưng thế nhưng bị cái khe trùng chuyển ra linh lực dao động, hoàn toàn mà áp chế, căn bản là vô pháp lực, làm Tô Mặc cực kỳ khiếp sợ. Không chỉ có Tô Mặc như thế, Giang Nam Thần, Diệp Thương trở học viện Diễm Hoàng một chúng cường giả, cũng là giống nhau khiếp sợ biểu tình. Xuất sắc, xuất sắc a, thật không nghĩ tới hôm nay Diễm Hoàng thị Đông Đảo cao thủ thế, nhưng thể tụ một đường đáng tiếc bạn giáo chủ bản thể vô pháp hiền thần, chỉ có thể đủ thi triển một chút linh lực dao động áp chế các ngươi. Lữ Hướng Thu, cho ngươi một cái cơ hội, tốc tốc mà chế phục Nam cung, giật, nếu không ta kiên nhận vừa đến, đừng trách ta trở mặt không biết người. Cái khe bên trong truyền ra một trận cực có uy nghiêm, thả trầm thấp nam tính thanh âm. Thu không nói gì, một bàn tay bóp đoạn dịch cổ, một cái tay khác hiện ra một fan. Tản gia cường đại hòa thuộc tính năng lượng truy thủ, chậm rãi hướng tới Nam Cung giật đi đến. Nam Cung Dật a, lúc trước ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Hiện tại còn không phải như đợi làm thị sơn dương giống nhau. Nghe nói ngươi cực kỳ để ý ngươi cái này đồ đệ, kia hảo nha, ta liền ở ngươi trước mặt, đem cái này đoạn dịch một đao một đao mà chém thành thịt vụn, ha ha ha. Bởi vì Nam Cung Dật cũng bị này cổ đáng sợ linh lực khắc chế, hiện giờ vô pháp lúc ních, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn lưu Hướng Thu chuẩn bị thương tổn dịch. Dương tay. Các ngươi mục tiêu không phải ta sao, chỉ cần ngươi buông đoạn, đoạn dịch, ta lập tức thúc thủ chịu trói, tùy ý ngươi xử trí. Nam Cung Giật lúc trước nhìn đến đoạn dịch còn sống, trong lòng vốn chính là cực kỳ cao hứng, nguyên bản cho rằng đoạn dịch sẽ không lại có việc, nhưng không nghĩ tới thế nhưng ra như thế biến cố, ngay cả ám nguyệt thần giáo giáo chủ đều ra tay, này liền làm Nam Cung Giật cơ hội tuyệt vọng. Hiện giờ vì cứu đoạn dịch, Nam Cung Giật liền tính là lập tức tự sát, đều không có bất luận cái gì câu hán hận. Phi, lưu hướng thu hướng về phía Nam Cung Giật phun ra một ngũ nước miếng, sau đó vặn vẹo mà cười nói, hiện tại ngươi còn có cùng ta đàm phán tư cách Hôm nay ta không chỉ có muốn đem ngươi yêu nhất đồ đệ, ở ngươi trước mặt trầm dãi tra tấn chết, còn muốn ở báo cho ngươi một bí mật năm đó ngươi đệ đệ sát thật là ta không cẩn thận giết, đó là bởi vì ngay lúc đó ta không cẩn thận giết một cái vô tội người, vừa vặn bị ngươi đệ đệ gặp được, vì có thể vững vàng mà trở thành phân hội trưởng, ta lại sao có thể thả ngươi đệ đệ rời đi chỉ có thể đủ làm hắn vĩnh viễn mà câm miệng, chẳng qua lúc ấy xử lý đến tương đối xuất ruột, thế nhưng không cẩn thận thất lạc trấn tà lệnh, thật là thất sắc bằng không liền có thể hoàn mỹ giá họa cho những người khác. Lư Hướng Thu nhìn đến Nam Cung Dật cùng với bị này cổ hơi thở hoàn toàn áp chế, hắn cũng liền không hề có bất luận cái gì nguy trang trực tiếp liền cùng Nam Cung giật nói ra tình hình thực tế, đồng thời nâng lên kia đem hỏa thuộc tính truy thủ, hung hăng mà cắm vào Đoạn Dịch vai phải bên trong, máu tươi tức khắc liền phun trào ra tới. "Lão, lão cậu, ngươi, ngươi không chết tử tế được." Đoạn Dịch dùng cực kỳ suy yếu thanh âm, hướng về phía Lư Hướng Thu mắng to nói Nam Cung giật "Ngươi cái này đồ đệ thật sự thực không tồi nha, không nghĩ tới đều thương thành như vậy, còn có thể đủ có sức lực mở miệng nói chuyện, bất quá kế tiếp đã có thể vô pháp bảo đảm nha." "Đệ nhị đao, liền trước cắt lấy đầu lưới của đi." Lư Hướng Thu điên cuồng mà cười to một tiếng lúc sau, lập tức huy động truy thủ. Đối đối đoạn dịch miệng phương hướng cắm qua đi. Chương 462 tể kiếm. Nhưng mà không biết vì sao, liền ở Lư Hướng Thu muốn đối đoạn dịch ra tay khi, Lư Hướng Thu đột nhiên cảm giác được tựa hồ có một loại vô hình lực lượng mạnh mẽ áp chế Lư Hướng Thu. Làm Lư Hướng Thu nắm chặt chủy thủ tay, căn bản là vô pháp lúc đích. Mà liền ở Lư Hướng Thu cảm thấy nghi hoặc thời điểm, đột nhiên phía sau chuyển đến một cổ cực kỳ đáng sợ linh lực dao động, đúng là Nam Cung Dật trên người truyền ra tới. Lư Hướng Thu liền thực tự nhiên mà cho rằng là Nam Cung làm, nhưng không chờ Lư Hướng Thu phản ứng, nhiên ngực một trận đau lớn, cả người tức khắc bay ngược đi ra ngoài. Nam Cung Dật đột nhiên đứng lên, toàn thân bộ phát ra một cổ phi thường đáng sợ linh lực dao động, thậm chí trực tiếp bài trừ Ám Nguyệt Thần Giáo giáo chủ linh lực cấp chế. Cho nên, một chân trực tiếp đem Nam Cung giật đá phi, đem đoạn dịch từ lư hướng thu trong tay đoạn trở về. Như thế nào? Sao có thể, ngươi như thế nào có thể phá vỡ Ám Nguyệt Thần Giáo giáo chủ linh lực cấp chế? Lư Hướng Thu nguyên bản thân thể liền bị thương nghiêm trọng, vừa rồi lại vì nục nhã Nam Cung giật, căn bản là không có chút nào phòng bị, nhiên bị Nam Cung Dật dùng sức một chân đá văng, bị đá bộ vị lập tức giao hãm đi vào, xương sườn chặt đứt vài căn, một mổn to máu tươi phun ra. Nguyên bản mạnh mẽ áp chế xuống dưới thương thế, cũng một lần nữa tái phát, lúc này không ngừng mà ho khan, máu tươi theo ho khan không ngừng mà phun ra, sắc mặt trắng bệnh. Một màn này phát sinh, tự nhiên cũng làm ở đây mọi người sợ ngây người. Không tốt. Nam Cung Dật, Tô Mặc cùng Giang Nam thần đứng người, đều là thành danh nhiều năm, tư lịch sâu đậm kim cương cấp bậc cường giả, hiện tại xem ra Nam Cung giật biến hóa, trong lòng lập tức phỏng đoán tới rồi. Mà lúc này Nam Cung giật, nhẹ nhàng mà đem đoạn dịch nâng tới rồi một bên, trên người không ngừng mà tán mát ra màu xanh băng khí thể, dần dần màn này cổ màu xanh băng hơi thở, chuyển biến thành đỏ như máu. Ngay cả nguyên bản triệu hồi ra tới 2 chỉ song sinh tuyết tinh linh, vào giờ phút này cũng toàn bộ đều bị Nam Cung giật rút ra sở hữu linh lực, một lần nữa biến thành linh tạp, dung nhập tới rồi Nam Cung giật trong cơ thể. Lấy Nam Cung Dật vì nguyên điểm, lúc trước mặt đất hình thành màu lam vàng sáng, trong nháy mắt chuyển biến vì đỏ như máu, không chỉ có như thế, xung quanh cũng dần dần mà bắt đầu kết xuất huyết màu đỏ khơi băng, trong không khí tràn ngập một cổ huyết tinh chi khí. Nam Cung giật hiện giờ hơi thở không ngừng mà bay lên, từ ban đầu kim cương một tinh, không ngừng mà bắt đầu tiêu thăng, thế nhưng ở trong nháy mắt mạnh mẽ đột phá tới rồi kim cương tam tinh thậm chí đều đã hoàn toàn siêu việt ở đây tu vi mạnh nhất Tô Mặc, Ám Nguyệt Thần giáo giáo chủ linh lực cấp trễ, đối lúc này Nam Cung Dật hoàn toàn không có tác dụng. Điên rồi, ngươi thật sự điên rồi, ngươi thế nhưng mạnh mẽ kích nổ trong cơ thể hai cái linh tạp vị, thậm chí còn bao gồm ngươi vừa mới tân chức mở ra kim cương cấp linh tạp vị. Lưu Hướng Thu ở nhìn đến Nam Cung giật hơi thở biến hóa, cũng là lập tức phản ứng lại đây, lộ ra cực độ sợ hãi biểu tình. Lư Hướng Thu biết rõ Nam Cung Dật làm như vậy lúc sau, liền tính ngày sau may mắn mất tử, nhưng cũng nhất định đại giới cực đại không chỉ có tu vi sẽ sụt, vô pháp duy trì ở kim cương cấp, thân thể bị thương nghiêm trọng, tu vi trung thân vô pháp tiến triển một bước, thậm chí còn có khả năng, bởi vì sinh mệnh lực trôi đi cực nhanh, nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Lư Hướng Thu trăm triệu không nghĩ tới Nam Cung giật thế nhưng sẽ vì một cái đoạn dịch, cam nguyện làm như vậy, mà lưu Hướng Thu vốn là có trọng thương chưa lành, liền tính hiện tại cũng nghĩ liều chết một bác, đều căn bản vô pháp chiến thắng như vậy trạng thái hạ Nam Cung giật. Trong lúc nhất thời làm Lư Hướng Thu cực kỳ hối hận, nếu vừa rồi không nghĩ muốn nhục nhã Nam Cung giật, trực tiếp động thủ phế bỏ Nam Cung Dật linh hải, đem này ném nhập màu cái khe bên trong. Như vậy hết thể liền đều thành công. Ta nói rồi, hôm nay mặc kệ làm ta trả giá cái gì đại giới, ngươi đều cần thiết muốn chết. À, cùng với nam cung giật điên cuồng giận một tiếng, trên người màu cam phẩm chất phòng cụ linh khí băng tinh long lân, lân giáp, ở trong nháy mắt bạo thoái, khổng lồ năng lượng không hề giữ lại mà buộc phát ra tới, ở nam cung giật khống chế hạ, tất cả mà hối nhập tới rồi trong tay Lam Nguyệt băng kiếm chung. Mà bởi vì nam cung giật mạnh mẽ kiếp nổ trong cơ thể hai cái linh tạp vị, chỉ bảo lưu lại song sinh tu mà song sinh huyết tinh linh sở hữu linh lực đều bị rút ra ra tới, mạnh mẽ hối nhập tới rồi Lam Nguyệt Băng kiếm bên trong. Đồng thời lại kích nổ băng tinh long vân giáp, đem này khủng lỗ băng thuộc tính năng lượng toàn bộ dốc vào Lam Nguyệt Băng kiếm trùng, dứt tới Lam Nguyệt Băng kiếm vốn là đã qua tái. Tại đây loại thời khắc, Nam Cung Dật lại lấy tự thân sinh mệnh lực, mạnh mẽ tế bản mạng kiếm, làm Lam Nguyệt Băng kiếm kể bên tự hạ, tùy thời khả năng bạo tỏa, thả liền tính hiện thoái, hỏng, trở, kiếm, tính tử, trở nhân, đừng nói là tu Ngày sau đem hoàn hoàn toàn toàn không có một chút tu vi, linh lực. Nhưng này hết thảy Nam Cung Giật hiện tại đều không thèm để ý, hiện tại chỉ có một ý niệm, đó chính là làm trước mắt cái này lưu hướng thu, nợ máu trả bằng máu. Bá. Nguyên bản tản ra màu xanh băng quang mang lang nguyệt băng kiếm, vào lúc này hoàn toàn biến thành đỏ như máu, cực kỳ loa mắt, ngay cả Nam Cung Giật sau lưng hiện ra tới băng long hư ảnh, cũng hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Nay nhất kiếm, thần chứa ta hiện giờ toàn bộ lực lượng, chết đi. Nam Cung Giật tiếng nói vừa giức, thả v trực tiếp bay về phía giữa không trùng, sau lưng màu đỏ cự long hư ảnh dung nhập tới rồi Lam Nguyệt Băng kiếm trùng, một tiếng đinh thai nhức góc rồng ngâm thanh, xòe xuyên qua phía chân trời. Mà Lam Nguyệt Băng kiếm lúc này cũng hoàn toàn biến thành một phiến triều dài mười mấy mét thật lớn màu đỏ kiêu quang, không chỉ có tản ra đáng sợ linh lực dao động, còn có hỗn loạn lệnh băng đến xương băng thuộc tính năng lượng, toàn bộ trấn tà tư vào giờ phút này, nháy mắt kết băng. Không, ta không muốn chết. Cứu ta, giáo chủ cứu ta. Lư Hướng Thu nhìn thấy khí thế ngập trời Nam Cung giật hoàn toàn bị sợ hãi, này nếu là nhất kiếm huy chặt bỏ tới, Lư Hướng Thu liền tính làm sở hữu gì thú đi lên ngăn cản, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bởi vì đây là Nam Cung giật liều chết một kích, một mạng đổi mệnh. Giữa không trung xé rách màu đen cái khe, ở ngay lúc này thế nhưng cũng trầm mặc. Nguyên bản cái này Á Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, liền không thể đủ tự mình hiện thân, cũng có thể thông qua bùng nổ linh lực cấp chế, mạnh mẽ khống chế được ở đây mọi người, cứ như vậy, Nam Cung Dật liền nhất định sẽ bị chế phục. Nhưng làm cái này Á Nguyệt Thần giáo, giáo chủ trăm triệu không nghĩ tới chính là, cái này Nam Cung Dật thế nhưng mất bỏ hết thảy, liều chết đều phải giết Thu. Tu hận thật là quá lớn. Giáo chủ, cứu ta a." Lữ Hướng Thu nhìn đến màu đen cái khe trờmạc, trong lòng hoảng hốt, điên cuồng mà hô to, đồng thời làm chính mình sở hữu dị thú ngăn cản ở trước mặt. "Câm mồm. Thật là phế vật một cái, vừa rồi làm ngươi chạy nhanh động thủ phế đi Nam Cung, giật, ngươi cố tình muốn nhục nhã hắn, kia hiện tại hảo, hắn liều mình cũng muốn giết ngươi, ta bản thể vô pháp hiền thân, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ bất quá ở ngươi tử vong lúc sau." Nam Cung Giật chấp niệm liền không có cũng sẽ đương trường trở thành phế nhân, đến lúc đó ta còn là có thể đem này hút vào màu đen cái khe bên trong. Ám Nguyệt Thần giáo giáo chủ lập tức liền làm ra quyết đoán. Đó chính là vứt bỏ lưu hướng thu cái này quân cờ, như vậy Nam Cung giật thù hận một tiêu, tự nhiên cũng liền không có lực lượng. Hơn nữa ở đây còn lại người cũng không dám học Nam Cung giật làm như vậy, chỉ cần không bộc phát ra siêu việt kim cương tam tinh trở lên lực lượng, liền nhất định còn sẽ bị hắn khống chế được. Đã trở thành phế nhân Nam Cung Dật, tự nhiên cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp tở. Ám Nguyệt Thần giáo giáo chủ chỉ cần tiêu phí một ít đại giới, liền có thể mạnh mẽ đem Nam Cung hút vào màu đen cái chung chương 463 nổ gọt tận gốc. Sư phụ, Đoạn Dịch tuy rằng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng thần chí cũng còn bảo trì thanh tỉnh, tự nhiên Minh Bạch Nam cung giật làm như vậy lại giới, tức khắc vô cùng bí thống, điên cuồng mà hô lớn. Nhưng Đoạn Dịch bị thương thật sự quá nghiêm trọng, lúc trước Lư Hướng Thu kia một đau, lại một lần bị thương nặng Đoạn Dịch, đồng thời còn có Ám Nguyệt thần giáo giáo chủ cường đại linh lực áp chế, Đoạn Dịch căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể đủ đau khổ mà tê tê Đoạn Dịch trong lòng đều minh bạch, nếu Nam cung giật không phải vì hắn, hôm nay căn bản cũng liền sẽ không đi vào trấn tà trùng, càng sẽ không liệu mình cùng Lư Hướng Thu một trận chiến. Đoạn dịch có một loại cực độ thua thể cảm, nước mắt ngăn không được mà đi xuống lưu, thậm chí liền giọng nói đều đã têu rách. Ở đây còn lại bị linh lực áp chế mọi người, trợn mắt mà nhìn nam công giật lấy mệnh thế kiếm, hốc mắt cũng là lập tức liền đỏ. Đặc biệt là học viện Diễm Hoàng các vị cương giả, trừ bỏ thương tâm ở ngoài, còn có nồng đậm thù hận cảm, phẫn nộ cảm, nhưng Ám Nguyệt thần giáo giáo chủ linh lực áp chế, tựa hồ vì phòng ngừa vừa rồi cái loại này tình huống, đối bọn họ tăng mạnh rất nhiều, hoàn toàn áp chế bọn họ. Tà giáo lão cổ, ta rằng nam thần thể với trời. Từ đây cùng ngươi không chết không ngừng. Giang Nam thần phẫn nộ mà rít nói. Ha ha chị bằng ngươi. Ngượng ngùng, cho dù là toàn bộ học viện Diễm Hoàng, ta chút nào đều không thèm để ý." Ám Nguyệt Thần giáo giáo chủ khinh miệt cười cười, lạnh nhạt mà đáp lại nói, "Không, ta như vậy Ngư Hoa, toàn bộ đều là vì cho ngươi bắt lấy Nam Cung giật, ngươi hiện tại không thể vượt bỏ ta. Mau cứu ta a." Lư Hướng thu nghe được cái khe trung truyền ra Ám Nguyệt Thần giáo giáo chủ thanh âm, tức khắc lộ ra tuyệt vọng biểu tình, khuôn mặt vặn vẹo mà hô lớn. Nhưng Ám Nguyệt Thần giáo giáo rễ chính vốn là không có phản ứng hắn, tùy ý hắn bị Nam Cung Dật giết chết, như vậy hắn mới có thể bắt lấy Nam Cung Dật. Đoạn dịch, lão sư ngày sau không thể đủ ở giúp ngươi, kế tiếp lộ chính ngươi đi. Ở ngươi không có trở nên rất cường đại phía trước, lão sư không hy vọng ngươi vì ta báo thủ, hảo hảo mà sống sót. Thế lao sư, lão sư hảo hảo mà sống sót. Giữa Không Trung Huyền Lập Nam cũng giật, lúc này hơi thở bạo trướng tới rồi cực điểm, trong tay dài mười mấy mét màu đỏ kia quang, cũng đã chuẩn bị con tiếp. Ở cuối cùng dặn dò một phen đoạn dịch lúc sau, Nam Cung Giật liền lạnh nhạt mà nhìn về phía Lư Hướng Thu. Ngay sau đó, Nam Cung Dật không có chút nào do dự, hướng về phía Lư Hướng Thu nhất kiếm huy chém đi ra ngoài. Không cần a. Cùng với một tiếng thảm tiếng Lư Hướng Thu sở hữu dị thú toàn bộ bị chém giết, mà chính hắn cũng bị Nam Cung giật này nhất kiếm đương trường mà sát, thân thể hóa thành huyết vụ. Không chỉ có như thế, ở Lư Hướng Thu sau lưng toàn bộ chấn tà tư, cũng tại đây một khắc hoàn toàn bại toái. Đến tận đây, không chỉ có Lư Hướng Thu tử vong, Diễm Hoàng thị trấn tà tư cũng bị hoàn toàn phá hủy. Trung quanh đứng mọi người, cũng toàn bộ đều bị Nam Cung giật này cổ đáng sợ năng lượng bùng nổ, toàn bộ đều đánh bay đi ra ngoài, may mắn cảnh vệ đội kịp thời sơ tán rồi quanh thân cư dân, nếu không Nam Cung Dật này nhất kiếm đi xuống, định đem thương vong vô số. Đoàn Dịch tự nhiên không ngoại lệ, thân thể bị đánh bay Hung hăng va chạm ở một bên đoạn bích tàn viên thượng. Bất quá đoạn dịch cũng không có để ý, như cũng hướng về phía giữa không trung Nam cung Dật ra sức khấp thế ơ, sư, ngươi không thể chết được a. Ta còn không có hiếu kính ngươi, ta còn có rất nhiều bí mật đều không có nói cho ngươi. Ta còn muốn cùng ngươi cùng tiêu diệt tà giáo, ngươi không thể chết được a." Nhưng Nam cung giật giờ phút này linh lực hoàn toàn tán loạn, thần chí cũng đã mơ hồ, căn bản cũng nghe không được đoạn dịch này phiên khấp thế Ngượng ngùng đoạn dịch, lão sư này liền đi trước một bước. Nam cung Dật trong lòng cuối cùng nhấc mãi một sau, hướng về phía đoạn dịch lộ ra một mạt cười, liền nhắm lại hai mắt, từ giữa không trung ngã xuống sụp dưới. Đã có thể ở ngay lúc này, giữa không trung kia màu đen cái khe tức khắc chấn động một chút, một đạo thật lớn màu đen ma chảo từ cái khe trùng rối đi ra ngoài, trực tiếp bắt được từ giữa không chung ngã xuống đi xuống Nam Cung Giật. Nam Cung giật ta Nam Cung Dật, rốt cuộc ngươi đến phiên trong tay của ta, tuy rằng ngươi hiện tại trở thành phế nhân, nhưng còn không đến mức lập tức tử vong, ở trong tối nguyệt thần giáo chúng, ta sẽ làm ngươi trải qua kiếp này nhất khó quên tấn khổ, làm ngươi nhất định ngoan ngoãn mà nói ra cái kia bí mật. Ha ha ha ha. Màu đen ma chảo dễ như trở bàn tay, làm lơ mọi người, trực tiếp đem hôn mê Nam Cung Dật ném vào màu đen cái khe bên trong. Lão sư, cầu thạch Ta đoạn Dịch thể, nhất định phải đem Ám Nguyệt Thần giáo hoàn toàn tiêu diệt. Toàn bộ đều cho ta lão sư trốn cùng." Đoạn Dịch nhìn đến Nam Cung Dật bị ném nhập màu đen cái khe kia một khắc, hoàn toàn tuyệt vọng, trên người buộc phát ra cường đại tinh linh lực dao động. Tại đây một khắc, Đoạn Dịch bởi vì liên tiếp kích thích, vô tận phẫn nộ, thế nhưng tại đây loại trạng thái hạ, kích phát rồi tiềm năng, trực tiếp đột phá tới rồi hoàng kim cấp, đồng thời trên người tản mát ra nhàn nhạt xanh đầm ánh sáng mờ mang, một cỗ rất cường đại phong thuộc tính năng lượng, không ngừng mà phát ra. Nhưng đang tiếp chính là, liền tính đột phá Đoạn Dịch cũng bất quá hoàng kim một tầng. Đối mặt kia sâu không lường được Ám Nguyệt Thần giáo giáo chủ linh lực cấp chế, đoạn dịch như cũng là không thể động đậy, trên người thương thế cũng càng thêm mà nghiêm trọng. Ha ha, có điểm ý từ a dưới tình huống như vậy không chỉ có mạnh mẽ tấn chức tới rồi hoàng kim cấp, thậm chí còn trước tiên ở trong cơ thể sinh ra phong thuộc tính năng lượng, xem ra Nam công giật chọn lựa đệ tử ánh mắt quả nhiên thực độc các nhà, như thế tốt mẩm, ta cũng không thể làm người trưởng thành lên trạng thảo muốn trừ tận gốc, hôm nay ở đây những người khác ta còn làm không được cách không giết chết, nhưng một cái chỉ có hoàng kim cấp con kiến, ta còn là có thể nhẹ nhàng bắt. Chết. Màu đen cái khe chung lại lần nữa vươn kia màu đen mà trảo. Bay thẳng đến đoạn dịch bay nhanh mà vọt qua đi, chuẩn bị đem đoạn dịch đương trường xé nát. "Tới a, giết ta a. Hôm nay ta nếu bất tử nói, ngươi ngày sau nhất định sẽ chết ở trong tay của ta." Đoạn dịch không có chút nào sợ hãi, giờ phút này điên cuồng mà hướng về phía màu đen cái khe hô lớn. Nhưng liền ở màu đen ma mà trảo sắp chạm vào đoạn dịch thời điểm, bỗng nhiên giữa không trùng chuyển đến một tiếng cực có uy nghiêm thanh âm. "Dám đụng đến ta học viện diễm hoàng người, tào láo cậu, ngươi tưởng hiện tại liền cùng ta một trận chiến sao?" Ngay sau đó, Giữa không trung bỗng nhiên xé rách một đạo kim sắc cái khe, một cái toàn thân tản ra kim sắc qua mang, thả có đại lượng kia chấp cuốn quanh ở trên người đầu bạc lao giả, chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống. Cái này đầu bạc lao giả, tuy rằng thoạt nhìn thực giản mua, nhưng khuôn mặt phi thường tinh thần, đồng tử hoàn toàn vì kim sắc, trên người tản ra cực kỳ đáng sợ linh lực dao động, thậm chí hoàn toàn nghiền áp có được kim cương tam tinh tô mặc, tu vi khó có thể tưởng tượng. Không chỉ có như thế, cái này đầu bạc lao giả trên người, còn tản ra đáng sợ lôi thuộc tính năng lượng dao động, cùng với từng trận đinh thai nhức góc kia chớp tiếng gầm rú. Thực rõ ràng Cái này đầu bạc lão giả tuyệt đối là một cái lôi thuộc tính chiến linh tạp sư. Mà kia đạo màu đen ma mà chảo, cũng ở ngay lúc này bị một đạo tựa như cự lòng giống nhau kim sắc kia chớp, đương trường đánh nát, biến thành hư khí. Khương Viễn Trưởng, ở nhìn đến cái này đầu bạc lão giả từ trên trời giáng xuống, ở đây đông đảo bị áp chế cùng giả, nguyên bản tuyệt vọng biểu tình, lập tức liền lộ ra hy vọng, cung tính mà hô lớn. Chương 464 Khương Tuân. Khương Tuân, không nghĩ tới ngươi thế, nhưng mạnh mẽ xuyên phá thời không, xem ra ở trong lòng của ngươi, Học viện Diễm Hoàng quả thật là tương đương quan trọng nha. Ở nhìn đến Khương Tuân xuất hiện lúc sau, Màu đen cái khe bên trong cũng truyền ra Á Nguyệt Thần Giáo giáo chủ khiếp sợ biểu tình. Đáng tiếc đáng tiếc, ngươi trung quy đã tới chậm một bước, ngươi kêu bảo Bối Đồ đệ Nam Cung Dật, đã trở thành phế nhân, hiện tại bị ta mang về Á Nguyệt Thần Giáo. Đến tận đây Lâm Hải tinh lại vô nam Cung Dật người này, ha ha ha ha. Tuy rằng đoạn dịch bị Khương Tuân thành công mà cứu, nhưng Nam Cung Dật chính là đã thành công mà bắt được, này cũng đã đạt tới Á Nguyệt Thần Giáo giáo chủ mục đích. Đến nỗi một cái trước mắt bất quá hoàng kim cấp đoạn dịch, với hắn nói, hoàn toàn còn cái gì uy cái này ẩm, giáo giáo tới nói, còn có rất nhiều rất nhiều biện pháp, không cần phải hiện tại liền vì một cái con kiến, cùng Khương Tuân trực tiếp khai chiến. Đương nhiên, đạo không phải bởi vì Ám Nguyệt Thần giáo giáo chủ sợ hai Khương Tuân, mà là bởi vì hắn bản thể căn bản vô pháp xuất hiện, nếu là tiếp tục dây dưa đi xuống, lấy Khương Tuân đáng sợ thực lực, là thực dễ dàng xuyên thấu qua màu đen cái khe cảm giác tới rồi Ám Nguyệt Thần giáo vị trí. Như vậy gần nhất, Ám Nguyệt Thần giáo vị trí đã có thể bại lộ. Vì thế, ở nhìn đến Khương Tuân xuất hiện kia một khắc, màu đen cái khe liền đang không ngừng mà thu nhỏ lại, mắt thấy liền phải biến mất. Tao lấy hàn, ngươi cho ta chờ luôn có một ngày sẽ làm ta tìm ra ngươi Ám Nguyệt Thần Giáo cụ thể vị trí, đến lúc đó ta Khương Tuấn nhất định san bằng ngươi Ám Nguyệt thần giáo. Khương Tuấn nhìn đến màu đen cái khe dần dần mà thu nhỏ lại, cũng đã không có bất luận cái gì biện pháp, Nam cung Dật đã là không về được. Bất quá theo Khương Tuấn lời này vừa ra, một cỗ cực kỳ khổng lồ linh lực dao động, lập tức bộc phát ra tới, đem Ám Nguyệt Thần Giáo giáo chủ linh lực cáp chế, toàn bộ đều đánh tan, ở đây mọi người lập tức liền giải trừ linh lực cáp chế, có thể tùy ý mà di động. Lão sư, đem lão sư của ta trả lại cho ta, đoạn dịch ở giải trừ linh lực cáp chế kia một khắc, Mặc kệ lúc này đã thân chịu bị thương nặng, hai tay cơ hồ huyết nục mơ hồ, như cũng là bộ phát ra cường đại phong thuộc tính năng lượng, máu tươi đầm địa cánh tay phải, nhắc tới ngưng phong kiếm, trực tiếp nhằm phía giữa không trung sắp biến mất màu đen cái khe. Ha ha, con kiến mà tôi. Ám Nguyệt Thần giáo giáo chủ Tào Lấy hẳn thấy được đoạn dịch, điên cùng mà hướng tới màu đen cái khe vào tới, không cấm cười lạnh một tiếng, căn bản là không thèm để ý đoạn dịch. Đương nhiên, nếu là hắn khăng khăng tiếp tục tới gần màu đen cái khe, Tào Lấy Hàn cũng sẽ không chút do dự, trực tiếp đưa đoạn dị lên đường. Nhưng liền ở đoạn dị nhắm phía màu đen cái khe kia một khắc, Thương Vân thân hình chợt biến thành một đạo kiếm quang, nháy mắt xuất hiện ở đoạn dịch bên cạnh, ngay sau đó, tay phải vung lên, hung hăng mà đánh vào đoạn dịch cái gáy chỗ. Đoạn dịch tức H2 mắt tối sầm, dần dần mà hôn mê qua đi, ở tới gần té xỉu kia một khắc, đoạn dịch như cũng không ngừng nhắc mãi nam công Vũ Tên, cuối cùng tê liệt ngã xuống ở Khương Tuân trong lòng ngực. Mà giữa không trung màu đen cái khe cũng tại đây một khắc, hoàn toàn mà biến mất, không còn có nửa điểm hơi thở, nam cung giật cũng hoàn hoàn toàn mà biến mất. "Hai tử, người chịu khổ." Khương Tuân nhìn đến trong lòng ngực bị thương cực kỳ nghiêm trọng, chỉ còn lại có nửa cái mạng dịch, hai mắt lập tức liền đỏ. Khương Tuân cảm giác đến đoạn dịch có vừa mới dùng quá hồi linh An, nhưng bởi vì dùng lúc sau, không có hảo hảo mà tính dưỡng, lại bị bị thương nặng, nếu không phải đoạn dịch thể chất cường đại, có thể thích ứng bộ phận hỏa thuộc tính năng lượng, giờ phút này chỉ sợ đã sớm đã chết. Tô Quan Chỉ Huy, cùng với các vị chấn tà tư thành viên, thứ ta học viện diễm hoàng mọi người vô pháp tiếp tục lưu lại nơi này, yêu cầu tu sửa chấn tà tư hết thể phí dụng, vật tư, từ, từ ta học viện diễm hoàng gánh vác. Học viện diễm hoàng mọi người, lập tức theo ta phản hồi học viện đoạn dịch thương thế căn bản là không thể đủ kéo xuống đi, đây là hắn hái đồ nam cung giật liều chết cũng muốn bảo hộ người. Khương Tuân vô luận như thế nào cũng không thể đủ làm đoạn dịch chết đi, hiện tại lập tức phải vì này trị liệu. Khương Tuân tiếng nói vừa dứt, trên người lập tức liền xuất hiện cường đại lôi thuộc tính năng lượng, cùng với tiêu chốc nổ vàng tiếng động, Khương Tuân biến thành một đạo kim sắc lưu quang, biến mất ở tại chỗ. Tuân mệnh, lấy giang nam thần cầm đầu học viện Diễm Hoàng cường giả, hướng về phía Tô Mạc đám người ôm ôm quyền lúc sau, lập tức biến thành từng đạo lưu quang, biến mất ở tại chỗ. Theo học viện Diễm Hoàng rút lui, trận này đại chiến cũng chung quy Tự nhiên lập tức liền liên hợp chấn tà tư các đội trưởng, bắt đầu chấp hành chủng kiến chấn tà tư nhiệm vụ. Đồng thời Tô mặc còn làm người phong tỏa hôm nay chấn tà tư phát sinh hết thẻ tình huống, rốt cuộc chấn tà tư hội trưởng làm phản, này một khi chuyển ra đi, chỉ sợ sẽ náo đắc nhân tâm hoàng sợ, thậm chí còn sẽ khiến cho khủng hoảng. Tô mặc làm Lam Hải tinh tứ đại chủ thành chi nhất quan chỉ huy, tuyệt đối không thể đủ làm loại chuyện này phát sinh, cho nên cần thiết phong tỏa tin tức vẫn luôn ẩn nấp ở trấn Tà Tư phế tích trung nghiệp lực nữ yêu, giờ phút này cũng sắc mặt tái nhận, chứng kiến vừa rồi kia một hồi đại chiến, may mắn khoảng cách dựa đến khá xa, hơn nữa bọn họ lúc ấy lực chú ý đều không hề nói nơi này, nếu không một con hoang dại dị thú tại đây, chỉ sợ sẽ nháy mắt bị chấm giết. Bởi vậy niệm lực nữ yêu ở nhìn đến đoạn dịch đã rời đi lúc sau, nó cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này, chuẩn bị lập tức phản hồi diệp dung, dung cửa hàng trung, báo cho nàng hết thảy tình huống. Mà Diễm hoàng thị cư dân nhỏ, tự nhiên cũng đều đối hôm nay trấn Tà Tư phát sinh sự tình, không ngừng mà ở thảo luận, nhưng cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì. Chỉ biết trải qua hôm nay lúc sau, chấn đả tư thế nhưng bị phá hủy, làm Diễm Hoàng thị cư dân cực kỳ tò mò, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Nhưng đáng tiếc, bọn họ không có một chút tin tức, chỉ có một ít ở tại Diễm Hoàng thị che giấu cường giả nhóm, biết được hôm nay phát sinh sự tình, bất quá bọn họ cũng đều không nói thêm gì, đều là cùng tô mặc giống nhau, đối hôm nay phát sinh sự tình, chỉ tự không để cập tới, miễn cho khiến cho khủng hoảng. 4. Lúc này học viện Diễm Hoàng mở vì bởi vì Nam Cung Dật bạo tàu sự kiện, cho nên đảo học sinh đều bị các lão sư tập trung ở diễn võ trường trung, miễn cho khắp nơi chạy loạn, bị Nam Cung Dật băng thuộc tính linh lực giao động nội thương. Mà nhưng vào lúc này Giữa không trung bỗng nhiên vang lên một trận tia chốc nổ vàng tiếng động, một đạo kim sắc lưu quang nháy mắt từ chân trời xẻ qua, trực tiếp tiến vào tới rồi Học viện Diễm Hoàng một chỗ biệt thự bên trong. Này, đây là tình huống như thế nào à? Vừa rồi kia đạo kim sắc lưu quang hào cường đại, ta cảm giác hơi thở vượt xa quá giảng phó viện trưởng a. Đúng vậy, chẳng lẽ là chúng ta Học viện Diễm Hoàng che giấu cường giả, quá lợi hại, bất quá hôm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì à? Chúng ta còn cần ở chỗ này ngốc bao lâu? Bởi vì Khương Tuân đã rất nhiều năm đều không có phản hồi qua Học viện Diễm Hoàng, bởi vậy này một đám học sinh căn bản là không quen biết hắn, nhiều nhất chính là tự ảnh chụp chung biết được Khương Tuân diện bạo nhưng đều không có chân thật mà gặp qua. Bởi vậy tự nhiên cũng không rõ ràng lắm Khương Tuân thực lực như thế nào, đối vừa rồi chân trời xẹt qua kia một đạo hơi thở đáng sợ kim sắc lưu quang, đều cảm thấy rất là tò mò. Chương 465 toàn lực trị liệu. Bất quá bọn học sinh không biết, ở đây duy trì trật tự đông đảo các lão sư, nhưng đều là biết được, một đám ở nhìn đến kia một đạo quen thuộc kim sắc lưu quang, cùng với kia điếc hai tia chấp tiếng gầm rú, tức khắc đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Bởi vì bọn họ đều biết, đây là học viện Diễm Hoàng viện trưởng đã trở lại. Ngay sau đó, lại có vài đạo lưu quang từ diễn võ trường trên không xẹt qua, chỉ có diệp thương hạ xuống rồi sụp dưới. Phụ trách sơ tán nơi này học sinh, đồng thời cho bọn hắn nói đơn giản sáng tỏ một chút hôm nay phát sinh sự tình. Nhưng đối với Nam Cung giật cùng Đoạn Dịch sự tình, Diệp Thương chỉ tự chưa để. mà còn lại Giang Nam Thần, Mạc Nguyên Linh cùng giáo sư Vương Kính, còn lại là lập tức đi trước Khương Tuân nơi ở. Lúc này Đoạn Dịch lặng lặng nằm ở trên giường, trên người quần áo đều bị Khương Tuân giải khai. Ở Khương Tuân xem xét hạ, phát hiện Đoạn Dịch không cấm hai tay bị thương nghiêm trọng, trên người cũng có bao nhiêu chỗ gãy xương, thà vỡ vụn xương cốt đều đã cắm vào tới rồi nội tạng bên trong, trong cơ thể nghiêm trọng xuất huyết. Đồng thời Khương Tuân cũng phát hiện đoạn dịch thể chất phi thường đạt thủ, thế nhưng có thể thích ứng lưu hướng thu hỏa thuộc tính năng lượng, cũng chính bởi vì vậy, đoạn dịch mới không đến nỗi lập tức tử vong, đồng thời hai tay cũng không đến mức hoàn toàn phế bỏ, đều còn có cứu. Nhưng này đó đều này không phải làm Khương Tuân lo lắng nhất, để cho Khương Tuân lo lắng chính là, đoạn dịch linh hồn hải bị thương nghiêm trọng. Bởi vì vừa rồi mạnh mẽ đột phá tới rồi hoàng kim một tinh, đồng thời trước tiên kích hoạt rồi bạc kim cấp mới có phong thuộc tính linh lực, nháy mắt hình thành khủng năng lượng dao động, đoạn dịch linh hồn hải tự nhiên vô pháp thừa nhận, bắt đầu xuất hiện vết rách. Thả tuy rằng mở ra hoàng kim cấp linh lực kinh mạch, cũng đốt sáng lên mặt trên một cái quang điểm những cái này quang điểm phi thường ảm đạm tùy thời có một loại tất cảm giác. Không chỉ có như thế, đoạn dịch linh hồn hải mở ra cái thứ ba linh tạp vị, cũng xuất hiện vết rách, này linh hồn hải xuất hiện vết rách, cùng với linh lực kinh mạch thượng quang điểm sắp giập cắt, Khương Tuấn nói không chừng còn có biện pháp chữa trị. Nhưng một khi đoạn dịch mở ra cái này hoàng kim cấp linh tạp vị rách nát, vậy đại biểu cho đoạn dịch liền tính ở thức tỉnh lúc sau, có thể duy trì ở hoàng kim một tinh, cũng vĩnh viễn khuyết thiếu một cái vị, đối một cái linh tạp sư tới nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Tưởng tượng đến cái đó, Khương Tân biểu tình lập tức liền thay đổi, không nói hai lời, trực tiếp liền nhẫn chữ vật chung lấy ra một quả Tản ra khủng lồ năng lượng dao động kim sắc đáng sợ, trực tiếp nhét vào đoạn dịch trong miệng. Đồng thời tay phải hiện lên một đạo lang quang, một con toàn thân không đến một mét, nhưng tản ra kim sắc quang mang, thả trường một đôi kim sắc trong suốt cánh chim loại nhân hình dị thú, xuất hiện ở Khương Tuấn bên cạnh. Dị thú tên: Thánh quang yêu tinh dị thú phẩm chất, màu cam dị thú chiến lực: 5520. Dị thú chủng tộc thuộc tính: Siêu năng tộc quan hệ, trị liệu hệ dị thú năng lực: Trùng tia sáng pháo, quang năng bạo tỏa, thánh vực, khỏi ánh sáng, thần thánh tẩy lễ, thánh kết giới trạng thái: Khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến: Vô Này chỉ thánh quang yêu tinh ở triệu hồi ra tới kia một khắc, phải tới rồi, Khương Tuân mệnh lệnh, trên người lập tức bộc phát ra thần thánh hơi thở. Ngay sau đó, ở đoạn dịch nằm ở dưới giường, xuất hiện một cái hình tròn vòng sáng, ở cái này vòng sáng trung còn khắc ấn các loại kim sắc phù văn, không ngừng có kim sắc quang mang từ vòng sáng chúng phát ra, chậm rãi dung nhập tới rồi đoạn dịch trong cơ thể. Đồng thời thánh quang yêu tinh cũng phi vào kim sắc vòng sáng trung, ở nó ngực có một viên kim sắc đá quý, lúc này không ngừng phát ra kim sắc nhu hòa quang mang, kim vòng sáng tương ứng, không ngừng hối dịch cơ thể. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đoạn dịch trên người xuất hiện một tia màu đỏ hơi thở. Này đó toàn bộ đều tàn lưu ở đoạn dịch trong cơ thể hỏa thuộc tính năng lượng, giờ phút này toàn bộ đều bị bài xuất ra. Ma kêu bị thương nghiêm trọng không ngừng đổ máu hai tay, ở kim sắc quang mang bao phủ hạ, thực mau liền trị huyết, làn da cũng bay nhanh bắt đầu khép lại, ngay cả trong cơ thể nhiều ra gãy xương, lúc này cũng không ngừng khép lại. Này đó là này chỉ thánh quang yêu tính đáng sợ chứa khỏi năng lực, này một loạt chứa khỏi, chỉ cần đoạn dịch không có đã chịu vết thương trí mạng, như vậy đều có thể chậm rãi chữa trị, mạnh mẽ từ quỷ môn quan kéo trở về. Đương nhiên, đoạn dịch có thể khôi phục nhanh như vậy, đầu tiên là phía trước dùng hồi linh đan, chẳng qua dược lực còn không có vạn toàn phát huy ra tới. Ở Thánh Quang Yêu Tinh, kỹ năng thúc dục hạ, dược lực toàn bộ đều phát huy. Sau đó Khương Tuân lại cấp đoạn dịch nuốt phục một viên kim sắc đan dược, cái này kim sắc đan dược chính là hồi linh đan tăng mạnh bản, tên là Thánh Linh Kim Đan, phi thường trân quý, nhưng vì cứu đoạn dịch tánh mạng, Khương Tuân không có chút nào không tha, trực tiếp liền cấp đoạn dịch dùng. Như vậy mới Thánh Quang Yêu Tinh trị liệu năng lực dưới, hai loại dược lực hoàn toàn phát huy ra tới, lại phối hợp nó bản năng cường đại trị liệu kỹ năng, lúc này mới có thể nhanh như vậy chứa khỏi đoạn dịch thế. Những đoạn dịch ngoại thương, nội thương, Khương Tuân đều có thể chứa khỏi, duy độc linh hồn hại đã chịu bị thương, này liền làm Khương Tuân vô kế khả thi chỉ có thể đủ chờ giáo sư Vương Kính trở về, liên hợp một chúng học viện Diễm Hoàng viện nghiên cứu các lao sư, cộng đồng đối đoạn dịch triển khai trị liệu. Thật mau, Giang Nam Thần, Vương Kính cùng với Mạc Mi Linh, toàn bộ đều tiến vào tới rồi phòng này, ở nhìn đến đoạn dịch nằm ở trên giường, tiếp thu thánh quang yêu tinh trị liệu, một đám thức khắc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Viện trưởng, đoạn dịch tình huống như thế nào? Giáo sư Vương Kính tuy rằng tu vi là ở đây mọi người trung mẽ nhất, nhưng trở thành chữa bệnh năng lực, tuyệt đối là toàn bộ Lam Hải tinh số 1 số 2, ở nhìn đến đoạn dịch lúc sau, giáo sư Vương Kính lập tức liền chạy qua đi. Khương Tuân không có chút nào dấu diến, trực tiếp liền đối giáo sư Vương Kính đáng người, thuyết minh đoạn dịch bị thương nghiêm trọng nhất địa phương. Ở đây mọi người ngay vậy, lập tức đều lộ ra nôn nóng thần sắc, đều phi thường lo lắng đoạn dịch linh hồn hải. Vương giáo thụ, ta đem đoạn dịch giao cho ngươi, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, yêu cầu cái gì chân quý dự vật, tài nguyên, chỉ cần có thể khôi phục linh hồn của hắn hải, ta đều giúp ngươi tìm tới. Khương Tuân nhìn về phía giáo sư Vương Kính, kiên định nói, ta nhất định đem hết toàn lực. Giáo sư Vương Kính đối đoạn dịch vốn là cực kỳ quan hái, tuyệt đối sẽ không mắt nhìn đoạn dịch trở thành phế nhân, hơn nữa Nam Cung Dật Liều chết bảo hộ. Hạ Vương Kính xem ra, cho dù là dùng nó này một cái mạng giả, cũng muốn đổi đoạn dịch có thể khỏi hẳn. Ta hiện tại liền đi lần xem sách cổ, nhất định có biện pháp, đứa nhỏ này tuyệt đối không thể có việc. Mặc kệ là vì nam cũng giật, vẫn là đứa nhỏ này bản thân thiên phú, đều tuyệt đối không thể có việc. À. Mạc Nguyên Linh nhãn khuôn lập tức liền đỏ, chuẩn bị lập tức đi trước thư viện tìm đọc sách cổ tư liệu, nhìn xem có hay không trị liệu đoạn dịch biện pháp. Mà Khương Tuân cùng Giang Nam Thần cũng là vội vàng thảo luận lên, chuẩn bị đi tìm Lam Hải Tinh trung những cái đó lãnh đời cao nhân, cộng đồng ra tay trị liệu đoạn dịch. Nhưng liền ở ngay lúc này, đoạn dịch đột nhiên thống khổ hô to một tiếng. Một mồm to máu tươi từ trong miệng phương ra, ngay sau đó ở đoạn dịch linh hồn hải chỗ buộc phát ra cường đại linh lực dao động. Nay cổ cường đại linh lực giao động, thậm chí trực tiếp đẩy lui đang ở vì đoạn dịch trị liệu thánh quang yêu tinh, làm ở đây mọi người, tức khắc cả kinh.